Quy 1 chương 186, Vân Trung Thánh phủ. Nha Nguyệt cái này một cái biến hóa trực tiếp làm cho ba người trên mặt biểu lộ cũng thay đổi, nhất là Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên, hai người lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Nha Nguyệt phát tán cường đại khí tức, thậm chí còn kinh động đến trong phủ mấy người, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phủ cận, bất quá thấy được Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên sau đó, lập tức lại lui xuống. Lâm Thương Nguyệt lại nói tiếp câu kia chưa đủ sau đó, Nha Nguyệt phản ứng thật lớn, cực kỳ bất mãn cước, toàn bộ lôi trực tiếp nứt ra ra mấy cái hở, sau đó rồi hướng lấy Lâm Thương Nguyệt trận mắt đứng lên, toàn thân bộ lông trong nháy mắt lộ ra, còn kém bổ nhào qua rồi. Lữ An không biết Lâm Thương Nguyệt tại sao phải nói như vậy, nha Nguyệt hiện tại nơi này tuy rằng không phải nó mạnh nhất trạng thái, nhưng mà cái này toàn thân tỏa ra yêu khí còn là rất mạnh, còn là nói Lâm Thương Nguyệt đối với yêu thú linh thú thấy nhiều rồi, vì vậy là thấy nhưng không thể trách. Như vậy tự tin. Xem ra trong khoảng thời gian này người cũng có đại thu hỏi nhà. Lữ An khẽ cười nói. Lâm Thương Nguyệt nhìn qua nha Nguyệt, đột nhiên nói ra, bởi vì nó còn nhỏ, ta đã thấy sói, lớn nhất có dài trăm thước, bây giờ nó xác thực không lớn, bất quá không thể phủ nhận chính là, như vậy sói ta chưa thấy qua, hẳn là biến dị qua Nghe được Lâm Thương Nguyệt như vậy biết hàng mà nói, Nha Nguyệt trong nháy mắt vui lên, đem hàm răng rỉ rỉ đó đều thu vào, tiêu ngạo dao động nổi lên cái môi. Lữ An đi đến Nha Nguyệt bên người nhẹ nói mấy câu, Nha Nguyệt ngoan ngoãn khôi phục thành lúc trước bộ dáng, một lần nữa ý nhảy tới Lữ An trên đầu vai, cười ha hả nhìn qua Lâm Thương Nguyệt, "Ngươi đã cảm thấy chưa đủ, vậy ngươi muốn rủ thế nào?" Thật sự ý định vừa vừa thấy mặt đã khoa tay múa chân một cái. Lữ An nhìn qua Lâm Thương Nguyệt nói ra. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, rêu cợt nói, "Bại tướng dưới tay lại vẫn muốn chiến, không biết xấu hổ." Lời này nói làm cho Lâm Thương Nguyệt mặt đều tái rồi, lập tức lạnh một tiếng, nói ra qua tay múa chân coi như giỏng, biểu lộ hai tay, để cho chúng ta nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này có hay không tiến bộ, mạnh mẽ đến một bước kia rồi. Lữ An ý vị thầm trường ô một tiếng, người nói, "Ta như thế nào cảm giác ngươi tới đây trong là có mục đích khác nha? Chính là muốn nhìn một chút ta biến thành thế nào?" Lâm Thương Nguyệt đem thú mâu hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay ôm ngược nhìn lại. Mà hai người khác cũng lộ ra chờ mong ánh mắt, nhất là Lý Thanh, ánh mắt đặc biệt tơ nóng. Nhìn xem ba người cái này bước biểu lộ, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, sau đó đem nha ném xuống đất, không hiểu đã ra động tác quyền. Thập thức quyền, theo quyền thứ nhất bắt đầu. Một quyền lại một quyền chậm rãi tiến dần lên. Vừa mới bắt đầu mấy quyền xem ba người không hiểu ra sao, trên mặt đều là lộ ra khinh thường biểu lộ. Lý Thanh càng là nôn nhách nói, hắn không phải là đang đùa chúng ta đi, cái này cũng có thể lấy được ra tay. Lâm Thương Nguyệt tuy rằng cũng là nghĩ như vậy, nhưng mà nét mặt của hắn theo vừa bắt đầu khinh thường chậm rãi trở nên nghiêm túc. Bởi vì Lưu an quyền thế đã chậm rãi trở nên uy vũ sinh gió đứng lên, ra quyền sau đó kình phong càng phát ra mạnh mẽ. Tại đánh tới thứ 5 quyền thời điểm, cái này phong bắt đầu phát ra một hồi tiếng vang. Đông, đông đông. Sự biến hóa này trực tiếp làm cho ba người biểu lộ đều nghiêm túc đứng lên. Thứ 6 quyền, quyền thế càng phát ra thông trầm, chậm rãi đem trên lôi đài cắt đá gương cao đứng lên, lực an quanh thân thậm chí cũng xuất hiện một tia hư ảnh, quyền ảnh cũng là dần dần mơ hồ đứng lên. Thứ 7 quyền, lực an lông mày dĩ nhiên nhăn lại, một cái đấm thẳng, trực tiếp xoáy lên một trận cuồng phong, đám đông quần áo tóc toàn bộ cuốn đứng lên, một cái càng thêm thâm trầm quyền âm thanh đột nhiên đang lúc mọi người bên thai nổ mà mang. Quyền thứ 8, lực an trố trán gần xanh trực tiếp phát nổ đi ra, cắn răng, cực kỳ nghiêm túc chậm rãi thu quyền, trong cơ thể trong đan điền nội lực cũng là co rút lại xoay tròn, ánh mắt đóng lại, sau đó đột nhiên mở ra, đối với lôi đài, đột nhiên ra quyền. Quân thế cực mạnh liệt, nhưng mà tốc độ thật chậm. Hơi hợt một quyền, không có bất kỳ to lớn thế thế, nhẹ nhàng đánh vào lôi đài sau đó, tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy toàn bộ lôi đài rung dậy, nhưng mà lôi đài như trước hoàn hảo không tổn hao gì, không có bất kỳ biểu lộ. Lữ An nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, thu quyền, đứng dậy, nhìn về phía ba người. Lâm Thương nguyện sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn qua Lữ An cuối cùng một quyền địa phương, đi tới, dùng chân nhẹ nhàng rất mạnh. Toàn bộ lôi đài lập tức tựa như mạng giống nhau lan tràn bắt đầu, toàn bộ toàn bộ nứt ra ra. Vũ Văn xuyên mặt trông nháy mắt tái rồi, cái này, cái này, cái này Lữ An tranh thủ thời gian bỏ ngay trách nhiệm, nói ra, đây cũng không phải là ta làm cho, là hắn đã đấy. Lâm Thương Nguyệt cũng không để ý tới cái này, lời nhàm chán lời nói, mà sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Lữ An, quyền thế trùng lên. Lữ An nhẹ gật đầu. Chính là phía trước chân thực quá yếu, quyền pháp này giống như cũng có chút gân gả, bất quá đằng sau uy lực nhưng còn có thể, coi như là phù hợp tiêu chuẩn đi. Lâm Thương Nguyệt đúng trọng tâm đánh giá một tiếng. Lữ An nhẹ gật đầu, nói ra, kỳ thật đằng sau còn có hai quyền, đáng tiếc thực lực của ta chưa đủ, dùng không đi ra. Lâm Thương Nguyệt mày nói ra, nói như vậy, quy pháp này còn là rất lợi hại đấy. Đoán chừng chỉ có đạt tới cấp bậc tông sư vũ phu mới có thể vận dụng tự nhiên. Ta cảm thấy được cũng thế, thực lực bây giờ còn là quá yếu, không quá đủ, triển khai bất xuất nó một nửa thực lực. Lữ An đồng ý nói, lại bộ lộ tài năng đi, quyển pháp này không có bất kỳ tham khảo ý nghĩa, ta cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú, ta nghĩ xem là của người ngươi quyết. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt không thay đổi nói, ta cũng thế. Lý Thanh cũng là thêm một câu, còn có ta. Vũ Văn Xuyên cũng là bổ sung. Lữ An gật đầu bất đắc dĩ, tay lên, 30 thanh khí, lăng không sinh ra, lơ lửng tại quanh thân. Lâm Thương Nguyệt kinh ngạc một cái. Ping ngạc nhất chính là đều là kiếm tu vũ văn xuyên, vẻ mặt hâm mộ, ta mới 20 thanh. Lữ An mỉm cười, 30 thanh kiếm khí trực tiếp tiêu tán, lộ ra 10 chuôi kim quang lừng lẫy vân thiết kiếm khí, Lữ An tay chỉ một cái, 10 chuôi kiếm khí trực tiếp toàn bộ đâm vào lôi đài, cho đến chuôi kiếm, sau đó ngón tay một vẽ ra, kiếm khí một lần nữa rút ra, lơ lửng tại quanh thân, nhưng mà mặt đất hơn nhiều 10 cái động. Lâm Thương nguyệt sắc mặt dần dần khó coi, cái này kiếm khí, còn là vạn kiếm quyết sao? Làm sao sẽ cứng như vậy? Cùng thật sự kiếm giống nhau. Lữ An thu hồi kiếm khí, mỉm cười, không có bất kỳ kiêu ngạo nói, La vạn kiếm quyết nhà Số lượng trên đuổi không kịp, vì vậy ta cải tiến một cái, đem kiếm khí chất lượng đề cao một chút, bởi vì chỉ luận số lượng mà nói, ta cũng không tính lợi hại, ta đã thấy một cái so với ta niên kỷ nhỏ hơn tiểu cô nương, nàng có thể thoang cái ngưng tụ 100 thanh kiếm khí. Lời này vừa ra, trực tiếp làm cho ở đây tất cả mọi người kinh ngạc. 100 thanh? Ba người chất vấn thanh âm đồng thời vang lên. Lữ An nhẹ gật đầu, không sai chính là 100 thanh, một cái niên kỷ rất nhỏ tiểu cô nương, hơn nữa nàng học được không bao lâu. Không thể nào đâu. Lý Thanh sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Không nghĩ tới còn có loại người này. Xem ra là cái thiên phú dị bẩm người. Lâm Thương Nguyệt cũng là hơi có vẻ kinh ngạc nói. Lữ An gật đầu tiếp tục nói, nàng có lẽ coi như là thiên phú dị bẩm người đi, dù sao ta gặp là lại càng hoảng sợ, bất quá niên kỉ cỏ nhỏ, vì vậy không thế nào gặp vận dụng. Theo ta được biết, chúng ta cái này thế hệ trong đám người vạn kiếm quyết dùng tốt nhất, chính là Triệu Nhật Nguyệt rồi, nghe nói cũng nhanh đạt tới trăm kiếm rồi. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt khó coi nói. Lý Thanh trêu chọc nói, bộ dạng như vậy, vậy ngươi còn có phần thắng. Nếu như Lữ An đạt tới trăm kiếm rồi, ngươi bây giờ thực lực này chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn, hướng chi đối thủ là Triệu Nhật Nguyệt rồi. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt âm lãnh nói, cũng không phải tất cả mọi người có thể đem Vạn Kiếm Quyết vận dụng cùng Lữ An, một trận chiến này ta không thể thua, phải thắng. Còn lại ba người đối với cái này, lời nói đều lộ ra đồng tình biểu lộ, Lâm Thương Nguyệt cũng là thấy được ba người biểu lộ, rất là bất mãn nói, như thế nào? Như vậy không tin ta. Lữ An vậy vây tay nói ra, tin tưởng tin tưởng, cái này khung các ngươi lúc nào đánh? Đến lúc đó cho người đi cố gắng lên. Lâm Thương Nguyệt trả lời, còn không có định, bất quá nhất định sẽ đánh chính là, không chừng đến lúc đó người gặp trước cùng hắn đánh một Lữ An nghi hoặc không hiểu hỏi, tại sao là ta? Lâm Thương Nguyệt nhìn qua Lữ An nghi hoặc nói, như thế nào? Vạn Thánh Sơn sự tình người không biết, nghe nói qua, nhưng mà cùng ta có quan hệ gì?" Lữ An hỏi. Lâm Thương Nguyệt trực tiếp đem một quả ngọc bội đem ra, đưa tới, hỏi, đừng tìm ta nói, cái này ngươi không có." Lữ An nhìn qua, phía trên là một cái trong chữ, cái ngọc bội này có là có, nhưng là thế nào? Lý Thanh cũng là bu lại, vừa cười vừa nói, "Cái này ta cũng có, trước đó không lâu sư phụ cho ta, hình như là về Vạn Thánh Sơn gì gì đó." Sau đó ba người nhìn phía Vũ Văn Xuyên. Vũ Văn Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, "Cái này ta không có." Lâm Thương Nguyệt không có bất kỳ kinh ngạc nói, thực lực không tới. Vì vậy không có, rất bình thường. Vũ Văn Xuyên trên mặt trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh, không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Lữ An cũng là trợn nhìn Lâm Thương Nguyệt liếc, hoang trách một câu, người cái này người nói chuyện thật là có điểm tàn nhấp nha, chết không được không có bằng hữu. Lâm Thương Nguyệt chút nào không cho là đúng, hừ lạnh một tiếng, ai nói ta không có. Lý Thanh tò mò cùng một câu, là ai? Mấy người các ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Thương Nguyệt hỏi ngược lại. Ta tuyên bố trước ta không phải. Vũ Văn Xuyên trực tiếp phủ nhận nói. Lữ An cũng là khoát tay áo, ta đây cũng không phải là. Lý Thanh cũng cùng một câu, đáng tu nha. Lâm Thương Nguyệt ngây người ở một bên, nhìn xem ba người trên mặt cái này bức cần ăn đòn biểu lộ, nhếch răng nghiến lợi cầm lên thú mâu, cả giận nói, đến chén trà. Vũ Văn Xuyên đem ba người tới bản thân sân nhỏ, sau đó cho ba người rót một chén trà. Lữ An sau khi ngồi xuống, liền đối với Lâm Thương Nguyệt hỏi, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi cái ngọc bội này còn có Vạn Thánh Sơn sự tình đi. Lý Thanh cũng là ngồi đi qua, vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, trả lời, Vạn Thánh Sơn 10 năm một mở, từ tiêu giao các cùng thái nhất chủ đạo, bằng phiếu vẽ tiến vào, sư phía dưới cũng có thể đi vào, bất quá giống nhau đi vào đều là trẻ tuổi đi vào. Lớn tuổi giống nhau không dám đi vào, đương nhiên cũng có ngoại lệ, vì vậy đi vào cơ bản cũng là bạch bảng người trên, còn có chính là một ít hắc bảng nhân vật. Thực lực kém đi vào liền là chịu chết. Vì vậy chúng ta trên tay ngọc bội chính là đi vào tư cách, những thứ này ngọc bội từ tiêu giao các tặng cùng tất cả đại tông sư, sau đó tất cả đại tông sư đem ngọc bội tặng cùng mình xem trọng những người kia, tổng cộng có bốn chủng loại hình ngọc bội, phía trên ghi chính là Vân Trung Thánh phủ, cũng được người xưng là Vạn Thánh Sơn. Lữ An nhẹ gật đầu, hỏi: "Vậy trong này trước mặt có vật gì tốt sao?" Lâm Thương tuyệt khẳng định nói: "Có." Hơn nữa là có đồ tốt nhất, chỉ là ta biết do đấy bên trong liền có một cái thần binh, chính thức thần binh. Lời này trực tiếp làm cho ở đây tất cả mọi người đầu giơ lên, nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt. "Dọa người a, thần binh. Làm sao có thể sẽ có loại này thứ tốt, nếu có, cái kia sớm đã bị bọn hắn cầm đi, còn có thể chờ để cho chúng ta đi lấy." Lý Thanh vẻ mặt không tin nói. Lâm Thương Nguyệt đem thú mâu giơ lên, nói ra, nghe nói thú mâu chính là đã từng từ bên trong mang ra ngoài, bất quá đã là nghìn trăm năm trước sự tỉnh rồi, đáng tiếc bắt được thời điểm chính là hôm đấy, đầu trường không có, chỉ còn lại có một cái báng thư rồi, bằng không thì gặp càng mạnh hơn nữa. Bây giờ thú mâu chính là đem cái này báng thương mài nhọn hoắc biến thành cái giáo mà thôi. Người xác định? Lữ An cũng là tò mò hỏi. Lâm Thương ngượt nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tương truyền cái này Vạn Thánh Sơn trước kia là Bắc cảnh một cái tông môn vũ khí điện, bên trong gửi rất nhiều binh khí, còn giống như thả vải thanh thần binh, trong truyền thuyết Bắc cảnh thập đại thần binh, về sau cái này tông môn tiêu tán, sau đó cái này Vạn Thánh Sơn đã bị Thái Nhất tông dùng đại thủ đoạn di chuyển rồi, nghe nói đó là một cái vực, đáng tiếc là một cái tàn phá vực. Lữ An nghe được cái này chữ, lập tức lộ bộ một cái, vẻ mặt hoảng sợ nói, ngươi đúng là cái vực. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu. Lý Thanh không hiểu hỏi, Lữ An ngươi biết, chúng ta tượng thành liền có một cái, đáng tiếc cũng là tàn phá, cái này ngươi không biết sao?" Lữ An hỏi ngược lại. Lý Thanh vẻ mặt mở mịt lắc đầu. "Vũ Văn xuyên ngươi không đi là rất đúng, ở trong đó thật sự là quá mức nguy hiểm, không thể đơn giản giao thể với, thực lực không đủ người, đi liền là chịu chết." Lữ An cho mày nói. Lâm Thương Nguyệt lông mày nhíu lại, vẻ mặt đắc chí nói, "Nhìn không ra, cái này ngươi cũng biết, hơn nữa nhìn bộ dạng ngươi cũng đi vào." Lữ An nhìn xem Lâm Thương Nguyệt hỏi, "Ngươi cũng đi vào?" Lâm Thương Nguyệt lập tức thẳng, thẳng thân thể, khẳng định nói, "Vậy khẳng định nha." Hắn thái nhất tông có độ vận, ta chính sơn môn làm sao có thể gặp không có, không chỉ có có, hơn nữa là một cái coi như nguyên vật vực, chỉ có rất nhỏ tổn hại, ta khi còn bé chính là ở bên trong lớn lên đấy." Lý Thanh mới lạ mà hỏi, "Cái kia ngươi cùng ta nói một chút cái này vực rốt cuộc là cái thứ gì?" Lâm Thương Nguyệt mỉm cười, đã bắt đầu giải thích, "Theo ta được biết, ngũ địa có 7 đại vực, Bắc cảnh chiếm 3, linh, huyết, kiếm, trong đó linh vực tại tự thành, kiếm vực tại kiếm Các, còn giữ lại huyết vực không biết ở nơi nào, hình như là tại Bắc vực trong núi Thiết Bộ, cái này không ai biết rõ." là truyền thuyết có một vật như vậy, còn giữ lại tứ điệu tất cả chỉ có một vực, nhất tông ba môn tất cả chiếm thứ nhất, mà, viêm, thú, tiên, ta biết ngay thú vực, còn lại mấy cái ta sẽ không biết. Đạo con ở đó hay không rồi, dù sao đều là rắc nát, dù sao là bị được xưng vái là bảy đại vực, mà cái này vạn thánh sơn không phải cái này bảy đại một trong, là thoát ly mở đấy, ta cũng không biết vì cái gì không có đem cái này tính đi vào, có thể là bởi vì nó quá nhỏ đi. Lữ An hỏi, chẳng lẽ lại ngoại trừ cái này bảy đại bên ngoài, còn có rất nhiều những thứ khác. Lâm Thương Nguyệt không xác định trả lời, có lẽ có đi, chỉ là khả năng tương đối nhỏ hoặc là đã tổn hại đấy, lại hoặc là chính là không ai có thể đi cái chủng loại kia, nghe nói cái này vực chính là cổ đại đại năng sau khi chết biến thành, chính là đại năng linh thức chi hải, bị được chóc bong đi ra đấy. Không thể nào đâu. Linh thức chi hải? Người lừa gạt quỷ đây. Linh thức chi hải như vậy hơi lớn, hơn nữa bên trong tất cả đều là hỗn độn, còn có thể có người đem linh thức chi hải theo trong cơ thể chóc bong đi ra thực thể hóa. Điều này sao có thể là linh thức chi hải? Lý Thanh cái thứ nhất phản đối. Lâm Thương ngước mắt trợn trắng lên, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Những lời này đều là trưởng bối nói cho ta biết đấy. Bất quá bây giờ xác thực không ai ra mắt có thể đem vực hóa thành sự thật thủ đoạn. Lữ An đột nhiên nhớ tới bản thân linh thức chi trong nước đã có một ít thổ địa, hơn nữa diện tích còn giống như thật lớn, bên trong thậm chí còn sinh hoạt một cái chu tước, không khỏi tò mò hỏi, thật không có bất luận cái gì phương thức sao? Lâm Thương Nguyệt lắc đầu, dù sao trăm ngàn năm qua rồi, không có cái mới vực sinh ra, cụ thể nguyên nhân ta liền không được biết rồi, như thế nào? Người cảm thấy hứng thú, muốn biết một chút. Lữ An tranh thủ thời gian phủ nhận nói, ta chỉ là cảm thấy hứng thú, cứ như vậy thuận miệng vừa hỏi mà thôi, rất ngạc nhiên loại này không gian như thế nào hình thành. Hơn nữa không biết cảnh vật bên trong đến cùng là thật là giả. Cái này ta có thể nói cho người biết, đồ vật bên trong đều thật sự, vì phương hướng mà nói, liền cùng trên người của chúng ta xích thốn vật giống nhau, vì cái gì có thể hướng bên trong bỏ vào thứ kia đây. Đây là cùng một cái đạo lý, chỉ là muốn muốn chuyển hóa quá trình rất khó, hiện tại đoán chừng đã không có ai biết. Lâm Thương Nguyệt trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, giống như cũng thế, một cái là rất nhỏ xích thốn vật, cái này có thể người vì chế tạo ra, như vậy nói cách khác càng thêm cực lớn vực cũng hẳn là cũng được, hơn nữa rất có thể cái này xích thốn vật chế tạo phương pháp chính là kia thời điểm di truyền xuống tới đấy. Lữ An đem ý nghĩ này ghi tạc trong đầu, lần sau rút cái thời gian đi tiêu giao các hỏi một chút, không chừng bọn hắn biết rõ đấy càng thêm kỹ càng, dù sao đã từng là có tiền lệ ở chỗ này. Đang tại Lữ An ngẩn người thời điểm, Lý Thanh lại hỏi: "Người phía trước nói Vạn Thánh Sơn bên trong có thần binh, chứ người ra thú mâu bên ngoài còn có cái gì?" Lâm Thương nguyện suy nghĩ một chút nói ra, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, thú mâu trước kia kêu, kêu đoạn hồn đường, là bác cảnh bài danh thứ 10 thần binh, mặc dù là tổn hại đấy, nhưng mà cái này liền loại này thần binh đều có, ta đây muốn đoán chừng bại danh trước mấy có lẽ cũng có a." Ồ, nguyên lai like không biết nha là ở chỗ đó nói vậy nói mỏ nhạt. Lý Thanh rất là bất măn nói. Lâm Thương Nguyệt tranh thủ thời gian trả lời, cũng không có thể nói nói lung tung, bởi vì không ai biết rõ bên trong có cái gì, nếu như bị người biết, kia vũ khí khẳng định đã bị người cầm đi nha, bất quá ta từng nghe đã từng nói qua, rất có thể là một thanh kiếm, hoặc là hai thanh kiếm. Thốt ra lời này xong, ba người lập tức quay đầu đều nhìn về Lưu An. Lữ An nghi hoặc không hiểu hỏi, đều xem ta làm gì vậy. Lý Thanh Hưng phấn nói, Lữ An, thân binh rất có thể là kiếm, cảm giác chính là vì người mà tồn tại à Vũ Văn Xuyên cũng là có chút điểm ngượng ngùng nói nói, lữ an bên trong khả năng có hai thành, không ngại mà nói, có thể tiễn đưa ta một chút sao? Lâm Thương Nguyệt nhìn qua hai người này rất là im lặng nói, có phải hay không các người muốn quá mỹ hảo một chút, nếu như dễ dàng như vậy tìm đấy, cái này trăm ngàn năm qua, sớm đã bị người cho cướp đi, còn có thể chờ tới bây giờ. Mấy năm qua này, tìm được tốt nhất vũ khí là một chút bán thần minh, hơn nữa là tổn hại bán thần minh. Lý Thanh lập tức không còn hứng thú, đều là rách nát, hơn nữa đều bị người tìm nhiều năm như vậy rồi, bên trong còn có thể có vật gì tốt, vừa nói như vậy, ta cũng không muốn đi. Lâm Thương Nguyệt nhìn qua Lý Thanh, Câm Tư nói, "Gấp cái gì mà gấp, chờ ta thanh nói cho hết lời. Vạn Thánh Sơn bên trong có một ngọn núi, gọi là Vạn Thánh Sơn, cái này trên núi có thể thai ngén kiếm thai, chỉ cần có thể còn sống tới đó, cơ bản đều có thể cầm một cái đi ra." "Kiếm thai?" Người xác định?" Lữ An Hưng phân nói. "Kiếm thai là cái gì?" Lý Thanh Mê mang mà hỏi. Lữ An lập tức giải thích nói, "Thần binh có linh, cái này linh chỉ đúng là kiếm thai, hơn nữa kiếm thai chỉ là một cái gọi chung, người có thể lý giải vãi lạ là một thanh vũ khí linh hồn, bất kể là kiếm, đao, thương gì gì đó, chỉ cần là sử dụng kiếm thai rèn vũ khí, phẩm giai tất nhiên thật tốt." Hơn nữa có một chút kiếm thai là có thể trưởng thành đấy, có nghĩa là ngươi có thể đem nó bồi dưỡng đứng lên, chỉ cần ngươi đầy đủ có tiền, cứng rắn có thể ném ra một chút thần binh, truyền thuyết thần. Binh rèn thời điểm, tất nhiên có kiếm thai ở trong đó, hơn nữa có thể là có linh trí cái chủng loại kia kiếm thai. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, không sai, hơn nữa cái này kiếm thai thật tốt, phẩm giai đều rất cao, bất quá ngươi cái này linh trí nói thì có điểm khoa trương. Lữ An rất là hứng phấn nhẹ gật đầu, bản thân vẫn thiết kiếm vừa mới bị được tổn hại, như vậy nếu có cơ hội như vậy, mình tuyệt đối không thể bỏ qua, hơn nữa nghe Lâm Thương Nguyệt nói như vậy, Cái này vạn thánh sơn trước kia tuyệt đối chính là Nhật Nguyệt tông đồ vận, nhà mình đồ vật tại sao có thể không quay về nhìn xem. Tốt một cái Vân Trung Thánh phủ, ta đi được rồi. Quy một chương 187, phụ sinh tâm nhàn. Ngươi đây là muốn đi cái nào nha? Vũ Văn Nguyên thanh âm đột nhiên theo ngoài phòng truyền vào, sau đó một cái vô cùng lo lắng thân ảnh trực tiếp từ trong nhà đi đến, bất quá sau lưng còn theo một người. Chứng kiến hai người vừa tiến đến, Vũ Văn Xuyên trong nháy mắt đứng dậy cùng tính hô một tiếng, "Phụ thân, thúc thúc." Lý Thanh đem co lại đến chân bùng, đứng lên, lập tức biến thành một bộ tiểu nữ sinh bộ dáng, thân mặt quát lên, "Vũ Văn thúc thúc, sư phụ." Cái thứ nhất Lữ An đương nhiên nhận thức, chính là hồi lâu không thấy Vũ Văn Nguyên, mà theo Vũ Văn Xuyên cùng Lý Thanh Sưng hô trong biết rõ, sau lưng cái kia phải là Vũ Văn Xuyên phụ thân rồi, Vũ Văn Nguyên thân ca ca, chỗ này phụ đệ chủ nhân chân chính, Vũ Văn Phụng, Vũ Văn đại tướng quân. Sư thúc, Vũ Văn tướng quân. Lữ An cũng là cung kính nói. Vũ Văn Nguyên hặc hặc nở nụ cười hai tiếng, sau đó đem Lữ An nhìn kỹ một vòng, sau đó gai gãi xoa bóp một lần, nói ra, không tệ không tệ, tiểu tử ngươi càng ngày càng rắn chắc rồi, toàn bộ người khí chất cũng là càng thêm nội liễm rồi, chững chạc không ít, như vậy xem xem trường thực lực có lẽ tăng lên hơn phân nửa thành. Nói qua liền đem Lư An kéo đến Vũ Văn Phụng trước mặt, chỉ vào Lư An nói ra, đại ca, hắn chính là Lư An, cứu tinh đã đến, tuy rằng đã tới chợm. Lời này trong nháy mắt làm cho Lư An lung túng một cái. Vũ Văn Phụng nhìn qua Lư An, nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ không tệ, so với Xuyên Nhi tốt hơn không ít, tuổi trẻ tài cao nhà. Vũ Văn Xuyên nghe nói như thế, nhẹ hít một hơi, không có bất kỳ bất mãn tâm tình, bình thẳng trả lời, phụ thân nói rất đúng, Lư An xác thực nếu so với ta có vẻ là rất nhiều. Vũ Văn Phụng nghe nói như thế lập tức hứng thú a Khó được xuyên nhi vậy mà gặp nhận thức lời này, xem ra hắn đối với ngươi thật sự rất chịu phục nha, dì vãng ta nói loại lời này kích thích hắn thời điểm, hắn đều là không nói tiếng nào đấy, tối đa chính là nhặt cười một tiếng, dùng loại phương thức này đến phản bác một cái, hôm nay ngược lại là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, chắc chắn là kỳ quái. Đại ca, đã sớm cùng ngươi nói, ngươi này nhi tử cũng không ngây nghĩ đơn giản như vậy, đầu góc rất rõ ràng, ngươi dù sao vẫn là cầm một ít bừa bãi lộn xộn người cùng hắn so với, hắn không ngại phiền mới là chứ. Vũ Văn Huyên cũng là hòa cùng một câu. Vũ Văn Phụng biểu lộ rất là nghiêm túc, đối với Vũ Văn Huyên chắc cứ Đại con của mình tự chính mình lại không biết. Lời này còn muốn ngươi nói. Hử? Còn không phải ngươi dù sao vẫn là cùng ta nói xuyên nhi không thành thật một chút, tổng muốn dạy vò. Ta mặc kệ dậy một chút sao được. Hôm nay ngươi khen ngược, mà khác ta không phải. Vũ Văn Xuyên nghe bậc cha chú hai người như thế trắng ra đối thoại, lập tức cũng là mặt đỏ lên, không thể tưởng được bản thân lúc trước những cái kia tiểu tâm tư mờ ám vậy mà đều bị hai người để ở trong mắt, hơn nữa bị được hai người đắn đo cực kỳ chuẩn xác. Đại ca, ngươi cũng đừng đàng tại hải tử trước mặt quở trách ta, như vậy xuyên nhi đều ngượng ngủ, đẹp bị ngươi làm đã thành ran rảy gặp. Hử? Vũ Văn Nguyên bất mãn nói. Sau đó liền chỉ vào Lâm Thương Nguyệt nói ra, "Lâm Thương Nguyệt, chính sơn môn đứng đầu học trò, lai lịch cũng lớn." Đối mặt đại hán vương triều quân bộ người thứ hai, Lâm Thương Nguyệt cũng là không dám chút nào vô lễ, hơi hơi ôm quyền hành lễ nói ra, "Chính sơn môn Lâm Thương Nguyệt bái kiến Vũ Văn tướng quân." Vũ Văn Phụng đem Lâm Thương Nguyệt đỡ lên, đột nhiên hô lớn một tiếng to, trực tiếp đem trên trận tất cả mọi người cho lại càng hoảng sợ. "Ngươi cái này vội vàng hấp tấp làm gì, Hú chết người." Vũ Văn Nguyên thở gấp thở ra hơi ra. Vũ Văn Phụng chắp tay sau lưng, ra, "Mấy ngày hôm trước không phải vẫn còn buồn không hài sao? Hôm nay khen ngợi" Văn cái đã đến hai cái bạch bảng 10 thứ hạng đầu cao thủ, thật đáng mừng nha. Xuyên Nhi trực tiếp đưa tin cho Trưởng Tôn Vân, có thể chọn thời gian, cái này một cái chúng ta không kéo, hôm nay Bệ hạ cũng là sẽ khiến ta mau chóng đem chuyện này hiểu rõ hết, bất hiên náo dư luận شلون sao. Vũ Văn Nguyên kinh hỉ mà hỏi, đại ca chuyện này là thật. Vũ Văn Phục nhẹ gật đầu, đang tại hoàng hậu trước mặt nói, ngươi là không biết, Bệ hạ lúc nói lời này, hoàng hậu sắc mặt có bao nhiêu khó coi, ta thế nhưng là nén cười nghẹn lấy rất lâu thiếu chút nữa sẽ không đình chỉ. Vũ Văn Xuyên nghe được hai người đối thoại, cũng là nghe hiểu lời này ý tứ, phụ thân, vấn đề này đến đây là kết thúc rồi hả? Ta không dùng lấy cái kia trưởng Tôn Vân rồi hả? Xem như thế đi, bệ hạ cũng là xem gần nhất thế cục có chút loạn, hôm nay cố ý đem ta, hoàng hậu, Lý Lao ra tử bọn người kêu tới, để cho chúng ta an chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm, đừng mù dày vò, nhất là nhắc tới ngươi rồi lưỡng hôn sự, để cho chúng ta đều trầm rãi, cho các ngươi tiểu nhân trước tiếp xúc một cái xem, còn chỉ trích hoàng hậu loạn điểm lên nương phụ, cũng không cùng hắn nói một tiếng điện thoại cái, nào đến bây giờ cũng không có náo cái kết quả đi ra." Vũ Văn Phụng trả lời. "Nếu như như vậy, vì cái gì còn muốn ảnh?" Vũ Văn Xuyên không hiểu hỏi. Vũ Văn Phụng hừ lạnh một tiếng, nói nhảm. Mù dày vỏ lâu như vậy, Vũ Văn ra không sĩ diện hay sao? Hào tổn lâu như vậy, dù sao cũng phải cho một đám người một cái công đạo, nhất định phải thắng được, hơn nữa chuyện này cũng không có chấm dứt, không chừng các loại, chờ cái này trận gió qua sau đó, cái kia hoàng hậu còn có thể nói ra, đến lúc đó chúng ta cầm chặt quyền chủ động, tổng so với hiện tại một mực kéo lấy mạnh mẽ đi. Hơn nữa đại hoàng tử chỗ đó cũng giao cho qua. Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu, coi như là đã minh bạch Vũ Văn phụng ý tứ, phụ thân ý tứ thắng được lần này, đến lúc đó trực tiếp mở ra nói, đến lúc đó cái kia hoàng hậu tổng xấu hổ lại đến áp đặt tại chúng ta rồi. Vũ Văn phụng nhẹ gật đầu vừa nói, không sai, vì vậy cái này quyền chủ động nhất định phải giữ tại chúng ta trên tay, nếu như tại trong tay bọn họ, ai biết cái kia trưởng Tôn Vân có thể hay không thương cái thật sự vừa ý ngươi, đặng nghị gả cho. Cái kia đến lúc đó tình cảnh của chúng ta có thể đã lung túng, không chỉ là đối với đại hoàng tử, đối với bệ hạ tới nói khả năng cũng là như thế. Vũ Văn xuyên nhẹ gật đầu, đối với Vũ Văn Phụng theo như lời hai cái này lung túng hoàn toàn lý giải, sau đó liền nhìn về phía Lữ An cùng Lâm Tư Nguyệt, ôn quyền nói ra, "Ta Vũ Văn ra mặt mũi nhưng lại tại hai vị nhân huynh trên tay rồi." Lữ An ngược lại là không sao cả, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại là Lâm Thương Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, đặc biệt biết quất, chứng kiến Vũ Văn Xuyên thành khẩn biểu lộ cùng với Vũ Văn Phụng cái kia vui mừng biểu lộ, muốn cự tuyệt há to miệng, lại xấu hổ cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Lữ An lặng lẽ tựa đầu nghiêng đã đến Vũ Văn Xuyên bên tai, nói nhỏ: "Ta hỏi nghi cha ngươi cố ý chọn lấy như vậy cái thời gian vào được đấy." Vũ Văn Xuyên cười xấu xa lấy trả lời, đều là bằng hữu, cái này vội vàng Thương Nguyệt còn là sẽ giúp đấy. Vũ Văn Phụng nhìn qua cái này mấy người trẻ tuổi giỡn, suy nghĩ thoáng cái xa, không khỏi nhớ tới bản thân đã từng giống như cũng là cái dạng này, hai ba cái hảo bạn bè. Không, có bất kỳ bán văn, đi đến này nhìn một cái không sót gì trên giang hồ. Say nằm mỹ nhân đầu gối, tỉnh năm giết người kiếm. Giang hồ hai minh ông, vảng phẳng đi một hồi. Đáng tiếc đường này còn chưa đi xong, liền bất đắc dĩ buông tha cho, buông tha cho bản thân những huynh đệ kia, còn có cái kia đã từng nằm tại trong lòng ngực của mình hôm nay. Thanh thanh thật thật về tới Trường An, nghe theo bậc cha chú an bài. Bản thân chỉ có thể tuyển con đường này, đem còn giữ lại con đường kia làm cho cho mình nhị đệ. Bây giờ nghĩ lại cũng là một kiện cảm thấy bất đắc dĩ sự tình. Nhị đệ, đột nhiên phát hiện ta còn thật là ưa thích đám này người trẻ tuổi. Vũ Văn Phụ đặc biệt bình tĩnh nói. Vũ Văn Nguyên sừng sốt một chút, lập tức nghe hiểu lời này đi tứ, tự lấy lòng cảm kích nói, mấy năm này đại ca khổ cực rồi. Vũ Văn Phụ mỉm cười, đi thôi, làm cho đám này người trẻ tuổi bản thân đợi đi, chúng ta coi như là già rồi rồi. Sau đó hai người lạng yên không một tiếng động lui đi ra. Kế tiếp 3 ngày, Lưu An đều dừng lại ở Vũ Văn phủ ở bên trong, mà Nha Nguyệt cũng lạng yên đón bản thân sau cùng thoải mái thời gian. Từ khi bị, được Lý Thanh biết rõ Nha Nhìn qua nha nguyệt biểu lộ chắc chắn là vẻ mặt cương triều. Lâm Thương Nguyệt tại biết rõ nha nguyệt thích án vật này thời điểm, lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ, ý định nghiên cứu một cái nha nguyệt, đáng tiếc nha nguyệt đối với hắn ấn tượng không thật là tốt, đối với hắn rất là phản cảm, dù sao vẫn là đối với hắn nghe răng trợn mắt, cũng làm cho Lâm Thương Nguyệt cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Ba người đang tại nói chuyện phiếm thời điểm, Vũ Văn Xuyên bộ pháp rất là dồn dập đi đến, mang trên mặt một tia bùng lòng điệu độ. Sau khi đi vào, trực tiếp đổ một bình trà. Lữ An Tọ mơ hỏi, có tin tức? Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu, không sai, trưởng Tôn Vân nói ngày sau. Lâm Thương Nguyệt một cái, một bộ rất bất đắc dĩ nói, các nàng này cuối cùng là buông lời, lại hao tổn hai ngày ta có thể đã chờ không nổi nữa. Vũ Văn xuyên mắt liếc, khinh thường nói, ngươi gặp nấu không đi xuống. Có Lữ An phụng bởi ngươi, nhà ta lôi đại trận đều nhanh ngươi hai đều hủy đi, ngươi còn không biết xấu hổ nói lời này. Lâm Thương Nguyệt mặt đỏ lên, lập tức đem đầu xoay đã đến một bên. Đúng đấy, mỗi ngày đã biết rõ tìm Lưu An, cũng không dám cùng ta đánh, không có tí sức lực nào. Lý Thanh cũng lạc gở trách một câu. Cái này Lâm Thương Nguyệt càng thêm lúng túng, trực tiếp cầm lên thú mâu đi ra phía ngoài. Lữ An sau khi cười xong, hỏi, nàng là nói ra điều kiện gì đi? Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu nói ra, "Không sai, nói mấy điểm, địa phương nàng định, đến lúc đó còn muốn mời Hàn Tử Thực cùng Yến Thanh cùng nhau xem thi đấu." Nghe được cái này tên người, Lữ An lập tức sửng sốt một chút, "Hàn Tử Thực sao?" "Không sai chính là Hàn Tử Thực, còn có chính là Yến Thanh đại nhân, coi như là làm cho hai người cùng chung làm lục bình phận đi." Vũ Văn Xuyên một bên giải thích một bên uống trà. Mà Lữ An thì là toang cái lâm vào trong chấm tư, cái này Hàn Tử Thực tên có thể không phải là lý lý Sư để sao? Hơn nữa theo khẩu khí của hắn trong giải, Hàn Tử Thực cũng không phải là một cái người lương thiện, một cái thực lực rất mạnh, lòng dạ độc các người không thể tưởng được nhanh như vậy muốn cùng hắn chạm mặt rồi, cùng Lý Lý sư thừa cùng một người, Lý Lý cực kỳ kiêng kỵ người này, không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa học thức hơn người, bất kể là phương nào trước mặt cũng không phải Lữ An hiện tại có khả năng chống lại đấy. Chỉ có thể hy vọng lần này không nên cùng hắn lên xung đột, nếu không đến lúc đó ngoại trừ Hiến Thanh có thể giúp đỡ vội vàng bên ngoài, trên trận mấy người này khả năng liền phản kháng chỗ chống đều không có. Lữ An không khỏi lo lắng. "Lữ An ngươi làm sao vậy? Như thế nào thoáng cái xuất thần rồi hả?" Lý Thanh hỏi. Lữ đầu, "Chừ lần đó ra, cái kia trưởng Tôn Vân không có sách yêu cầu khác rồi hả?" Vũ Văn Xuyên hơi sửng sở, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Nàng nói đến lúc đó người nào thắng người nào sách một cái yêu cầu, hơn nữa yêu cầu này cơ bản song phương đều giống nhau, coi như là đã nói rồi, chỉ bất qua cái này đánh là nhất định phải đánh, liền xem đến lúc đó người nào thua người nào mất mặt chứ sao. Lữ An mặt lộ vẻ ấy náy nhẹ gật đầu, trả lời, mặt mũi này tận lực giúp ngươi kiếm trở về, đối phương là người nào, ngươi biết không? Vũ Văn Xuyên lắc đầu, nói ra, đoán chừng sẽ không kém đi nơi nào, dù sao cái này trưởng Tôn Vân mặt cùng trưởng Tôn gia quan hệ còn tại đó, đều muốn lệnh bợ một chút người cũng không phải là số ít. Lý Thanh cực kỳ khinh thường hỏi ngược lại, như thế nào? Nàng gương mặt này còn có thể mời được Triệu Nhật nguyện cùng với Tô mà sao? Vũ Văn Xuyên lúng túng lắc đầu, thế thì không đến mức, hai người này nếu như bị nàng mời tới, chúng ta dứt khoát trực tiếp nhận thua thì tốt rồi, không đáng đi hợp lại một cái, bất quá nghe nói có mấy cái mới vừa vào Hắc Bảng, cao thủ cùng nàng rất vấn đấy. Hắc Bảng? Lữ An tới điểm huấn thú. Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu tiếp tục nói, theo lý cái này Trưởng Tôn Vân thực lực hẳn là có thể tiến Bạch Bảng đấy, thế nhưng là lúc này đây lần đầu tiên vậy mà không có ở bên trong, nghe nói là Trưởng Tôn gia khiến điểm thủ đoạn, sau đó đem Trưởng Tôn Vân theo Bạch Bảng trên ra khỏi. Hoặc là thay đổi cá nhân danh, hơn nữa bản thân nàng đối với Bạch Bảng những người kia cũng không phải là rất để trong lòng, bất quá hắn ngược lại là rất muốn trên hắc bảng. Lời này làm cho Lư An thoáng cái sở không được đầu óc, người này kỳ quái như thế. Cố ý làm thấp đi xem thường Bạch Bảng, nâng lên hắc bảng. Lý Thanh chau mày, triệt chậc đuôi ngựa, suy nghĩ một chút, sau đó lo lắng lo lắng nói, Lư An nếu là như vậy, chúng ta được cẩn thận một chút, cái này hắc bảng người trên cũng không phải là đùa giỡn đấy, bọn hắn đều là lòng dạ đầu các người, thực lực đều rất mạnh, hơn nữa những người này rất nhiều đều đã từng trải qua Bảng, chỉ là bởi vì lớn tuổi mới đã đi ra Bảng, lên hắc bảng." Vũ Văn Xuyên nghe nói như thế cũng là lo lắng nói ra, sư tỉ nói cũng đúng, hát bạn trên những người này cũng không phải là bạch bảng có thể so sánh đấy, khả năng trên bảng danh sách chót nhất đôi người, lấy ra đều muốn so với kia triệu Nhật Nguyệt mạnh mẽ. Thôi lắm. Lâm Thương Nguyệt cực kỳ khinh thường lời nói từ ngoài phòng chuyển vào. Ba người đồng thời nhìn qua tới. Lâm Thương Nguyệt đem thú mâu một sự, khinh thường nói, hát bạn 50 thứ hạng đầu thật sự mạnh mẽ, 50 danh có hơn những người này không có người nghĩ lợi hại như vậy, đều là một đám du đầu phấn diện ra hỏa mà thôi. Lữ An rất có ý tứ nhìn xem Lâm Thương Nguyệt, vươn thẳng một cái ngón tay, sau đó đi tới Lâm Thương Nguyệt trước mặt, chủ chung điệp điệp vô vô bờ vai của hắn, an ủi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tuy nói muốn nổi giận, nhưng mà cũng không có thể biên mê sảng, biết rõ ngươi khẩn trương, buông lòng điểm. Nói xong trực tiếp bắt đầu giúp hắn cầm bước lên vai. Lâm Thương Nguyệt vẻ mặt thất bò, đem Lữ An ra bên ngoài đấy, nói ra, đi một bên, ăn ngay nói thật mà thôi, hắc bạo xác thực như thế, chỉ cần ngươi chịu tiêu tiền, cơ bản ngươi có thể lên, vì vậy cũng không phải bạn danh sách này trên tất cả mọi người là ngươi nghĩ lợi hại như vậy, chính thức lợi hại đúng là hắc 50 thứ hạng đâu. Sau đó những người kia cùng chúng ta không kém là bao nhiêu, không nói một trọi một, không chừng một đánh hai cũng có thể. Lâm Thương Nguyệt mà nói rất là nghiêm túc, không khỏi làm ba người trực tiếp tiên tĩnh trở lại, riêng phần mình quan sát. Lữ An cười hỏi ngược lại, cái tiếp theo như lời này của ngươi, chúng ta thắng định rồi. Lâm Thương Nguyệt đúng vai, bạch bảng người trên cơ bản đều có thể đoán trước đến, nhưng mà hắc bảng người trên có thể đã không nhất định rồi, đạt tới ngũ cảnh cơ bản đều có cơ hội, bất quá 50 thứ hạng đầu khẳng định đều là lục cảnh nhân vật. Bọn hắn sắc thực rất mạnh, tiêu giao các bảng danh sách đều cũng có nhất định hơi nước đấy, đám người này buồn nôn vô cùng, nói thật dễ nghe điểm liền là dựa theo người tổng hợp thực lực sắp xếp đấy, nhưng là nguyên nhân chân chính ai biết được. Lời này Lưu An ngược lại là rất đồng ý, tựa như lúc trước Linh Nhi, thực lực rất bình thường, có thể không phải là lên mấy bảng, tuy rằng thứ tự rất thấp, nhưng mà trên cùng không hơn, cái này có thể đã không giống nhau. Thật là như vậy sao? Thế nhưng là ta lúc trước nghe nói, các bạn người trên cơ bản đều là lục phẩm, chưa có ngũ phẩm người. Lý Thanh Nghi ngờ hỏi. Lâm Thương Nguyệt, Nguyệt miệng nói lầm bầm, dù sao ta biết rõ đấy chính là như vậy. Các bạn trên bọn chúng đều là người phong yêu, trên giang hồ chú ý chính là một cái thể diện, bạch bảng bọn hắn không có cách nào khác hy vọng xa vời, chú ý quá nhiều người, hơn nữa cơ hội bị tất cả đại tông môn cho lùng đồ lấy, chưa có địa phương thế lực người trên bảng, huống hồ tuổi của bọn hắn cũng không phù hợp, vì vậy bọn hắn liền đều nhìn chầm chằm vào cái này hắc bảng rồi, trên bảng nội danh người đều là một phương khí hậu thân hảo, coi như là cho tiêu giao các cống hiến không ít đây. Thật là như vậy sao? Lý Thanh Ngược lại hỏi một câu, nhưng mà trên mặt biểu lộ đã có điểm tin tưởng cái này thuyết pháp rồi. Lâm Thương nguyện sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới tự ngươi nói nhiều như vậy, ba người này vậy mà còn chưa tin, cũng là căm tức đứng lên, cả giận nói, "Dầu mối không tiến con quỷ nhỏ, đều cùng ngươi nói, ta chính sơn môn cho tới bây giờ sẽ không ở ý cái này cái gọi là hắc bảng, muốn xem liền lấy bảng, hơn nữa từ nơi này, bạch bảng cơ bản có thể nhìn ra ngươi ở đây trong đồng lứa tương lai thành tựu, càng tại hắc bảng trên chờ lâu, cũng chỉ có thể nói càng không có lực lượng vượt qua cái này." Tông sư cánh cửa, vì vậy hắc bảng thứ nhất, kỳ thật chính là thế nhân đối với hắn lớn nhất chà nói xem, như vậy bạn danh sách ai ở trên? Lữ An cũng là bị Được Lâm Thương Nguyệt những lời này cho thuyết phục, lời này của ngươi nói ngược lại cũng có chút đạo lý, nhưng là thực lực của bọn hắn chắc có lẽ không yếu đi nơi nào đi. Lâm Thương Nguyệt ghét bỏ nhìn thoáng qua Lữ An, hỏi ngược lại, ngũ địa cứ như vậy điểm tông sư, tông sư phía dưới, lục cảnh nhiều người mấy đều đến không hết, cái này hắc bảng cái gì hạn chế đều không có, một ít thành danh đã lâu người, có thể không được tại phía trên này chiếm cái vài tập niên. Ngươi cảm thấy tiêu giao các đám này tham tài người phải làm như vậy. Lữ An vô thức lắc đầu, trả lời, chắc có lẽ không. Lâm Thương Nguyệt lập tức đón lời nói, trả lời, có thể không chính là cái này đạo lý. Tuy nói các bạn không có bất kỳ hạn chế, nhưng mà trên cơ bản còn là gặp vài năm một đời đấy, lúc trước trải qua mấy lần tiểu cũng không trở lên rồi, bắt lấy thay mới một đống rồi, bảng không mà nói, hàng năm đều là mấy người kia, bảng danh sách này có ý nghĩa gì? Nhưng mà người ra mặt như thế nào đổi, cái này chính là tiêu giao các vấn đề, là dựa vào thực lực, còn là dựa vào những thứ khác, ta liền không được biết rồi, bất quá có thể khẳng định là, các bạn không có người nghĩ lợi hại như vậy. Lữ An đột nhiên ha ha cười cười, nguyên lai like đều là hư danh mà thôi. Lâm Thương mệt tê liệt trên ghế ngồi, nghiêng chấn đáp, nhân sinh trên đời có thể chính là vì cái này danh mà thôi. Vậy còn ngươi?" Lý Thanh không đúng lúc mà hỏi. Lâm Thương Nguyệt nhìn Lý Thanh liếc, mà không tự giác ngượng ngùng một cái, sau đó bỏ đi qua một bên, "Ngươi nên hỏi một chút người bên cạnh người kia." Lý Thanh cũng là tò mò nhìn sang. Lữ An nhớ tới bản thân trong đầu đã từng xuất hiện qua một cái tình cảnh, trong mắt để lộ ra một cái vô cùng hướng tới ánh mắt, nhàn nhạt trả lời, "Phụ sinh Tâm Nhàn, Cửu, Nguyệt, Khê." Lâm Thương Nguyệt sắc mặt một đỏ, lộ ra cực kỳ khinh bị ánh mắt, thấp giọng mắng, "Tầm thường." Quy 1 chương 188, kênh bản giai nhân nhưng rất ngang. Thành an cửa đông miệng, một cái đeo mũ rộng niên chính giơ lên đầu nhìn qua cửa thành. Phía sau là một cái lao bộ người, trên tay chính dắt lấy một đầu gia lông sáng loáng sáng con lửa. Con lửa gặp nhà mình chủ nhân dừng lại, lập tức hiên ngang kêu hai tiếng, đã nghĩ ngợi lấy tiếp tục kéo lấy lao bộ đi lên phía trước, kéo hai cái không có kéo động, tính khí cũng là dị thường nóng nảy, đơn giản chỉ cần về phía trước đỉnh tới. Thanh niên dưới mũ rộng vành lông mày trực tiếp nhíu lại, hơi lộ ra không vui vướng về một cái muốn đi trước đỉnh con lửa. Một cỗ cháy lông vị đột nhiên tản ra phát ra rồi. Con lửa hơi hơi bị đau, tranh thủ thời gian run dậy cổ của mình, hiên ngang hai tiếng kêu lên, bất quá lúc này đây, nhưng là thân mật hướng thanh niên tới gần, dường như tại vớt mông ngựa giống nhau. Lão bộ xoa xoa mồ hôi trên mặt, vừa mới cùng cái này đầu bướng bình con lửa làm kéo co trận đấu, cũng là mệt mỏi quá sức. "Hồng thiếu, chúng ta đã đến." Lão buộc cung kính nói. Hồng thiếu nhẹ gật đầu, hỏi, "Lão Lâm, ngươi nói chúng ta cái này đầu con lửa ở chỗ này có thể bán bao nhiêu tiền?" Lão Lâm rất là hưng phấn nói, "Hồng thiếu rốt cuộc ý định muốn bán đi. Ta đã nhìn nó thật lâu rồi, bất quá muốn bán mà nói, tối thiểu 50 lượng đi. Xem cái này ra lông, sáng loáng sáng sáng loáng sáng, làm a giao khẳng định rất tuyệt, còn có nhìn xem cái này chân, kẻ trộm trắng, tục ngữ nói bầu trời thì lòng, trên mặt đất con lửa thịt, đỏ đỏ." Mùi vị khẳng định thật tốt, thế nào đều có thể bán như vậy cái giá tiền đi. Bất quá lại thấp có thể không thể bán đi, gia hỏa này mỗi ngày ăn nhiều như vậy, muốn lô vốn. Con lửa trong nháy mắt không vui, đối với lão Lâm Hiên ngang thẳng đều đã ra động tác nuôi vàng, dưới chân chân cũng bắt đầu không thành thật một chút rồi. Hồng Thiếu nói nhỏ, trêu chọc ngươi đùa. Ai ngờ con lượn nhưng là không có dừng lại động tác, còn muốn lấy tiếp tục chống đi tới, sợ tới mức lão Lâm Lượn quanh nổi lên từng vòng. Nhìn qua cái này đáng ghét một màn, Hồng Thiếu lông mày lần nữa lại, nhắm ngay con lửa bờ mông chính là hung một cái tát, sau đó mê mang nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Một cỗ cháy lông vị lần nữa hiện lên đi ra, chỉ là lần này mùi vị đặc biệt nặng. Con lửa bị được như vậy vô một cái, trong nháy mắt nhảy dựng lên, đau hiên ngang thẳng tê ở. Trên mông dít một cái đen kịt dấu bàn tay, chính đang không ngừng bốc khói lên, con lửa tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất, đem bờ mông kéo hai cái, mới đưa khói này làm cho không có. Hồng thiếu ngẩng đầu với liếc nhìn cái này cửa thành, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt lạnh lùng đứng lên, cuối cùng ngừng trệ ở, hình như là nhớ lại một ít không thoải mái chi nhớ, sau đó nhàn nhạt, nhạt nói một câu, đi." Lão Lâm nắm không tình nguyện con lửa đi theo Hồng thiếu sau lưng. Chỉ là kỳ quái chính là Cái nảy con lửa trên mông đít đốt trọi ra lông chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chấm dãi khôi phục, không lâu lắm liền lại biến thành sáng loáng sáng. Một gia một trẻ cộng thêm một đầu bướng bình con lửa, một cái lơ lỏng bình thường tổ hợp chấm dãi chạy tại thành trường An trên đường cái, cuối cùng biến mất trong đám người. "Đi thôi." Lữ An đối với sau lưng mấy người nói ra. Lâm Thương Nguyệt nhếch miệng cười cười, "Sẽ đi gặp cái kia con quỷ nhỏ." Vũ Văn Xuyên lập tức ở phía trước mang theo đường. Thình thế bên trong, có mấy thứ độ là vĩnh viễn cũng sẽ không ít đấy, tiểu thủy sắc đẹp, còn chân chính xếp hạng thứ nhất chính là đánh bạc. Trong thành trường An ngoại trừ các loại lớn nhỏ dòng bạc bên ngoài, Còn có một địa phương là dân cờ bạc thích nhất đi địa phương, không những được đánh bạc, còn có thể chứng kiến các loại kích thích đánh nhau. Đương nhiên nếu như tiền của người quá nhiều, thậm chí có thể ở bên trong muốn làm gì thì làm. Không ở chỗ này vung ít tiền, đều xấu hổ tự xưng là trong thành trường An ăn chơi thiếu ra. Cái chỗ này chính là trong thành trường An vị trí hiếu lẫy nhất, cũng là địa phương náo nhiệt nhất, trường học võ trưởng. Mặc kệ lúc nào, nơi đây theo đến sớm muộn đều là kín người hết chỗ, bởi vì nó vĩnh viễn không đóng cửa. Trường học võ trưởng theo xây dựng thành công đến nay, đã có mấy trăm năm, vốn là kiếm chương doanh luận võ thao luyện địa phương, sau đó kiếm chương doanh ngày càng lớn mạnh. Cái này trường học võ chàng liền lộ ra có chút ít rồi, dung nạp không dưới nhiều người như vậy. Sau đó cái này trường học võ chàng đã bị hoang phế một đoạn thời gian. Về sau bị, được có lòng người đám móc đem cái này trường học võ chàng cải tạo một cái, một lần nữa mở cửa, hơn nữa theo mở cửa đến nay chưa từng có đóng cửa. Bất quá làm cho danh tiếng kia lan truyền lớn chính là bên trong người chết cùng yêu thú, mỗi ngày không dưới trăm người, phàm là lên đài người, sinh tử vô luận, từ đó nơi đây cũng đã trở thành giải quyết ân đoán chỗ tốt nhất. Hôm nay chấp trưởng nơi đây chính là đường kim bệnh hạ thân đệ đệ, một cái triệt triệt để để chơi bởi lêu lồng Chỉ biết vui đùa thân vương, đối với cái này loại vui đùa cực kỳ ưa thích, từng bước một tướng tá võ chàng đánh đã tạo thành các loại quan lại quyền quý vui buồn ơi. Lữ An một đoàn người tới nơi này cái tràn ngập mùi máu tươi địa phương, cũng không khỏi nhíu mày. Người xác định là nơi đây. Lý mời xem lấy Vũ Văn Xuyên nói ra. Vũ Văn Xuyên nhẹ gật đầu, trường học võ chàng tại trong thành trường An có thể là một cái như vậy, điều này sao có thể gặp tính sai. Lý Thanh ghét bỏ nhẹ gật đầu, không thể tưởng được cái này trưởng tôn vân, như hoa như ngọc đúng, bộ dạng, khẩu vị vậy mà như thế nào. Lâm Thương Nguyệt thúc giục mấy người kia tranh thủ thời gian đi vào, trên mặt biểu lộ làm cho người ta nhìn có loại gấp khó dàn nổi cảm giác. Kỳ thật đối với Lâm Thương Nguyệt mà nói, cái này mùi vị hắn không quen thuộc nữa. Chưa nói tới ưa thích, nhưng lại rất quen thuộc. Lâm Thương Nguyệt từ nhỏ sinh hoạt địa phương nhưng chỉ có tràn ngập loại này mùi vị địa phương. Từ nhỏ đã bị ném ở thú vực bên trong một thân một mình lớn lên, dựa vào lấy trong tay một cây cái giáo, tại các loại manh thu trong khe hẹp sinh tồn, không ai dạy hắn ứng với nên như thế nào sinh tồn, toàn bộ dựa vào chính hắn lục lọi. Nếu như muốn tổng kết mà nói, kỳ thật chỉ có một chữ, như thế nào ăn. Ăn tươi nuốt sống. Ở chỗ đó Còn sống chính là mong mỏi quá lớn, theo con thứ nhất thỏ rừng, đến cuối cùng hạ báo, vị được hắn ăn lần. Cho nên đối với tại tràn ngập máu tanh, tràn ngập mùi hôi thối thú vực nội sinh tồn tại thời gian dài như vậy, Lâm Thương Nguyệt mà nói, trước mặt cái này cố nhàn nhạt mùi máu tươi giống như là trong nước cá nghe thấy được mùi ăn mùi vị giống nhau, thương phấn nhưng lại cảm nhận được một tia phiền chán. Bốn người sau khi đi vào, một cái vẻ mặt tràn đầy giữ tợn bản tử chạy ra đón chào, nói ra, xuyên thiếu gia, Thanh tiểu thư, tiểu nhân ở nơi đây xin đợi đã lâu. Lý Thanh Che bịt mũi con, gắt bỏ nói, ngươi vị nào? Bản tử ân cần nói ra. Tiểu nhân là nơi đây quản sự, gọi ta Tân Bang Tử là được rồi, đương nhiên cũng có thể gọi ta lão thần. Lý Thanh nhẹ gật đầu, vung tay lên, phía trước dẫn đường. Tân Bang Tử nở nụ cười hai cái, tranh thủ thời gian ở phía trước mang theo đường, vừa đi vừa nói chuyện, xuyên thiếu ra, cái kia Vân tiểu thư đã sớm tới, bây giờ đang ở chờ các ngươi rồi, tiểu nhân cũng vì mấy vị công tử tiểu thư dự bị sẵn bãi, đợi lát nữa có thể đi nhìn xem, nếu như không hài lòng cũng có thể đổi, bất quá muốn nhiều tìm chút thời giờ. Vũ Văn Xuyên ừm miệng, không nói chuyện, nhẹ gật đầu. Tử đem bốn người tới một cái rất là xa hoa trong đại sảnh, sau đó chỉ vào một cánh cửa. Cung kính nói, mấy vị bên này mời, Vân tiểu thư ngay ở chỗ này trước mặt, ta liền ở bên ngoài, tùy thời phân phó. Lâm Thương Nguyệt đã sớm cấp loại, chờ phải gấp khó nổi rồi, bực bộ nói, nhanh lên đi, lề mà lề mê đấy. Thấy vậy, mấy người đẩy cửa đi vào. Sau đó Lữ An cùng Lâm Thương Nguyệt đều ngẩng người, không tự chủ được nhìn về phía Vũ Văn Xuyên, chỉ vào cách đó không xa cái kia thân mặc bạch đi nữ tử, hoàng sợ nói, nàng chính là Trường Tôn Vân. Vũ Văn Xuyên không hiểu nhẹ gật đầu. Lâm Thương Nguyệt chật chật đầu, nhỏ giọng cảm khái nói, tiểu tử, yêu cầu của ngươi cũng quá cao đi. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương ngươi vậy mà đều chướng mắt. Lữ An cũng là không hiểu nhẹ gật đầu. Bởi vì này trước mặt trưởng Tôn Vân sắc thực rất đẹp, tính toán trên là Lữ An ra mắt xinh đẹp nhất mấy nữ tử một trong rồi, tư thái thật tốt, có lồi có lõm, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất bất phàm, một đầu rơi là tả đèn tóc dài màu đen rất là tự nhiên rủ xuống rơi xuống, tuổi con nhỏ liền làm cho người ta một loại cực kỳ mê người cảm giác, nhưng mà cái này cố lạnh lạnh khí chất rồi lại làm cho người ta sinh ra một loại tự tàm hình quý ý tưởng, nếu như nhất định phải dùng từ đến hình dung, có thể dùng lãnh đạm giống như liên, băng thanh ngọc để hình dung. Trưởng Tôn Vân từ khi ra đời lên, có thể nói chính là thiên tri kiều nữ, không chỉ có từ nhỏ tướng mạo xuất chúng, hơn nữa tu đạo tiên phú càng là chắc tuyệt, lại sinh ra ở Trưởng Tôn gia, quả thực có thể nói là tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Thành Trưởng An cũng là từ xưa chính là sản mỹ nữ, có một chút người hiểu chuyện, tại trong thành Trưởng An bình luận một cái trầm cá bảng. Mà Trưởng Tôn Vân theo 12 tuổi bắt đầu, vẫn vị trí ba thứ hàng đầu, chưa bao giờ bên cạnh rơi qua. Sinh ra đồng dạng không tầm thường Lý Thanh, tốt nhất thứ tự cũng chỉ là thứ 10 mà thôi, khả năng đây cũng là Lý Thanh một mực rất ghét Trưởng nguyên nhân đi. Đương nhiên cũng là bởi vì kia xuất chúng dung nhan mới khiến cho hai người hôn ước huyên náo toàn thành đều biết, mà đối với một người tướng mạo như thế xuất chúng nữ tử, Vũ Văn Xuyên vậy mà không có hứng thú, đây quả thật là cũng là làm cho Lữ An cùng Lâm Thương Nguyệt kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, Trưởng Tôn Vân chậm rãi đỡ ghế dựa đứng dậy, núm luyện viện chuyển dáng người vào lúc này triển lộ phát huy tác dụng vô cùng, Lâm Thương Nguyệt đã xem lên người, mà bên người nàng mặt khác mấy người cũng là lộ ra cực kỳ ánh mắt nóng bỏng, đều là không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọn, liếm liếm Thanh hai tay ôm ngực rất là không thích nhìn giống nhau Lâm Thương Nguyệt, phẫn đá một bước. Lâm Thương Nguyệt trong nháy mắt nhìn về phía Lý Thanh, máng, "Làm gì ngươi? Lý Thanh Chỉ chỉ đến gần trường Tôn Vân, nói ra: "Trong miệng ngươi chính là cái kia con quỷ nhỏ đã đến, ngươi ý định giải quyết như thế nào hắn?" Lâm Thương Nguyệt mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, không để ý không hỏi lời này. Trưởng Tôn Vân mới vừa đi tới mấy người trước mặt, lại nghe đến Lâm Thương Nguyệt cùng Lý Thanh đối thoại thanh âm, đột nhiên che miệng cười khẽ hai tiếng. "Xuyên công tử, Thanh tiểu thư, gần đây tốt chứ?" Trưởng Tôn Vân như chuông bạc thanh âm vang lên. Lý Thanh cắt một tiếng, bỏ đi quá mức đi, mà Vũ Văn Xuyên thì là nhẹ đầu, coi như là đáp lại một cái. Cùng Vũ Văn Xuyên Lý Thanh hỏi sau đó, Trưởng Tôn Vân liền nhìn về phía một bên Lâm Thương Nguyệt cùng Lư An. Ngươi chính là Lâm Thương Nguyệt." Trưởng Tôn Vân tỏ mò hỏi. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt như thường nhẹ gật đầu, không biết là đến mức hay là thật không muốn nói chuyện, đơn giản chỉ cần một câu đều không có nói. Trưởng Tôn Vân nhẹ gật đầu, xem ý một vòng, sau đó đem đầu chuyển hướng về phía một bên, người là Lữ An. Lữ An gật đầu cười, bình tĩnh trả lời, không thể tưởng được Vân tiểu thư lại còn là cái này thì một cái xinh đẹp như hoa người, chắc chắn là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Trường Tôn Vân dí dỏm cười cười, không thể tưởng được đại danh đỉnh đỉnh Lữ An vậy mà cũng là một cái miệng lưỡi trơn tru độ. An lập tức hơi hơi lung tung một cái. Ai ngờ Trưởng Tôn Vân lập tức lại cùng một câu Tuy rằng như thế, bất quá ngươi rất rất biết nói chuyện, đợi tí nữa ta ra tay gặp nhẹ một chút đấy." Nguyên bản cười hì hì khuôn mặt, trong nháy mắt lạnh xuống, trên mặt biểu lộ càng là cực kỳ kiêu ngạo. Lữ An lập tức cũng là sững sở, cười hỏi ngược lại, "Văn tiểu thư như thế tự tin, cứ như vậy có năm chắc." Trưởng Tôn Vân lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng hai người. Hai người kia cũng là rất thức thời đã đi tới, rất là khinh thường nhìn qua Lữ An đám người. Năm chắc không đem cầm không dám nói, nhưng mà ta đối với bọn họ rất là tự tin, "Hắc bảng 90 Chu Ngọc Quan Chu sư huynh, 89 Trịnh Tiệm Trịnh sư huynh." Trưởng Tôn Vân tin tưởng tràn đầy giới thiệu một tiếng. Trung Ngọc Quan, chính Tiềm, mặc quần áo một đen một trắng, một thân ăn mặc nhìn xem cũng rất đáng giá, làm cho hai người bề ngoài nhìn xem rất là khá tốt, rất là tiêu sái thì lên, sờ lên tay áo, sau đó đối với mấy người nhẹ gật đầu, nhưng mà trong mắt khinh thường không có chút nào che giấu. Lâm Thương Nguyệt chứng kiến hai người kia khuôn đúc cậu dạ người, cực kỳ khinh thường hư lạnh một tiếng, "Hắc bảng 89, 90. Đôi gà mà thôi, lên không được mà bàn. Hai người kia trên mặt lập tức khó coi, chính tiệm cả giận nói, "Lâm Thương Nguyệt, đừng cho là ta gặp sợ ngươi chính môn, ngươi cũng chẳng qua là chính là một cái bạch bảng mà thôi, đến lúc đó nhìn ngươi cái lại rắn." Trưởng Tôn Vân trước là mỉm cười, sau đó cười lạnh nói, "Mấy vị xin yên tâm, đến lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ không làm cho ba vị nằm đi ra ngoài đấy, tất nhiên gặp tha các ngươi một con đường sống." Nói xong lời này, trực tiếp đẩy ra mấy người, hướng ra ngoài đi ra ngoài, đối với tần bản tử nói ra, bắt đầu đi. Lâm Thương Nguyệt sợ lên đầu, một cơn tức giận vọt tới đỉnh đầu, trùng trùng điệp điệp thở hổn hển một miệng lướt khí, đối với Vũ Văn Xuyên lớn tiếng nói, "Nhìn không ra ngươi tiểu nương tử này vậy mà như thế ngang, đến lúc đó ra tay nặng, phá hủy hai người vợ chồng quan hệ, ngươi cũng đừng trách ta." Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử kêu hử. Vũ Văn Xuyên một tiếng nhỏ giọng nói, "Tùy ngươi, đường đem trưởng Tôn Vân đánh chết là được rồi, hai người khác tùy ngươi như thế nào cũng không việc gì, tại đây trong thành Trường An, ta có thể dọn đẹp." Lâm Thương Nguyệt chăm chú Song Quyền, thổi một cái rủ xuống đến lọn tóc, không khỏi nở nụ cười lạnh. Lý Thanh đột nhiên trùng trùng điệp điệp vỗ Lâm Thương Nguyệt bả vai một cái, cả giận nói, "Ngươi nếu là dám ngưỡng, không thu thập hắn, không tha cho ngươi." "Ta nhường, "Làm sao có thể, xem ta không đem mấy người này đầu vặn xuống." Lâm Thương Nguyệt phẫn nộ nói ra. Lữ An khuyên một tiếng, "Tốt rồi, đối phương nói như thế nào cũng không phải là người bình thường." Dù sao cũng là trên bảng danh sách người, không thể khinh thường rồi. Vũ Văn xuyên nhẹ gật đầu, đúng vậy, xác thực không thể khinh thường, hai người bọn họ dù gì khẳng định cũng là ngũ phẩm cao thủ, hơn nữa nhìn bộ dạng cũng là không kém. Lữ An nhẹ gật đầu, nếu có thể có tin tức của bọn hắn thì tốt rồi. Vũ Văn xuyên gật đầu, ra đây khiến cho người đi hiểu rõ một cái. Sau đó bốn người cũng là đi ra ngoài, Tân Ban Tử Ân cần dẫn hai ba người tới một cái luyện võ trường. Mấy vị, cái chỗ này là chúng ta nơi đây lớn nhất luyện võ trường, vì mấy vị lần này thị thí, cố ý trống không. Tần Ban Tử nói xong, không tự chủ được hai tay nắm chặt, vướt vài cái. Trưởng Tôn Vân nhẹ gật đầu, chỉ chỉ bên ngoài, bên ngoài có ai không? Tân Bang Tử trả lời, đã sớm ngồi đầy, cũng chờ cho tới chưa rồi. Trưởng Tôn Vân cười dịu dàng nhẹ gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Vũ Văn Xuyên, Vũ Văn Xuyên, bên ngoài cái chỗ này thế nhưng là có thể ngồi hơn 1000 người a, hơn nữa hiện tại đã ngồi đấy. Sau đó thì sao? Người muốn nói cái gì? Vũ Văn Xuyên hỏi ngược lại. Trưởng Tôn Vân đột nhiên hai tay chống lạnh, rất là tiêu ngạo nói, nói cách khác, các người muốn tại đây hơn 1000 mặt người trước thanh Vũ Văn ra mặt đều mất hết. Lời này trong nháy mắt làm cho Lữ Án nộ khí lên đây, ngăn cản tức giận mấy người. Trưởng Tôn Vân ta không biết ngươi vì cái gì như vậy tự tin. Cũng bởi vì bên cạnh ngươi hai cái này hắc bạn cao thủ sao? Trưởng Tôn Vân đương nhiên nhẹ gật đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Niên kỳ bày ở chỗ này, các ngươi mới mười mấy tuổi, hai vị sư mình đã là hơn 20 tuổi, càng là thành danh đã lâu nhân vật, vì sao ta không thể tự tin? Có thể nói ta hành động này đã rất ít xuất hiện rồi. Lữ An ha ha cười cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không biết cái này hắc bạn chính là một cái chê cười sao? Chỉ cần có tiền có thể tùy tiện lên, ta không biết phía sau ngươi hai vị này có hay không trải qua mày bảng. Chính Tiêm cực kỳ bất mãn nói: Ta nói Lữ An ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo một chút? Ngươi đây là đang chất vấn toàn bộ hát Bảng sao? Lữ An lắc đầu trả lời, "Không không không, ta không có chất vấn hát Bảng, ta chỉ là chất vấn hai người các ngươi mà thôi, các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây." Hai người sắc mặt trong nháy mắt khó coi, miệng lập ngừng, lại đóng lại, cứng rắn là không trả lời thẳng Lữ An vấn đề. Trưởng Tôn Vân sắc mặt cũng là âm trầm một kia, cười nói, "Hai vị sư huynh không có trải qua Bạch Bảng vậy thì như thế nào? Ta cũng không có trải qua Bạch Bảng, nhưng mà ta và các ngươi trong đó tùy một cái so sánh với Ta cũng là không chút nào kém, vì vậy cái này Bạch Bảng nhập lại không phải là người nào người muốn trên đồ vật, ngươi lên Bạch Bảng rất rất giỏi sao?" Lữ An lắc đầu nói ra, không nói đến người cùng chúng ta không kém kém, nhưng mà đối với mấy người các ngươi không có trải qua người mà nói, chúng ta là được không nổi. Bật cười, Lý Thanh thật sự là chịu không được rồi, trực tiếp bật cười, ôm bụng hặc hặc phá lên cười. Sau đó Lâm Thương Nguyệt cũng là cũng giống như thế, cười không ngừng. Trình Tiêm cắn răng rất là phẫn nộ nói ra, răng ngọ nhọn từng rắng, xem các ngươi đến lúc đó như thế nào kiêu ngạo. Nghe thế một tiếng uy hiếp, chút nào không cho là đúng, phong khinh vân đạm, gió nhẹ mới bay, trả lời Nếu như sợ người, chúng ta sớm liền buông tha rồi, còn ở nơi này cùng ngươi lãng phí nửa miếng." Trình Tiêm liên tiếp nói ba cái hảo, trên mặt ngân xanh chứng minh hắn sắp nhịn không được, một cái nho nhỏ tứ phẩm Vũ Phu cũng dám như thế khẩu xuất ngôn, thật không rõ ngươi lực lượng theo ở đâu ra. Bằng ta biết lễ hiểu rõ tình hình còn biết điều, hơn nữa một chút cũng không ngang." Lữ An nói xong nhìn thoáng qua Trưởng Tôn Vân, lắc đầu cười khổ một tiếng, "Khanh bản đại nhân, nhưng như thế nào như vậy ngang đây. Trưởng Tôn Vân cũng là bị được Lữ An liên tiếp lời nói ác độc nói có chút hồi không hơn lời nói, phẫn đối với một bên tần bản tử nói ra, cái kia hai vị đại nhân tới rồi sao? Tần Bang Tử trên mặt thịt run dậy, lắc đầu trả lời, "Chưa, còn chưa tới. Cái kia hai vị đại nhân đã đến cho ta biết, hiện tại đem so tài phương thức nói cho bọn hắn biết." "Hử?" Trưởng Tôn Vân nói xong lời này, trực tiếp đi tới một bên. Tần bàn Tử tranh thủ thời gian đồng ý, sau đó xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. "Nói đi, bọn hắn muốn như thế nào so với?" Lữ Án hỏi. Tần Bang Tử tranh thủ thời gian cung kính nói, "Vấn tiểu thư định quy củ là như vậy, không là một đôi một, coi như là xa luôn chiến đi, riêng phần mình suất ba người, người nào đứng ở cuối cùng người đó là người thắng." Đơn giản như vậy. Nói cách khác nếu như thật lợi hại mà nói có thể một chúa ba. Vậy có chút phiền toái." Lâm Thương nguyện hỏi. Tân Bang Tử suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, tuy rằng loại phương thức này đối với trường học võ trạng mà nói có thể sẽ kiếm thiếu một chút, nhưng mà cái này bàn miệng có thể mở thật lớn, phải xem sáu người này thực lực là không phải không sai biệt lắm mạnh, nếu không có một phương cực mạnh, đến một chúa ba, cái kia thật có thể lợi nhuận không có bao nhiêu rồi. Tuy rằng hắn cũng không hy vọng dùng loại phương thức này, nhưng mà trước mặt cái này hai ba người, có thể cũng không phải hắn có thể gây đấy. Chỉ hi vọng cái này hai ba tông, có thể nhiều đánh mấy trận. Lời nói như vậy có thể một mực tăng giá cả rồi, cũng có thể lợi nhuận cái một ít bút, nếu không lần này chính là một cái mua bán lô vốn. Vũ Văn Xuyên dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, lên tiếng nói, ta cảm thấy được Trưởng Tôn Vân thật là muốn đem chúng ta một chỗ ba, nếu quả thật bị một chỗ ba rồi, kia mặt có thể đã ném đi được rồi. Nàng có phải hay không còn có cái gì ác chủ bài? Lữ An vô vô Vũ Văn Xuyên bà bai, ý bảo kia an tâm, sau đó nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt cùng Lý Thanh, hỏi, như thế nào cái trình tự? Ai lên trước? Quy 1 chương 189, chương này hai tông sư nhã dành lẫn nhau. Lữ An ba người nói nhỏ cả buổi, cái này thứ tự xuất trận cũng một mực không có thương lượng tốt, nguyên nhân cũng không biết đối phương là như thế nào cái an bài pháp. Lữ An ngược lại là không sao cả, tùy tiện làm sao tới đều được, nhưng mà Lý Thanh muốn cùng Trưởng Tôn Vân đánh, Lâm Thương Nguyệt muốn cùng Trịnh Tiềm đánh. Bất quá cái này không phải bình thường một trận một, mà là cái gọi là xa luận chiến, có thể sẽ có chút sắp xếp bất ổn thỏa. Vì vậy cuối cùng ba người thương lượng cả buổi, ý định trước nhìn đối phương an bài người nào, đến lúc đó làm tiếp quyết định, coi như là tùy cơ ứng biến đi. Mấy vị thương lượng xong chưa? Cái kia hai vị đại nhân đã đến. Tân Ban Tử đột nhiên từ một bên ra. Vậy hay là đi trước bái kiến một cái cái kia hai vị đại nhân đi." Vũ Văn Xuyên đề nghị. Ba người nhẹ gật đầu, đối với tông sư hay là muốn ôm lấy cơ bản nhất tôn trọng đấy, Lữ An thế nhưng là nếm qua cái này đau khổ đấy, hơn nữa không chỉ một lần, không cần thiết xem nhẹ bất luận cái gì tông sư, huống chi là hai cái này thành danh đã lâu tông sư. Vừa đi vài bước, Lữ An liền thấy được Yến Thanh chính phụng bồi một cái tiên phong đạo cốt lao giả tại đó nói chuyện thiếm. Yến đại nhân bên cạnh chính là Hàn Tử Thực. Vũ Văn Xuyên tại Lữ An bên tai nhỏ giọng thì thầm một câu. Lữ An nhẹ gật đầu. Thôi điểm này, Yến Thanh cũng là thấy được Lữ An, lập tức vui vẻ phá lên cười. Sau đó bay thẳng đến Lư An đã đi tới, trực tiếp một cái hùng ôm, cũng là Thanh Lữ An cho lại càng hoảng sợ. Hàn Tử thực trên mặt lập tức xuất hiện một cái nghiền ngẫm biểu lộ, sau đó chỉ là cười khẽ một tiếng, đối với yến thanh cái này khoa trương hành vi cũng không nói gì. "Tiểu tử ngươi xem như đã đến." Yến Thanh trùng trùng điệp điệp vỗ hai cái Lư An bả vai. Lữ An cung kính quất lên sứ bá, mặc khác mấy người cũng là cung kính hành lễ. Yến Thanh gật đầu đáp lại một cái, sau đó liền đem Lư An kéo đến Hàn Tử thực trước mặt, nói ra, "Hàn đại nhân, cái này chính là ta sư đệ, An còn không bái kiến Hàn đại nhân." Lữ An tranh thủ thời gian hành lễ. Lữ An bái kiến Hàn đại nhân. Hàn Tử thực hiếp mắt mỉm cười. Chỉ là chẳng biết tại sao cái nụ cười này làm cho Lữ An nhìn cảm giác có chút thân nhân. "Nghe nói ngươi đoạn thời gian trước tại Đại Chu, còn là một đại sự?" Hàn Tử Thức hỏi. Lữ An bình tĩnh trả lời, "Đoạn thời gian trước là ở Đại Chu, nhưng mà đại sự không tính là, thiếu chút nữa chết ở Đại Chu ngược lại thật sự." Hàn Tử thực lại là mỉm cười một cái, nói ra, "Giúp đỡ Đại Chu đào ra lương lương, chuyện này nhưng chỉ có đại sự, hơn nữa đối với Đại Chu mà nói, đây chính là một kiện thiên đại chuyện may mắn." "A? Chuyện may mắn?" Hàn đại nhân lời này giải thích thế nào nha? Tiến Thanh không hiểu hỏi: "Thân vị đại chu quốc sư, nhưng người mang ma vật, như vậy hắn khẳng định có không thể cho ai biết mục đích, vì vậy sớm phát hiện một điểm, đối với đại chu mà nói tiểu ít đi một phần mạo hiểm, vì vậy lư án ngươi thế, nhưng là một cái công lớn nha." Hàn Tử Thực rất nghiêm túc nói ra. Tiến Thanh hặc hặc nở đủ cười, sau đó lại là vô vài cái lư an bạ bay, tán thưởng nói: "Quả nhiên còn là Hàn đại nhân muốn chủ đáo, không hổ là đại chu người." Hàn Tử Thực nghe cái này âm thanh kỳ quái tán dương, trước là mỉm cười, sau đó sắc mặt khôi phục bình tĩnh, trong nháy mắt cũng chưa có điều muốn nói tiếp ý tứ. Yến Thanh Tức thì tiếp tục lôi kéo Lữ An nói đến lặng lẽ lời nói, như thế nào đây? Cái này hơn nửa năm qua coi như cũng được sao? Ta xem tiểu tử ngươi khí chất lắng đọng không ít, cái này hơn nửa năm xem ra là tiến rất xa nhà. Lữ An cười hì hì rồi lại cười, hơn nữa ta đưa cho ngươi lưỡng nghi thạch cũng vô dụng, tâm cảnh không tệ, bất quá về sau ta nghe nói ngươi chạy đến đại chu rồi, còn dây dỏm suốt chuyện như vậy tình, thiếu chút nữa thanh mệnh đều cho ném đi, cũng là sẽ khiến ta lo lắng một hồi, bất quá bây giờ xem ra, lo lắng của ta dư thừa, số tiểu tử vậy mới tốt chứ, nếu như sư phụ của ngươi biết rõ ngươi bây giờ là như vậy cái tình huống Hắn nhất định sẽ thật cao hơn đấy." Yến Thanh tán dương. Lữ An nghe thế này, một phen lời nói, trong lòng không hiểu thư thản đứng lên, yến thanh lời này cùng mấy người khác quan tâm rõ ràng bất đồng, này chủng loại giống như trưởng bối quan tâm, nói thật Lữ An đã rất lâu đều chưa từng nghe qua rồi, trong lòng đối với Yến Thanh hảo cảm không hiểu ra tăng lên không ít, nguyên bản đối với hắn cảnh giác trong nháy mắt giảm xuống không ít. Hai người lại tiếp tục hàn huyên một hồi, Lữ An đem bản thân nửa năm qua này hành trình gì gì đó đều nói một lần, tại nhắc tới Lý Mục thời điểm, Lữ An phát hiện Yến mí mắt run lên hai cái, thầm mắng vài tiếng. Đầu bất quá về lý lý trên sự tình Lữ An là một câu mang qua sợ bị Hàn Tử thực nghe được, bằng không mà nói, không chừng lại muốn gây ra cái gì yêu thiêu thân rồi. Đúng lúc này, Hàn Tử thực dẫn trưởng Tôn Vân mấy người đã đi tới, "Tiên đại nhân, ôn chuyện sự tình hay là trước tạm một chút đi, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu khô chính sự rồi." Tiến thanh a a hai tiếng, cười khan một tiếng, "Thiếu chút nữa thanh chuyện này đem quên đi, là nên đã bắt đầu, đợi lát nữa Lư An ngươi có thể muốn hảo hảo cố gắng lên, đừng thật xấu hổ chết người ta rồi." Hàn Tử thực lập tức nói ra, "Đã như vậy, chúng ta đây mà bắt đầu đi, dù sao quy tắc chính các ngươi định tốt rồi, hai người chúng ta cũng liền hỗ trợ nhìn xem điểm, làm bình phán mà thôi." Mọi người đều là nhẹ gật đầu, hàng Tử thực vừa muốn mở miệng nói chuyện, kết quả trực tiếp bị được Yến Thanh đã cắt đứt, tỉ thí lần này, điểm đến là rừng, không thể gây thương tính mạng người, dù sao các ngươi coi như là cái này đồng lứa thanh niên tài tuấn, nếu chết ở chỗ này vậy có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Nói xong lời này, Yến Thanh không hiểu nhìn Trưởng Tôn Vân nợ nụ cười hai cái. Bị được Yến Thanh như vậy một chỗ lẫn, hàng Tử thực đột nhiên cảm giác có chút thật mất mặt, vốn là nhìn thoáng qua có chút lúng túng Trưởng Tôn Vân, sau đó quay đầu nhìn phía Lư Ăn, nói ra, ta như thế nào cảm thấy Yến đại nhân lời này nói cũng đúng giống như nói sai rồi. Tiễn Thanh Tha cho dường như biết được suy nghĩ suy tư một chút, nguyên lai like Hàn đại nhân là so sánh xem Trọng Vân Nha đầu Nha, thế nhưng là ta cũng không nghĩ như vậy, có hắn tại khẳng định thắng. Nói xong vũ một cái lư an bà bay. Lời này vừa ra, cũng là làm cho Lư An xấu hổ một cái. Trưởng Tôn Vân rất là tức giận nhìn qua Lư An, sau đó nhìn thoáng qua Hàn Tử Thực, rất nghiêm túc nói ra, sư bá, ta nhất định có thể thắng. Tiến Thanh rất là đồng tình lắc đầu, Vân Nha đầu luận tướng mạo, ngươi có thể là toàn thắng rất nhiều người, nhưng mà Vũ Đao Thường Phương diện này, chỉ là đều ở nhà là không được, cảnh giới cao, thực lực không nhất định mạnh mẽ. Lúc này đây vừa vận cũng có thể cho ngươi cảm thụ một chút. Tiến đại nhân ngươi không khỏi cũng quá thiên vị đi, ta có thể không cho là như vậy, ta cảm thấy được ta nhất định có thể thắng." Trưởng Tôn Vân cắn răng nói ra. Tiễn Thanh suy nghĩ một chút, sau đó đối với Lữ An nói ra, có lòng tin hay không? Lữ An không rõ ý đến lời này đi tứ, nhưng vẫn là cây làm cành nhẹ gật đầu. Tiễn Thanh cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nói ra, "Như vậy đi, dù sao các ngươi tỷ thí lần này chỉ dùng để loại phương thức này so với đấy, Lữ An ngươi cái thứ nhất lên, Vân nha đầu cho ngươi một cái cơ hội chứng minh chính ngươi, như thế nào?" Lời này vừa ra Trên trận tất cả mọi người biểu lộ cũng thay đổi biến. Lữ An đồng dạng cũng là như thế, cái này cùng bọn họ lúc trước dự định kế hoạch giống như có chút sót nhập, vừa muốn mở miệng nhắc nhở Yến Thanh, đối diện trưởng Tôn Vân lập tức nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đồng ý." Yến Thanh lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó nhìn về phía đều muốn giải thích Lữ An, "Người ta đều đồng ý rồi, ngươi tổng không tiện cự tuyệt đi." Lữ An gật đầu bất đắc dĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Thanh, hễ nãy cười cười. Lý Thanh ngược lại là không sao cả, há to miệng, dùng miệng loại nói ra, "Không được lường, đánh nằm nàng." Lữ An nhẹ đầu. Lúc này, Yến Thanh đột nhiên thăm dò đến Lữ An bên thai. Nhỏ giọng nói nhỏ, ta muốn một mình ngươi thanh ba người bọn hắn toàn bộ đánh năm số. Lữ An mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn về phía Yến Thanh, sư bá ngươi đang nói dẫn sao? Yến Thanh rất là nghiêm túc trả lời, đừng trả giá, đây là ta cho nhiệm vụ của ngươi. Lữ An nháy hai cái ánh mắt, vẻ mặt cười khổ, cuối cùng rất là gật đầu bất đắc dĩ. Hàn Tử cực nhẹ vừa cười vừa nói, tiến đại nhân ngươi dù sao vẫn là có thể làm cho ta chấn động nha. Yến Thanh miệng một phát, rất là kiêu ngạo vô vô lực An bà bay, Hàn đại nhân, ta là người cái gì cũng không tốt, liền là vận khí tốt, ai bảo ta có cái này thì một cái thiên phú dị bẩm sư đây. Mà các mấy người đều là nghe không hiểu lời này nói là có ý gì, vẻ mặt mê mang nhìn qua Lữ An. Mà Lữ An thì là bất đắc dĩ cười khổ hai cái. Hàn Tử Thực nhìn thoáng qua Tân bàn Tử. Tân Ban Tử tranh thủ thời gian ân cần chạy tới, cung kính nói, "Đại nhân, người phân phó." Hàn Tử Thực vung tay lên, ném ra 10 miếng linh tinh tinh, "Ta cá là Vân Nha đầu ba người thắng." Tân Ban Tử ánh mắt trong nháy mắt vui cười híp mắt đứng lên, vội vàng đem cái này 10 miếng linh tinh tinh túm trong lòng bàn tay, không ngừng đồng ý. Chứng kiến Hàn Tử Thực động tác này, Tiễn Thanh trong nội tâm thầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ, nhưng mà trên mặt lập tức nở cười. Sau đó nhìn qua Lữ An bốn người, quán mở tay ra, nói ra, "Các ngươi chuẩn bị dưới bao nhiêu tập trung nha?" Bốn người rõ ràng ngây ngẩn cả người, bị được diễn Thanh hành động này cho làm cho bối rối, tất cả đều không hiểu nhìn qua diễn Thanh. Diễn Thanh gặp 4 người không có có phản ứng chút nào, cũng là phiền muộn đứng lên, tức giận nói, "Đều như vậy có tiền, cho các ngươi cơ hội kiếm tiền cũng không muốn lợi nhuận sao?" Vũ Văn Xuyên phản ứng đầu tiên tới, móc ra 3 miếng linh tinh tinh, sau đó ba người khác cũng là theo chân bỏ tiền, 4 người tổng cộng rút 12 miếng linh tinh tinh đi ra. Diễn Thanh hài lòng nhẹ đầu, sau đó lại cầm 18 miếng linh tinh, tinh đi ra cộng lại tổng cộng 30 miếng, đưa cho Tần Bản Tử. Tần Bản Tử hưng phấn liếm lấy vài miệng môi giới, hưng phấn đem những thứ này thu số dưới, cảm kích liên tục gật đầu. Tiến thành trước mắt, ho nhẹ một tiếng, ta cá là Lữ An Ba lên thắng, cái này tỷ lệ đặt cực có lẽ rất cao đi. Ít nói có lẽ có một gấp 5 lần đi. Cái này không chỉ có Tần Bản Tử ngây dại, tất cả mọi người ngây dại. Tần Bản Tử xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, kích động nói, tiến đại nhân, cái này không tốt sao? Ngươi cái này đùa có chút lớn hơn, nếu là thật đã thành, ta hôm nay nhưng là phải bồi thường đã chết nha, nếu không cũng cùng Hàn đại nhân giống nhau. Lúc này Trịnh Tiêm cực kỳ khinh thường hư lạnh một tiếng, "Yến đại nhân, tuy nói ngươi cùng Lữ An quan hệ không tệ, nhưng mà ngươi đây cũng quá xem thường ba người chúng ta rồi a. Đây không phải thành tâm cho tần bản tử đưa tiền sao?" Yến Thanh chút nào không cho là đúng, buông tay nói ra, "Không có việc gì nha, ta nhiều tiền lắm, nếu ngươi là gan khá lớn, ngươi cũng có thể đánh bạc trưởng Tôn Vân 1 tháng 3. Trịnh Tiêm cùng Chu Ngạc Quan, Trưởng Tôn Vân qua lại nhìn qua, lập tức đều xoắn xuýt đứng lên, nhíu mày, không thể không nói ba người bọn họ đều sợ rồi, hoặc là nói là bị, được Yến Thanh cái này quyết đoán cho hù đến, đến rồi. Trừ hắn cũng cả gan cùng Yến Thanh giống nhau bằng không mà nói, mặc kệ hắn dùng loại phương thức nào để cược, đều sẽ là A y nhân một đoạn, thậm chí sẽ để cho ba người sinh ra nhất định được khoảng cách. Hàng Tử thực cũng là không nghĩ tới, Yến Thanh cách làm vậy mà như thế tàn nhẫn, vốn định lấy cho Trưởng Tôn Vân ba người trợ trợ uy, kết quả cuối cùng là khiêng đá đầu đập phá chân của mình, thoáng cái cũng là làm cho ba người khí thế thấp một đoạn. Yến Thanh gặp đối phương không có thanh âm, rất yêu ngạo hừ lạnh một tiếng, không có can đảm con, lời nói còn nhiều như vậy. Bắt đầu đi. Tần Bang Tử bản còn muốn khuyên vài tiếng, bất quá chứng kiến thái độ cũng là lập tức kinh sợ dưới, trong nội tâm không ngừng an vài tiếng, cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Sau đó nhỏ chạy tới luyện võ trường bên trong, đã bắt đầu nóng trận. Lữ An cảm thấy trên thân áp lực thẳng cái nặng xuống dưới, Vô Niên thanh lặng lẽ meo meo nói lời, bản thân còn có thể tiếp nhận một chút, hiện tại khen ngược trực tiếp toàn bộ làm rõ rồi, còn tăng thêm 30 miếng linh tinh tinh thể đánh bạc, cái này cái này sức nặng thì có điểm nặng. Bất quá nhìn phía sau ba người cái kia vẻ mặt vẻ mặt không sao cả, Lữ An biểu lộ ngược lại là hơi chút tốt hơn có chút. Tật lực làm cho hô hấp của mình vững vàng đứng lên, cũng không thể bởi vì vãi là nguyên nhân này mà làm cho mình mất đi trong lý trí. Không có một hồi, Lữ An liền trầm lại, dù sao mình cũng là thiếu nợ qua 200 miếng linh tinh tinh rồi. Điểm ấy áp lực còn là nhịn được đấy, cùng lắm thì nhiều hơn nữa thiếu nợ 30 miếng chứ sao. Nếu như Yến Thanh dám nói như vậy, tất nhiên là có chỗ cân nhắc, nếu không cũng sẽ không có chủ tâm làm cho mình xấu mặt đi, chứng minh vẫn có khả năng đấy. Thuống hồ cái này cũng không phải một đánh ba, mà là ba liên thắng, chỉ cần mình thể lực an bài thỏa đáng, nhập lại không phải là không được đấy. Nghĩ thông suốt sau đó, toàn bộ người bối rối khí thế trong nháy mắt ổn lại, thậm chí còn có chút kích động cảm giác, rất muốn nhìn một cái cực hạn của mình đến cùng ở nơi nào. Lúc này Yến Thanh đã đi tới, rất là vui mừng vô vô lự an vai, khen ngợi nói, "Tiểu tử nhìn không ra." chắc chắn là trưởng thành không ít, ngươi cái này điều giải áp lực tốc độ làm cho ta có chút lau mắt mà nhìn nha. Hàn Tử Thực lúc này vậy mà cũng là khoa trường một câu, quả thật không tệ, so với những người khác tốt hơn không biết. Nói xong còn nhìn thoáng qua bên người khí tức hỗn loạn, khí thế trên bị được đè ép một đầu ba người. Mà trưởng Tôn Vân sắc mặt vội vàng dao động nhìn một cái Hàn Tử Thực, không rõ Hàn Tử Thực tại sao phải nói như vậy một câu. Nghe được Hàn Tử Thực mà nói Lư ăn cũng là kinh ngạc một cái, không nghĩ ra vì cái gì hắn cũng tới một câu như vậy. Tiến Thanh thì là dị thường đắc chí nhìn xem Hàn Tử Thực, khó được khó được. Hàn đại nhân cũng sẽ khoe cho người, bất quá ta nghe nói ngươi thu đồ đệ giống như đều không được tốt lắm, có phải hay không, có chút hâm mộ nhà. Hàng Tử Thực giống như bị được đâm chọt đau đớn giống nhau, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, qua rất lâu mới hồi lỗ nói, "Đúng không? Ta có thể nghe nói bọn hắn tượng thành thu đồ đệ giống như cũng không có gì đặc biệt, nhất là Hồng Nhiên tiểu tử kia, thật đúng là đáng tiếc nha." Tiễn Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, miễn cưỡng cười vui trả lời, "Cũng không phải đồ đệ của ta." Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên hai người tâm tình trong nháy mắt kịch liệt khởi động sóng dậy, sắc mặt âm không được. Lữ An nghe được cái này tên, lại chứng kiến hai người biến hóa Trong nháy mắt nhớ tới Vũ Văn Nguyên đã từng nhấp lên người này, tượng thành đại sư huynh, phải là cái này hồng nhiên đi. Chỉ là đối với cái này người không phải hiểu rất rõ. Các vị đợi lâu, chờ mong đã lâu tỷ tỷ, hiện tại bắt đầu, phía dưới trước hết mời coi trọng ta đám bọn chúng tình nhân trong động, trưởng Tôn Vân. Tân ban tử nói vừa xong, ngoại trừ trưởng Tôn Vân bên ngoài, hết thảy mọi người trên mặt đều là một đỏ, trong nháy mắt đều lúng túng. Trưởng Tôn Vân hơi hơi thở hồn hển đi ra ngoài, lập tức trên trận vang lên vô cùng kịch liệt tiếng hoan hô. Kế tiếp chính là gần nhất danh lan lớn, Bạch Bảng đệ cựu công tử. Tân tử lập tức tiếp một câu. Lữ An đột nhiên nhớ tới một việc, đối với Vũ Văn Xuyên nói ra, kiếm cho ta mượn. Vũ Văn Xuyên hơi sửng sở, lập tức đem kiếm đưa tới. Lữ An tiếp nhận, tiện tay quăng hai cái, cảm giác coi như cũng được, sau đó thẳng tiếp đi ra ngoài. Kết quả trên trận vang lên mấy cái thưa tất thanh âm, cũng không có thiếu người phát ra một hồi hư thành. Thấy vậy Lữ An không khỏi cười khẽ một tiếng, quả nhiên còn là mị nữ nổi tiếng nha. Sau đó nhìn quanh một vòng, phát hiện cái này luyện võ trường chắc chắn là ngồi lề người, từng cái 100 chú chịu đựng lại với nhau, liền trong dạng cũng là ngồi lề người, cũng không biết cái này người ở bên trong là người nào. Lữ An tùy ý nhìn hai mắt không nghĩ tới lập tức liền phát hiện người quen, Kiếm Các Lâm Hải Lãng vậy mà cũng ở đây. Lâm Hải Lãng chứng kiến Lữ An ánh mắt chuyển đi qua, khẽ gật đầu, coi như là đánh cho. Lữ An đồng dạng cũng là như thế, sau đó nhìn về phía một bên khác, ánh mắt không khỏi liếc mắt đứng lên, Thái Nhất Tông đồng thời thành vậy mà cũng ở đây. Lữ An không khỏi cảm nhận được một tia kinh ngạc, không thể tưởng được vậy mà gặp có nhiều như vậy người quen, bất quá hơi chút tưởng tượng, Lữ An liền suy nghĩ minh bạch, hai cái này người quen đoán chừng đều là đến dò xét đây Lập tức Lữ tiếp tục nhìn qua đứng lên, nhìn xem còn có hay không những thứ khác người quen, dạo qua một vòng ánh mắt dừng ở một cái sau cùng sang bên ghế lô, bên trong đã ngồi một cái đeo mũ rộng vành thanh niên, bên cạnh đứng đấy một cái lao nhân, sau cùng kỳ quái chính là phía sau hắn vẫn còn có một đầu con lửa, cái này kỳ quái phối hợp làm cho Lữ An ánh mắt dừng lại vài giây. Quét mắt một vòng mấy lúc sau, ánh mắt nhìn hướng về phía cách đó không xa trưởng Tôn Vân. Mà lúc này trưởng Tôn Vân chính không ngừng thở phì phò, lực cũng là không ngừng phập phồng, một bộ rất khẩn trương bộ dáng. Lữ Lư An nhíu lập tức nghe hiểu phía trước nói câu nói kia, cái này trưởng Tôn Vân không chừng cùng với cái kia Linh Nhi giống nhau, cảnh giới không tệ, nhưng mà chỉ có thể nói miệng cỏ gan thỏ, tại cái trạng diện này xuống Dĩ nhiên cũng làm sợ loạn cả lên, Lữ An lập tức tin tưởng tăng nhiều. Kỳ thật Lữ An muốn một chút cũng không sai, lúc này trưởng Tôn Vân dị thường khẩn trương, đây là nàng lần thứ nhất tại nhiều như vậy ánh mắt của người dưới cùng người khác tỉ thí, trước kia có thể chưa từng có qua hành động như vậy, đều là mấy người tỉ thí với nhau, chân thực không nghĩ tới nhiều người như vậy ánh mắt gặp mang đến mãnh liệt như thế trùng kích cảm giác, thật sự là có chút ý vị. Trưởng Tôn Vân tại thở hồn hẹn vài cái sau đó, Lập tức cắn chặt răng nuốt tại, nắm thật chặt kiếm trong tay, nàng cũng không nhận ra bản thân một cái ngũ cảnh tu sĩ thất bại qua một cái tứ phẩm vũ phu, bản thân thế nhưng là một mực ở cùng Hắc Bảng cao thủ so chiêu, thực lực tuyệt đối không có khả năng yếu, chỉ biết càng mạnh hơn nữa, trừ phi đúng như Lư An theo như lời, cái này Hắc Bảng cao thủ là. Hàn Tử thực cùng Yến Thanh hai người đột nhiên xuất hiện ở trên khán đài. Bắt đầu đi. Hàng Tử thực chung khí 10 phần thanh âm trực tiếp vang dội tất cả mọi người trong đầu. Tình cảnh thoáng cái yên t trở lại, dừng một lúc sau, tiếng hoan hô đột nhiên bạo khởi. Trưởng Tôn Vân Lư An hai người nheo nhau, nhau ngẩng đầu. Ánh mắt hai người trực tiếp nhìn nhau một cái, sau đó đều là đột nhiên bắt đầu chuyển động. Trong nháy mắt hai đạo bóng trắng hung hang đụng vào nhau. Một tiếng kiếm minh thanh âm trực tiếp vang lên, sau đó một cái bóng trắng trực tiếp ngược lại bay ra ngoài. Trưởng Tôn Vân liên tục lui vài bước mới đứng vững thân ảnh, nhìn nhìn trong tay chính đang không ngừng run dậy trường kiếm, vẻ mặt kinh hoàng. Lữ An đứng tại nguyên chỗ, nhẹ nhàng lắc lắc kiếm, run lên cái kiếm hoa, một hồi thành thủy kiếm minh thanh âm vang lên, sau đó cười nhìn về phía Vân, "Đến đây đi." Quy chương 190, trận chiến đầu tiên, ở trên bục kiếm chứng kiến hai người đối bính vài cái, lập tức nở nụ cười. Sau đó đối với Hàn Tử thực nói ra, "Hàn đại nhân, tiếp tục như vậy, ván này thắng bại giống như đã đã biết." Hàn Tử thực cũng hơi hơi thở dài một hơi, mắt liếc, "Ngươi cái này công tâm chi kế dùng tốt lắm, Vân Nha Đầu Sát Thức đã một tấc vương đại loạn rồi, một cái ngũ cảnh kiếm tu thậm chí ngay cả kiếm quyết đều kinh khủng, muốn bằng kiếm khí cùng vũ phu đôi bình, ầy, Vân Nha Đầu Sát thực còn là tuổi còn rất trẻ nha." Tiễn Thanh rất là vui vẻ nở nụ cười. Trên trận, trưởng Tôn Vân lúc này dị thường không cam lòng, dị vãng vẫn lấy làm tiêu ngạo thanh liên kiếm khí lúc này ở cùng Lự An trước mặt vậy mà đã mất đi hiệu quả. Một lần lại một lần xuất kiếm đều bị Lữ An nhẹ nhòm tránh thoát, thậm chí ngay cả ống tay áo đều không có động phải. Lữ An cũng rất buồn bực, vì cái gì cái này Trưởng Tôn Vân như vậy cố chấp đều muốn dùng loại phương thức này đến công kích bản thân, không có kết cấu gì đáng nói, đánh lại đánh không đến, đây không phải tại lãng phí thể lực sao? Bất quá đối với Trưởng Tôn Vân làm cho tu luyện kiếm quyết rất cảm thấy hứng thú. Lữ An chứng kiến Trưởng Tôn Vân thanh kiếm kia trên một mực tỏa ra màu xanh nhạt kia quang, lúc trước lại từ Vũ Văn Xuyên Trô đó đã nghe được một ít về Trưởng tin tức, cũng là biết được nàng làm cho tu luyện kiếm quyết, chính là bị, được được xưng độ khó cao nhất thanh liên kiếm khí. Lúc này Lữ An cũng là cảm giác được thanh liên kiếm khí chỗ lợi hại, kiếm quang cực kỳ lăng lệ ác liệt, mỗi lần tiếp cận, Lữ An tóc gáy liền không tự giác bị dựng lên, mà uy lực cũng càng là rất mạnh, nhẹ nhàng hoạt động một chút, mặt đất liền xuất hiện đoạn dài đầu lỗ hồng, nhất là kiếm khí tỏa ra phạm vi càng lạc lớn, nhưng mà nghe nói cái này thanh liên kiếm quyết nổi danh nhất chính là nó có thể công có thể thủ, cả hai một khối, hiện tại ngược lại là còn không nhìn ra, đều là trưởng tôn. Vân đang điên cùng tiến công, nhưng là từ trưởng tôn Vân trong tay vận dụng thời điểm, Lữ An cảm nhận được một tia kỳ quái, chưa nói tới ra sao loại kỳ quái, chính là cảm thấy kém một chút cảm giác hoặc là nói đúng không đủ thuần tục. Nhưng mà loại cảm giác này Trưởng Tôn Vân cảm thụ càng thêm rõ ràng, trường kiếm trong tay bất kể như thế nào đâm thẳng cắt ngang nguyên bổ, dù sao vẫn là còn kém một chút như vậy, dù sao vẫn là sẽ bị lư An nhẹ nhõm chánh thoát, căn bản là không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. Lư An thân ảnh tại kiếm khí trong bốn phía chạy, mỗi lần đều là hiểm mà lại hiểm chánh thoát, mặc kệ Trưởng Tôn Vân như thế nào tăng thêm tốc độ, tăng cường khí lực, mỗi lần đều là không công mà lui. Thanh liên kiếm quyết cường đại, Trưởng Tôn Vân sừng sốt một chút cũng dùng không đi ra, toàn bộ người thường lo nghĩ đứng lên. Nhưng vào lúc này, Trưởng Tôn Vân lo lắng tâm tình, trực tiếp làm cho hắn đã có một tia hở xuất kiếm dùng sức quá mạnh, kiếm thu trưởng. Mà Lư An lập tức bắt được cái này rõ ràng cơ hội, sử dụng kiếm nhẹ nhàng đem Trưởng Tôn Vân kiếm đẩy ra, sau đó thân thể hơi ngồi xổm, đi phía trước một cái gấp hướng, đột nhiên ra quyền, cái này một bộ động tác đơn giản trực tiếp nhường Trưởng Tôn Vân không kịp làm phản ứng chút nào. Sau đó Lư An một quyền này trực tiếp đánh vào Trưởng Tôn Vân trên đầu vai. Trưởng Tôn Vân lập tức cảm thấy đầu vai một hồi kịch liệt đau nhức, toàn bộ người lập tức lảo đảo đứng lên, thân hình đều lệch ra một kia. sau đó lại chứng kiến gần trong gang tấc An, lập tức sắc mặt đại biến, bị Được một cái vũ phu cận thân tổng không phải là cái gì chuyện tốt, lúc này đều muốn lui về phía sau nhưng lại đã không còn kịp rồi. Lữ An đem trong tay kiếm hướng không trung ném đi, thập thức quyền lên thế, quyền thứ nhất trực tiếp đánh vào trưởng Tôn Vân trên đầu vai, trưởng Tôn Vân lập tức cảm thấy người ngoài chăn sau đẩy một cái, toàn bộ người trong nháy mắt trọng tâm bất ổn, thân hình càng là bóp méo đứng lên. Ngay sau đó thứ hai quyền, Lữ An đánh vào trường Tôn Vân một bên kia đầu vai, đem trưởng Tôn Vân trọng tâm kéo lại, nhưng mà Lữ An lại đi trước tới gần một bước. Sau đó chính là thứ ba quyền, lại là bên kia đầu vai. Thứ tư quyền, còn là đầu vai. Cái này liên tục ra quyền Đều nhắm ngay trưởng Tôn Vân hai bên đầu vai, trực tiếp đem trưởng Tôn Vân đánh chính là liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà vẫn luôn không có ngã xuống. Trưởng Tôn Vân đầu vai đã trúng một quyền lại một quyền, mỗi lần đều muốn rút kiếm ngăn trở Lư An thời điểm, đầu vai đều bị đánh một cái, rút kiếm động tác trong nháy mắt bị cắt đứt, toàn bộ người cũng là dị thường biệt khuất, hơn nữa cũng cảm giác Lư An nắm đấm cũng là càng ngày càng nặng, hai vai cảm nhận được một hồi đau đớn. Thứ năm quyền sau đó, Lư An chứng kiến trưởng Tôn Vân mặt đều đỏ lên rồi, lập tức cũng là sinh ra một bộ lòng Ngay sau đó, thứ 6 quyền trực tiếp trùng trùng điệp điệp đánh vào trưởng Tôn Vân trên ngực, trưởng Tôn Vân trong nháy mắt bị, được một quyền này cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp ngã rơi xuống trên mặt đất. Trên khán đài lập tức một mảnh xôn xao, cũng bắt đầu đối với Lư An chủ mắng lên. Hắn buồn rồi. Lâm Thương Nguyệt nhẹ nhàng thì thầm một tiếng. Lý Thanh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, thư lạnh một tiếng, đặc biệt bất mãn nói, vốn cái này một bộ có thể đem nàng giải quyết xong, rõ ràng có thể đánh tới quyền thứ 8, vậy mà chỉ dùng 6 quyền, hơn nữa đều đánh chính là là vị trí nào nha? Hừ. Tiễn Thanh gãi cái cảm. đây coi như là tình rồi a. Nếu đến lúc đó các ngươi thua Đến lúc đó ngươi cũng đừng thanh khí rơi tại tiểu tử này trên thân." Hàn Tử thực nhẹ gật đầu, "Ừ, tính là cho, bất quá thắng thua còn sớm." Yến Thanh Nghi hoặc hô một tiếng. Trưởng Tôn Vân nằm rạp trên mặt đất, trùng trùng điệp điệp thở gấp thở ra một hơi, sau đó lập tức bỏ lên, nhưng mà trên thân áo trắng lúc này đã lấy dính không ít bụi bặm. Trưởng Tôn Vân vẻ mặt mờ mịt nhìn xem không có truy kích Lữ An, trong lòng đều là không cam lòng, nhất là Lữ An cuối cùng một quyển kia, trực kích ngực, thiếu chút nữa đem nàng đánh chính là không tởn nổi. Vì cái gì hắn gặp mạnh như vậy? Trưởng Tôn Vân nói. Lữ An đem cắm trên mặt đất bản kiếm đứng lên, sau đó nhẹ nhàng một vòng. Nhìn phía Trưởng Tôn Vân, cảm nhận được một tia quái dị, vậy mà tại trong lúc đánh nhau thất thần, đây không phải tối kỵ sao? Chẳng lẽ lại là vừa vặn ra tay quá nặng, đem nàng cho đánh cho hồ đồ. Trưởng Tôn Vân cúi đầu, cắn răng, nghe trên khán đài chuyển đến tràn ngập thất vọng tiếng nghị luận, một loại khuất nhục cảm giác tự nhiên sinh ra, toàn bộ người hơi hơi run rẩy lên. Nhìn xem đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Trưởng Tôn Vân, Lữ An lập tức không biết nên làm như thế nào rồi, trực tiếp nhíu mày, sau đó nhìn về phía Vũ Văn Xuyên, nhừ bay. Mọi người cũng là cảm thấy Trưởng Tôn Vân thất thượng, Lý Thanh cực kỳ khinh thường nói: Xem ra chúng ta giải Tôn Đại tiểu thư là bị Lư An cho sợ, đã trúng mấy quyền sau đó, thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng tất cả đều không còn rồi, Ai? Lâm Thương Nguyệt ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm thú nô, vuốt vuốt cái cằm, nhíu mày, chép miệng nói ra, vậy hẳn là không đến mức, ngươi xem mấy người kia giống như một chút cũng không có sợ. Lý Thanh ngay vậy nhìn sang, Chu Ngọc Quan cùng Trịnh Tiểm hai người sắc mặt rất là bình tĩnh, không có chút nào bối rối, bên khỏe miệng thậm chí còn có mỉm cười. Chẳng lẽ lại cái này Trưởng Tôn Vân còn có cái gì lại chiêu? Vũ Văn Xuyên cũng là nghi hoặc lên tiếng nói. Hai người đều là lắc đầu. Trưởng Tôn Vân vẫn là tối đầu. Lữ An thật sự là nhịn không được rồi, trực tiếp lên tiếng hỏi, "Còn muốn đánh nữa hay không? Nếu không ngươi nhận thua." Trưởng Tôn Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, cắn răng, vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt thậm chí để lộ ra một tiếng ngần lệ. Lữ An rõ ràng cảm giác đến lúc này Trưởng Tôn Vân cùng lúc trước so sánh với, đã có biến hóa, một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, khi thế, còn là quyết tâm. "Lữ An, ngươi cũng dám tại nhiều như vậy mặt người trước lục nhà ta?" Trưởng Tôn Vân lén đạm mà lại dẫn vẻ run rẩy thanh âm trực tiếp vang lên. Lữ An thở dài, đối với vấn đề này không biết ứng với nên trả lời thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Nhục nhạ?" Ta đã nhường ngươi rồi." Trưởng Tôn Vân nghe nói như thế, càng thêm tức giận đứng lên, "Nhường? Ai bảo ngươi nhường rồi hả? Ngươi cái này không phải là nhục nhã sao?" Lữ An đối với cái này lời nói, lập tức tiếp không nổi nữa, chỉ có thể tiếp một câu, "Ngươi đã nói như vậy, cái kia chính ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý." Ai ngờ trường Tôn Vân đột nhiên nở nụ cười lạnh, "Nên chuẩn bị sẵn sàng chính là ngươi." Dứt lời, trường Tôn Vân trên thân đột nhiên phát ra một hồi kiếm thế, trưởng kiếm trong tay càng lạ kịch liệt run bắt đầu chuyển động, đột nhiên một đạo cực kỳ mãnh mang trực tiếp theo Trưởng Tôn Vân ra, một cái tản thanh mang thanh liên trực tiếp lơ tại Trưởng trước mặt. Lữ An nhìn xem cái này thanh liên, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì theo cái kia thanh liên trên cảm thấy một cố kỳ quái khí thức, là một cỗ cùng thanh liên kiếm khí đồng nguyên phi thức. Yến Thanh đang nhìn đến cái này đóa thanh liên sau đó, kinh ngạc nhìn về phía hàng Tử thực, cảm khái nói: "Hàn đại nhân làm lục thực là đại thủ quốc gia, cái này thanh liên đều bị ngươi làm ra rồi hả?" Hàng Tử thực hơi hơi bớt dâu, cười nói: "Thuận nước dòng truyền mà thôi, để đó cũng là lâm phí, vừa vận cái này Vân Nha đầu luyện đúng là thanh liên kiếm quyết, cái này thanh liên lại cùng nàng trời sinh kết hợp, trước đó không lâu lại vừa vận tiến giai đến động thiên cảnh, vậy tiện đưa nàng, làm bổn mạng của nàng vợ bất quá bây giờ nha đầu kia có lẽ còn không thuần thủ, không cần phải lo lắng. Tiễn Thanh Liễu lấy dâu mép của mình, trên mặt kinh ngạc nhưng là không có rút đi, tương truyền lý kiếm tiên say rượu tại một cái hồ nước bên cạnh, bởi vì xem liên có cảm giác, linh ngộ cái này siêu cường thanh liên kiếm quyết, mà cái kia trong hồ nước chín đóa thanh liên cũng nhận được ngay lúc đó ảnh hưởng, đem lý kiếm tiên kiếm thế một mực khóa tại thanh liên bên trong, cũng làm cho cái này chín đóa thanh liên đã thành vật ghi hãn. Sau đó một mực có dòng người truyền lấy một câu nói như vậy, không có cảm ngộ qua thanh liên trong kiếm thế cái này thanh liên kiếm quyết liền vĩnh viễn đều luyện không đến mức tận cùng, ngươi khen ngược, ngươi trực tiếp đem thanh liên kiếm tông chí bảo trực tiếp cho cái tiểu nha đầu này, lại vẫn làm buồn mạng của nàng vận, bất quá một cái kiếm tu bản mệnh vật không phải kiếm, mà là một cái thanh liên, quả thực có chút kỳ quái. Hàng từ thực nhẹ gật đầu, tán dương, bản mệnh bản mệnh, bởi vì người mà khác mới kêu bản mệnh, chỉ là muốn không đến yến đại nhân đối với những thứ này đồn đại hiệu rõ rõ ràng như vậy, không sai, vân nha đầu trên thân cái này, đóa thanh liên chính là chín đóa thanh liên trong một đóa, thanh liên kiếm quyết tại sao phải bị, được thường nhân nhận thức làm là khó khăn nhất tu luyện kiếm quyết một trong, nguyên nhân ở nơi này phía trên. Không, có thanh liên phụ trợ, vĩnh viễn đều không đạt được. Thực hạng, tuy rằng kiếm này bí quyết vốn là rất mạnh, nhưng là có thanh liên thanh liên kiếm quyết mới thật sự là thanh liên kiếm quyết. Yến Thanh cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Hàn Tử Thực ngay sau đó tiếp tục nói, tuy rằng Thanh Liên Kiếm Tông đã trở thành tam lưu thế lực rồi, nhưng mà cái này thanh liên thế nhưng là tự chính mình móc ra đấy, cũng không phải là theo bọn hắn chô đó giành được đấy, người đến lúc đó cũng đừng loạn truyền lợi đồn. Yến Thanh vẻ mặt không tin nhìn xem Hàn Tử Thực. Hàn Tử Thực xoa xoa đôi bàn tay chỉ rất là cao thâm nhìn Yến Thanh Liếc, tiến đại nhân cái này ngươi cũng không cần mù quan tâm, ta và ngươi đều là hắn thần, ta sẽ không làm thực xin lỗi đại hán sự tình. Nghe nói như thế, Yến Thanh mới thu hồi ánh mắt. Lữ An nhìn qua cái này, đóa bất phàm Thanh Liên cũng là có chút điểm không biết làm sao, đầu bóc xuất hiện ý nghĩ đầu tiên, thứ này phải là trưởng tôn vân bản mệnh vật đi. Hơn nữa nhìn đứng lên cực kỳ bất phàm, tuy rằng Thanh Liên làm cho phát ra kiếm khí không phải rất mạnh, nhưng mà Lữ An làm mất đi cái kia Thanh Liên bên trong cảm nhận được một câu nguy hiểm khí tức, mà một cái đẳng trước ngưỡng Lữ An có loại cảm giác này, người lạ ngô giải. Nói thật đây là Lữ An lần thứ nhất đụng phải bản mệnh vận, hoàn toàn không biết ứng với nên như thế nào ứng đối, không khỏi lui về sau một bước. Trưởng Tôn Vân gặp Lữ An lui về sau một bước, lập tức toàn bộ người phá lên cười, dường như mở miệng khí giống nhau. Đối với Lưu An rất là hưng phấn nói, "Lữ An, ngươi đã xong, vốn không muốn đối với ngươi dùng cái này, bây giờ là ngươi bức ta đấy, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta." Lữ An mặc dù có đấu kỵ sợ, nhưng hiện tại cũng không có cảm thấy cái này thanh liên là cái gì không thể ngăn cản độ vật. Lập tức trường kiếm hất lên, trường kiếm rút kiếm khí hành. Trưởng nhìn xem Lữ An, "Ngươi vậy mà cũng là kiếm tu?" Lữ An không hiểu hỏi ngược lại, ngươi không biết. Trưởng Tôn Vân căm tức nhìn xem Lữ An, nói ra, ta tại sao phải biết rõ? Ngươi vậy mà muốn võ đạo xong tu. Đây không phải một kiện rất buồn cười sự tình sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công sao? Lữ An giang tay ra, trả lời, có thành công hay không ta không biết, nhưng mà ta cảm thấy được ta hiện tại có thể đánh bại ngươi. Cái gì? Trưởng Tôn Vân nộ khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh phòng, thanh liên trong nháy mắt phát sáng lên, lên tới giữa không trung, thanh mang trực tiếp bao phủ toàn bộ luyện võ trường, lúc này trưởng kiếm trong tay trên mang cũng là tăng vọt đứng lên. Bị được mang bao phủ Lữ An lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác kỳ quái, thật giống như bị áp chế cảm giác, trên thân kiếm màu trắng kiếm quang thậm chí cũng bị áp chế chỉ còn lại có một nửa. Vực. Điều đó không có khả năng. Yến Thanh kích động đứng lên. Hàn Tử thực cười cười, ý bảo Yến Thanh đừng kích động như vậy. Yến Thanh rất là kích động nhìn về phía Hàn Tử thực lớn tiếng nói, có thể không kích động sao? Đây chính là vực, một cái tuổi con nhỏ, mới ngũ cảnh tiểu cô nương, thậm chí có vực. Hàn Tử thực mau để cho Yến Thanh ngồi xuống, nói ra, đại nhân ngươi cái này xúc động tính tình cũng nên sửa sửa lại, đây không phải vực, chỉ có thể nói nó cùng có điểm giống mà thôi. Yến Thanh trong nháy mắt phản ứng tới đây, là cái kia thanh liên. Hàn Tử Thực nhẹ gật đầu, Vân Nha đầu tại trên con đường này vẫn rất có thiên phú đấy. Yến Thanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt lo lắng. Trưởng Tôn Vân đắm chìm trong thanh mang bên trong, toàn bộ người lập tức trở nên kích động đứng lên, kiếm chỉ hướng về phía Lữ An. Lữ An trong nháy mắt cảm nhận được một câu nguy hiểm phi tức, sau một khắc trong mắt liền xuất hiện chói mắt thanh mang, không kịp dịch chuyển khỏi, theo bản năng xoay người ngựa ra sau. Một đạo thanh sắc kiếm quang trong nháy mắt chảy ra đi ra, Lữ An coi như là khó khăn lắm tránh thoát, nhưng mà đầu vai quần áo vẫn bị kiếm quang cho phá vỡ một cái lỗ hổng. Lữ lên đầu vai Trợ dài một hơi, bất quá cũng là bị, được lại càng hoảng sợ. Trưởng Tôn Vân toàn bộ người lập tức hưng phấn lên, nhìn xem Lữ An phảng pháng nở nụ cười, Lữ An ở chỗ này Thanh Liên vực bên trong, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta, tại Thanh Liên vực bên trong ta là vô địch đấy, người nào đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Nói vừa xong, Trưởng Tôn Vân lập tức rút kiếm lao đến, cùng lúc trước so sánh với, lúc này đây tốc độ cực nhanh. Lữ An cảm nhận được một tia vi hiệp, trên mặt cũng không có lúc trước thong dong. Trưởng Tôn Vân trong nháy mắt cẩn thận, một kiếm đưa ra, đâm thẳng Lữ An chỉ có thấy được một tia màu xanh hào quang, thậm chí ngay cả kiếm bộ dáng đều không có thấy rõ, cái này, Lữ An mới thật sự là cảm nhận được một tia nguy cơ. Cái này cái gọi là Thanh Liên vực, áp chế Lữ An tốc độ lực lượng cảm giác, nhưng lại tăng lên trường Tôn Vân tốc độ lực lượng, này biến mất so sánh, hai cái này trên lệnh trong nháy mắt bị, được san bằng, thậm chí có thể nói là bị, được ngược lại vượt qua. Lữ An hiện tại rất là chật vật, trái lại Trưởng Tôn Vân tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh, động tác cũng là càng ngày càng ổn, Hình như là dần dần thói quen Thanh Liên vực cho nàng làm cho mang đến tăng lên, từng bước một đem Lữ An áp chế không hề thở dốc lực lượng. Một kiếm đem Lữ An đẩy lui vài bước sau đó, Trưởng Tôn Vân trên thân kiếm thanh mang trong nháy mắt tăng vọt đứng lên, toàn bộ người đứng thẳng tắp, kiếm dựng thẳng hướng với thiên, thanh liên trên đột nhiên nhẹ nhàng rơi xuống một mảnh màu xanh lá sen, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi xuống trên mũi kiếm, vốn là tăng vọt thanh mang lúc này vậy mà thu nạp đứng lên, màu xanh nhạt kiếm quang thoáng cái biến thành màu xanh đậm, đặc biệt nồng đậm. Lữ An lui về sau hai bước, lập tức dừng lại, đột nhiên thấy được Trưởng Tôn trên thân vẻ này màu xanh đậm, trong lòng dâng lên một loại điểm xấu cảm giác. Lữ An trong lòng trầm xuống. Sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc đứng lên, vốn định lấy giữ lại thực lực lưu lại sau hai trận lại dùng đấy, nhưng nhìn bộ dạng giống như có chút đánh giá thấp cái này Trưởng Tôn Vân. Trong cơ thể ngũ hành quyết trong nháy mắt tốc độ cao vận chuyển, mũi kiếm lập tức sáng lên một chút, một cái rõ ràng kim tia sáng màu vàng phát sáng lên, trực tiếp đem trên trận thành mang cho áp chế xuống dưới. Lâm Thương Nguyệt hưng phấn nói, "Đến rồi, Điểm Tinh!" Nhất diệp, "Điểm Tinh!" Hai thanh âm đồng thời vang lên. Sau đó hai đạo quang mang trong nháy mắt theo hai người trên thân kiếm bắn ra đi ra ngoài. Một đạo quang mang màu xanh, một đạo khác kim sắc quang mang. Cả hai đột nhiên đụng vào nhau kiểm khí trực tiếp tàn sát bữa bãi ra, trong nháy mắt đem luận võ trưởng kéo lê vô số đạo tinh tế vết tích. Trưởng Tôn Vân vẻ mặt khó có thể tin, nhìn qua cái này đạo màu vàng kia quang, vậy mà đem bản thân chiêu này cho ngăn cản xuống dưới. Lúc này Lữ An Long mày trực tiếp nhíu lại, bởi vì trường kiếm trong tay chính đang không ngừng run run, run. có thể là bởi vì kiếm trong tay là Vũ Văn Tuyệt kiếm, mà không phải vẫn Tuyệt kiếm, vì vậy có chút không thói quen. Kiếm run run càng ngày càng lợi hại, Lữ An thậm chí có một loại cảm không được cảm giác. Phanh một tiếng, Lữ An kiếm trong tay trực tiếp bay ra. Lâm Thương Nguyệt đột nhiên đứng dậy, kinh hô một tiếng, điều này sao có thể Trưởng Tôn Vân trong nháy mắt đại hỉ, đi phía trước đột nhiên bước một bước, thanh mang trực tiếp đem điểm tình đánh nát, trực tiếp hướng phía Lư An mà đi. Lữ An kiếm trong tay bị được đánh bay sau đó, không có chút nào bối rối, chỉ là trên mặt lộ ra một tia giễu cợt biểu lộ, rồi sau đó trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Tay trái trống rỗng xuất hiện một thanh màu vàng khi móng ánh vẫn thiết kiếm, Lữ An trực tiếp đem chăm chú cầm ở trong tay. Máu tươi trực tiếp theo Lư An tay trái chảy xuống, Lữ An lông mày đều không có nhăn một cái. Dơ kiếm, đối với lên trước mặt mang, trực tiếp một cái thẳng. Từ kiếm khí tạo thành màu vàng vân thiết kiếm kéo lê một đạo màu vàng đường vàng cùng, trực tiếp đỉnh đi lên. Trong lúc nhất thời kim quang hướng phía bốn phía tản ra rơi xuống, bầu trời đã nổi lên màu vàng chỉ là mưa. Trưởng Tôn Vân đột nhiên cảm thấy một cố cực kỳ bén nhọn kiếm khí thuận theo thanh mang hướng bản thân lao qua, cầm kiếm trong lòng bàn tay trong nháy mắt cảm nhận được một hồi đau đớn, tay không khỏi run lỏng. "Veng" một tiếng, thanh mang kiếm quang trong nháy mắt nổ bể ra đến. Thanh liên kiếm khí trực tiếp tại Lư An trước mặt nổ bể ra, trong nháy mắt liền đem Lư An tóc thổi chúng tản ra loạn cả lên, còn đem Lư An trên thân áo bào trắng kéo lê vô số đạo lỗ hổng nhỏ. Mà nổ rách sóng khí cũng là đem Trưởng Tôn Vân đẩy lui vài bước, Trưởng Tôn Vân che ngực không thể tin nhìn qua Lữ An, sau đó nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, một cái thật nhỏ lỗ máu, chính đang không ngừng ra bên ngoài bước lên máu. Lữ An bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, trái nắm trong tay tại một thanh chỉ còn lại một nửa vẫn tiết kiếm, máu tươi thuận theo thanh kiếm này chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất, Lữ An hơi hơi thở hựn hện, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Người thua. Lữ An chậm rãi mở miệng nói ra. Trưởng Tôn Vân ngực, cuật cường trả lời, không có khả năng. Ta còn không có thua, của ta thanh liên vực ngươi đều còn không có đánh vỡ. Lữ An cười nhạo một tiếng. Bản mệnh vật bị tổn thương lời nói, ngươi khả năng muốn tu dưỡng thời gian rất lâu mới có thể phục hồi như cũng đi. Đương nhiên nếu như ngươi muốn tu dưỡng, ta cũng không ngăn cản lấy ngươi. Nói xong giơ lên trong tay nhúm máu màu vàng vết kiếm, sau đó nhìn thoáng qua lơ lửng trên không trung cái kia đóa thanh liên. Trưởng Tôn Vân sắc mặt trong nháy mắt khó coi, muốn động, nhưng mà ngực cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức, lập tức liền dừng lại. Lữ An nhẹ giọng cười cười, đối với trường Tôn Vân nói ra, về sau cùng người đánh nhau, bản mệnh vật không muốn dễ dàng lấy ra, một mực lơ lửng trên không trung, chính là một cái biếm ngắm, ta còn là tính nừng rồi, ải. Vân đầu, có thể Hắn từ thực thời điểm này đột nhiên lên tiếng nói. Nghe nói như thế, Trưởng Tôn Vân đã biết rõ là có ý gì rồi, hung hăng giậm chân, kết quả sắc mặt thoáng cái trắng đi, vội vàng đem thanh Liên Thu trở về, sắc mặt lúc này mới tốt nhìn lại. Lúc này Lữ An cũng đem trong tay vẫn thiết kiếm tản đi, đem Vũ Văn Xuyên thanh kiếm kia nhặt lên, nhướn mày nhìn lại. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt đại hỉ, đối với Lữ An thổi lên huýt sáo. Quy 1 chương 191, Vạn kiếm quyết so đấu. Lữ An ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính đang điên cuồng huýt rõ, huýt sáo Lâm nguyện, ý bảo hắn không sai biệt lắm có thể Sau đó đột nhiên phát hiện một bên Lý Thanh sắc mặt giống như không thật là tốt, lúc này chính sắc mặt âm trầm nhìn qua Lữ An. Lữ An suy nghĩ một chút, Lý Thanh cái này bức biểu lộ đoán chừng là bởi vì chính mình đối với Trưởng Tôn Vân nhường nguyên nhân đi, lập tức cũng là lộ ra ấy né dáng tươi cười, Lý Thanh thấy vậy lập tức kiêu ngạo vừa nghiêng đầu, nhìn về phía bên kia. Lữ An cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua bị được kiếm khi cắt làm bị thương tay trái, lúc này còn đang không ngừng chảy máu, lập tức theo y phục rách dưới trên kéo xuống một cái vải, bản thân lại, đáng tiếc một tay làm cho đứng lên có chút khó, chói lại cả buổi cũng không có chắc, còn kém chiến miệng. Trưởng Tôn Vân chậm một hồi, thân thể cảm thấy tốt hơn nhiều, vừa mở mắt liền chứng kiến Lữ An tại đó, chính một người khó khăn giao bằng, không khỏi nhíu mày, trong đầu liền nghĩ tới Lữ An lúc trước nói cái kia mấy câu, cùng với hai lần đó rõ ràng lượng, đột nhiên không hiểu mềm lòng một cái, thẳng tiếp đã đi tới. Lữ An vẫn còn xoắn xuýt có muốn hay không dùng miệng thời điểm, một đôi trắng non tay đột nhiên giơ tới, sau đó nhận lấy trong tay hắn vải, thuần thục chói lại. Lữ An xem lên trước mặt người này, thoáng cái cũng là ngây ngẩn cả người. Khoảng cách gần như vậy quan sát Trưởng Tôn Vân, không thể không nói, cái này Trưởng Tôn Vân lớn lên thật sự chính là cực kỳ xinh đẹp, da trắng tướng mạo đẹp. Chỉ cần cái này một trường bên mặt có lẽ có thể mê đảo vô số anh hùng hào hán rồi a, trên thân còn tản ra một cỗ đặc biệt mùi thơm ngất vị, coi như nợ dụ thanh liên mùi thơm. Vừa mới còn rất là bỉ hán tại mua kiếm, lúc này vậy mà trở nên như Theonum, chậm rãi tại giúp đỡ Lư An buộc băng bó, loại này mảnh liệt tương phản, hơn nữa trưởng Tôn Vân tuyệt mỹ dung nhan, vậy mà cũng là nhường Lư An xem nơi dạy. Trưởng Tôn Vân đánh tốt rồi kết, vu một cái tóc, sau đó nhìn về phía Lư An, nhíu mày, dường như muốn lai like giống nhau, bởi vì bị thương đặc biệt sắc mặt tái nhợt lúc này đột nhiên đã có một tia hồng nhuận bừng nói, phía trước Data Lữ An nhìn qua bộ dạng này biểu lộ Trưởng Tôn Vân, cũng là chỉ có thể cả lâm trở về câu không quan hệ, sau đó chứng kiến tay phải của nàng cũng đang chảy máu, lập tức hỏi: "Tay của ngươi không có sao chứ?" Trưởng Tôn Vân lắc đầu, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nhìn qua Trưởng Tôn Vân mảnh khảnh bóng lưng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, Lữ An tranh thủ thời gian ngẩn đầu vừa nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt đang người. Lâm Thương Nguyệt chính đang điên cuồng ngồi nào, mà lý thanh sắc mặt thì là âm trầm khóe tích xuống nước, Vũ Văn xuyên ngược lại là ở một bên tốt bảo, kết quả đã chúng lý ở dưới An cũng là cảm nhận được một tia lung túng, gãi gãi đầu. Đối với mình vừa mới hành vi cảm nhận được một tia xấu hổ, thiếu chút nữa ở giữa chiêu, tốt một cái mỹ nhân kế. Tiễn Thanh Hỏng vừa cười vừa nói, một trận chiến bắt được mỹ nhân tâm nhà, cũng có thể coi như là một đoạn giai thoại rồi, hặc hặc. Hàn Tử thực khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, đối với trưởng Tôn Vân cái này cách làm, cũng là hết sức không hiểu. Trưởng Tôn Vân theo trên trận xuống sau đó, đối với Chung Ngọc Quan cùng Trịnh Tiệm hai người ấy này nói, nhường hai vị sư huynh thất vọng rồi. Trịnh Tiệm không sao cả trả lời, vẫn tiểu thư có thể đừng nói như vậy, chỉ có thể nói tiểu thư là kinh nghiệm chưa đủ mới khiến cho cái kia lữ an đất thủ, bất quá không có gì đáng ngại. Vân tiểu thư cũng hao phí Lư An không ít chân nguyên, kế tiếp liền xem chúng ta như thế nào đi thu thập hắn. Chu Ngọc Quan cũng là nhẹ gật đầu, biểu lộ rất là lãnh đạo, thậm chí có một tia khinh thường. Cái kia hai vị sư huynh, các ngươi kế tiếp ai lên trước? Trưởng Tôn Vân này này nói. Trình Tiêm nhìn thoáng qua Chu Ngọc Quan, vừa muốn mở miệng, Chu Ngọc Quan trực tiếp tiến lên một bước nói ra, "Sư huynh, ta tới trước đi, ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, cái này trước giao cho ta." Trình Tiêm hặc hặc cười cười, "Tốt, sư đệ vậy ngươi lên trước, tốt nhất cũng lưu lại một cơ hội cho ta, sẽ khiến ta cũng đi lên biểu lộ cái mặt, cũng đừng thoang cái đem bọn họ đều giải quyết xong." Chu Ngọc Quan khẹn tùm cười cười, hi vọng như thế. Trưởng Tôn Vân ôn quyền nói cảm ơn, đa tạ hai vị sư huynh. Trình Tiêm thích hợp thoắt tay nâng đỡ Trưởng Tôn Vân cánh tay, kết quả cả hai tiếp xúc, Trưởng Tôn Vân trong nháy mắt đưa tay cho thu trở về. Trình Tiêm lúng túng một cái, chỉ có thể làm giả ân cần nói, "Vân tiểu thương, trước đi xử lý một cái tay đi, nơi này có hai người chúng ta, người đi tâm." Trưởng Tôn Vân nhẹ gật đầu, lập tức liền hướng đằng sau đi đến. Đợi đến lúc Trưởng Tôn Vân sau khi rời khỏi, Trình Tiêm dàng, mất, ngược lại nở cười lạnh. đối với Chu Ngọc nói ra, "Sư đệ nha." Vị huynh nữa người dưới hạnh phúc nhưng lại tại trên người của người rồi, lần này nhất định phải hào hào ở tại mỹ nhân này trước mặt biểu hiện một chút, tốt nhất có thể dựa vào lần này bắt tù binh trái tim của nàng, nếu không thật đúng là tìm không thấy cơ hội tốt nha, cái này đều biết hơn nửa năm rồi, liền bàn tay. Nhỏ bé cũng không có sẽ khiến ta đụng xuống. Chu Ngọc quan nhẹ gật đầu, sư huynh yên tâm, ta sẽ hết sức, Vũ Văn Xuyên cái này trở ngại ta sẽ giúp đỡ sư huynh quét sạch sẽ đấy, tốt nhất ta nhất định sẽ nhường sư huynh tại Hàn Đại Nhân trước mặt biểu hiện một chút đấy, vẫn tiểu thư nhất định là sư huynh vật trong bàn tay, cái này trưởng tôn gia tương lai khẳng định cũng là sư huynh đấy. Trình Tiêm hặc hặc phá lên cười, vỗ vỗ Chu Ngọc Quan bả bà vai, "Hảo huynh đệ, sau khi chuyện thành công tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Chu Ngọc Quan nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi tới trên trận. Lữ An chứng kiến Chu Ngọc Quan đi tới, cũng là thở gấp thở ra một hơi, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc đứng lên, cái này cũng không phải là trưởng tôn vân, mà là một cái cao thủ chân chính, xem chừng tối thiểu cũng là ngũ cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể là lục cảnh. Chu Ngọc Quan bình tĩnh nhìn liếc Tần Bàn Tử. Tần Bàn Tử lập tức ngầm hiểu, lên tiếng nói, "Phía dưới tiến hành chính là trận thứ 2 tỷ thí, các bạn bài danh thứ 90 Chu Ngọc Quan Chu công tử giao đấu vừa mới thắng lợi Lữ An Lữ công tử." Hiện tại bắt đầu. Lữ An đem Vũ Văn Xuyên thanh kiếm kia thu hồi vào kiếm, đừng tại bên hông, lấy phòng ngự vững nhất, đem trên lưng Hàn Huyết kiếm cũng là chọc ở bên hông. Chu Ngọc Quan nhìn xem Lữ An làm xong đây hết thảy, sau đó lên tiếng nói ra, "Lữ An, người khác không biết người, nhưng mà ta vô cùng hiểu rõ ngươi." Lữ An sững sờ, trả lời, "Đúng không? Ta đây chỉ có thể đa tạ Chu công tử chú ý." Bác vực trên Tuyết Sơn một lần hành động thành danh, một tay vạn kiếm quyết có thể nói là dùng xuất thần nhập hóa, hơn nữa đối với tại kiếm đạo cực kỳ khó được thiên phú, nhường ngươi leo lên bảng hàng ngũ, nhưng mà nhường tiền của ngươi lần cao như thế nguyên nhân là ngươi cùng lâm thương nguyệt quyết đấu, hơn nữa ngươi vậy mà thắng, tuy rằng tiêu giao các đối với cuộc tỉ thí này miêu tả rất là giản lược, nhưng mà ta còn là nghĩ biện pháp đi giải một cái, sau lưng ngươi kiếm, cùng với, ngươi vừa mới sử dụng kiên quyết, hẳn là ngươi có thể thắng nguyên nhân đi." Chu Ngọc Quan Vân tính nói. Lữ An hơi sững sở, trong nội tâm nổi lên nói thầm, xem ra trước mặt Chu Ngọc Quan hình như là thật sự rất nghiêm túc nghiên cứu qua bản thân, cơ bản đem tình huống của mình đều giảng đúng rồi, nhưng mà thời gian trên có điểm độ lệch. Bất quá Lữ An còn là phối hợp nhẹ gật đầu, lên tiếng hỏi, "Không biết Chu công tử tại sao phải nghiên cứu ta đây?" Chu Ngọc Quan vốn là đem một chút đặc biệt dài nhỏ ngọc bạc trường kiếm rút ra, sau đó vẻ mặt chờ mong nói, bởi vì ngươi gặp Vạn Kiếm Quyết, hơn nữa còn dùng đặc biệt bất đồng, vì vậy ta đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú, vô cùng cảm thấy hứng thú. Bị được một người nam nhân nói rất cảm thấy hứng thú, Lữ An biểu lộ thoáng cái liền tái rồi, nhìn xem Chu Ngọc Quan ánh mắt cũng là kinh hoàng một cái. Chu Ngọc Quan tiếp tục mở miệng nói ra, vì vậy lúc này đây ta nghĩ cùng ngươi so với một cái, rốt cuộc là ngươi Vạn Kiếm Quyết lợi hại còn là của ta Vạn Kiếm Quyết lợi hại. Lữ An đối với lý do này rất là khinh thường, phẫn đối nói, vậy sao không đi tìm Triệu Nhật tỷ tỷ Vạn kiếm quyết hắn dùng có thể so với ta lợi hại hơn." Chu Ngọc Quan lắc đầu nói ra, "Nói thật, hẳn là ngươi Vạn kiếm quyết dùng càng thêm lợi hại, khác người." Đối với cái này cái trả lời, Lữ An cũng không biết ứng với làm như thế nào hồi. Chu Ngọc Quan trưởng kiếm hất lên, cười lạnh nói, "Không nói nhiều lời, chúng ta bắt đầu đi." Nói vừa xong, bên người trực tiếp xuất hiện vô số đạo màu bạc kiếm khí. Lữ An bị được cái này một hồi trận chiến cho lại càng hoàng sợ, không tự giác lui về sau vài bước, hoàng sợ nói, "Làm sao sẽ nhiều như vậy?" Trên trận tất cả mọi người cũng là phát ra một tiếng thét kinh hãi, đều là vẻ mặt không thể tin được. Đây cũng quá hơn nhiều đi. Cái này được có 300 dư đi. Hắn vậy mà như thế mạnh mẽ. Không thể nào đâu." Lý Thanh Hoàng sợ nói. Lâm Thương Nguyệt cũng là lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ, một mực cau mày, bóp lấy cái cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Trái lại Yến Thanh cùng Hàn Tử Thực thì là đặc biệt bình tĩnh, thậm chí còn nhẹ nhàng cười nói, "Thú vị, thú vị." Lúc này Lữ An cũng là gọi ra 30 đạo màu vàng kim óng ánh kiếm khí, nhưng mà cả hai một đôi so với tại số lượng trên chắc chắn là tiểu vu Kiến Đại vu. Đối phương tối thiểu có tiếp cận 300 thanh kiếm khí, mà Lữ An tức thì là chỉ có lẽ lôi chơi chọi 30 đạo kiếm khí hy vọng hắn cũng là cùng Linh Nhi giống nhau đi. Lữ An chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Chu Ngọc Quan nhìn qua Lữ An kiếm khí, miệng khẽ cười nói, không thể tưởng được thời gian dài như vậy đi qua, ngươi vậy mà chỉ có như vậy điểm kiếm khí, nhường ta có hơi thất vọng nha. Lữ An cho mày không biết ứng với nên trả lời như thế nào, chỉ có thể sắc mặt âm chầm nhìn đối phương. Chu Ngọc Quan gặp Lữ An không nói gì, tiếp tục nói, đã như vậy, ta đây đầu có thể động thủ trước thử xem rồi. Nói vừa xong, nhẹ tay nhẹ búng ngón 50 đạo mộng bạc kiếm khí bay thẳng đến Lữ An mà đi. Lữ An trong nháy mắt cả kinh, cũng là tranh thủ thời gian vung búng núc núc ngón tay. Hai cỗ màu sắc kiếm khí trong nháy mắt quấy lại với nhau, số lượng lên, màu bạc kiếm khí chiếm cứ thượng phòng, nhưng mà Lữ An màu vàng kiếm khí tại chất lượng tốt nhất giống như chiếm cứ chút thượng phòng. Hai cố kiếm vũ một hồi quấy nhiễu, trong nháy mắt kim quang kia sáng trắng tư tán, không chung rơi xuống cực kỳ đẹp mắt hai màu tinh quang. Lữ An cau mày, nhìn qua không chung còn giữ lại một đạo màu vàng kiếm khí, tuy rằng lúc này đây so đấu tính thắng, nhưng là đối phương thế nhưng là chỉ dùng một phần năm kiếm khí, vừa mới ý tưởng tăng nữa. Chu Ngọc quan nhếch miệng, tán dương, không hổ là Lữ An, vậy mà bằng vào 29 đạo kiếm khí liền hợp lại mất ta 50 đạo kiếm khí. Kiếm khí của ngươi chất lượng thế, nhưng là so với ta cao không ít nha, nhưng mà ta còn có nhiều như vậy đạo kiếm khí, ngươi muốn như thế nào tiếp? Vừa dứt lời, vừa mới tiêu tán màu bạc kiếm khí nặng mới xuất hiện ở trung ngọc quan bên người, Lữ An cũng là vội vàng đem kiếm khí một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Trong chớp nhoáng này trên trăm đạo màu bạc kiếm khí bay thẳng đến Lữ An vọt tới. Còn lần này, Lữ An kiếm khí trong nháy mắt bằng diệt, màu bạc kiếm khí vẫn còn dư lại hơn mấy chục nói, tiếp tục hướng phía Lữ An lao đến. Lữ An hơi ngồi xổm, cầm kiếm, để thế, kiếm, một đạo cự đại màu vàng kiếm cung trực tiếp theo vọt kiếm trong tìm đi ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem chút ít kiếm khí toàn bộ đánh nát. Chu Ngọc Quan có chút hăng hái nhìn xem Lữ An một màn này, hặc hặc cười cười, rất không tồi, tuy ngươi còn là rất mạnh sao? Nhưng mà ngươi có thể ngăn ở lần này, ngươi lại có thể ngăn trở mấy lần đây? Ta hao tổn đều có thể hao tổn ngươi chết bẩm. Lữ An hơi hơi thở phì phò, trong lòng không khỏi đã có một tia lo lắng, vừa mới liên tục hai tốt, sắp thực hao phí bản thân không ít chân nguyên, nếu quả thật dựa theo Chu Ngọc Quan theo như lời, khả năng thật sự cũng bị hắn sóng sở sở cho hao tổn chết rồi, bản thân vừa mới đã trải qua một cuộc chiến đấu, đối phương chân nguyên số lượng hiện tại khẳng định hơn mình xa. Hơn nữa bây giờ đối với phương hướng chỉ dùng 100 đạo kiếm khí mà thôi, nếu duy nhất một lần dùng 300 đạo kiếm khí đây, bản thân có thể ngăn ở sao?" Chu Ngọc Quan đột nhiên ôm ngực, nhàn nhã giống như khỉ làm siếp giống nhau, ngón tay vung lên, vừa vừa biến mất kiếm khí lần nữa nặng mới xuất hiện, sau đó lại một lần hướng phía Lữ An vào tới. Lữ An lúc này đây không có ý định ngồi chờ chết, lập tức ngưng tụ 10 trôi màu vàng kim óng ánh vẫn thiết kiếm khí vẩn quanh tại bên người. Chu Ngọc Quan hai mắt tỏa sáng, "Hắc hắc, đã đến, chính là cái này, nhường ta nhìn ngươi mạnh như thế nào." Lữ liệt cùng một chỗ bước, mặt đất trong nháy mắt nứt ra ra, toàn bộ người hóa thành một đạo ảnh. Từ một bên hướng phía Chu Ngọc Quan vào tới, Lữ An tốc độ rất nhanh, nhưng mà kiếm khí tốc độ nhanh hơn, Chu Ngọc Quan vung tay lên, màu bạc kiếm khí cũng là rẽ vào một chỗ ngoặt trực tiếp xuất hiện ở Lữ An phía trước. Thấy vậy, vẫn Thiết kiếm khí trực tiếp toàn bộ quay chung quanh tại Lữ An phía trước, xoay tròn, vô số kim quang tia sáng trắng trực tiếp đập nát, hơn nữa là nhảy nát bấy cái loại này. Lữ An trước mặt thậm chí còn xuất hiện vàng bạc hai màu tinh quang một phần. Lữ An hai mắt thoáng cái bị, được mê đã đến, đi về phía trước tốc độ không khỏi ngừng lại. Lần nữa chợn mắt thời điểm, Vân Thiết kiếm khí chỉ còn lại có năm thành, hơn nữa mỗi một chút đều có chút đồng ý tồn hại mà mmo bạc kiếm khí còn đang không ngừng đi phía trước đỉnh đi qua. Chu Ngọc Quan trên mặt lộ ra liên cuồng biểu lộ, hô lớn, chính là cái này, chính là cái này, ha ha. Nói xong, trực tiếp hai tay vung lên, quanh thân tất cả kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ hướng phía Lư An bay đi. Lữ An sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cấp tốc lui về sau đứng lên, muốn kéo mở điểm khoảng cách. Nhưng mà cái này lui về phía sau tốc độ làm sao có thể bắt kịp kiếm khí phi hành tốc độ. Còn lại 5 thanh vẫn thiết kiếm khí trong nháy mắt liền toàn bộ đập nát. Nhưng mà ngay tại lúc đó, Lữ An trong lòng vội vàng lại gọi ra 30 đạo kiếm khí bảo vệ tại trước người. Sau đó Lữ An có thể làm còn có cuối cùng một sự kiện cái kia chính là ôm đầu màu bạc kiếm khí trong khoảnh khắc liền đem màu vàng kiếm khí toàn bộ đánh nát, còn giữ lại một đoàn màu bạc kiếm khí trực tiếp theo lư An trên thân thể mặc đi qua lập tức phanh phanh văg lên lữ An quần áo trực thiết bị được hoa đã thành rách giới sau đó chính là máu tươi thẳng chải ra cũng may Lữ An bảo vệ cho yếu hại của mình lại bằng vào bản thân tứ phẩm Vũ phú khí lực cái này một lớp lại bị lư An cho chống đỡ tới màu bạc kiếm khí tại đã bay một vòng mấy lúc sau về tới trung Ngọc quan sau lưng chỉ còn lại có chừng trăm đạo kiếm khí Trung Ngọc Quan khó có thể tin nhìn xem lữ An dường như bị tức nợ nụ cười giống nhau, miệng mỉm cười nói, làm sao có thể? Ngươi lại vẫn không có ngã xuống. Bất quá ngươi sống qua lần này, vậy ngươi còn có thể chống đỡ mấy lần. Lữ An buông xuống ôm đầu hai tay, miệng lớn thở hổn hển, vốn là lao đi khỏe miệng tươi máu, sau đó đột nhiên lộ ra một tia tươi cười quái dị, đang nghe Chu Ngọc Quan mà nói sau đó, không để ý đến, mà là trước kiểm tra một chút thân thể. Quần áo đều hỏng, toàn thân cao thấp đều là lỗ hổng, cũng may không lớn, bất quá đều đang không ngừng chảy máu. Lữ An lập tức đem trên người mình quần áo xé ra, trực tiếp lộ ra trên thân tinh tế tỉ mỉ mà lại chặt chẽ cơ bắp, cùng với ngực cái kia đặc biệt rõ ràng vết sẹo, tuy rằng lúc này Lữ An trên thân tràn đầy máu tươi, hơn nữa Lữ An cái kia lạnh lùng khuôn mặt, làm cho người ta nhìn xem có một loại đặc biệt mị lực. Đứng núi chịu sao đúng là Lý Thanh, cùng với vừa vừa trở về trường Tôn Vân, nhìn xem Lữ An trên thân thể vết thương, hai người sắc mặt vốn là xấu hổ đỏ lên, sau đó chính là một hồi lo lắng. Trên khán đài tất cả mọi người tại thời khắc này cũng là bạ phát ra đặc mãnh liệt tiếng gọi ồ mỹ, này lên khoát trên vai nấp. Rốt cuộc thấy máu, người tới nơi này đối với máu đều có một loại đặc biệt yêu thích, lúc này rốt cuộc gặp được Trước kia đối với Lữ An bất mãn những người kia, tại lúc này cũng là đồng dạng lớn tiếng hô hô lên. Lữ An thở hồn hển ngẫy hơi thở, nhìn về phía cách đó không xa Chu Ngọc Quan, vừa cười vừa nói, "Ta biết rõ ngươi sơ hở." Chu Ngọc Quan trong nháy mắt sững sờ, ha ha cười cười, hỏi ngược lại, "Biết rõ lập tức liền phải thua, vì vậy hiện tại bắt đầu nói mê sảng rồi hả?" "Còn cái hở?" Lữ An nhẹ nhàng giật giật cánh tay, đem Vũ Văn Xuyên kiếm cho thu vào, sau đó nói, "Kiếm khí của ngươi nhìn xem thật đúng là rựa người, phía trước ta thật đúng là bị được ngươi cho hù đến, đến rồi." Chu Ngọc Quan mí mắt hơi hơi giun lên, vẫn là cười lạnh nói, "Ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Ta như thế nào nghe không hiểu. Nói xong lời này, kiếm khí một lần nữa hiện lên đi ra, dậm dặm chẳng chỉ xếp đặt tại kia sau lưng. Lữ An nhìn qua những thứ này mộng bạc kiếm khí, đột nhiên cảm nhận được một hồi buồn cười, ôm bụng trực tiếp phá lên cười, chỉ bất quá cười có chút cứng ngắc, bất quá có quá lớn động tác. Hắn đang cười cái gì? Lý Thanh Nghi ngờ hỏi. Lâm Thương Nguyệt lắc đầu, đồng dạng lo lắng nói ra, không biết, chẳng lẽ lại là bị đánh cho váng. Vũ Văn Xuyên lắc đầu, nghi hoặc nói, không thể nào, ta xem hắn vừa mới ôm đầu nha. Trong thấy Lữ An đang cười, Yến Thanh thì là thở dài một hơi. Vừa mới trong nháy mắt đó, Yến Thanh thật đúng là cho rằng Lữ An ngăn không được rồi, trái tim đó thiếu chút nữa nhắc tới cổ họng, mà bây giờ gặp Lữ An là cái này phản ứng, cuối cùng cũng là yên tâm, cảm cái nói, chính thức tỉ thí hiện tại mới bắt đầu. Hàn từ thực cười khẽ một tiếng, vốn định lấy có thể thắng, không thể tưởng được vậy mà lại phản ứng tới đây, bất quá rồi mới hướng được rất tốt hắn thực lực này nha, bằng không mà nói, cái này Bạch Bảng đệ cửu có thể đã có chút nước. Yến Thanh hít một hơi, sau đó hô lên, tâm tình thoáng cái lại khá hơn, cái này chờ đợi lo lắng cảm giác thật đúng là không dễ chịu nha, Yến Thanh cũng hiểu được phía trước nói những lời kia có chút qua, nhỏ giọng lại nhảy một câu. Ba liền thắng, giống như thật sự có điểm có nha, không thể tưởng được vậy mà như thế mạnh mẽ. Chu Ngọc Quan lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, Lữ An tiếng cười nhường hắn đã có một vẻ bối rối, vội vàng truy vấn, ngươi đến cùng đàng, cười cái gì? Có cái gì tốt cười hay sao? Lữ An vừa muốn nói chuyện, cảm thấy trong miệng giống như lại đã tuôn ra một búng máu, bay thẳng đến trên mặt đất thổ một bụi máu nước, sau đó dùng tay trái băng bó lao đi khỏe miệng chảy ra tơ máu. Chu Ngọc Quan nhìn đến đây, trong nháy mắt vui vẻ, hiểu rõ ra, cười to nói, ngươi đang ở đây mạnh miệng Ta xem ngươi cái này là cố ý tại tốn thời gian lúc đi, không có việc gì Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi tiếp tục hao tổn đi, đến bây giờ ngươi thế, nhưng là liền góc áo của ta cũng còn không có sợ đến qua." Lữ An tiếng cười im bặt mà dừng, hỏi ngược lại, "Ngươi thật sự cho là ta là ở tốn thời gian lúc giữa?" Chu Ngọc Quan khẽ cười nói, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Lữ An thật sâu hít hai cái khí, sau đó nhẹ gật đầu, không hiểu thành cần nói, "Không nghĩ tới thật sự bị, được ngươi đã đoán đúng." Đối với Lữ An cái này ngay thẳng trả lời, Chu Ngọc Quan cũng là ngây ngẩn cả người, một loại bị chơi xỏ cảm giác trực tiếp tại trong lòng hiện lên đi ra, trên mặt gần xanh cũng là trong nháy mắt phát nổ đi ra, nhưng mà lập tức hít sâu một hơi. Đem cái này tâm tình áp xuống dưới, khẽ cười nói, "Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi lại có thể thế nào?" Lữ An không có trả lời, mà là bắt đầu hoạt động nổi lên cơn quốt, rũi lưng một cái, sau đó đau đến mép miệng, trên thân lỗ hồng cũng là lại phát nổ ra, tơ máu lại chảy ra, bất quá cùng lúc trước so sánh với là tốt rồi trên không ít. Vừa mới đoạn thời gian này, Lữ An mục đích kỳ thật chính là cái này, tận khả năng dùng chân nguyên đem những thứ này lỗ hồng cho phong đứng lên, hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Chu Ngọc Quan cũng là phát hiện tình huống này, không khỏi thở dài một hơi, lại cảm nhận được một hồi buồn cười, hỏi, "Cái này là ngươi kéo dài thời gian môn nhân?" Lữ An khẽ gật đầu, trả lời: "Kỳ thật ta thật sự tìm được ngươi cái hở, những lời này cũng không phải đang nói đùa, ngươi những thứ này kiếm khí kỳ thật đều là giả dối, không đúng, phải nói có hơn phân nửa là giả đấy." Quy một chương 192, dụ kiếm quyết nói chuyện. Chu Ngọc quan sát mặt trong nháy mắt thay đổi, sau đó cười lạnh hai tiếng, nói ra: "Còn tại lửa mình dối người. Đây là của ngươi này lấy cơ sao?" Lữ An cũng là nở nụ cười, "Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ, dù sao ta biết rõ ngươi cái này hơn 300 đạo kiếm khí, tối đa cũng chỉ có 100 đạo mà thôi, còn dư lại 200 đạo kiếm khí tất cả đều là giả dối." Thời điểm này Chu Ngọc Quan biểu lộ không còn là kinh ngạc, cũng không lại tiếp tục nói sạo, hình như là chấp nhận Lư An lời nói, ngược lại lượn quanh, cũng có ý tứ nhìn qua Lữ An, hỏi: "Cho ta một cái lý do." Lữ An trực tiếp mở miệng nói ra: "Cái thứ nhất lý do, nếu quả thật có hơn 300 đạo kiếm khí mà nói, ta vừa mới nên đã bị chết, cho dù không chết cũng có thể là trọng thương, sẽ không giống hiện tại giống nhau, còn ở nơi này vui vẻ cùng ngươi nói chuyện." Chu Ngọc Quan nhẹ gật đầu, đồng ý cái này thuyết pháp. Lữ An tiếp tục nói: "Lý do thứ hai, ngươi hai lần trước bảo là muốn dụng kiếm quyết đến sở xét lần thứ nhất dùng 50 đạo kiếm khí" lần thứ 2 dùng 100 đạo trái phải, lần thứ 3, ngươi chỉ là dùng 100 đạo, ngươi vì cái gì không dám dùng 200 đạo đây? Bởi vì ngươi sợ bị ta phát hiện, kiếm khí số lượng đi lên, nhưng mà uy lực nhưng không có đi lên, ta nghĩ lần thứ nhất cái kia 50 đạo kiếm khí, có lẽ toàn bộ đều thật sự đi, lần thứ hai, ta đoán chừng có lẽ chỉ có 670 đạo kiếm khí đi. Chu Ngọc Quan không tự chủ được vỗ tay lên, đặc sắc. Ngươi duy nhất một lần đem tất cả kiếm khí toàn bộ dùng đến, phải là cuối cùng cái kia một lần đi, vốn nghĩ đến dùng những thứ này kiếm khí một lần hành động đem ta trọng thương, đáng tiếc không nghĩ tới chính là Ta vậy mà tại cuối cùng trước mắt lại ngưng tụ ra một đống kiếm khí, bởi vậy ngăn cản mất không ít kiếm khí, khả năng là bởi vì ngươi vì duy trì cái này một đoàn kiếm khí, sau đó cô ý đem những thứ này kiếm khí phân tán ra, dẫn đến cuối cùng chính thức đụng phải trên người ta kiếm. Khi có lẽ chỉ là hơn mọi nói, còn chân chính đánh chung kiếm khí của ta có lẽ chỉ có vài thanh mà thôi, còn lại đều là theo bên cạnh ta sẽ qua, đâm rách một chút ra mà thôi." Lữ An phân tích nói. Chu Ngọc quan nhẹ gật đầu, "Không hổ là ngươi, vậy mà thật sự bị, được ngươi đã nhìn ra, không sai, cái này 300 đạo kiếm khí đúng là giả dối." Nói xong lời này, nguyên bản 300 đạo kiếm khí, trong nháy mắt thiếu đi 200 đạo kiếm khí, chỉ còn lại có 100 đạo kiếm khí, hơn nữa cái này 100 đạo kiếm khí đặc biệt phân tán, cơ hội là tản ra tại kiếm trận tất cả hiểu lánh. Loé lên sau đó, kiếm khí số lượng lại biến nhiều rồi, cái này trực tiếp biến thành 500 nói, Chu Ngọc Quan sau lưng lúc này đã dậm rạp chẳng trị tất cả đều là màu bạc kiếm khí, không thể không nói, một màn này nhìn xem quả thật có điểm kinh người, nếu như hơn kiếm khí, Lữ An còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mặc dù là giả dối, nhưng nhìn đứng lên còn là rất rung động. Lữ An đối với Chu Ngọc Quan buồn sự này, thoáng cái đã có một chút hiểu rõ. Lữ An ta không thể không bội phục ngươi, ngươi là người thứ nhất nhanh như vậy phát hiện trong đó huyền bí người, người bình thường nếu như ta không nói cho hắn mà nói, hắn khả năng một mực sẽ không biết, nhưng mà ta còn rất là hiếu kỳ, ngươi có thể đoán được đây là giả dối, ta không kỳ quái, nhưng ngươi là làm sao biết kiếm khí số lượng đây?" Trung Ngọc Quan nói ra nghi ngờ trong lòng. Lữ An mỉm cười, trả lời, "Bởi vì ngươi tất cả kiếm khí đều gần ta thân rồi, tại ta có ý thức đến tình huống này phía dưới, ta cố ý đến một cái, phía trước ngươi dùng hơn 10 đạo kiếm khí đem của ta vẫn tiết kiếm khí toàn bộ đánh nát, sau đó lại dùng hơn 60 đạo kiếm khí đem ta mới ngưng tụ kiếm khí đánh nát." Cuối cùng còn lại hai mươi mấy đạo kiếm khí, trong đó hơn 10 đạo đụng phải ta toàn bộ người, còn giữ lại 10 đạo kiếm khí hẳn là rời kha xa, không có đụng phải ta, không biết ta. Nói cũng đúng không đúng. Lữ An trả lời. Chu Ngọc Quan nghe được Lữ An như thế chính xác con số, cũng là bị, được lại càng hoảng sợ, không khỏi nhíu mày nhẹ gật đầu, mặc dù đối với tại Lữ An cái này thuyết pháp không phải rất nhạy thức, nhưng mà nói căn bản là đúng đấy. Nhìn xem hắn gật đầu, Lữ An không khỏi thở dài một hơi, lúc trước Lý Ngũ An học cái kia bản thanh tâm tính lực, Lữ An tuy rằng đầu đã luyện thành tầng thứ nhất thanh tâm, Hơn nữa hiện tại cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng mà có một chút chỗ tốt, cái kia chính là linh thức bên ngoài tản ra, xa nhất có thể đến năm thước, cái này tác dụng tuy nói rất gần gũa, nhưng mà lúc này đây dùng nó đến đến một chút ngược lại là rất chính xác nha. Chu Ngọc Quan đột nhiên nở nụ cười, thế nhưng là dù cho ngươi biết, cái kia lại có thể thế nào? Kiếm khí tốc độ nhanh như vậy, dù cho ngươi có thể phân biệt ra thật giả, ngươi cũng căn bản liền không kịp làm ra phản ứng, thú chi ta kiếm khí số lượng hơn sang ngươi, tuy rằng kiếm khí của ngươi chất lượng cao hơn ta, nhưng mà lại có thể thế nào đây? Nói cho cùng, cuộc tỷ thí này ngươi vẫn thua rồi. Lữ An Tâm cái chầm xuống. Vừa mới tại sao phải cùng hắn nói nhiều lời như vậy, cũng là bởi vì đang tự hỏi như thế nào phá giải, nếu không theo như Lư An tính cách, tiến thôi có độ, sát phạt quyết đoán, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng đối thủ nét mực nói nhiều lời như vậy, lúc này đây cũng là có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới cái này kéo dài thời gian chiến thuật vậy mà lại bị Chu Ngọc Quan cho khám phá. Hơn nữa đối phương là ngũ cảnh kiếm tu, như vậy có nghĩa là đối phương còn có một bản mệnh vật, đối với Lư An mà nói, cái này có chút buồn, hoàn toàn rơi vào hạ phong nha. Ta thừa nhận, người cái này hai loại kiếm quyết kết hợp vô cùng hoàn mỹ, Hẳn là vạn kiếm quyết cùng huyền quyết kết hợp đi. Lữ An đột nhiên lên tiếng hỏi. Chu Ngọc Quan rõ ràng kinh ngạc một cái, không thể tưởng được ngươi vậy mà cũng biết Huyễn kiếm quyết. Đây chính là một môn ít được biết đến kiếm quyết nha. Lữ An nhẹ gật đầu, một lần ngồi Vân Chu thời điểm, tại trên lôi đài đụng phải một cái dùng Huyễn kiếm quyết người, chỉ bất quá hắn đối với người như vậy có đầu góc, ngươi so với hắn lợi hại hơn, nhưng mà hắn Huyễn kiếm quyết khiến cho so với ngươi mạnh khỏe. Nghe thế này một tiếng không mặn không nhạt tán dương, Chu Ngọc Quan nhịn không được bật cười, kết quả nở nụ cười hai tiếng, tiếng cười hoàn toàn tới, nhìn xem Lữ An, hỏi, "Hiện đang nghỉ ngươi đã đủ rồi đi. Ta cho thời gian của ngươi đã nhiều." Lữ An tranh thủ thời gian ngắt lời nói, nói lời tạm biệt nói dễ nghe như vậy, ngươi cũng không đang nghỉ ngơi sao? Ngươi theo vừa lên trận hay dùng lấy hai loại kia quyết, chân nguyên tiêu hao tốc độ có lẽ so với ta mau hơn đi. Vừa mới là của ngươi chân nguyên nhanh thấy đáy rồi a. Cô ý ở chỗ này cùng ta giả vờ giả vị trang phục cao thâm đi. Chu Ngọc Quan dường như bị vạch trần tâm sự giống nhau, toàn độ người trong nháy mắt kích bắt đầu chuyển động, sau lưng kiếm khí, toàn bộ run rẩy bắt đầu chuyển động, 500 đạo kiếm khí, trực tiếp một phân thành hai, trong nháy mắt biến thành 1000 đạo kiếm khí. Toàn bộ luyện võ trường trực tiếp bị được một mảng lớn màu bạc kiếm khí cho bọc lại không thể không nói chàng diện này rất là đẽ mắt, nhiều người như vậy muốn trở thành kiếm tu xem ra đây cũng là nguyên nhân đi. Lữ An ngơ ngác nhìn qua lên trước mặt một màn này, chỉ có thể nói, ngoại trừ rung động còn là rung động, nguyên lai vạn kiếm quyết tu luyện tới 1000 kiếm thời điểm, vậy mà gặp đẹp mắt như vậy. Cũng không biết vì cái gì Lữ An đầu vóc xuất hiện cảm giác đầu tiên dĩ nhiên là đẽ mắt, mà không phải đang tự hỏi ứng với nên như thế nào giải quyết cái chàng diện này. Tại một hơi hiện hóa ra 1000 đạo kiếm khí sau đó, Chu Ngọc quan lúc này sắc mặt đã có điểm trầm nhịn, nhìn ra, hắn đã hết toàn lực. Lập tức cũng là không chút nào tại nói nhảm, 1000 đạo kiếm khí trực tiếp nhắm ngay Lữ An. Đột nhiên hạ xuống, trên không trung xếp thành một đầu dài, màu bạc như lưu tinh kiếm khí chen chúc tới, ngươi không phải có thể phát giác những thứ này kiếm khí nào là thật nào giả sao? Ta đây cho ngươi thêm một lần cơ hội, cái này 1000 đạo kiếm khí, ta xem ngươi như thế nào phá giải. Lữ An sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, tuy rằng chỉ có 100 đạo kiếm khí thật sự, nhưng mà cái này 100 đạo thực kiếm khí giấu ở 1000 đạo kiếm khí ở trong, tốc độ quá nhanh, còn thật sự có điểm phòng không ngừng nha. Lữ An không khỏi cầm bên hung hàn huyết kiếm, đột nhiên lộ vẻ do dự, do dự có muốn hay không tại nhiều như vậy người trước mặt sử dụng hàn huyết kiếm. Nhưng mà trong nháy mắt liền đã làm xong quyết định, nếu là kiếm quyết so đấu, như vậy cuối cùng vẫn là dụng kiếm quyết đến giải quyết đi. Trong nháy mắt năm đạo vẫn thiết kiếm khí, 15 đạo bình thường kiếm khí xuất hiện ở lưu An trước mặt. Nhất tâm nhị dụ. Đây là Lữ An lần thứ nhất đồng thời ngưng tụ hai loại bất đồng kiếm khí, linh cảm chính là nơi phát ra đối diện người này, nếu như hắn có thể đồng thời sử dụng vạn kiếm quyết cùng huyền kiếm quyết, lập tức Lữ An liền nghĩ đến khả năng này, vì cái gì hắn không thử một lần đây? Vì vậy cũng thị có hai loại kiếm khí đồng thời xuất hiện một màn này. Vì ngăn trở tất cả mọi bạt kiếm khí, Lữ An đem cái này năm thanh vẫn thiết kiếm khí chui kiếm trực tiếp liền lại với nhau. Sau đó chắn lư an trước mặt, tiếp theo rất nhanh xoay tròn, biến thành một cái màu vàng mâm tròn. Vô số tia sáng trắng trực tiếp đập lấy cái này màu vàng tròn trên bàn, khơi dậy một hồi lại một trận màu bạc tinh quang. Thời điểm này, Lữ An nhưng là không còn có kiên nhẫn lại đi phân biệt rõ những thứ này kiếm khí nào là thật, nào là giả, ngăn cản rồi hay nói, có thể ngăn ở bao nhiêu liền ngăn trở bao nhiêu, dù sao thực kiếm khí cũng chỉ có chừng trăm thành. Chu Ngọc Quan chứng kiến cái này tốc độ cao vận chuyển mâm tròn, thoáng cái cũng là kinh ngạc đứng lên, nhưng lại cười lạnh một cái, bởi vì hắn biết rõ cái này mâm tròn là ngăn không được kiếm khí của hắn đấy. Còn giữ lại những thứ này, kiếm khí tự nhiên có thể lại một lần nữa trọng thương Lữ An. Lữ An đương nhiên cũng biết tình huống này, vì vậy đây chỉ là hắn kế Hoành Bình, chính thức chuẩn bị ở sau là trên tay phải cái kia 15 đạo kiếm khí. Tại tay trái chống đỡ mâm tròn đồng thời, tay phải ngón tay hướng không trung chỉ một cái, 15 đạo kiếm khí trực tiếp bắt đầu hòa hợp tụ hợp, kiếm khí giữa bắt đầu lẫn nhau va chạm đứng lên, một lần lại một lần. Bởi vì kiếm khí lẫn nhau va chạm mà tạo ra rơi xuống kim quang trực tiếp trên không chung nhẹ nhàng lên, cùng cái kia tia sáng trắng lẫn nhau hô ứng đứng lên. Hai cái cực kỳ đẹp mắt tình cảnh lập tức nhường trên khán đài người xem kinh hô lên, bởi vì thật sự là quá tốt xem. Kiếm khí lẫn nhau và chạm lúc làm cho tứ tán giải dác kiếm khí, cùng với kiếm khí phá toái lúc tạo thành tinh quang, hai cái này hiện tượng quả thực nhường tất cả mọi người xem lên người. Nhất hứng phấn lạm lục thuộc Lâm Dương Nguyệt, bởi vì hắn là ở đây một người duy nhất chính thức ra mắt Lư An chiêu này người, cũng biết kiếm khí hòa hợp tụ hợp sau đó uy lực mạnh như thế nào, nhưng mà hưng phấn một lúc sau, biểu lộ lập tức trở nên lo lắng, bởi vì hắn nghĩ đến cái này thời điểm Lữ An hay dùng lên một chiêu này, đây chẳng phải là nói Lữ An đã kiểm lừ kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, đã đến rốc sức liệu mạng lúc sau. Ánh mắt lộ ra đặc biệt thất vọng ánh mắt, thậm chí cũng đã làm xong lên sân khấu chuẩn bị. Kiếm khí cưỡng ép hòa hợp tụ hợp làm cho bạo phát đi ra thanh thế thật sự là quá lớn, cái này đạo màu vàng kiếm khí thoáng cái liền trở nên càng lúc càng lớn, bị được một cỗ trong suốt đồ vật bao vây lấy, giống như một thanh kim sắc kiếm quang, bên trong chính là tàn sát bừa bãi kiếm khí, đang tại lẫn nhau đụng chạm, và chạm tạo thành màu vàng điện mang ở bên trong chạy tán loạn, thỉnh thoảng còn có một hai cái điện mang trốn thoát, trực tiếp trên mặt đất nổ bể ra đến. lúc này cũng là cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, tay trái thậm chí có điểm run rẩy lên, bởi vì Chu Ngọc Quan đang nhìn đến Lữ An kỳ quái động tác sau đó cũng là có chút điểm một chút hơn trương, hai tay đột như này, trực tiếp nhanh hơn kiếm khí tốc độ. Thoáng cái Lữ An áp lực tăng gấp đôi, kiếm khí đụng vào số lượng thoáng cái ra tăng mấy liệt, lực An trực tiếp bị được chuyển rời đến mấy mét, mà che chở bản thân màu vàng mâm tròn trong nháy mắt nhỏ hơn không ít, mắt thấy muốn không chịu nổi, trong tay trái băng bó cũng bị hai loại kiếm khí ảnh hưởng cho xé rách rồi, máu tươi thoáng cái lại chảy ra đi ra, thậm chí đã có vài đạo màu bạc kiếm khí xuyên thấu qua mâm tròn, mặc đi qua, trực tiếp đâm vào Lữ An trên thân. Cảm thụ Lữ An sau lưng thanh kiếm kia tức giận như thế, Chu Ngọc Quan cũng không ngồi yên nữa, lập tức rút kiếm, theo sát tại kiếm khí sau đó Song tới, đã 10 đã rồi, còn chưa đủ sao? Còn muốn tiếp tục không? Lâm Thương Nguyệt trong miệng lẩm bẩm, lại không động thủ muốn không còn kịp rồi nha. Nhưng vào lúc này, phanh một tiếng, màu vàng mâm tròn trong nháy mắt toàn bộ nứt vỡ, còn lại hơn phân nửa màu bạc kiếm khí bay thẳng đến Lữ An vọt tới. Lữ An lúc này đã hòa hợp tụ 10 đạo kiếm khí, đang chuẩn bị hòa hợp tụ hợp thứ 11 đạo kiếm khí, nhưng nhìn đến tình huống này sau đó, biết rõ đã tới không kịp. Liếc mắt thấy gặp Trung Ngạo Quan lúc này chính rút kiếm lao đến, Lữ miệng ra một tia cười lạnh, đạo đã cũng đủ rồi, ngươi đã, đã tới, vậy đưa một phần đại lễ. Tay phải trực tiếp nắm chặt Hoa hợp tụ hợp 10 đạo kiếm khí lộ ra rất là khổng lồ kia quang, lúc này trong nháy mắt cực kỳ co rút lại, trong nháy mắt liền áp súc đã thành vừa mới một nửa lớn nhỏ, nhưng mà bên trong màu vàng điện mang bị, được như vậy chui xuống co lại, trực tiếp kịch liệt nổ đứng lên, cả thanh kiếm quang lập tức toát ra vô số kim quang hồ quang điện, có không ít đều trôi nổi đã đến không trung. Lữ An nhìn qua gần trong gang tấp kia sáng trắng, cùng với cách đó không xa chu ngọc quan, tay phải kiếm chỉ trực tiếp rơi ra. Cái thanh này kiếm quang trong nháy mắt lên đón tia sáng trắng đi lên. Những nơi đi qua, tất cả tia sáng trắng trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên bản còn trở lại 5600 đạo tia sáng trắng. Ở chỗ này trong nháy mắt, trực tiếp bị, được nhìn không có. Trên khán đài tất cả mọi người chỉ có thấy được trói mắt kim sắc quang mang, tản ra các loại hình cung kia chớp, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ luyện võ trường, nếu không phải Yến Thanh trong nháy mắt động thủ đem luyện võ trường vòng đứng lên, không chừng những thứ này hình cung điện mang sẽ trên khán đài những người bình thường kia cho dạy vào thành bị thương nặng. Trên đường đi dễ như trở bàn tay đem màu bạc kiếm khí toàn bộ phá hủy, sau đó trực tiếp xông về phía Chu Ngọc Quan. Chu Ngọc Quan như thế nào cũng không nghĩ ra vừa mới còn là ưu thế của diện, tại trong nháy mắt vậy mà nghịch chuyển đi qua, kiếm khí của hắn trong nháy mắt toàn diện. Chu Ngọc Quan một cái đột nhiên ngừng Sắc mặt cực kỳ khó coi cắn chặt răng nước tại lợi dụng cái này một cái ngắn ngủi giảm sóc thời gian lại gọi ra mấy chục đạo kiếm khí, lúc này đây đều là chân chính kiếm khí không có có một đạo là giả đấy đi theo thân hình sau đột nhiên lui về phía sau trong tay chutrôi này tình tế trường kiếm trên tia sáng trắng kiếm Quang lập tức xung ra sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện nhất trường phụ chú Trung Ngọc quan về mặt đau lòng lầm bầm vài câu phụ chú trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng trắng hòa nhập vào trường kiếm trong tay bên trong trên thân kiếm kiếm Quang lấy một loại khoa trường tình trạng trực tiếp tăng gọ đứng lên trong nháy mắt bạo đã tăng tới 3 thức có hơn mấy chụcc đạo màu bạc kiếm khí tại ngăn cản một lúc sau cũng là bị, được lưu An màu vàng kiếm quang toàn bộ nữ vỡ, sau đó bay thẳng đến Chu Ngọc Quan mà đi. Chu Ngọc Quan hai tay cầm kiếm, chân trái đột nhiên hướng sau đập mạnh một cái, sau đó thẳng băng, toàn bộ người đi phía trước hơi nghiêng, thân thể cùng mặt đất trực tiếp bày biện ra một cái thoải mái nhất góc độ. Xem lên trước mặt cái này đạo ki quang, trên mặt gân xanh trong nháy mắt rung ra, quát to một tiếng, nhắm ngay kim quang, đột nhiên đâm đi lên. Oanh một tiếng. Cả hai tiếp xúc, một cỗ vô hình sóng khí trực tiếp sinh ra, ra bên ngoài khuyết tán mà đi, trên khán đài tất cả mọi người bị được thổi bên ngoài ngửa ra sau đi, chủ trung điệp điệp dựa vào ghế trên lưng. Yến Thanh hơi chút híp híp mắt, chép miệng, cuối cùng lại gật đầu một cái, cái này người thật đúng là cam lòng, kiếm tiên chú đều dùng đến đến rồi. Hàn Tử thực lại là khẽ thở dài một hơi, trả lời, sẽ không dùng, cái này mệnh không chừng đều muốn giữ không được. Yến Thanh khẽ miệng lập tức cười lệch ra đứng lên, hàng đại nhân, vậy ngươi phải xem sao a?" Hàn Tử tự có hơi thất vọng nhẹ gật đầu. Chu Ngọc Quan cầm kiếm hai tay lúc này chính đang kịch liệt run rẩy, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trước mặt cái thanh này màu vàng kiếm quang uy lực vậy mà gặp mạnh như vậy, áp dương đỉnh đều dùng được, lại vẫn đánh không lại. Nguyên bản hơn 3 mét trường kiếm mang lúc này chính đang từ từ theo mũi kiếm bắt đầu, chính đang không ngừng nứt vỡ. Tuy rằng cái kia màu vàng kiếm quang cũng ở đây nhỏ đi, nhưng mà màu vàng kiếm quang lại không nứt vỡ một chút, mà kia bạo phát ra kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt mà cuồng bạo kiếm khí trực tiếp hướng bốn phía tản ra, từng đạo quần bạo hình cung màu vàng điện mang trực tiếp đem Chu Ngọc Quan quần áo toàn bộ tan vỡ, chấn vỡ. Thậm chí đã có điện mang tại trên người hắn để lại không ít miệng vết thương. Nhưng mà Chu Ngọc Quan còn đang kiên trì, tư thế vẫn không lúc nhích, vàng cho đứng rồi. Bởi vì Chu Ngọc Quan tin tưởng mình có thể thắng, cái này đạn màu vàng kiếm quang lúc này trở nên càng ngày càng nhỏ, như vậy cũng liền có nghĩa là uy lực của hắn cũng ở đây đi. Chỉ cần hắn kiên trì nữa một chút, như vậy có thể thắng. Lữ An lúc này lập tức tay phải cũng bắt đầu run dậy, hắn cũng không nghĩ ra cái này Chu Ngọc Quan gặp như vậy có thể chống đỡ, lại vẫn sẽ có mạnh như vậy phụ chú, còn giống như thật sự cũng bị chặn. Kiếm quang đã nhỏ một chút nữa rồi, Chu Ngọc Quan trên tay áp lực coi như cũng biến nhẹ một kia, tuy rằng kiếm của hắn mang lúc này cũng đã chỉ còn lại có một nửa, nhưng mà loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác, nhường hắn cảm thấy đã có một loại thắng lợi ảo giác. Chu Ngọc Quan đột nhiên ra sức hướng nhảy tới một bước, hai tay cũng là tiến vào một bước. Kiếm quang cũng là trực tiếp tiến thêm một bước. Liên một bước này, kiếm quang mũi kiếm rốt cuộc nước vỡ rồi, Lữ An cũng là thở dài một hơi. Nhìn thấy một mặt này, Chu Ngọc Quan trong nháy mắt đã hỉ, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thắng. Nhưng mà sau đó trên mặt của hắn nhưng là lộ ra hoàng sợ biểu lộ. Hàng Tử thực thất vọng lắc đầu, tham công liều lĩnh, bằng không thì thắng bại thật đúng là khó mà nói. Tiến Thanh hặc hặc nở nụ cười, hàng đại nhân lại không động thủ, Chu Ngọc Quan có thể đã phải gặp thai ương. Hàng Tử Thức gật đầu, trong nháy mắt đứng vậy, sau đó xuất hiện ở Chu Ngọc Quan sau lưng, một tay lấy kia ném tới một bên, sau đó tay thứ nắm tay, ra quyền. Trước mặt cái này đoàn kim sắc quang mang trong nháy mắt bị văng vỡ. Trong chớp nhóm này, tất cả mọi người bị được kim quang này đâm nheo lại mắt. Kim quang tiêu tán sau đó, Chu Ngọc Quan vẻ mặt nốc trẻ đứng ở một bên, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, cầm kiếm hai tay chính tại không ngừng run, run dậy, bởi vì vừa mới hắn cảm nhận được chính thức tự vong uy hiếp. Tại kiếm quang mũi kiếm nứt vỡ sau đó, nguyên bản hắn cho rằng muốn thắng rồi. Kết quả theo mũi kiếm trong trực tiếp dũng mãnh tiến ra đại lượng hình cung mang, những thứ này lần nữa có được sinh, không bị ướp thuốc điện mang, trong nháy mắt tựa như nổ nổ giống nhau, trực tiếp tứ tán ra, sau đó toàn bộ độ ra Mà trong tay hắn màu bạc kiếm quang cũng là tại trong nháy mắt toàn bộ lướt vỡ, sau đó những cái kia nộ rách màu vàng điện mang liền hướng phía hắn lao qua. Cực kỳ mênh mông kiếm khí trực tiếp đem hai tay của hắn cắt thành huyết nục mơ hồ, hắn cũng không có lư an cái kia phó rắn chắc thân thể, còn chưa đụng vào cũng đã đã tạo thành cái này vết tổn thương, cái kia nếu như là tiếp xúc đến những cái kia màu vàng điện mang mà nói, lúc này hắn có lẽ đã bị chết đi. Chu Ngọc Quan run dậy xoay người sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Hàn Tử Thức, khó khăn được rồi một cái lễ, nói tạm. Hàn Tử thực dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua Chu Ngọc Quan, sau đó trực tiếp về tới chỗ ngồi. Yến Thanh biểu lộ cực kỳ vui vẻ không ngừng ngắt dở, còn kém gọi ra, liền thừa một trận rồi. Hàn Tử Thực không có bối rối, lặp lại một tiếng, đúng nha, liền một trận rồi. Lữ An chứng kiến Hàn Tử Thực về tới khán đài, cũng là trùng trùng điệp điệp hô thở ra một hơi, không khỏi thong xuống hai tay, cười khổ nói, còn có một trận. Quy một chương 193, Linh Đao Tê Kiếm. Chứng kiến Hàn Tử Thực vào bản cứu trung ngọa quan, Lâm Thương Nguyệt trong nháy mắt kích động đứng lên, hô lớn một tiếng, tốt. Một bên Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên cũng không khỏi thở dài một hơi. Nhất là Vũ Văn Xuyên ánh mắt, để lộ ra một tia ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng mà hơn nữa là lo lắng. Triệu Tôn Vân nắm chặt hai tay tại thời khắc này cũng là nỗi lòng ra, mờ mịt nhìn trước mắt một màn này. Trên mặt biểu lộ sau cùng cổ gái người là tê thành. Vạn kiếm quyết có thể nói là toàn bộ ngũ địa thường thấy nhất, dùng người nhiều nhất một loại kiếm quyết, nhưng cũng là uy lực yếu nhất, độ khó thấp nhất một loại kiếm quyết. Tuy nói chỉ cần là kiếm quyết đều tính toán trên là hi hữu, nhưng đó là đối với người bình thường mà nói đấy. Phạm là có chút của cải tu sĩ, nếu như muốn học vạn kiếm quyết, trên cơ bản đều có thể học được vạn kiếm quyết, chỉ bất quá đều là không chọn vẹn mà thôi, người bình thường tối đa cũng chỉ có thể tu luyện đến nghìn kiếm, cuối cùng vạn kiếm ngoại thái nhất tông bên ngoài không ai có thể tu luyện thành công qua. Vì vậy Luân Vạn Kiếm Quyết Chính Tông còn là thái nhất tông, bởi vì Vạn Kiếm Quyết vốn là thái nhất tông sáng chế. Theo đệ nhất kiếm đến cuối cùng và kiếm, thái nhất trong tông đều có cực kỳ cẩn thận miêu tả, có thể nói, thái nhất tông Vạn Kiếm Quyết mới thật sự là Vạn Kiếm Quyết. Chỉ bất quá cái này Vạn Kiếm Quyết uy lực cùng nó cần hao phí thời gian so sánh với, có chút không thành có quan hệ trực tiếp. Theo đệ nhất kiếm lại đến cuối cùng và kiếm, cùng với cuối cùng biến chiêu, không tốn trước 1 2 chục năm, là tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành công đấy. Trong cái thái nhất tông có rất nhiều uy lực càng mạnh hơn nữa kiên quyết, có tốt hơn lựa chọn, vì cái gì còn muốn đi lựa chọn uy lực giống nhau vạn kiếm quyết đây. Vì vậy hiện tại tập trung tinh thần chuyên tu vạn kiếm quyết người, tại Tế Thành cái này trong đồng lứa đã không có. Nhưng nhìn trận này, Tế Thành đối với vạn kiếm quyết lại có mới hứng thú, chu ngọc quan hai loại kiếm quyết hư thật kết hợp, rất là kinh diễm, đáng tiếc còn là chơi cờ kém một chiếu, có một cái chí mạng quyết điểm, cái kia chính là huyền kiếm quyết học chưa đủ về đến nhà, trong này chỉ là một cái phụ gia, ngoại trừ mê hoặc đối phương bên ngoài, không có chút nào bất kỳ tác dụng gì. Huyền quyết là quan trọng nhất yếu lĩnh, trong hư có thật, trong thật có hư. Mà trái lại Chu Ngọc Quan căn bản là không có làm đúng hạng, một mặt mà truy cầu số lượng, rồi lại đã quên điểm trọng yếu nhất, đã quên như thế nào tăng lên kiếm quyết uy lực. Muốn là đụng phải chính là một ít người bình thường, cái này Chu Ngọc Quan có lẽ có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng là đối thủ là Lư An, cái kia tiểu tu địch không toán rồi. Chỉ có thể nói Lữ An vạn kiếm quyết vận dụng càng thêm hòa mỹ, tuy rằng chỉ có 30 đạo kiếm khí, nhưng lại đem những thứ này kiếm khí uy lực triển khai đã đến thực hạ bất kể là những cái tia kim quang lừng lánh cực kỳ chói mắt kiếm khí, còn là cuối cùng một chiêu kia, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, cái kia chính là kinh diễm. Nhìn đến đây, Tề Thành không thể không bội phục sư minh của hắn Triệu Nhật Nguyệt. Tại Bắc vực Tuyết Sơn thời điểm, bọn hắn gặp mới ra đời Lữ An, lúc kia Lữ An rất là non nớt, ngoại trừ cái kia một cỗ hợp lại sức lực nhường Tề Thành, có một tiêu kinh ngạc bên ngoài, còn lại các loại phương diện hắn Tề Thành thật đúng là trước mắt. Nhưng mà Triệu Nhật Nguyệt rồi lại sớm liền đem Lữ An liệt vào đối thủ. Cho dù khi đó, Triệu Nhật Nguyệt một tay có thể đem Lữ An chém giết, nhưng mà Triệu Nhật Nguyệt nhưng như cũng dùng đối thủ ánh mắt đi đối hắn. Không thể tưởng được lúc này mới đã qua hơn nửa năm, Lư An trưởng thành tốc độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu như hiện tại hai người giao thủ, Tề Thành biết mình đã hẳn không phải là Lữ An đối thủ. Bất quá cũng may Tề Thành cũng không có ý định dùng kiếm trong tay đi cải biến người khác vận mệnh. Từ ngày đó bắt đầu liền định muốn dùng hắn ưu lực đi cải biến người khác vận mệnh, tựa như ngồi ở đối diện Lâm Hải Lãng giống nhau. Lâm Hải Lãng đột nhiên cảm nhận được đến từ Tề Thành ánh mắt, không khỏi nhìn qua tới, cùng dị vang giống nhau, lộ ra như tắm gió xuân giống như dáng tươi cười, khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy cái nụ cười này, Tề Thành lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười, coi như là đáp lại một chút đi, sau đó vừa nghiêng đầu, trực tiếp lạnh một tiếng. Lâm Hải Lãng thu hồi ánh mắt, ý thấy lộ ra khinh thường dáng tươi cười nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó chậm rãi mở ra trong tay của sếp, nhìn phía trên trận lữ ăn thì thầm đứng lên, muốn chưa tới nửa năm không thấy, lữ Minh thực lực dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế, đáng tiếc nha, cái này xa xa còn chưa đủ. Nói xong thở dài lắc đầu. Sau đó đột nhiên giống như lại nghĩ tới một việc, ngừng dao động cánh động tác, thú vị thú vị, không thể tưởng được lữ Minh là muốn làm cái kia thứ nhất, đáng tiếc cảnh giới này thứ nhất thì có ích lợi gì, chỉ là một cái đệ tam cảnh thứ nhất mà thôi. Nói xong lời này, Lâm Hải lãng đột nhiên than thở đứng lên, còn có đợi 3 năm, thật đúng là có điểm gian nan nha. Một bên khác trong đám Lão Lâm một bên gặm lấy hạt dừa, một bên chỉ vào trên trận lư an nói ra, "Hồng thiếu, người này thiên phú cùng ngươi khi còn bé có vừa so sánh với nha." Hồng thiếu nhẹ gật đầu, sau đó lại chối bỏ nói, còn là hơi chút yếu đi điểm. Lão Lâm tranh thủ thời gian vỗ cái vô mông ngựa, ân cần nói ra, "Vậy cũng không, luận tiên phú, nghìn năm qua làm lục tổ tổng hồng thiếu thứ nhất nha, chỉ là chúng ta tới nơi này đến cùng là vì cái gì nha?" Hồng thiếu trả lời, xem một người. Lão Lâm nghi ngờ hỏi, "Xem một người? Chẳng lẽ không phải cái này kim quang lừng lánh người sao?" Hồng thiếu lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa lý thanh, trên mặt lộ ra khó gặp dáng tươi cười. Cái nụ cười này trực tiếp thanh lão Lâm cho lại càng hoảng sợ, kinh hô hồ lên, "Hồng thiếu, ngươi lại cười rồi, ta phải không là nhìn lầm rồi." Lớn trẻ cũng khóc dung lập tức thu trở về, sau đó lạnh lùng nhìn về phía lão Lâm, lạnh giọng nói ra, "Còn dám nói một câu, sẽ đem ngươi đưa đi." Ngũ Mục. Lão Lâm lập tức thanh miệng đóng lại. Hồng thiếu sắc mặt âm trầm nhìn về phía một bên, nhìn về phía cái kia cầm trong tay quà xếp, đang tại nhà nhà uống trà chính là cái người kia. Trên trận, Chu Ngọc quan sắc mặt tái nhợt rơi xuống trận, đi tới Trịnh Tiềm cùng trưởng Tôn Vân trước mặt, hắn nói, "Sư huynh, Vân tiểu thư, thực xin lỗi, cho các ngươi thất vọng rồi." Trịnh Tiêm chau mày, nhưng vẫn là lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nói ra, "Không, có việc gì? Lữ An hiện tại đã coi như là một người phế nhân, không dùng cân nhắc hắn." Trưởng Tôn Vân khẽ đầu, nói ra, "Khổ rồi." Nhưng mà Chu Ngọc Quan những lúc nhìn hai người liếc, Trịnh Tiêm phất tay, ý bảo kia trước đi xử lý một cái thương thế đi. Chu Ngọc Quan nhẹ gật đầu, không nói tiếng nào chạy rồi. Thời điểm này Trịnh Tiêm quay đầu nhìn phía Trưởng Tôn Vân, chậm rãi nói ra, "Vân tiểu thương, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngừng ngươi thất vọng đấy, còn giữ lại hai cái cũng giao cho ta, chúng ta sẽ thắng đấy." Nghe nói như thế, Trưởng Tôn Vân tuy rằng nhẹ gật đầu, Nhưng mà trên mặt biểu lộ cũng không phải rất tốt, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau, cũng là biểu lộ ra nàng lo lắng. Trình Tiêm lập tức lại một lần nữa bề ngoài một hạ quyết tâm, an ủi, còn giữ lại hai cái, ngoại trừ Lâm Thương Nguyệt hơi có chút khó giải quyết bên ngoài, cái kêu Lý Thanh Hầu như không đáng giá nhắc tới, vì vậy tiểu thư ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thắng đấy. Nói xong dùng cực kỳ rất nghiêm túc ánh mắt nhìn thẳng Trưởng Tôn Vân. Trưởng Tôn Vân tới đối mặt một giây, sau đó ánh mắt trong nháy mắt chôn tránh ra, nhẹ nhàng một tiếng, nói ra, vậy vất vả sư huynh rồi, hi vọng thật có thể như sư huynh nói. Đã nghe được Trưởng Tôn Vân cái này âm thanh cổ vũ sau đó Trịnh Tiềm mỉm cười, lập tức quay người trực tiếp đi lên luyện võ trường. Tân ban tử chứng kiến Trịnh Tiềm lên sân khấu sau đó, lập tức hô to lên, Lữ An Lữ công tử ra ngoài ý định lại thắng được một trận, nhưng mà trận tiếp theo gặp là như thế nào đây? Hiện tại để cho chúng ta tiến hành trận thứ 3 tỷ thí, kế tiếp xuất hiện vị này, Trịnh Tiềm Trịnh công tử, khắc bảng bài danh thứ 89, ta nghĩ ở đây các vị có lẽ đều nghe nói qua cái tên này đi. Hiện tại hoan lên chúng ta linh đao tê kiếm, đao kiếm song tuyệt Trịnh Tiềm. Tân ban tử nói vừa xong, trên khán đài lập tức bạo phát ra cực kỳ dội đáp lại. Một màn này cũng là thanh Lữ An làm buổi rối, nhìn xem chính rãi lên sân khấu Trịnh Tiềm. Không chỉ có buồn bực đứng lên, hắn nổi danh như vậy sao? Trình Tiêm chậm rãi đi tới Lữ An trước mặt, nhìn thoáng qua có chút hể bại Lữ An, sau đó cười khẽ một tiếng, chính ngươi xuống dưới còn là ta đem ngươi làm cho đi xuống. Nghe thế này Liễu Linh mà nói, Lữ An ha ha cười cười, không có trả lời. Trình Tiêm tiếp tục nói, ngươi xác thực rất mạnh, nếu như là ngươi toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng ta một trận chiến, nhưng mà hiện có ở đây không? Ngươi đều đã đến dầu hết đèn tắt trình độ, chỉ sợ là ngăn cản không được ta ba chiêu rồi. Nghe nói như thế, Lữ An chỉ có thể biểu lộ nở một nụ cười khổ, Trình Tiêm nói một chút không sai. Liên tục hai trận đại chiến trong cơ thể chân Nguyên đã nhanh thấy đấy rồi hơn nữa trên thân thể các loại vết thương nhỏ cũng là đem hắn giày vò quá sức Tuy rằng không có bị thương nặng nhưng mà không chịu nổi vết thương trên người thật sự là nhiều lắm Lư An hành động đã bị không nhỏ ảnh hưởng có thể nói nếu như lúc này lư An đem hết toàn lực vận động như vậy những vết thương này khả năng lại muốn toàn bộ sụp đổ mở cũng liền có nghĩa là Lư An chỉ có thể dùng kiếm quyết đến đối địch rồi nhưng chỉ dùng kiếm bí quyết đối địch mà nói trong cơ thể chân Nguyên đã nhanh thấy đấy rồi hơi chút nghỉ ngơi một chút ngược lại là còn có thể lại dùng một chiêu Tuy rằng ngũ hành hoàn khôi phục tốc độ rất nhanh nhưng cũng cần có thời gian đấy Hiện tại đúng là Lữ An yếu kém nhất thời điểm. Đúng lúc này, Trinh Tiêm đột nhiên rút kiếm, là một thanh màu xám thâm trường kiếm, tay trái móc ra một thanh đao, cũng là một thanh màu xám tấm đấy, cùng vừa mới thanh trường kiếm kia màu sắc nhất trí, nhưng mà bộ dáng rất kỳ quái, thân đao rất ngắn, trôi đao cũng rất nhỏ, phía trên trói lại một cái màu trắng vải, nhìn xem rất là đơn sơ, nhưng mà bộ dáng này kêu nó chủ thủ khả năng càng thêm phù hợp. Trinh Tiêm trực tiếp đem đoạn đao ngược lại nắm trong tay, sau đó nhìn về phía Lữ An nói ra, "Tiên tâm ta sẽ không cho ngươi chữa trị chân nguyên cơ hội. Cái này sẽ là của ngươi đao kiếm xong tuyệt sao?" hỏi. Trình Tiêm nhẹ gật đầu. Có phải hay không chính ngươi nhận thức một cái sẽ biết." Nói xong lời này, Trình Tiêm trực tiếp vọt lên, rút kiếm nhắm ngay lưu An trực tiếp mãnh liệt bổ xuống dưới. Lữ An tại Trình tiềm động trong mấy mắt, trực tiếp rút kiếm, nhưng là căn bản không kịp triệt thoái phía sau, liền lui về sau một bước, vội vàng giơ kiếm, trực tiếp đem Trình tiềm bổ xuống một kiếm chặn lại. Nhưng mà cái này bộ lực đạo hay để cho Lữ An nắm quy, lén bị triệt thoái. Trình Tiêm kiếm rất nặng, lực đạo rất lớn, một kiếm này xuống, Lữ An chân đều run lên hai cái, cũng may Lữ An hết sức chống được, không có xuất hiện quỹ xuống một màn. Trình một kiếm sau đó, trực tiếp thu kiếm. Toàn độ người vọt tới trước một bước, thân thể hơi ngồi xổm, sau đó thân thể xoay tròn, tay trái lơi đao, trực tiếp kéo lên một đạo màu xám vòng tròn. Lữ An mới vừa từ chỉnh tiềm trọng kiếm trong hồi phục xong, liền chứng kiến đoàn đao hoa đi qua, sợ tới mức tranh thủ thời gian con người, hoa bụng, sau nhảy một bước nhỏ, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một đao kia. Nhưng Lữ An phần bụng còn là cảm nhận được một hồi đau đớn, lấy tay vừa sờ, quả nhiên lại là một đạo lô hồng nhỏ. Nhìn quá trình tiềm trong tay tản ra bụi sắc quang mang đòn đao, Lữ An nhíu mày nói ra, "Đa mang." Trình Tiểm vẻ mặt đáng tiếc nói ra, "Không thể tưởng được tổn thương nặng như vậy, phản ứng còn linh như vậy mẫn." Một đao kia vậy mà đều tránh đi qua, lợi hại lợi hại, bất quá bị được linh đao vết cắt tư vị không dễ chịu đi. Lữ An nếu mày nhìn xem Trịnh Tiêm, sát thực không dễ chịu, nếu đao này mang lại lâu một chút, vừa mới ta liền trực thiết bị, được ngươi phân hơi, hết thảy phải là hai rồi. Trịnh Tiêm nhẹ gật đầu, sát thực rất đáng tiếc đấy, nhưng mà ngươi tránh thoát một lần, ngươi có thể tránh thoát mấy lần đây? Nói vừa xong, Trịnh Tiêm lần nữa trước lao đến, hơn nữa lúc này đây vọt tới trước tốc độ cùng xuất kiếm tốc độ cũng càng nhanh. Lữ An không có cách nào, căn bản là trốn không thoát, chỉ có thể giơ kiếm đến chống đỡ. Đồng dạng chiêu số Lúc này đây, Lữ An chân trực tiếp mềm nhũn một cái, tay cũng bị chấn mất rồi. Trình Tiêm vẫn là lập tức thu kiếm, một cái bước lướt, quay người, một đạo càng thêm lạnh thấu xương vòng tròn, trực tiếp hiện ra đi ra. Lữ An rõ ràng cảm giác được đau mang phạm vi giống như biến lớn rồi, đem hết toàn lực trực tiếp trở lên nhảy đáp đứng lên, lại một lần hiểm mà lại hiểm tránh thoát lúc này đây. Nhưng mà bắp chân chỗ trên quần lại thêm hai cái cửa con, chính chậm rãi chảy máu. Lữ An biểu lộ thoáng cái rất nghi hoặc, không có khả năng, cái này không hợp lý. Vừa mới rõ ràng liền tránh đi qua. Trình Tiêm tức thì là mỉm cười, không thể tưởng được đệ nhị chiêu cũng tránh thoát, kế tiếp nhưng chỉ có đệ tam chiêu rồi sẽ không biết đạo ngươi có thể hay không tránh đi qua. Lữ An biểu lộ lập tức nghiêm túc, ngươi đây là đang thanh ta làm lục hầu đồ địch. Cố ý đi." Trinh Tiêm hặc hặc cười cười, trường kiếm lau nhà, rất là không cho là đúng trả lời, chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải hầu sao? Ngươi không muốn làm hầu cũng có thể nha, có bản lĩnh ngươi né chứ nha." Lữ An nắm thật chặt kiếm trong tay, cảm thụ một trong hạ thể hư không ngũ hành hoàn, thở dài, còn là chưa đủ, nhưng đảm bảo để, còn la ngưng tụ một chút vẫn thiết kiếm khí đi. Trình Tiêm vừa đi vừa kéo kiếm, biểu lộ cũng là hơi chút nghiêm túc, nói ra, chơi cũng chơi chả lớn rồi, hiện tại nên kết thúc, kế tiếp nên tiến đưa ngươi xuống." Sau khi nói xong, Trình Tiềm khí thế trong nháy mắt liền thay đổi, thân thể trực tiếp bạo phát ra một cỗ vô hình sóng khí, liền trên khán đài những người kêu cũng đều cảm thấy cái này cỗ sóng khí, tựa như hơi như gió, trực tiếp lướt nhẹ qua qua mọi người gương mặt. Lữ An thì là cảm thụ sâu nhất một cái, sóng khí thổi bay bụi đất trực tiếp nhường ánh mắt của hắn hít một cái. Ở nơi này cái trong nháy mắt, Trình Tiềm trực tiếp lao đến, lúc này đây, trường kiếm trên kiếm quang cũng là sung ra, một đau một kiếm, cả hai đều là bị được một tầng hơi mỏng hôi mang bao vây lấy, tuy rằng rất mỏng, nhưng mà Lữ An trong nội tâm sinh ra một loại điểm xấu cảm giác. Lữ An vội vàng ngưng tụ ra một thanh vẫn thiết kiếm khí, lơ lửng ở tay trái chỗ, phải kiếm trong tay cũng là hướng phía Trịnh Tiềm nên đón tiếp lấy, lấy hai địch hai. Trịnh Tiềm mặt tím tím xanh xanh gần phát nổ đi ra, dường như rất cố hết sức vung trưởng kiếm trong tay trực tiếp bổ về phía Lữ An. Lại là này một chiêu. Lữ An giơ kiếm trực tiếp cứng rắn gạch đi lên, tay kia khống chế được vẫn thiết kiếm khí trực tiếp đâm về Trịnh Tiềm. Sau đó Lữ An trên thân kiếm liền cảm nhận được một cú đặc biệt mãnh liệt va chạm cảm giác. Lữ An thậm chí cảm giác kiếm trong tay giống như cũng bị một kích này cho ngẩng lên rồi, sau đó cố lực lượng này truyền đến Lữ An trên tay. Hồ khẩu trên trong nháy mắt cảm thấy một hồi kịch liệt đau nhức kiếm trong tay cũng trực tiếp rời tay nghiêng chọc vào trên mặt đất nửa thanh kiếm trực tiếp chớ để xuống mặt đất lúc này trịnh tiềm đau vung đã tới bổ về phía vẫn thiết kiếm khí Lữ An vẫn thiết kiếm khí vừa mới tiếp xúc lập tức đã bị đau cho nước vỡ rồi hóa thành tình quang bay lên Lữ An sắc mặt kịch liệt biến hóa một cái không thể tưởng được đau này mang vậy mà như thế sắc bén vẫn thiết kiếm khí thật không ngờ không chịu nổi một đích tiếp xúc một cái liền trực tiếp bị được nước vỡ rồi sau đó trình tiềm đau tiếp tục chém đi qua Lữ An không kịp làm kia động tác của hắn rồi là một cái nhường tất cả mọi người khiếp sợ độc tác trực tiếp thò tay, cầm đi lên. Chỉ một tiếng, lập tức kia lửa văng khắp nơi. Lữ An một Trường trực tiếp đem Trịnh Tiểm cho đẩy lui trở về, chính hắn cũng bị đẩy lui vài bước. Thấy như vậy một màn, Lâm Thương Nguyệt ba người đều là kích động đứng lên, tâm đều sách cổ họng rồi. Lý Thanh lo lắng nói ra, làm ta sợ muốn chết. Lâm Thương Nguyệt cũng là thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, liền khôn kính đều dùng, thật sự không chịu nổi sao? Vừa mới đứng dậy yến thanh thời điểm này lại chậm rãi ngồi xuống, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hàn Tử thực mỉm cười, yến đại nhân còn là đứng đấy đi, chuyện sớm hay muộn, Tiểm Nhi đạo rất nhanh. trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Trình Tiêm nhìn xem Lữ An trong tay cái này cái gương, lộ ra hầu nghi thần sắc, hỏi: "Khôn tính, không thể tưởng được ngươi cũng thực cam lòng, quý trọng như vậy đồ vật lại vẫn từ bỏ sử dụng." Lữ An nuốt vết bị, được trấn chập chọn tay trái, nói ra: "Sẽ không dùng, sẽ phải mất mạng, thời điểm này còn quản cái gì cam lòng không bỏ được." Trình Tiêm hặc hặc cười cười, nhìn thoáng qua đau trong tay, "Thế nhưng là ngươi chỉ có một mặt khôn kính nha, ngươi chặn lần này, tiếp theo ngươi như thế nào ngăn cản? Ha tất lãng phí tiền của mình đây." "Không đúng, dù sao Vũ Văn phủ là có tiền, ngươi hoa xuống dưới đồ vật đều có thể tiếp đến ngươi, nghe nói thắng một trận lợi nhuận 100 miếng linh tinh tinh." Ngươi bây giờ đã buôn bán lời 200 miếng rồi, không lâu không lâu, một chút cũng không lỗ. Hặc hặc. Trịnh tiệm lại điều khiển một câu. Lữ An hít một hơi, cũng là cười trả lời, thế nhưng là ta nghĩ lợi nhuận 300 miếng. Trịnh tiêm không giận ngược lại cười, ta không biết ngươi ở đâu ra lớn như vậy lực lượng, nhưng mà ngươi lúc nói lời này hỏi qua ta đao kiếm trong tay sao? Lữ An liếc một cái Trịnh tiêm đao kiếm, ngươi đao kiếm trong tay thật đúng là không phải bình thường mặt hàng, xem chừng đều là thiên binh đi. Trịnh tiệm đao kiếm hơi chút lục lọi một cái, trả lời, khẩu khí rất lớn, nhưng cái này ánh mắt quả thật không tệ, không sai, linh đao tê kiếm, hai cái đều là tiên binh. Hơn nữa đều là cực phẩm thiên binh, so với trong tay ngươi cái thanh này kiếm mẹ tốt hơn không ít. Lữ An miệng chậc chậc hai cái, thật sự là tài đại khí Tô nhà, còn là hai thanh. Trình Tiêm đột nhiên bắt đầu khoe khoang nổi lên hắn đao kiếm trong tay, đây đối với đao kiếm chất liệu cực kỳ hi hữu, là do vạn năm yêu thú thông minh sắc xảo nhu góc chế thành, hơn nữa là cùng một cái thông minh sắc xảo góc, cho nên mới có thể trở thành một đúng, tùy tiện lấy ra một chút đều là cực kỳ hi hữu tồn tại, huống chi là một đôi đâu rồi, vì vậy đâu rồi, cái giá tiền này cũng không phải là loại người như ngươi người bình thường có thể phóng đấy. Nghe ngươi ý tứ này, đây đối với đao kiếm thả cùng một chỗ còn có mặt khác hiệu quả." Lữ An hỏi dò. Trình Tiêm nhẹ gật đầu, "Không sai, cả hai kết hợp, quy lực tăng gấp đôi." Lữ An nhẹ gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng, rất muốn mở mang kiến thức một chút. Quy một chương 194, một chiêu đỉnh thắng bại. Trình Tiêm nghe Lữ An gần đây hồ muốn chết mà nói, trực tiếp nở nụ cười lạnh, "Lữ An ngươi đây là đang muốn chết, ngươi liền khôn kính đều dùng xong rồi, bây giờ còn đang dùng ngôn ngữ để kích thích ta, là muốn nhiều hợp lại hết ta một, một ít thể lực sao? Nhưng mà ngươi cũng đừng quên, ta là vũ phu, ta có thể không phải là cái gì thân thể gầy yếu kiếm tu." Lữ An thành thật nói, "Nói thật, ta thật sự rất muốn mở mang kiến thức một chút chỉnh công tử tuyệt triều, hơn nữa có hai vị đại nhân tại, ta tối đa nhận bị thương, chết khẳng định không chết được." Trình Tiêm lại là ha ha cười cười, đã đáp ứng Lữ An tìm cầu, "Đã như vậy, vậy cho ngươi một cái cơ hội như vậy, dù sao ngươi cũng nghĩ ngươi không sai bị lắm, hiện tại có lẽ cũng có thể hơi chút phản kháng một chút, phía trước ta nói ba chiêu nhường ngươi kết cục, ta không có làm đến, nhưng mà kế tiếp, ta sẽ dùng ta mạnh nhất một chiêu đem ngươi đưa thiên đi, coi như là để mắt ngươi rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Lữ An vui vẻ nhẹ gật đầu, "Ta rất chờ mong." Hàn Tử Thực đột nhiên nhìn về phía Yến Thanh, Nói ra, nên đứng lên. Nghe nói như thế, yến thanh mặt thoáng cái liền tái rồi, nhìn Hàn Tử Thật vài mắt, cuối cùng vẫn là rất không tình nguyện đứng lên. Trình Tiêm mặt lập tức nghiêm túc đứng lên, đem trong tay đao hướng bầu trời ném đi, sau đó giơ kiếm, mũi kiếm hướng trên. Linh đao dường như sát nam châm giống nhau trực tiếp hướng tê trên thân kiếm đánh tới, cuối cùng trôi đao rất là chuẩn xác chọc ở tê kiếm trên mũi kiếm. Nguyên bản còn là một đao một kiếm hai cái thân thể, lúc này cả hai hoàn mỹ không tỉ vết hợp hai làm một, biến thành một chút giao giữa trường kiếm, hoặc là nói là một thanh giống như đao kiếm, mũi kiếm gặp được cực kỳ hẹp dài. Kỳ thật đây mới là linh tê vốn có bộ dáng chỉ bất quá thân kiếm quá dài, hơn nữa quá nặng đi, cuối cùng không có biện pháp, mới đem nó một phân thành hai, cây đao này kỳ thật chính là theo phía trên này chặt đi xuống đấy, một lần thành hình hoàn mỹ vô quyết, càng thú vị chính là, sau khi tách ra đao kiếm thậm chí có một loại mảnh liệt hô ứng, chúng nó vô cùng muốn hợp hai là một, khả năng đây mới là nó muốn bộ dáng đi. Trình Tiệm một bên vuốt ve một bên giải thích, ánh mắt đặc biệt ôn nhu. Làm làm một cái rèn kiếm tượng sư, Lữ An đang nghe Trình Tiệm những lời này sau đó, không khỏi tán thưởng một câu, rèn thanh kiếm này chính là cái người kia, tối thiểu là một vị đại tượng sư đi, như thế quỷ phụ thần công thao tác, bình thường tượng sư hẳn là làm không được đấy. Trình Tiêm mỉm cười, không thể tưởng được ngươi còn biết cái này. Lữ An nhẹ gật đầu, đem Vũ Văn Xuyên thanh kiếm kia theo trên mặt đất rút ra, thu hồi vỏ kiếm, sau đó cười nói, bởi vì ta cũng là một vị tự sư. Sau đó từ hung lúc giữa đem Hàn huyết đem ra, tay trái cầm kiếm vỏ kiếm, tay phải cầm kiếm chôi, cảm thụ một cái Hàn huyết kiếm làm cho mang đến hàn ý, sau đó trực tiếp rút ra. Từng tiếng do ràng kiếm minh thanh âm, trực tiếp vang vọng toàn trường, sau đó chính là một hồi hàn khí theo Hàn huyết trên thân kiếm phun ra mà ra. Tất cả mọi người không khỏi rùng mình một cái, run run một cái. Trình nhìn xem Lữ An trong tay Hàn huyết kiếm cũng là lộ ra một cái ý vị sâu xa ánh mắt, không thể tưởng được ngươi còn có ẩn dấu đồ vật, chắc chắn là nhường ta có chút lao mắt mà nhìn nha. Hiện tại ta đối với ngươi đổi cảm thấy hứng thú, rất muốn nhìn một chút là của ngươi kiếm tốt còn là của ta kiếm tốt. Hãn huyết kiếm nắm vào tay trong ngáy mắt, cổ hàn khí kia trực tiếp liền đem lư an trên thân các loại vết thương nhỏ miệng toàn bộ cho đông cứng rồi, lúc trước vẫn còn buốc lên máu lỗ hồng lúc này đều không chảy máu rồi. Cái này niềm vui ngoại ý muốn cũng là nhường lư an cảm nhận được một tia rỡ. Tuy rằng miệng vết thương còn chưa khỏe, nhưng mà tối thiểu có thể hơi chút nhúc nhích rồi, không dùng lại lo lắng miệng vết thương sụp đổ ở chuyện này. Hàn huyết kiếm vẻ này dị thường quen thuộc giết lạnh, cũng là nhường đem Lư An run run vài xuống, lúc trước vẻ mặt trạng thái, thoáng cái liền tinh thần đứng lên, Lữ An không khỏi nhiều hít hai cái hàn khí. Sau đó Lữ An gọn gàng dứt khoát đối với Trịnh Tiêm nói ra, ta bây giờ thân thể cùng chân nguyên đều chỉ đủ dùng dùng một chiêu, nếu như ngươi chặn, ngươi liền thắng. Trịnh Tiêm cảm thấy ngoài ý muốn trả lời, không thể tưởng được ngươi cái này người đơn thuần như vậy, thời điểm này vậy mà biết nói như vậy hữu dụ mà nói. Lữ An ha ha cười cười, ta không lại đơn thuần, ta là muốn cho ngươi đem hết toàn lực, miễn cho đợi lát nữa nói ta chi không bó, không, có nhắc nhở ngươi. Chính điểm nhưng là một bộ không cho là đúng bộ dạng, tại hắn xem ra, lúc này Lư An, chân nguyên trong cơ thể hư không, trên thân thể lại là vết thương trống chết, như vậy Lư An lại có thể có bao nhiêu uy hiếp. Hơn nữa kế tiếp hắn cũng là gặp dùng toàn lực cứng đối, vàng hiện tại mất đi khôn kính Lư An, hắn căn bản cũng không tin tưởng Lư An có thể ngăn ở. Chính điểm hai tay cầm kiếm, thập phần khó khăn đem kiếm giơ lên, gân xanh trực tiếp phát nổ đi ra, quát to một tiếng, linh tê. Sau lưng đột nhiên nổi lên một cái hư ảnh, một đầu cực lớn toàn thân màu xám trắng tên như, đi theo. Sau chậm hợp hai là một, Tên Nhu góc chính là chỉnh tiệm kiếm trong tay, tên Nhu cặp kia thâm sâu ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng Lữ An. Lữ An lập tức cảm nhận được một cỗ hung lệ chi khí, linh thức chi hải trong chu tức cũng là đột nhiên bị bừng tỉnh, đạp nước hai cái, phát ra một tiếng to do tứ tê ở. Tên Nhu lúc này đột nhiên ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn trời giống tê lên, sau đó chân trước đột nhiên một đập đấy, toàn bộ luyện võ trưởng trong nháy mắt chấn động, một cỗ sóng khí trực tiếp coi đây là trung tâm ra bên ngoài khuyết tán mà đi. Lữ An không khỏi cảm nhận được một tia tim nhanh, cái này âm thanh gầm chí đập đều toàn bộ người ánh mắt ngốc làm cản ngay tại chỗ. Thời điểm này Chu tướng lại phát ra một tiếng cực kỳ bén nhọn tiêu to, linh thức chi hải trong thanh đoạn kiếm này cũng là như thế, phát ra kịch liệt rung động mãnh liệt. Cái này hai loại thanh âm trực tiếp đem Lữ An đánh ngực. Lữ An nhìn qua cặp kia khiếp người tâm hồn ánh mắt, nghĩ mà sợ thở dốc đứng lên, trên mặt cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trình Tiêm lúc này cũng ở đây hơi hơi thở hổn hển, trông thấy Lữ An vậy mà như thế nhanh liền khôi phục lại rồi, hơi có vẻ kinh ngạc nói, không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể kháng trụ. Lữ An văng một cái trong tay hàn huyết kiếm, sau đó đem đặt ngang ở cánh tay của mình phía trên, không thể tưởng được ngươi vậy mà như thế mạnh mẽ, vừa mới một màn kia Ta đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ nha, bất qua chứng kiến ngươi mạnh như vậy, trong nội tâm của ta thì có đấy rồi. Trình Tiêm sững sốt một chút, không có minh bạch lời này đi tứ, hỏi ngược lại, ngươi đang nói cái gì? Lúc trước còn muốn hơi chút lưu thủ một cái, nhưng mà hiện tại ta muốn dụng hết toàn lực rồi." Lữ An nói vừa xong, hàn huyết mũi kiếm chỗ đột nhiên tránh phát sáng lên. Lâm Thương Nguyệt kích động đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không sai, chính là cái này, lần này cảm giác đúng rồi, cùng phía trước bất động. Chứng kiến Lữ An mũi kiếm phát sáng lên, Trình Tiêm rất là không cho là đúng trả lời, ta còn tưởng rằng là cái chiêu gì tức đây. Không phải là phía trước đã dùng qua chiêu thức sao, liền Vân tiểu thư một lá ngươi đều hợp lại bất quá, ngươi có cái gì tin tưởng muốn dùng chiêu này để đối phó ta? Cậu ngươi đừng chết." Lữ An rất là rất nghiêm túc nói ra. Lời này trong nháy mắt nhượng chỉnh tiềm hỏa khí xông ra, cười lạnh nói, "Hy vọng ngươi cũng đừng chết, ta còn có hai trận muốn đánh." Sau đó chỉnh tiềm toàn thân cơ bắp toàn bộ phát nổ đi ra, mọi người cao không biết, cùng lúc đó, sau lưng tên như Hư ảnh cũng là như thế, trực tiếp tăng vọt một vòng, hư ảnh trở nên càng thêm chân thật, thậm chí ngay cả da lông đều rõ ràng có thể thấy được. Lữ An không có chút nào khiếp sợ, rất là bình tĩnh nhìn qua chỉnh tiềm Trong cơ thể ngũ hành hoàn điên cuồng vật chuyển, đan điền trong nháy mắt bị được rút sạch, toàn bộ chuyển đổi đã thành ngũ hành lực lượng. Lữ An toàn bộ người đều tản mát ra một tia nhàn nhạt kim sắc qua mang, trong cơ thể tất cả ngũ hành lực lượng toàn bộ dũ mãnh vào đã đến hàn huyết trong kiếm, mũi kiếm ánh sáng trực tiếp tăng vọt đứng lên, càng phát ra loài sáng. Dù cho bây giờ là ban ngày, cũng tựa như bầu trời một ngôi sao chính đang không ngừng lóe ra. Hãn huyết kiếm cũng phát ra khó gặp sung sướng kiếm thế cực kỳ to rõ. Trên thân kiếm cái kia chói tuyến lúc này cũng tựa như tơ giống nhau, đang tại rãi du động. Ánh sáng màu đỏ, tràn ngập mùi máu tươi ánh màu đỏ. Tại lúc này cũng là đồng dạng lộ ra hiện ra, Lư An Sau lưng vậy mà cũng xuất hiện một cái mơ hồ hư ảnh, phản phất là huyết hải giống nhau hư ảnh. Giờ kiếm chỉ lên trời, mũi kiếm chỗ điểm sáng cùng Sau lưng cái kia mảnh huyết hải hòa làm một thể, huyết hải trên không trực tiếp xuất hiện một viên dị thường lóe sáng kim tinh, đem chọn mảnh huyết hải chiếu sáng, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Một màn này, tất cả mọi người xem lên người. Tiễn Thanh nhìn thoáng qua Hàn Tử thực, không xác định nói, "Nếu không ngươi cũng đứng lên đi." Hàn Tử Thức chau mày, không biết đang suy nghĩ gì, dừng 2 giây, cũng là chậm rãi đứng dậy. Lâm Thương Nguyệt chỉ vào một màn này, toàn bộ người đều cả làm đứng lên. Cái này, cái này, đây là cái gì đồ chơi? Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên ngốc trợn mắt đầu. Lâm Hải lãng thu hồi của sếp, ngồi thẳng dáng người, nguyên bản rất là tùy ý biểu lộ, lúc này từ lâu thu trở về, lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Bên kia Tề Thành nắm thật chặt hai tay, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ, làm sao có thể? Tại sao là cái này bức tình cảnh? Hùng thiếu biểu lộ lúc này cũng là có chút điểm không bình tĩnh, hơi ngẩn đầu trên mũ rộng lạnh. Phía trước chúng ta là không phải có chút đánh giá thấp hắn. Lão Lâm nuốt một cái nước miếng. Con lượi lúc này cũng là ngẩng đầu lên, quanh có ý nhìn qua dưới đài hai người, hừ hừ hai cái. Lữ An sau lưng huyết hải hư ảnh cũng là nhường Trịnh Tiêm cảm nhận được một tia uy hiếp, nhìn qua Lữ An sau lưng cái kia mạnh huyết hải hư ảnh, nghiến răng nói ra, "Kiếm của ngươi, rốt cuộc là thanh cái gì kiếm?" Lữ An không để ý đến, nhưng đang điên cuồng đem trong cơ thể ngũ hành lực lượng ngưng tụ đến hàn huyết trong kiếm. Đúng lúc này, ngũ hành hoàn đột nhiên ngừng lại, Lữ An cảm thấy trong cơ thể một hồi hư không, toàn bộ người cũng không khỏi run dậy một cái, sau đó trong miệng trực tiếp phun ra một búng máu. Cảm nhận được chân trong cơ thể hư không, Lữ An lập tức thở hổn hển hai cái, chậm trì hoãn. Trịnh phát hiện Lữ An biến hóa ngươi chút thở dài một hơi, nếu như ngươi liền loại trình độ này, ta đây chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi, chuẩn bị kết cục đi. Nói vừa xong, Trịnh Tiềm trong tay linh tê đột nhiên toát ra cực kỳ trầm trọng mùi sắc qua mang, Tên Nưu Hư ảnh lại một lần nữa trở nên chân thật đứng lên, mà linh tê thanh kiếm này bộ dạng giống như cũng thay đổi, thoạt nhìn trở nên càng lớn quá nặng. Nhưng mà Trịnh Tiềm cầm cực ổn, liền vẻ run dậy đều không có. Trịnh Tiềm chân phải đột nhiên kéo dài qua một bước, sau lưng đầu kia Tên Nưu đồng dạng cũng là như thế, đùi phải trực tiếp kéo dài qua đi ra ngoài, chung chung điệp điệp giẫm nát luyện võ trên. Văng một tiếng, bất đất trực tiếp xuất hiện một cái thật lớn dấu chân, cái này có dị thượng hung hãn khí thế bay thẳng đến Lữ An La qua. Vừa mới lên thế Lữ An, trong nháy mắt lại bị cái này hung thú khí thế bị áp chế trở về, thậm chí còn liền sau lưng huyết hải hư ảnh đều ảm đạm rồi một kia. Lữ An sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, đã nhanh chóng đỡ không nổi rồi, trong cơ thể ngũ hành lực lượng đã khô kiệt, thậm chí ngay cả ngũ hành hoàn cũng không tại vào chuyện. Lữ An như thế nào cũng không nghĩ ra Trịnh Tiềm vậy mà gặp lợi hại như vậy, chống chân khí thế này cũng không phải là trưởng tôn Vân cùng Chu Ngọc Quan có thể so sánh với đấy, nếu như lần này không nặng vết thương Trịnh Tiềm mà nói, hắn cũng không nhận ra Lâm Thương Nguyệt cùng Lý Thanh có thể đối phó được rồi người này. Nghĩ tới đây, Lữ An quyết định dốc hết sở hữu đin đến thử một chút rồi. Trực tiếp theo xích thốn vật trong móc ra 5 cái phụ chú, hướng không trung quăng ra, trong miệng lầm bẩm vài câu, ngũ hành kiếm trận, ra. 5 cái màu sắc khác nhau phù chú lập tức thẳng băng, phát sáng lên, trên không chung nhẹ nhàng một vòng, cuối cùng trực tiếp làm thành một vòng tròn, vòng quanh Hàn Huyết kiếm quay vòng lên. Sau đó 5 cái phù chú bạo phát ra các màu điện mang, lẫn nhau liên tại đứng lên, sau đó những điện mang này lại tháo chạy hướng về phía Hàn Huyết kiếm chúa kiếm. Lữ An trên tay trong nháy mắt cảm nhận được một hồi kịch liệt đau nhức, thiếu chút nữa trực tiếp rời tay, tay phải bỏ đầy các màu điện mang. Sau đó những điện mang này thời gian dần qua trôi nổi đã đến hàn huyết trên thân kiếm. Vừa mới va chạm vào thân kiếm, mũi kiếm trở ánh sáng, trực tiếp lần nữa tăng vọt đứng lên. Dị tượng lần nữa sinh ra. Sau lưng vốn là huyết hồng huyết hải, lúc này huyết hải trên không vậy mà xuất hiện một mảnh bầu trời đêm, một mảnh dị thường đêm đen như mực không. Mà trong bầu trời đêm có một ngôi sao, có vả lại chỉ có một ngôi sao. Viên này tinh vị trí chính là Lữ An kiếm mũi kiếm. Tuy rằng những thứ này đều là hư ảnh, Nhưng đây hết thể đều thoạt nhìn dị thường chân thật. Lữ An lúc này cảm nhận được một loại cực kỳ quái dị cảm giác, giống như đã từng quen biết. Bầu trời đêm, bóng người, trường kiếm, tinh quang, cùng lúc này tình cảnh giống như lúc. Một cổ kiếm khí đột nhiên theo hàn huyết trên thân kiếm bật phát ra rồi, trong nháy mắt liền đem đầu kia tên như cho đỉnh lùi nửa bước. Trịnh Tiêm sắc mặt càng thêm đen rồi, nhìn qua Lữ An trong tay trôi này nằm màu rực rỡ huyết tuyến trường kiếm, sau lưng cái kia huyết hải đêm tối ảnh, cùng với viên kia treo cao tại trống tinh, Trịnh Tiêm lần thứ nhất lộ ra một tia hoảng sợ. Sau đó hai tay lên cao linh tê, chân phải nhẹ nhàng hướng sau một di chuyển. Rơi quang, một tiếng to rõ thú giống lần nữa vang lên. Trình Tiêm cũng là hô lớn một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, toàn thân gân xanh lập tức phát nổ đi ra, hai chân cực kỳ khó khăn bắt đầu chuyển động. Bước đầu tiên, luyện võ trưởng trực tiếp chấn động một cái, sau đó khoảng cách vài giây mới là bước thứ hai, kế tiếp thứ ba, bước thứ tư, hướng Lư An vọt tới. Một bước lại một bước, trình tiêm biểu lộ càng ngày càng nhẹ nhóm, vượt qua tần suất cũng là càng lúc càng nhanh, vọt tới trước tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, trong tay linh tê cũng là càng ngày càng sáng, phát ra một hồi âm thanh xé gió. Nhìn qua tư thế rất là quái dị chỉnh tiệm, Lữ An cũng cảm giác như là cả tòa núi lớn hướng bản thân lao đến, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thanh thế cũng là càng lúc càng lớn, tựa như một hồi gào thét mà đến của phong. Lữ An sau lưng huyết hải trực tiếp bị, được thổi quần quật đứng lên, hướng chi thân hình của hắn rồi, đã lui tốt hai bước rồi. Lữ An sâu hít hai cái khí, nhìn thoáng qua còn đang từ từ di động ngũ sát điện mang, trực tiếp hai tay cầm kiếm, đem hàn huyết mũi kiếm hướng ra ngoài, thu đến bên hông, chân lui về phía sau, thân thể hơi ngồi xổm, cảm thụ một cái ngũ sát điện mang làm cho mang đến đau đớn cảm giác. Điểm tinh Lữ An hai tay trực tiếp xuất kiếm, một đạo cực kỳ chói mắt, lại xen lẫn một chút hồng mang kim quang, trực tiếp theo hàn huyết mũi kiếm phun ra mà ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ luyện võ trường chiếu sáng, sau lưng huyết hải bầu trời đêm hư ảnh vào lúc này cũng là càng thêm ngưng thực đứng lên. Xuất kiếm sinh ra cực lớn lực đánh vào, trực tiếp nhường Lữ An hướng sau chợt đi nửa mét. Chính tiêm chứng kiến đạo này tia sáng chói mắt, không do dự chút nào, hô lớn một tiếng, vọt tới trước tốc độ càng phát ra nhanh, phát ra thực, đi, cụt, quang, đi lên. nhìn qua một màn này, Trình một hơi thật sâu, cảm khái nói, mặc dù không có tông sư chi huy, nhưng đã có tông sư xu thế nha. Hàng Tử thực nhẹ gật đầu, hai tiểu tử này tương lai nhất định thành châu báu. Văng một tiếng, hơi mang cùng kim quang cả hai trực tiếp đụng vào nhau, trong nháy mắt xoáy lên một trận cuồng phong, còn có một trận sóng khí, toàn bộ người luyện võ trường mặt đất trực tiếp cho bình định, sau đó nó vào. Trên trận tất cả đồ vật toàn bộ đều bị cuốn bay lên, sau cùng loạn còn là khán đài, cái này trận vô cùng kịch liệt sóng khí, đem không ít người đều chấn lật đến trên mặt đất, tình cảnh trong nháy mắt lăn lộn cả lên. Tôi mang cùng Kim Quang lúc này, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng mà trận tiềm võ tới trước trạng thái cũng không có cái biến. Lữ An lúc này hai tay chính đang điên cùng run rẩy, một chiêu đưa ra sau đó, toàn bộ người đều mềm nhũn, trực tiếp bị được đẩy về sau di chuyển đến 10 mét, lúc này chỉ có thể đem hết toàn lực đứng lại. Trên thân kiếm Ngũ Sáp Điện mang lúc này rốt cuộc bò lộ hàn huyết kiếm thân kiếm, mà kiếm trận hiệu quả cũng rốt cuộc hiện ra, Ngũ Sáp Điện mang trực tiếp toàn bộ ngưng tụ tại mũi kiếm, sau đó hòa nhập vào đi bảo. Cái này đạo kim quang quy mô tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt một vòng, thậm chí còn liền màu sắc đều đã xảy ra một tia biến hóa. Cái này đạo kim quang bên ngoài ngưng tụ một tầng hơi mỏng ngũ sắc quang huy. Kim quang sự biến hóa này trực tiếp nhường trì tiêm áp lực ra tăng mấy liệt, linh tê trên truyền lại một cố rất mạnh lực cản, vượt tới trước tốc độ lập tức chậm lại. Tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng vẫn là không có đình chỉ, nhưng đang tiếp tục đi phía trước. Cả hai ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Trình tiêm cảm giác trong tay linh tê giống như cũng đã bắt đầu run run, hoặc là nói là hai tay của hắn đã bắt đầu run run, không hề giống như lúc trước giống nhau ổn trọng. Bộ pháp đồng dạng cũng là như thế, càng ngày càng nặng, thậm chí đã bắt đầu có chút vượt qua bất động cảm giác. Nhưng mà Trịnh Tiềm không có buông tha cho, vẫn như cũ đang cố gắng đi phía trước. Linh tê như loại này yêu thú lại bị người xưng là châu điên, địa chính thức khủng bố chỗ, chính là nó cái kia chưa từng có từ trước đến nay khi thế, theo bước ra bước đầu tiên bắt đầu, cũng đã đã được trước, không giết chết đối phương liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Mà chiêu này linh tê, vốn là bắt trước linh tê nhu cái kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế, tại tăng thêm trong tay hắn cái thanh này linh tê kiếm ra chỉ, hoặc thoát thoát chính là một đầu hình người linh tê nhu. Nếu như tiến lên bước chân dừng lại rồi, như vậy chỉ có thể nói do hắn vua. Vì vậy Trịnh Tiềm không thể ngừng. Tục Ngữ nói liền một mạch lại mà suy ba mà kiệt, nhưng mà đối với Trịnh Tiêm mà nói, phải nói liền một mạch lại mà thịnh ba mà cực. Bị áp chế càng mạnh, làm cho bạo phát đi ra lực lượng có lẽ càng mạnh hơn nữa, đây mới là chiêu này chính thức tinh tú chỗ. Trịnh Tiêm ánh mắt lúc này đã thay đổi, trở nên cùng thường nhân có chút bất đồng, màu đen đồng từ lúc này thậm chí có một tia huyết hồng. Một bước, càng tiến một bước. Bị ngăn trở biến chậm bộ pháp lúc này thời gian dần qua lại hồi xong, Tiêm cắn răng, một bước hai bước, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mấy liệt. Quy 1 chương 195, trò khơi hải. Tiêm đột nhiên phát lực, lực ăn trực tiếp bị Được hướng sau bị, được chuyển rời vài bước, hai tay càng là một mực run dày không ngừng, cánh tay cũng không tự chủ được bị, được gáp ngọt rồi, trôi kiếm đều nhanh đội lên ngực rồi. Mà trái lại trình tiềm, một mà tiếp, lại mà ba, bất kể là thanh thế còn là kiếm trong tay, đều là càng ngày càng mánh liệt. Trong ngáy mắt liền đem Lữ án áp chế đã đến luyện võ trường bên sân. Thời điểm này trình tiềm trên mặt rốt cuộc nợ một nụ cười, một bộ rất là tươi cười đắc ý. Lữ An như thế nào cũng không nghĩ ra, tay hắn đoạn ra hết, lại còn là bị, được chế chủ. Lúc này Trịnh Tiềm rời Lữ An chỉ có ngắn ngủn 5 thước khoảng cách, mà Trịnh Tiềm vẫn còn tiếp tục đi phía trước, một bộ không đem kiếm khí đỉnh mặc thể không bỏ qua thái độ. Lữ An cái này đạo kim quang lúc này đã bị đè ép càng ngày càng vừa thô vừa to, kiếm khí cũng là hướng 4 phía không ngừng tán sát vừa bãi đứng lên, bay múa đầy trời màu vàng kiếm khí trực tiếp đem chúng quanh đầy đủ mọi thứ đều cắt thành một phấn. Ngoại trừ Trịnh Tiềm trong tay cái thanh kia linh tê, như trước đặc biệt thẳng cứng. Tuy rằng Trịnh hiện tại lấy được một tia thế, nhưng mà kiếm khí lực lượng đại, cũng là nhường Trịnh hai tay kịch liệt run lên, thậm chí còn bất bất đã biến thành đỏ bừng một mảnh. Đoạn đường này tới đây Trong tiềm đỡ đòn đạo này vô cùng mãnh liệt kiếm khí, cứng rắn dùng linh tê trực tiếp cắt ra một con đường lên, nhưng mà hiện tại cũng nhanh đến cực hạn, trên mặt cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Có thể nói hiện ở thời điểm này, chính là lực ý chí so đấu rồi, không quan hệ mà khác, người nào trước gánh không được, người nào liền thua. Nhưng mà hiện tại hai người cũng không dám dễ dàng buông tha cho, bởi vì thật sự là quá nguy hiểm. Hai người khoảng cách thật sự là quá gần, bị được đè ép sau đó kiếm khí cũng không phải là dễ dàng như vậy tan mất đấy. Hiện tại bất kể là ai buông tay, tạo thành hậu quả khả năng chính là hai người đều trọng thương, có thể nói đều là đâm lao phải theo lao rồi. Trịnh tiệm như thế nào cũng không nghĩ ra, đã suy yếu thành như vậy Lưu An, lại vẫn có thể sử dụng ra lợi hại như thế một chiêu, đơn giản chỉ cần cùng hắn chiêu này linh tê tương xứng, hơn nữa còn nhường hắn lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Bất quá bây giờ lui tức thì thua, mà vào tức thì khả năng còn có một sợi hy vọng thắng lợi, chỉ tiệm chỉ có thể tiếp tục đi phía trước. Lữ An ý tưởng đồng dạng cũng là như thế, đem hết toàn lực thi triển điểm tinh, hơn nữa ngũ hành kiếm trận giá trị, lại còn là đánh không lại trịnh tiệm thậm chí còn có chút yếu vào hạ phòng, chỉ có thể nói Trịnh tiềm trong tay thanh kiếm kia, cùng hắn chiêu này Lĩnh Tê thật sự là quá mức khế hợp, cái này cỗ chưa từng có từ trước đến nay, bất kể đại giới khí thế quả thật làm cho Lư An có chút ngăn cản không nổi. Nhưng mà hiện tại ngăn không được cũng phải chặn, hiện tại nếu buông tay, khả năng liền yến thanh cũng không tự cứu, vì vậy hiện tại chỉ có thể dựa vào Lư An chính mình rồi. Vì vậy không tiếc bất cứ giá nào, phải ngăn trở, nơi đây Lư An trong đầu hiện hiện duy nhất ý tưởng, không tiếc bất cứ giá nào, phải thanh, cái này đầu như cho đỉnh trở về. Toàn bộ người không khỏi lâm vào một loại kỳ quái cảnh giới, toàn thân đều nổi lên ánh sáng màu đỏ. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem rằng có hai người, không dám thở gấp một khẩu đại khí. Nhất là Lâm Thương Nguyệt, do xét cái đầu nhìn qua, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn kiêng kỵ nhất chiêu thức, hôm nay vậy mà lại ở chỗ này liên tục kinh ngạc hai lần. Đây đối với Lưu An là một loại đả kích, nhưng mà đối với Lâm Thương Nguyệt làm sao cũng không phải là một loại đả kích đây. Lúc này hắn chỉ hy vọng Lưu An có thể chống đỡ, nhịn không được vậy làm phiền có thể to lắm. Hồng Thiếu nhìn xem hai người rằng co một màn này, nhẹ khẽ thở dài một hơi, đột nhiên mở miệng nói ra, đi thôi. Lão Lâm rất là không hiểu hỏi, cái này không nhịn, còn không có đánh xong đây. Hung Thiếu lắc đầu, Không nhìn thắng bại đã phân, không cần phải tiếp tục xem tiếp rồi, hơn nữa hôm nay nên thấy người cũng đều gặp rồi. Lão Lâm mong đợi hỏi, cái kia phía dưới người nào sẽ thắng? Hồng thiếu lãnh đạm trả lời, kết quả tốt nhất chính là thế hòa không phân thắng bại, xấu nhất mà nói đoán chừng chính là lưỡng bại câu thương, chỉ bất quá như thế nào tính đều là tượng thành thắng. Lão Lâm vẫn chưa thỏa mãn vừa liếc nhìn, thở dài một hơi, lập tức dắt con lửa, vừa đi đến cửa miệng chuẩn bị ly khai, sau lưng đột nhiên toát ra một mảnh ánh sáng màu đỏ, trên thủ thời gian quay đầu trở về xem. Lữ An sau lưng cái kia mảnh huyết hải đột nhiên bạo phát ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Tất cả mọi người cảm nhận được một hồi áp lực, dường như người bị, được cái gì cho đẻ lại giống nhau, có ít người thậm chí ngay cả thở đều nhanh thở không được đã đến. Hồng thiếu, đây là vật gì?" Lao Lâm vẻ mặt khó chịu nói. Hồng thiếu quay người nhìn thoáng qua, lại lộ ra một tia cảm thấy hứng thú bộ dạng, sau đó đi trở về, đối với Lao Lâm đầu vỗ một cái, một lần nữa ngồi ở cái ghế, nói ra, tiếp tục nhìn lại một chút. Lão Lâm trong nháy mắt cảm thấy thoải mái hơn, tranh thủ thời gian cao hứng ngồi xuống, hào hứng bừng bừng nhìn lại. Lữ An sau lưng cái kia mảnh huyết hải, thời điểm này chẳng biết tại sao lại lật nhảy đứng lên, màu đỏ khí trực tiếp từ bên trong phun ra. Mặc dù là hư ảnh, nhưng mà đây hết thệ thoạt nhìn thật sự là quá mức chân thật rồi. Rời Lưu An cách gần đó những người kia, chân thực nhịn không được, thở hồn hền hai cái sau đó, trực tiếp phương ra. Huyết hải như trước vẫn còn búc lên, giống như có đồ vật gì đó đang ra sức đều muốn từ bên trong bọ ra. Lưu An bản thân cũng không có phát hiện cái này khác thường, chỉ cảm thấy giống như lại có khí lực. Hơn nữa lực lượng này còn rất lớn, vốn bị, được áp mặt tay run rời cánh tay, lúc này vậy mà lại có thể chống đỡ đi trở về. Bị áp chế một đường Lưu An, thời điểm này rốt cuộc bắt đầu phản kích trực tiếp đi phía trước một bước, sau đó trên thân thể những cái kia thật nhỏ miệng vết thương trực tiếp sụp đổ ra, một mảnh dài hẹp thật nhỏ huyết tuyến trực tiếp chạy ra, sau đó những thứ này máu trực tiếp theo lư an trên thân thể ra khỏi đi ra, trực tiếp trào vào sau lưng cái kia mảnh huyết hải. Huyết hải càng thêm ngưng thực, thời điểm này huyết hải ở trong lại chuyển ra một tiếng trầm thấp giống lên một tiếng. Tiến Thanh cùng với Hàn Tử thực, đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng biểu lộ. Nhưng mà đối với lưu An mà nói, trên thân cập thân sau làm cho chuyện đã xảy ra, hắn một không biết. Hắn biết rõ tiếp tục đi phía trước. Dũng hết toàn lực tiếp tục đi phía trước. Nguyên bản dài nhỏ màu vàng kiếm khí lúc này đã bị đè ép đã thành một đạo cực kỳ cháng kiện kiếm khí. Không ngừng có màu vàng kiếm khí từ phía trên chạy tụm mạng xuống, trực tiếp đem giữa hai người mặt đất nghiền vỡ nát. Mặt đất đã lõm vào một cái hô to. Trình Tiêm cảm nhận được bất tình lình cảm giác các bác, không biết lại xảy ra chuyện gì bên cố. Trong tay Linh Tê run run càng thêm lợi hại, thậm chí cảm giác bị đè gáp mặt một kia. Kia sau lưng hư ảnh phát ra một tiếng cực kỳ bất đắc di thú giống. Trình bắt đầu luống cuống, mặc dù mình cũng không lùi lại, nhưng lại có thể thấy rõ ràng Lữ An đang tại hướng tới gần. Lữ An đang ra sức hướng đối phương tới gần. Ma Trịnh Tiềm thì là ra sức chống đỡ, một bước cũng không dám lui về phía sau. Kiếm khí cứ như vậy bị áp xúc, sau đó lại áp xúc. Cái này đoàn cực kỳ khủng bố năng lượng tại giữa hai người rốt cuộc lộ ra chẳng phải ổn định đứng lên. Lữ An cũng không có băn khoăn đến những thứ này, toàn thân cao thấp miệng vết thương lúc này đã tất cả đều bị được sụp đổ mở, trên thân máu giống như điên rồi giống nhau hướng sau tràn vào trong biển máu. Bước lên hồi lâu huyết hải, rốt cuộc có một cái móng đuôi xuống ra, chủ chung điệp điệp vào máu trên biển. Một cú cực kỳ hung lệ sát khí trong nháy mắt tràn ra. Tiễn Thanh Nghi hoặc nói, đây là vật gì? Hắn tự thực biểu lộ thoáng cái quái gì đứng lên, cực kỳ nhỏ giọng thì thầm một câu, chẳng lẽ là sát khí. Sau đó lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Trong biển máu ngay sau đó lộ ra thứ hai móng vuốt, cũng là trùng trùng điệp điệp vô vào máu trên biển, trực tiếp khơi dậy một cơn sóng lớn. Sau đó hai cái móng vuốt vừa dùng lực, nửa người theo trong biển máu bỏ lên đi ra, nhưng mà trên thân thể vậy mà không có đầu, là một cái không đầu đích thực yêu thú. Lữ An nhìn qua đối diện đầu kia tên như hư ảnh, chẳng biết tại sao đã có một loại bao quát cảm giác, phản phất là trời sinh nên đi bao quát đó, đột nhiên đi phía trước đạp mạnh bước. Quỷ. Đột nhiên đứng lên biến hóa Trong tim rốt cuộc không chịu nổi, chân trực tiếp mềm nhũn, kịch liệt run rẩy linh tê bị, được một cổ cực lực ráp đã đến trên mặt đất, trong nháy mắt ném ra một cái hô to. Sau lưng tên như hư ảnh cũng là đã xảy ra một tiếng không cam lòng tiếng hi hi hi hi hi âm thanh, hai cái chân trực, trực tiếp quy xuống. Thời điểm này, nguyên bản cân bằng rốt cuộc bị đánh vỡ. Cái này hai cỗ lực lượng rốt cuộc bạo phát ra, bị áp xúc đến mức tận cùng kiếm khí cùng với mũi kiếm đỏ bừng linh tê kiếm, cả hai rốt cuộc đã mất đi chói buộc. Trong nháy mắt đem chúng quanh hết thể đã thành một phấn, sau đó kịch liệt nổ ra. Toàn bộ luyện võ trường trực tiếp run bắt đầu chuyển động, toàn bộ mặt đất đều nứt ra ra. Một đường kéo dài rời khỏi trên khán đài, nhưng mà còn chưa kết thúc, kim quang cùng hôi mang lăn lộn đã thành một cái cầu, co rút lại một chút, sau đó đột nhiên vành trướng lên. Một mực nhìn chằm chằm yến thanh cùng Hàn Tử thực hai người cũng là động đi lên tay. Một người một cái, đem Lữ An cùng Trịnh Tiềm hướng sau quan ra. Sau đó hai cái tông sư trực tiếp liên tục ra quyền, đem cái này cố tàn sát bừa bãi lực lượng toàn bộ nghiền nát, lực đạo đều là không nhiều không ít, vừa vặn. Tình cảnh thoáng cái khôi phục bình tĩnh, nhưng mà ảnh hưởng còn là đem trọn cái luyện võ trường đều vì. Nhìn qua cái này bị hủy diệt luyện võ trường, tần tử thiếu chút nữa khấp lên, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Lữ An sau lưng hư ảnh thời điểm này cũng là chậm rãi tiêu tán, trong biển máu đầu kia đều muốn bỏ ra tới yêu thú rất là không cam lòng một lần nữa chìm vào huyết hải, phát ra một tiếng thất vọng gào to. Lữ An nằm trên mặt đất, vô lực thở phì phò, trong ánh mắt lộ ra một tia trống rỗng, lúc này chính vô Thần nhìn qua không chung. Tiến Thanh giải quyết xong đây hết thảy sau đó, trực tiếp đem Lữ An đỡ lên, đưa cho trước tiên sông lên Lý Thanh. Lâm Thương Nguyệt cùng Vũ Văn Xuyên thời điểm này cũng là chạy tới, đem Lữ An theo Lý thanh trong ngực lấy. Thời điểm này Lý Thanh trực tiếp hỏi, "Sư bá, trận này làm như thế nào tính?" Nói xong chỉ chỉ động dạng nằm trên mặt đất Trịnh Tiệm. Yến Thanh nhìn phán qua Trịnh tiềm, sau đó hỏi dò, "Hàn đại nhân ngươi cứ nói đi. Chúng ta đều xuất thủ, tính ngang tay." Hàn Tử thực nhẹ gật đầu, ngang tay liền ngang tay, "Các ngươi thắng." Nói xong nhìn phán qua đi tới Trưởng Tôn Vân cùng Chu Ngọc Quan. Chu Ngọc Quan lập tức đem Trịnh Tiểm cho khiêng đứng lên. Lý Thanh mấy người đều là lộ ra mừng rỡ biểu lộ, còn kém hoan hô lên rồi. Lâm Thương Nguyệt Vũ vô vỗ lư an mặt, lớn tiếng hỏi, "Ngươi có nghe hay không? Một đại ba, vậy mà thật sự bị được ngươi đánh thắng. Ngươi cái này người thật đúng là không nghệ tinh An Júc cụp lấy mặt, đem hết toàn lực khệ miệng lại đấy, coi như là cười cười. Lâm Thương Nguyệt hặc hặc phá lên cười, đang định đem Lữ An ra bên ngoài đỡ. Hàn Tử Thực đột nhiên lên tiếng nói, "Chờ một chút." Yến Thanh không phải rất hữu hảo hỏi ngược lại, "Như thế nào? Hàn đại nhân còn có lời gì muốn nói?" Hàn Tử Thực trực tiếp lên tiếng nói ra, "Tiểu tử, trên người của ngươi có thể tất cả đều là sát khí, ngươi biết không?" Lữ An vô lực ngẩng đầu nhìn hướng về phía Hàn Tử Thực, muốn trả lời cũng không có khí lực trả lời. Yến Thanh đi tới Hàn Tử Thực trước mặt, chặn ánh mắt của hắn, "Sau đó thì sao? Hàn đại ngươi cùng muốn nói cái gì?" Hàn Tử Thức ánh mắt đột nhiên híp mắt đứng lên, như thế sát khí mãnh liệt, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một họa lớn, kẻ này không thể lưu lại. Lời này trong nháy mắt nhường tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lý Thanh trực tiếp chắn Lư An trước mặt, Bạch Thương cũng là trong nháy mắt nắm trong tay, sắc mặt rất là khó coi nhìn qua Hàn Tử Thức. Yến Thanh cũng là híp mắt nở nụ cười lạnh, nói ra, "Hàn Tử Thức, ngươi câu nói đầu tiên muốn đem Lư An cho nói chết, không khỏi cũng quá trò đùa rồi a." Hàn Tử Thực biểu lộ không phải rất thân mật, nhìn xem Yến thanh, giải thích nói, "Vừa mới ngươi cũng thấy đấy, cái kia mảnh huyết hải, cùng với trong biển máu cái kia không đầu yêu thú, Tuổi còn nhỏ trên thân lại có như thế nồng đầm sát khí, tương lai hắn nhất định sẽ bị được sát khí sở mê mất, đến lúc đó nhiều năm trước chính là cái tiêu bi kịch khả năng lại muốn một lần nữa trình diễn đến rồi. Yến Thanh hừ lạnh một tiếng, vậy thì như thế nào, chỉ bằng ngươi hàn tử thực câu nói đầu tiên giống như thanh lư an giết đi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hàn tử thực đột nhiên không hiểu thở dài một hơi, Yến Thanh, ta nghĩ ngươi nên biết bị được sát khí mất phương hướng tâm trí sau đó, Lư An sẽ biến thành bộ dạng gì nữa đi. Yến Thanh lập tức dừng một chút, cứng lại rồi. Hiện tại không giải quyết, đợi đến lúc về sau muốn giải quyết thời điểm khả năng sẽ trễ, dù cho không giết hắn, ta cũng nhất định phải phế đi hắn, nếu không cái này bắt cảnh lại muốn xuất một cái đại ma đầu rồi." Hàn Tử Thực cực kỳ rất nghiêm túc nói ra. Trưởng Tôn Vân thời điểm này đột nhiên tiến lên nói ra, Hàng đại nhân, thua chính là thua, Vân Nhi không cần đại nhân dùng loại phương thức này đến thay ta hạ giận." Hàng Tử Thực liếc qua, nói thẳng, "Nơi đây không có người nói chuyện phần, một bên đợi." Trưởng Tôn Vân nhưng muốn tiếp tục mở miệng, một bên Chu Ngọc Quan trực tiếp giữ lại, ý bảo kia còn là đừng nói chuyện thì tốt hơn. nộ khí đã hiện đầy toàn bộ mặt. Hàn Tử Thức ngươi không khỏi cũng quá thanh chính ngươi làm lục chuyện quan trọng rồi a. Ngươi nói giết liền giết, ngươi nói phế liền phế. Hàng Tử thực thở dài một hơi, hiện tại hắn còn có thể bảo trì lý trí, không có nghĩa là hắn về sau cũng có thể bảo trì lý trí, ta xem hắn hiện tại tình huống này, cái kia mảnh huyết hải, cái này thân sắc khí, Yến Thanh ngươi không cảm thấy cổ cái sao? Lại không giải quyết, chẳng bao lâu nữa tương lai, hắn khẳng định chính là một cái giết người như ngoé ma đầu, đến lúc đó Yến Thanh ngươi còn dám ngăn cản trách nhiệm này sao? Yến thanh thoáng cái liền làm cả ngay tại chỗ, nhìn thoáng qua Lư An. Lý Thanh cắn răng trực tiếp lên tiếng nói, Hàn đại nhân Mặc kệ Lữ An tương lai như thế nào, hôm nay nếu như ngươi thật sự muốn phế hắn, vậy ngươi trước hết phế đi ta đi. Vũ Văn xuyên thời điểm này, đồng dạng cũng là đứng dậy, Hàn đại nhân, ta sẽ không để cho ngươi động lư án đấy. Hàn Tử Thực mỉm cười, hai người các ngươi ta cũng không dám động, động các ngươi rồi, Lý Tướng Quân, Vũ Văn tướng quân cũng không được đi lên rồi. Yến Thanh chậm rãi lên tiếng nói ra, Hàn Tử Thực, ta tuyệt đối không có khả năng nhường ngươi động lư án một con tóc gái đấy, tuyệt đối không có khả năng. Hàn Tử Thật lại thở dài một hơi, Yến Thanh, nói ta đã nói được rất rõ ràng, hơn nữa ngươi có lẽ cũng biết ta nói là có ý gì. Vì vậy ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ?" Tiễn Thanh sắc mặt cực kỳ rất nghiêm túc nói ra, dù cho ta biết rõ ngươi nói không sai, nhưng mà ta cũng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy đấy, dù cho hợp lại trên mạng của ta, ta cũng tuyệt đối không có khả năng nhường ngươi động lư an một cọng tóc gái." Hàn Tử thực cười khẽ một tiếng, "Nếu như ta thật sự muốn động hắn, ngươi cản được sao?" Tiến Thanh toàn bộ người khí thế trong nháy mắt liền thay đổi, Lý Thanh mấy người đều không tự giác bị đẩy lui vài bước. "Thật sự muốn động thủ?" Hàn Tử tự hỏi. "Cái kia phải xem ngươi có phải thật vậy hay không muốn động hắn." lạnh giọng trả lời. "Động thủ? Động cái gì tay?" Một cái thanh âm giản mua đột nhiên từ đằng xa chuyển tới. Yến Thanh cùng Hàn Tử Thực lập tức ngẩng đầu nhìn qua tới, một cái lao đầu trực tiếp rơi vào Yến Thanh bên người. Yến Thanh trong nháy mắt đại hỉ, "Lão Tiếu, sao ngươi lại tới đây?" Tiếu Vô nhìn thoáng qua Yến Thanh cùng Hàn Tử Thực, giễu cợt nói, "Ta sẽ không, các ngươi đều muốn động thủ đánh đánh nhau, ban ngày ban mặt, hai người các ngươi tiếng tăm lừng lẫy tông sư cứ như vậy động thủ, không cảm thấy e lệ sao? Nhất là ngươi, họ Hàn đấy." Hàn Tử Thực mỉm cười, "Tiếu Lao tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha, ngươi tiêu giao các cũng bắt đầu quản loại chuyện này rồi hả?" Tiêu Vô trùng trùng điệp điệp hư lạnh một tiếng, như thế nào? Không được sao? Hàng Tử thực không có phản bác, vì vậy ngươi cũng là đến bảo vệ Lư An hay sao? Thiếu Vô cười nói, như thế nào không được sao? Nhìn xem yến thanh cùng thiếu Vô, hàng Tử thực hơi có chút kiêng kỵ, trực tiếp lạnh giọng chất vấn, tiêu giao các hiện tại cũng như vậy xen vào việc của người khác sao? Thiếu Vô dung đùi đáp ý trả lời, ngươi quản được lấy sao? Hàng Tử thực nhìn thoáng qua Lư An, sau đó vừa liếc nhìn trước mặt hai cái tông sư, nói ra, tốt, thậm chí có hai vị làm đảm bảo, cái kia ta hôm nay cũng chỉ có thể thôi rồi, nếu tương lai Lư An sát kẻ vô tội, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiêu Vô cực kỳ khinh thường nhìn qua Hàn Tử Thực, hỏi ngược lại, "Ta nói họ Hàn đấy, ngươi lúc nói lời này, chính ngươi không cảm thấy e lệ sao? Lạm sát kẻ vô tội, chính ngươi giết qua bao nhiêu người người đã quên. còn có mặt mũi nói lời này? Có muốn hay không ta đi tiêu giao các giúp ngươi đi trả một chút?" "Ngươi!" Hàn Tử Thực trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Tiêu Vô cũng là hừ lạnh một tiếng, xem lưu An không vừa mắt cứ việc nói thẳng, còn tìm cái này thì một cái không nhập lưu lấy cớ, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi chính là không thể gặp ngươi cái kia hai vị sư huynh đệ cùng Lữ An giao hảo đi. Im ngay." Hàn Tử Thực trực tiếp chửi ầm lên đứng lên. Diêu vô nợ nụ cười lạnh, bị được ta đâm chọt đau đớn, thẹn quá hóa giận rồi a. Nếu ngươi không đi, ta có thể đã đem ngươi tất cả sỉ căng đan đều tung ra rồi. Hàng tử thực sắc mặt trong nháy mắt biến đổi đứng lên, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, đi. Nói xong lời này trực tiếp người quay đầu liền đi rồi. Trưởng Tôn Vân cũng lại nãy nhìn thoáng qua mọi người, cung kính đáo lui, lập tức đi theo. Mọi người thấy gặp Hàn tử thực cuối cùng đã đi, không khỏi đều thở dài một hơi. Tiễn Thanh rất là cảm kích đối với Tiếu Vu Uyển, nói ra, tạ, cái này tình ta nhớ kỹ. Tiếu Vu Như Mai, không sao cả, tự tiện nói, đừng Ta cũng không phải là tới giúp người đấy, ta là tới giúp đỡ cái này tên tiểu tử túi đấy, người không nợ ta, hắn thiếu nợ ta." Tiễn Thanh bị được Tiếu Vô nói làm càng ngay tại chỗ. Mà Tiếu Vô nói xong lời này, trực tiếp tiến tới Lữ An bên người, vô nhẹ nhẹ Lữ An mặt, hỏi: "Hắc, tiểu tử, còn sống không?" Lữ An trừng mắt nhìn, nhẹ gật đầu. Tiếu Vô hặc hặc cười cười, chập chững hai cái, còn có thể động, xem ra còn có thể đánh tiếp một trận. Thời điểm này, Lữ An chỉ có thể lộ ra cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ. Quy 1 chương 196, khi khách, khách hiếu gặp. 3 ngày sau Vũ Văn phủ cửa lớn vẫn như cũ đầy người. Lữ An Ba liên thắng, Vũ Văn ra đại thắng trưởng Tôn ra chuyện này sớm đã chuyển son sao. Lúc này ngăn ở cửa lớn như vậy một lớn đám người, có muốn gặp Lữ An đấy, cũng có muốn gặp Vũ Văn Phục đấy, thậm chí trực tiếp lôi kéo nữ nhi của mình có lẽ gặp Vũ Văn Xuyên, ý định thúc đẩy một đoạn nhân duyên. Bất quá cũng may Vũ Văn Xuyên sớm có chuẩn bị, cố ý dặn dò hộ vệ ai tới cũng không trông thấy. Thì cứ như vậy, một đám người tại Vũ Văn Phủ cửa lớn làm ẩm ý đứng lên. Tôn chú cũng ở trong đó, sau lưng còn theo một người tuổi còn trẻ. Nhìn qua dẫu mối không tiến Vũ Văn Phủ hộ vệ, Tôn chú rất không thiện ý nói, nhanh lên thanh Vũ Văn Xuyên cho lão tử tèo đến. Hộ vệ vẻ mặt khó khăn nói: "Đại nhân, người đây không phải tại vì khó tiểu nhân sao?" Nói xong chỉ vào trung quanh một đám người kia. Hộ vệ nhìn qua lên trước mặt cái này lưu giữ một đám người, đầu đều nhanh lớn hơn, Vũ Văn Xuyên cố ý phân phó người nào cũng không trông thấy, thế nhưng là trước mặt đám người này có thể nói là không phải phú tức quý, muốn muốn ngăn cản bọn hắn quả thực so với lên trời còn khó hơn nha, mang lại chửi không được, đánh cũng trừng phạt không được, đương nhiên cũng không nhất định qua. Liền lấy trước mặt cái này tháo hắn tử mà nói, một thân khối cơ thịt, luôn mồm nói hắn là võ các người, nếu là thật lập thủ Khả năng đầu của mình văng cái cũng sẽ bị hắn cho vặn ra rồi, bất quá cũng may đối phương cũng coi như thủ quy củ, không có xâm vào. Tôn chú xem lên trước mặt hộ vệ này trái phải băn khoăn bộ dáng, lập tức phiền muộn đứng lên, làm bộ muốn đánh. Sau lưng người nọ trực tiếp ngắt lại, nói ra, sư Minh hà tất khó làm một cái hộ vệ đây? Hộ vệ cũng là bị, được lại càng hoảng sợ, rất là cảm kích nhìn người nọ liếc, đa tại đại nhân thông cảm. Ta nói tiểu khương tử, người cũng quá dễ nói chuyện rồi a. Cái tiếp theo như ý của hắn, chúng ta hôm nay là không vào được cái cửa này. Cứ như vậy ngồi chờ lấy. Tôn Trú nổi giận đùng, đùng nói, Khương Húc cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía hộ vệ, nói ra: "Tiểu Hinh Đệ, có thể giúp chúng ta thông báo một chút. Đã nói vo các tới chơi." "À đúng rồi, thanh kiếm này ngươi cho Lưu An nhìn liếc, sau đó ngươi sẽ biết." Hộ vệ suy nghĩ một chút, nếu như hai người này cùng Lữ công tử chưa quen thuộc mà nói, hắn có thể sẽ bị được Vũ Văn Xuyên mắng ngừng lui một trận, nhưng nếu là thật rất quen thuộc, hắn không đi thông báo mà nói, vậy hắn khả năng muốn hỏng bét rồi, cân nhắc một cái, còn là quyết định dựa theo Khương Húc nói đi làm. Hộ vệ nhận lấy Khương Húc kiếm trong tay, cung nói: "Cái kia tiểu nhân đi thử một chút, bất quá Lữ công tử hiện tại tổn thương vô cùng nặng." không nhất định có thể nhìn thấy. Khương Húc ý bảo kia thông báo rồi hay nói, gặp cùng không thấy khan nói. Gặp hộ vệ rời đi, Tôn chú đặt mông trực tiếp ngồi ở cửa lớn trên bậc thang, bắt đầu khô thở dài. Khương Húc bất đắc dĩ nhìn xem hắn cái này sư huynh, nói ra, "Sư minh, tốt xấu đây là Vũ Văn đại tướng quân phủ đệ, ngươi như vậy ngồi ở chỗ này có phải hay không có chút quá tùy ý." Tôn Trú chèn sẵn tay áo, không có chuyện bẩm ngông, hỏa khí rất lớn nói, "Làm sao vậy? Ngồi một chút đều không được nha, ta không có chống đỡ nói, ta đều lướng bên cạnh đã ngồi, cùng cái này người phế đi nhiều như vậy nó miếng, mệt mỏi đều mệt chết, quả thực so với đánh một chậu còn mệt mỏi." Thấy vậy Khương Húc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiên tình đứng ở một bên, đối với cái này cái sư huynh hắn cũng là không có biện pháp nào. Qua một hồi lâu, cái kia hộ vệ chạy tới, cung kính nói, "Hai vị đại nhân, bên trong mời." Tôn chú trên mặt trong nháy mắt vui vẻ, nhưng mà lập tức lại làm giả tức giận nói, "Đã sớm cùng người nói, lãng phí ta nhiều thời gian như vậy." Nói xong trực tiếp đưa tay đều muốn đánh, nhưng lại là hừ lạnh một tiếng, ngược lại trực tiếp theo hộ vệ trong tay đem kiếm cho chiếm trở về, sau đó đổ lên Khương Húc trong lực, kiếm này so với hai người chúng ta người mặt mũi cũng phải lớn hơn. Hừ. Khương Húc hặc cười cười, "Ai bảo đây là hắn kiếm đâu rồi?" Hắn không nhận chúng ta, thanh kiếm này thế nhưng là tuyệt đối được nhận thức đấy. Tôn chú vô vô bà nông, lần sau ta cũng làm cho hắn cho ta làm cho một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia hộ vệ, mắng, còn không mau dẫn đường. Hộ vệ liên tục gật đầu, ở phía trước mang theo đường. Lữ An nằm ở trên giường chứng kiến thanh kiếm kia sau đó, toàn bộ người thiếu chút nữa bắn lên, thanh một bên Lý Thanh mấy người lại càng hoảng sợ. Thanh kiếm này làm sao vậy? Không phải là cái nào thân mà ta? Lý Thanh nghi ngờ hỏi. Lâm Thương Nguyệt cũng là lộ ra ánh mắt tò mò. Lữ An vội vàng hỏi, chủ nhân của thanh kiếm này đây, ở nơi nào? Hộ vệ cung kính trả lời, đang tại bên ngoài phủ. Mọi mời bọn hắn tiến đến. Lữ An nói ra, hộ vệ gặp Lữ An kích động như vậy, cũng là thở dài một hơi, chứng minh hắn thành công rồi, lập tức mừng rỡ đứng dậy, lui ra ngoài. "Lữ An, thanh kiếm này chẳng lẽ còn có cái gì chuyện xưa?" Vũ Văn Xuyên tỏ mò hỏi. Lữ An mỉm cười, "Thanh kiếm này gọi là Thành Nam Hạ Tuyết, là ta rèn đấy." Lâm Thương Nguyệt dò xét cái đầu dối tới, "Ngươi thật sự gặp rèn?" Lữ An mắt liếc, "Lựa gạt ngươi làm gì thế, ta thế nhưng là theo tượng thành đi ra đấy, ta sẽ rèn sắt thật kỳ phải sao?" Lâm Thương Nguyệt nhìn xem Lữ An ánh mắt tựa như nhìn xem một cái quái vật liếc, vẻ mặt không tin thì thầm đứng lên, thật hay giả. Lý Thanh giúp đỡ Lữ An giải thích nói, cái này còn thật sự không đạt người, tượng thành chứng thực tượng sư, thanh kiếm này chẳng lẽ chính là tại cái đó tượng sư giải thi đấu trên rèn hay sao? Lữ An nhẹ gật đầu, không sai, chính là chỗ này thành, tính là của ta đỉnh phong chi ta đi, bất quá sau đó ta liền đem thanh kiếm đưa cho đối thủ của ta, một cái ta kính trọng đối thủ, không thể tưởng được, lần này hắn vậy mà cũng tới. Lý Thanh cau mày, trong đầu suy tư đứng lên, nhưng lại như thế nào cũng nhớ không nổi, gọi là cái gì nhỉ? Võ các húc, tôn chú Chúng ta tại Bắc vực Tuyết Sơn đụng phải chính là cái người kia." Lữ An cười trả lời. Lý Thanh vô đuổi, nguyên lai like là hắn, thằng nóc kia lừa cái. "Nói người nào ngốc đại cá tử?" Hừ, sau lưng tiếng người nói bậy, nghe xong cũng biết là ngươi cái này con quỷ nhỏ. Tôn Trú thanh âm trực tiếp theo ngoài phòng chuyển vào. Sau đó chính là hắn cái kia cởi mở tiếng cười, thập phần nhiệt tình đi vào, trông thấy Lâm Thương Nguyệt cũng ở đây, tiếng cười trực tiếp im bặt mà dừng, lập tức lại đóng lại, ngươi như thế nào cũng ở đây." Lâm mắt liếc hắn một cái, hỏi ngược lại, "Như thế nào không thể nha?" Tôn Trú kinh sợ đứng lên, có thể có thể Khương Húc nhìn qua toàn thân buộc đầy băng bó Lữ An, cười nói, "Lữ An, đã lâu không gặp." Lữ An trên mặt lộ ra một tia chân thành dáng tươi cười, "Khương Húc, thật sự đã lâu không gặp nha." Vũ Văn Xuyên kéo vài cái ghế dựa tới đây, nhường hai người ngồi xuống, sau đó một đoàn người lại bắt đầu ôn chuyện. Nhất là Lữ An cùng Khương Húc hai người, tuy rằng hai người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng mà tiếp xúc mấy lần xuống, Lữ An sẽ biết Khương Húc là người, đây cũng là Lữ An nguyện ý tặng kiếm nguyên nhân. Theo khi đó bắt đầu Lữ An liền đã đồng ý Khương Húc là người, đưa hắn coi là bằng hữu chân chính. Mà Khương Húc đồng dạng cũng là như thế, cầm kiếm lệ ba chữ cho dù là hiện tại hắn vẫn như cũ trả hết nợ tích như kỹ, nhưng mà hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, trong ấn tượng cái kia rất kiêu ngạo, buồn sự rất lớn tự rèn, hôm nay vậy mà sẽ trở thành bạch bảng 10 thứ hạng đầu cao thủ, thậm chí còn hai ngày trước lại có thể lấy 1 đi 3, liên tiếp đánh bại ba vị ngũ cảnh cao thủ. Đối với Khương Húc mà nói, đây quả thực là thật bất khả tư nghị điểm, nhưng mà trong nội tâm nhưng lại có một tia cao hứng, cao hứng hắn có thể có như vậy một vị lợi hại như thế bằng hữu, cũng vì hắn vị bằng hữu kia mà cảm thấy cao hứng. Lữ An đem kinh nghiệm của mình cùng Khương Húc hàn huyên một lần, theo Ly Khai tự thành, lại đến Bắc vực Tuyết Sơn, sau đó lại đến Đại Chu, trên đường đi trải qua toàn bộ nói một lần. Có thể nói, lúc này Lữ An toàn bộ người tâm tình đều rất là hưng phấn, càng nói càng hăng say, ngữ khí cũng là đặc biệt vui lòng. Loại cảm giác này, giống như là Khương Húc là Lữ An nhận thức rất nhiều năm láo hưu giống nhau, lời nói lúc giữa, không tự giác mang theo một tia khoe khoang. Khương Húc cũng là đem bản thân trong khoảng thời gian này làm một chuyện nói một lần, như thế nào luyện kiếm, như thế nào diễn kiếm, thậm chí đối với tại không có đi Bắc Sơn chuyện này cảm thấy vô cùng hối hận, cái kia phó thất vọng biểu lộ trực tiếp chất đầy trên mặt. Lý Thanh chứng kiến Lữ An lần thứ nhất lộ ra loại này khoe khoang thần tình, rất là kinh ngạc. "Ngươi không phải nói, ngươi sư đệ cùng Lữ An chính là bằng hữu bình thường sao? Như thế nào cảm giác hai người bọn họ rất quen thuộc nha?" Lý Thanh hỏi. Tôn chú lắc đầu, tỏ vẻ bản thân cũng không biết vì cái gì. "Như vậy xem ra ngươi trong khoảng thời gian này qua vô cùng bình tĩnh, rất phong phú." Lữ An hỏi. Khương Húc nhẹ gật đầu, "Có ngươi ở trước mặt ta, ta đây cũng không được liều mạng đuổi theo đuổi, kết quả về sau mới phát hiện, ngươi vậy mà thay đổi một con đường, hơn nữa đi còn là đồng dạng ưu tú." Khi đó ta thiếu chút nữa giận đi lên. Nói xong tự rêu giống như nở nụ cười, bất quá về sau đã nghĩ thông suốt, người đã rời đi một con đường khác, cái kia rèn con đường này, người chắc chắn sẽ không là đối thủ của ta, ta lại vui vẻ. Lữ An lắc đầu, hỏng vừa cười vừa nói, lời nói cũng không phải là nói như vậy đấy, tin hay không, con đường này ta hiện tại cũng không có rơi xuống. Khương hút sắc mặt cứng đờ, vẻ mặt đau khổ tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói, coi như ngươi lợi hại, được chưa? Tôn chú hai tay ôm ngực nhìn mình người sư đệ này, cau mày suy tư, không nên nha, tại sao có thể như vậy, tại võ các thời điểm Ba ngày cũng sẽ không cười một tiếng người, hôm nay đã nở nụ cười vài chục lần rồi, sẽ không phải là. Đúng rồi, hai người các ngươi như thế nào hôm nay mới đến. Lữ An lên tiếng đã cắt đứt Tôn Chú suy nghĩ. Đúng rồi, các người vo các không phải lao đã sớm tới sao? Lâm Thương Nguyệt cũng là dò hỏi. Tôn Chú không nói chuyện, nhìn về phía Khương Húc. Cương Húc nhẹ ho hai tiếng, nói ra, không sai, sắp thực đến quá sớm, bất quá sau đó có chút việc, ta cùng sư huynh hai người rời đi rồi thành Trường An, hôm qua mới trở về, vừa về đến liền nghe nói các ngươi chuyện này, hôm nay liền đã tới, đáng tiếc nha, lại không thấy được Lữ An thái. Hãy Lữ An cười khan hai tiếng, chạy đi ra bên ngoài làm cái gì? Khương Húc lặng lẽ meo meo tiến đến Lữ An bên tai nói ra, ta đang tìm một vật. Lữ An nghi ngờ hỏi, cái gì? Khương Húc mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Thủy Linh Tiền. Lữ An biểu lộ lập tức thay đổi, trong mắt Trừng Lao Đại, cứ như vậy nhìn chằm chằm qua Khương Húc. Tu luyện ngũ hành quyết Lữ An, đương nhiên biết do Thủy Linh Tiền cái gì, nhiều chất quý, có thể nói trừ bỏ bị được xưng là thiên địa chủ mạch ngũ hành chi tinh lấy bên ngoài, thế gian hi hữu nhất, quý trọng nhất đúng là cái này cái gọi là ngũ hành chi linh, mà Thủy Linh Tiền liền là một cái trong số đó. Vạn năm tinh, ngàn năm linh, chỉ chính là cái này chúng nó. Vì vậy lúc này nghe thấy Khương Húc nói đang tìm Thủy Linh Truyền, Lữ An chắc chắn là chấn kinh rồi, ngày như vậy tiền tài địa bảo cũng không phải là muốn tìm có thể đi tìm được. Lúc trước Ninh Quốc phát hiện một mảnh linh thạch quan mỏ, sẽ không biết đạo đưa tới bao nhiêu tu sĩ ngất ngẻ, nếu như bị người biết rõ nơi nào đó có Thủy Linh Truyền, đoán chừng tất cả đại tông môn khẳng định phải đánh đập tàn nhẫn một lần. Lữ An liên tục hỏi, "Ngươi xác định vật này là?" Khương Húc nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Xác định." Lữ An nhưng là không tin nói, "Không thể nào đâu, nếu quả thật có vật này, ngươi đều có thể tìm tới đoán chừng khắp thiên hạ cũng biết rồi, còn vòng đến chúng ta." Khương Húc lắc đầu, Chuyện này ta cũng là ngẫu nhiên biết được đấy, ta ai cũng chưa nói, liền sư huynh cũng không biết, hắn tuy rằng cùng theo ta đi ra ngoài một chuyến, nhưng là ở bên trong là cái gì hắn không biết, ta cũng không dám nói cho hắn biết. Vậy sao ngươi nói cho ta biết?" Lữ An hỏi ngược lại. Khương Húc nói ra sách trong tay trôi này thành nam hạ tuyết, nó sẽ khiến ta tin tưởng người đấy. Lữ An chậm trì hoãn, thở dài một hơi, các người đi qua sau đó, phát hiện cái gì sao?" Khương Húc lắc đầu, không còn có cái gì phát hiện, xa hơn sau cũng không dám lại tiến vào. "Vì vậy người là viện binh hay sao?" Lữ An nói ra. Khương Húc nhẹ gật đầu, trong tông môn người nhiều thái mắt nhiều. Ta không dám tin, duy chỉ có người, ta cảm thấy được có thể tin tưởng." Lữ An nhẹ gật đầu, rất là lúng túng chỉ vào trên thân băng bó, "Thế nhưng là ta hiện tại bộ dáng này ta cũng không có biện pháp nha." Khương Húc chậm rãi nói ra, "Không đổi, có thể đợi Vạn Thánh Sơn sự tình sau khi chấm dứt lại đi." Lữ An hơi chút thở dài một hơi, tuy rằng thủy linh truyền người thật hấp dẫn, nhưng mà trước mắt chuyện này khả năng mới là trọng yếu nhất sự tình, ba cái tông sư mong đợi cũng là có chút điểm nặng đấy, cũng không thể tùy tiện lãng phí bọn họ Ngọc Bộ nha. "Đúng rồi, ngươi muốn cái kia đồ chơi muốn làm gì?" Lữ An hỏi. "Xem kiếm." Khương Húc trực tiếp trả lời. Lữ An chậc chậc hai cái, thật đúng là tài đại khí thôn nha, vậy mà từ bỏ sử dụng cái đồ chơi này đến tôi vào nước lạnh. Khương Húc trên mặt nợ một nụ cười, hy vọng sinh thời có thể rèn xuất một thanh thần minh, hoặc là bán thần binh đi. Lữ An không khỏi dựng thẳng một cái ngón tay cái. Các người nói nhỏ đang nói gì đấy? Lý Thanh rất tò mò hỏi. Không có gì, Khương Húc vừa mới nói hắn phát hiện một cái nơi tốt, bên trong có một chút nước suối thích hợp rèn kiếm, mấy ngày hôm trước chính là đi cái chỗ kia. Lữ An tùy tiện qua loa tắt trách một câu. Lý Thanh không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Hơn nữa hiện tại Vạn Thánh Sơn không phải muốn mở sao? Khương Húc lại là một vị thực lực rất mạnh tượng sư, đến lúc đó sau khi đi vào, cầm một cái kiếm thai đi ra, phối hợp cái này nước suối, muốn đánh nhau tạo một chút thiên binh đi ra. Lữ An vừa cười vừa nói, Lý Thanh cùng Vũ Văn Xuyên ánh mắt đều thẳng, một bộ xem kỹ lấy Khương Húc, thiên binh. Thiệt hay giả? Khương Húc xin lỗi nhẹ gật đầu, là có cái ý nghĩ này, ý tưởng mà thôi. Lý Thanh vẫn là vẻ mặt rung động, thiên binh tối thiểu phải là đại tượng sư mới tạo xuất hiện đi. Người mới 20 tuổi không đến đi. 20 tuổi đại tượng sư, đây cũng quá dọa người rồi a. Tôn Trú trực tiếp hừ lạnh một tiếng, có cái gì tốt dọa người đấy? Ta sư đệ thế, nhưng là võ các hạ nhiệm các chủ, đại tượng sư mà thôi, tương lai nhưng là phải trở thành thần tượng, chế tạo thần binh người. Khương Húc bị, được lời này nói mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian đoán giận nói, sư huynh, ngươi nói gì sai đây? Nếu như bị các chủ biết rõ ngươi lại ở bên ngoài nói lung tung, ngươi lại muốn bị đánh rồi. Lý Thanh cũng không nghe Khương Húc cái này giải thích, đang nghe thần binh hai chữ sau đó, toàn bộ người lập tức ân cần dựa vào tới, Khương Húc, thật vậy chăng? Hiện tại thật sự còn có biện pháp rèn xuất thần binh sao? Khương Húc mặt đỏ lên, sau đó rất nghiêm túc giải thích nói, thân vị một cái tự sư Rèn xuất một chút thần binh hẳn là từng tượng sư đều có lý tưởng, không tin ngươi có thể hỏi Lư An. Lữ An a một tiếng, phối hợp với nhẹ gật đầu. Tôn chú tranh thủ thời gian phủ nhận nói, sư đệ đừng kiêm lường, ta nghe các chủ nói, tương lai chỉ cần ngươi lên làm các chủ, tất nhiên có thể rèn xuất một thanh thần binh. Khương Húc đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn xem Tôn chú không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Lý Thanh nhìn về phía Khương Húc ánh mắt cũng thay đổi, Khương Húc, đến lúc đó giúp ta tạo một thanh như thế nào đây? Có thể chứ? Khương Húc xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, chỉ chỉ Lữ An, ta cảm thấy được hắn có thể so với ta trước rèn xuất thần binh. Lần kia giải thi đấu, hắn là thứ nhất, ta mới thứ hai." Lý Thanh nhìn thoáng qua Lư An, tranh thủ thời gian nói ra, "Hắn, hắn không được, hắn hiện tại không làm việc đàng hoàng, đang đuổi kiếm trên đường một đi không trở lại, đâu còn đập rèn, ta vẫn cảm thấy ngươi so sánh đáng tin cậy, dù sao ngươi là hạ nhiệm võ các các chủ, hơn nữa mọi người đều biết, ngoại trừ tượng thành bên ngoài, võ các cũng sản xuất không ít chiến binh." Khương Húc chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, không dám ở nói nhiều, tranh thủ thời gian đồng ý, bất quá trong lòng cũng là một hồi bất đắc dĩ, phẫn nộ nhìn thoáng qua chính vẻ mặt hưng phấn tôn Lữ An một mực ở một bên cười trộm, bất quá thời điểm này cũng là khuyên một tiếng. Lý Thành, ngươi muốn một thanh thần binh, cái kia đến lúc đó tài liệu ngươi được từ mình chuẩn bị, cũng không thể nhường Khương Húc xuất ta. Lý Thanh vô vô bộ ngực, đây là khẳng định, chỉ cần hắn đáp ứng giúp ta tạo là được rồi, tài liệu ta khẳng định bản thân chuẩn bị tốt. Sau khi nói xong, liền ở một bên vui cười a đứng lên, thanh tất cả mọi người xem chằm váng, không biết vì cái gì nàng sẽ cao như vậy hứng. Nang nhà có tiền như thế sao? Khương Húc nhỏ giọng hỏi một câu. Lữ An lúc đầu, là rất có tiền, nhưng mà đến cùng có nhiều tiền ta cũng không biết, bất quá ta đoán chừng năng, có lẽ không biết rèn một chút thần binh cần tiêu phí bao nhiêu tài nguyên đi. Cương Húc cũng là chết miệng, kỳ thật ta cũng không biết. Sau đó hai người liếc nhau một cái, không hiểu thấu nợ nụ cười. Với lúc đó, một cái hộ vệ vô cùng lo lắng chạy đi vào. Vũ Văn Xuyên cao mày hỏi, có phải hay không là ai đã đến? Hộ vệ nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Thiếu ra, Trưởng Tôn Vân đã đến." Tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, sau đó nhìn nhau đứng lên. Đã đến bao nhiêu người? Không phải là muốn đến báo thủ a? Lý Thanh Bạch thương trong nháy mắt cầm ở trong tay, đã làm xong đánh một chầu chuẩn bị, "Lâm Thương lần này ta, ngươi chớ dành với ta." Lữ An tranh thủ thời gian ngăn lại Lý Thanh, hỏi, "Đã đến rất nhiều người sao?" Hộ vệ trả lời, "Liên nàng một người." "Một người? Chẳng lẽ lại nàng muốn một người đánh ta đám nhiều người như vậy?" "Đủ điên cùng nha." Lý Thanh sắc mặt càng ngày càng không dễ coi. Lữ An mắt liếc, "Tốt rồi, để cho nàng đi vào đi, nàng một người đến khẳng định không phải đến đánh nhau đấy." "Lý Thanh thanh bạch thương thu lại đi." Lý Thanh lại là lẩm bầm vài tiếng, lúc này mới rất không tình nguyện đem bạch thương thu vào. Quy một chương 197, hợp tác. Trưởng Tôn Vân sau khi đi vào, nhìn mọi người liếc, sau đó đứng tại nguyên chỗ một câu cũng không có nói, cứ như vậy lặng lặng nhìn mọi người. Lữ An một đám người đồng dạng cũng là như thế, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Thực tế là lần đầu tiên nhìn thấy Trưởng Tôn Vân Tôn Trú cùng Khương Húc, đột nhiên chứng kiến cái này thì một cái khí chất xuất chúng mỹ nữ, ánh mắt đều nhanh xem thẳng. Cuối cùng Lý Thanh chân thực nhịn không nổi, ho một tiếng, đem hai người suy nghĩ kéo lại, Tôn chú thói quen hấp một cái miệng, lao đi khỏe miệng. Người hôm nay tới làm gì? Đã đến cũng không nói chuyện, xử ở chỗ này làm gì?" Khoe khoang tư sắc. Lý Thanh trực tiếp mở miệng hỏi, nói xong còn khinh thường nhìn thoáng qua Tôn Trú cùng Khương Húc. Khương Húc mặt đỏ lên, nếu trên mặt đất có cái lỗ, muốn trực tiếp chui vào, đáng tiếc Vũ Văn phủ nhà liền một đường nhỏ đều không có. Một bên thở dài, một bên ngẩng đầu vừa liếc nhìn cái này như vẽ cuốn trong đi ra người. Nghe được Lý Thanh trước tiên mở miệng rồi, Trưởng Tôn Vân cái này mới có phản ứng, đối với mọi người khẽ gật đầu ý bảo, sau đó mở miệng chậm rãi nói ra, "Hôm nay tới nơi đây, chủ yếu là muốn cùng mấy vị nói một cái hợp tác." "Hợp tác? Người cùng chúng ta có thể có cái gì hợp tác?" Lý Thanh trực tiếp cự tuyệt nói. Trưởng Tôn Vân từ trong lòng ngực móc ra một quả ngọc bội, cho mọi người nhìn thoáng qua, sau đó nói, "Cái này hợp tác." Lữ An chứng kiến này cái ngọc bội đã biết rõ chỉ là cái gì rồi, bất quá trong đầu cũng là có một tia nghi hoặc, hỏi, "Tại sao lại chúng ta?" Trưởng Tôn Vân nhìn về phía Lữ An lộ ra một tia ấy này ánh mắt, giải thích nói, cao cao không tới, thấp không xong, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có các ngươi. Lâm Thương Nguyệt nghe xong lời này ha ha cười không ngừng, lời này nói thật đúng là đủ trắng ra nha, xem ra là bị được người khác cự tuyệt, người mới tới đây đi. Trưởng Tôn Vân không có trả lời vấn đề này, nhưng là tiếp tục xem Lữ An, bởi vì nàng biết rõ đám người này này đây Lữ An làm chủ, chỉ cần Lưu An đã đáp ứng, như vậy còn lại mấy người này tất nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lữ An cau mày, suy tư một cái, hỏi ngược lại, ngươi dự vào cái gì cảm thấy chúng ta gặp ứng? Trưởng Tôn Vân lắc đầu, Không biết, nhưng mà ta nghĩ tới thử xem." Lý Thanh lạnh giọng nói ra, "Ngươi có phải hay không đã quên hai ngày trước chúng ta vẫn còn một quyết sinh tử, hơn nữa sư bá của ngươi Hàn Tử Thực còn muốn giết Lữ An, chuyện này ngươi có phải hay không đã quên?" Trưởng Tôn Vân không tiêu ngạo không xiểm định trả lời, "Đó là quyết định của hắn, cùng ta, cùng Trưởng Tôn gia không quan hệ, đối với Hàn Tử Thực, ta chỉ là tôn xưng một tiếng sư bá mà thôi." Lữ An lông mày nhíu chặt hơn, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này Trưởng Tôn Vân làm sao sẽ loại suy nghĩ này, vậy mà tìm đến hắn tìm kiếm hợp tác. Trưởng Tôn Vân tiếp tục nói, "Ý nghị của ta Vũ Văn Xuyên có lẽ đã sớm biết được, đối với cái này cửa hôn sự ta phải không đồng ý đấy. Hai ngày trước trận chiến ấy, nói cho cùng chẳng qua chính là vì trong nhà danh dự mà chiến, hoặc là nói là vì giúp đỡ sau lưng người kia một trận chiến, thắng thua đối với ta mà nói kỳ thật không có quan hệ gì. Thời điểm này, Vũ Văn Xuyên mở miệng nói ra, "Ta nói câu công đạo." Người căm miệng. Lý Thanh trực tiếp mang tới, Vũ Văn Xuyên trong miệng mà nói trực tiếp bị được nén trở về. Lữ An cười cười, "Nói như ngươi vậy, chúng ta rất khó tin tưởng ngươi đấy. Chúng chúng ta bây giờ đã có nhiều người như vậy rồi, nói khó nghe điểm, thêm ngươi một người không nhiêu, thiếu ngươi một người không ít." Trưởng Tôn Vân trả lời, các ngươi không tin ta không sao, ta tin các ngươi thì tốt rồi, hơn nữa ngươi cũng lý giải sai rồi ý của ta. Lữ An hỏi ngược lại, a, vậy ngươi là có ý gì? Trưởng Tôn Vân nhìn thoáng qua mọi người, các ngươi nhiều người như vậy đều muốn tập hợp đủ 4 miếng ngọc bội, ta cảm thấy được vẫn có chút độ khó đấy, nếu như tính luôn ta ở bên trong, nơi đây tổng cộng có 6 người, đều muốn tập hợp đủ ngọc bội mà nói, khả năng còn cần 18 miếng ngọc bội, nói cách khác còn cần đạt 18 miếng ngọc bội, cái này có thể đã có chút khó khăn. Lữ An nghe xong có chút mơ hồ, tranh thủ thời gian chặn lại nói, ngưng ngưng ngừng, ta đối với quy tắc này cũng không phải hiểu rất rõ. Nếu không ngươi hay là trước nói một chút quy tắc này cụ thể là như thế nào hay sao? trưởng Tôn Vân nghe nói như thế, cũng là lộ ra một bộ kinh ngạc biểu lộ, ngươi không biết. Ừ, hắn mới đến, chỉ biết là bên trong có thứ tốt, những thứ khác cái gì đều không biết. Lâm Thương Nguyệt giúp đỡ Lữ An trả lời vấn đề này. Lữ An cũng lại ấy náy nhẹ gật đầu. trưởng Tôn Vân lập tức giải thích đứng lên, chính thức Vạn Thánh Sơn sẽ ở 3 năm sau mở ra, lần này coi như là một cái tuyển chọn đi, tuyển chọn tiến vào Vạn Thánh Sơn tư cách. Hiện tại theo ta được biết đại khái sẽ có hơn 100 người tiến vào nhỏ thánh vực, mỗi người trên thân chí ít có một khối ngọc bội, trong 3 ngày lẫn nhau cấp đoạt ngọc bội, bất quá cuối cùng có thể tập hợp đủ 4 miếng bất đồng ngọc bội người, tối đa chỉ có 20 người trái phải. Mới như vậy điểm. 20. Lữ An kinh ngạc nói. Trường Tôn Vân nhẹ gật đầu, 20 còn là bảo thủ đoán chừng số lượng, khả năng ít hơn, bởi vì đến lúc đó có ít người trong tay có thể sẽ có 7-8 miếng ngọc bội, một mình hắn liền chiếm được hai người danh nghịch, vì vậy nhân số chỉ biết ít hơn. Lữ An rất là khó hiểu, bọn hắn muốn nhiều như vậy ngọc bội làm gì? Bán, tiến vào vạn thánh sơn phải xem người. Chỉ nhìn ngọc bội, chỉ cần ngươi có thể tập hợp đủ bốn chữ ngọc bội, 3 năm sau ngươi liền có thể đi." Trường Tôn Vân trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, nghe hiểu lời này ý tứ, tiếp gần 100 người, mỗi người trên thân tối thiểu có một quả ngọc bội, lẫn nhau trao đoạn, tập hợp đủ 4 miếng ngọc bội người, 3 năm sau có thể tiến vào Vạn Thánh Sơn, hơn nữa nếu như trên tay có bao nhiêu mà nói, đến lúc đó còn có thể bán, xem ra đây là một cái dễ bán bán nha. "Vậy ngươi muốn như thế nào hợp tác?" Lữ An lên tiếng hỏi. "Sau khi đi ra, trao đổi, hoặc là ưu tiên bán cho ta, ta chỉ muốn tập hợp đủ 4 miếng là được rồi." Trưởng Tôn Vân nói ra. Cái đề nghị này Lưu An ngược lại là có thể tiếp nhận, sau đó nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh. Lâm Thương mệt vẻ mặt không sao cả, Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, không có phản đối, Thương Húc cùng Tôn Trú đội không có ý kiến. Vì vậy, Lữ An nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đồng ý." Trường Tôn Vân trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, cười, nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị ly khai. Lữ An đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, "Ta rất muốn biết, ngươi phía trước đi tìm người nào?" Trưởng Tôn Vân dừng bước, trả lời, "Không phải ta đi tìm đấy, là Hàn đại nhân, hắn đi tìm kiếm các Lâm Hải lão, kết quả Lâm Hải lão cư tuyệt." Đối với cái này cái trả lời, Lữ An cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lâm Hải Lãng, Hàng Tử Thực đi tìm hắn, sau đó hắn còn cự tuyệt. Trưởng Tôn Vân nhẹ gật đầu, sau đó khẽ không người, trực tiếp đã đi ra. Đợi đến lúc Trưởng Tôn Vân sau khi rời khỏi, mấy người lại liếc nhau một cái. Lữ An trực tiếp lên tiếng hỏi, "Chuyện này, các ngươi thấy thế nào?" Lâm Thương Nguyệt đi đầu lên tiếng, "Dù sao chuyện này ta không tham dự, chính các ngươi nhìn xem làm, bốn miếng ngọc bội ta đã đủ, ta đi vào chính là muốn chơi chơi, nghe nói cái này cũng có không ít bà bối. Làm sao có thể? Còn chưa bắt đầu ngươi cũng đã tập hợp đủ rồi hả?" Điều đó không có khả năng. Lý Thanh vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ. Trái lại gương Húc cùng Tôn Trú ngược lại là không có kinh ngạc, ngược lại là lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ. Lý Thanh nói xong lời này sau đó, lại nhìn mấy người liếc, phát hiện nét mặt của bọn hắn giống như đều rất bình tĩnh, như vậy mà khác khả năng chỉ có nàng không biết tin tức này, sau đó nhìn về phía Lư An, người cũng biết. Lữ An thời gian dần qua nhẹ gật đầu, không biết, nhưng mà không ho ý. Cương Húc cũng là phối hợp nói, chúng ta cũng không biết, nhưng mà cũng không cảm thấy bất ngờ. Lý Thanh hai tay vào đầu, đem tóc đuôi ngựa của nàng trượt một lần, hỏi ngược lại, vậy các ngươi tại sao phải không kinh ngạc đây? Lâm Thương Nguyệt ý nói, Bởi vì ta là chính sơn môn đứng đầu học trò, điểm ấy đặc quyền vẫn phải có. Lý Thanh mắt liếc, ghét bỏ nói, cũng không phải dựa vào chính mình có được, có cái gì tốt đắc chí đấy. Lâm Thương Nguyệt cũng mặc kệ cái này làm sao tới, đi đến Lý Thanh trước mặt, đắc ý nói, ngươi có phải hay không chỉ có một khứa nha. Lý Thanh vừa nghiêng đầu, không để ý đến Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt chỉ chỉ Khương Húc cùng Tôn Trú, các ngươi thì sao? Khương Húc cùng Tôn Chú đồng thời trả lời, một khối. Cuối cùng Lâm Thương Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn về phía L An, có phải hay không cũng chỉ có một khứa nha. Lư An nhớ tới cho lúc trước hắn Ngọc bội mấy cái tông sư, Giống như đều cố ý dặn dò một tiếng nhưng hắn không muốn đem ngọc bội số lượng nói ra nhưng mà lúc này trước mặt những người này có thể nói là lư An người thân nhất bằng Hưu hẳn là có thể tín niệm đấy nếu như ngay cả bọn hắn đều không thể th tín nghiệm các kia sống cũng quá mệt mỏi điểm nhưng mà ba người tông sư dạn dò không nghe lời của bọn hắn giống như lại có điểm quá mức phản định rồi Lữ An nghĩ sâu xa một lúc sau suy nghĩ một cái chết chung trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa phương pháp trả lời không là một hối cái này tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lữ An nhất là Lâm Thương Ngy vừa mới đắp chí một cái biểu lộ lập tức lại khó coi cười khổ nói Ngươi sẽ không cũng đủ đi. Lưu An lắp đầu trả lời, cái thiết thật không có, còn kém lắm. Lâm Thương Nguyệt cùng Khương Húc không khỏi đều thở dài một hơi. Lý Thanh rất là nghi ngờ hỏi, vì cái gì các ngươi có vài khối ngọc bội. Lâm Thương Nguyệt giải thích đứng lên, những thứ này ngọc bội là do tiêu giao các thống nhất phái phát đấy, hơn nữa chỉ phái chia tông sư, tức là tiêu giao các đối với kia thân phận một loại nhận thức, coi như là một loại quyền lợi đi. Nhưng cũng không phải là mỗi vị tông sư đều có đấy, bất quá có ngọc bội tông sư trong tay có và lại chỉ có một quả ng Vạn Thánh Sơn mở ra thời điểm, những thứ này tông sư sẽ đem trong tay ngọc bội tặng cùng mình xem người tốt chọn, cầm trong tay những thứ này, ngọc bội đích người mới có tư cách vào vào cái gọi là tuyển chọn, đi tranh đoạt ngọc bội, sau đó tập hợp đủ 4 miếng ngọc bội người mới có thể tiến nhập cuối cùng Vạn Thánh Sơn. Lý Thanh nhẹ gật đầu, ý của ngươi là nói, trên tay ngươi những thứ này, ngọc bội đều là tông sư đưa cho ngươi. Lữ An trên tay cũng là người khác tiến đưa hay sao? Lâm Thương ngượt nhẹ gật đầu, ta chính sơn môn đệ nói hiện tại là phế một tia, nhưng mà chính là mấy vị Tổng sư vẫn còn là đấy, gom đủ vân phủ 4 chữ ngọc bội còn là đơn giản đấy, ta hiện tại ngay cả có điểm kỳ quái. Hắn như thế nào cũng sẽ có không chỉ một miếng ngọc bội. Nói xong nhìn chằm chằm nhìn thẳng Lữ An. Lữ An ánh mắt trong nháy mắt trôi nổi đứng lên, căn bản sẽ không muốn trả lời vấn đề này. Lâm Thương Nguyệt gặp Lữ An là cái này bức thái độ, cũng là lắc lắc tay áo, thì thầm đứng lên, "Yến Thanh Yến đại nhân một quả, sau đó sư phụ của ngươi một quả, những thứ khác có lẽ không còn đi, ta cũng không nghĩ ra người vẫn cùng mặt Khắc tông sư từng có cùng xuất hiện, như vậy xem ra trên người của ngươi có lẽ có hai quả ngọc bội, Lữ An ta nói cũng đúng không đúng." Lữ An đồng tình nhìn thoáng qua Lâm Thương Nguyệt, cùng hắn nhận thức đến hiện tại, đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc động não muốn sự tỉnh. Tuy rằng phỏng đoán có lý có cứ, nhưng mà kết quả là sai, bất quá Lư An còn là phối hợp với nhẹ gật đầu, nhường đề tài này như vậy chấm dứt. Lâm Thương Nguyệt chứng kiến Lư An gật đầu, trực tiếp phá lên cười, một người tại đó cười không ngừng. Khương Húc lần thứ nhất gặp Lâm Thương Nguyệt, bị được Lâm Thương Nguyệt tiếng cười kia cho lại càng hoảng sợ. Lữ An lập tức cho một bộ thói quen là tốt rồi ánh mắt. Cái kia nếu như là nhiều ra đến một bội, một khối có thể bán bao nhiêu tiền vậy? Lý Thanh đột nhiên nghĩ đến cái này này một vấn đề. Khương Húc trầm tư một chút, trả lời, không nhất định, trong mây thánh phủ, bốn loại ngọc bội số lượng vốn cũng không cùng. Đến lúc đó khẳng định có một loại ngọc bội là ít nhất đấy, cái loại này ngọc bội giá cả hẳn là đắt tiền nhất đấy, ta nghe nói trước đó lần thứ nhất có ngọc bội bán đi 100 miếng linh tinh tinh. Lý Thanh Miệng một trường, hoảng sợ nói, như vậy đáng giá? Khương Húc nhẹ gật đầu, khả năng còn có quý hơn đấy, đây là bên ngoài tuân ra đến giá cả, sau lưng giá cả cũng không biết. Lý Thanh Miệng chậc chậc hai cái, mắc như vậy, mổ heo nha. Lâm Thương mượn cười, cười cười nói ra, đối với có ít người mà nói, cái giá tiền này một chút không đắt, nhưng mà đối với các một số người mà nói cái giá tiền này thì có điểm cao, chủ yếu vẫn là xem bọn hắn muốn đi vạn thánh sơn mục đích là cái gì, giống ta Ta đi vào mục đích liền là muốn đi tìm thần binh, tốn nhiều như vậy linh tinh tinh, nhất định là không đáng. Nhưng là có chút người con mắt của bọn hắn hơn là tìm kiếm thai mà nói, cái này 100 miếng linh tinh tinh khả năng hoa liền đăng giá, đáng tiếp tổng hội có mấy người đều muốn tán ra bại sản đi hợp lại một lớp kiếm thai, đã thành liền trở mình, không thành sẽ chết ở bên trong, vì vậy thì ra là vì vậy nguyên nhân, mục bộ giá cả mới có thể bị được sao được càng ngày càng cao. Lữ An nhẹ gật đầu, cái này chính là một cái chữ lợi, dân cờ bạc tâm lý, thành tức thì vinh hoa phú quý, thất bại tức thì cửa nát nhà tan, nhưng mà loại suy nghĩ này đấy, trên cơ bản đều là cửa nát nhà tan. Những chuyện này Lưu An gặp hơn nhiều hai ngày trước tại luyện Võ tràng, đám tiêu trên khán đài người ai mà không muốn thắng tiền mới đến đây bên trong Mặt khác tái bắt thành thời điểm đám kia tháo các lao ra trận chiến dừng lại mà bắt đầu đánh cuộc đánh cuộc gì liền đánh bạc hôm nay ăn cái gì bình bên trong tảng đã là số lẻ còn là số chán dù sao là có cái gì liền đánh của gì mà tiền đặt cược chính là người thua người nào chờ đầu thường cái này đánh bạc chính là một cái kích thích sau đó mây trên đỏ lôi đài Lữ An cũng là dựa vào cái này đã kiếm được lần đầu tiên một khoản tiền lại sau đó Lữ An tiến về trước đại chu trên đường độ phải những cái tia đã phỉ Cái nào không phải thì đánh bạc thành tính, sống không nổi nữa, mới đi làm lục đạo phỉ. Vì vậy chỉ có thể nói một chỗ, ngươi có thể không có thanh lâu, không có rượu lầu nhưng mà ngươi tuyệt đối không thể không có độ phường, Xong bài, theo đánh bạc chơi cờ, đánh bạc lớn nhỏ, đánh bạc điểm số, lại đến đánh bạc lôi đài, theo hai người, đến ba người, lại đến một đám người, vật này giống như là bệnh giống nhau, như ông vỡ tổ truyền ra. Chủ yếu cái này lợi ích kém, thật sự là quá mê người rồi, đưa vào một quả linh tinh, trả lại ngươi hai quả, thậm chí là năm miếng, 10 miếng, loại này dù hoặc ai có thể ngăn trở, đáng tiếc kết quả cuối cùng nhưng đều là tạm được. Loại suy nghĩ này người số lượng cũng không ít. Lữ An đột nhiên hỏa cùng một tiếng, tất cả mọi người không tự giác đều nhẹ gật đầu. Lâm Thương Nguyệt chậm rãi nói ra, chủ yếu vẫn là Vạn Thánh Sơn thật sự là quá mức mê người rồi, tùy tiện lấy ra một cái kiếm thai, giá tiền này nhưng chỉ có hơn 10 trên trăm miếng linh tinh tinh, đến lượt ta cũng mượn ý đi thử một chút, thế nhưng là có thể chống được Vạn Thánh Sơn lại có thể có mấy người. Nói như vậy, chúng ta có thể thừa cơ hội này kiếm lớn một khoản. Lý Thanh Hưng vẫn nói. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, có thể thử xem, không lợi nhuận ngu sao mà không lợi nhuận, hiện tại có không ít người Ngọc Bộ chính là mua được, các loại Chờ lần này sau khi trầmຶc, đám người này bọn hắn khẳng định còn sẽ tiếp tục mua. Lữ An nhìn xem hưng phấn như thế hai người, không đành lòng dỗi nước lã, liền từ lấy hai người bọn họ tại đó ảo tưởng. Khương Húc, cụ thể chừng nào thì bắt đầu có tin tức sao? Lữ An hỏi một cái mình quan tâm vấn đề. Khương Húc trả lời, xem chừng liền trong một tháng này đi, hình như là bởi vì cái kia trong khu vực có chút phiền toái, vì vậy chậm trễ một ít chuyện, mấy cái tông môn bây giờ đang ở xử lý. A? Phiền toái gì? Lữ An tỏ mò hỏi. Khương Húc lắc đầu, cụ thể là phiền toái gì, ta cũng không biết, dù sao tổng không phải là cái gì chuyện tốt. Có thể là bởi vì truyền thống trận nguyên nhân đi. Nghe được ba chữ kia, Lữ An trong lòng nhất thời lộ bộ một cái, ngươi đúng là chuyển thống trận nguyên nhân. Khương Húc nhẹ gật đầu, muốn đi vào vực, khẳng định phải dựa vào chuyển thống trận, nhất là loại này tương đối nhỏ vực, căn bản cũng không có ổn định vào miệng. Lữ An cau mày nhẹ gật đầu, cùng cổng truyền thống có quan hệ mà nói, xem ra là thời điểm phải đi tìm Tiếu Vô Tâm sự rồi. Tôn chú nhìn xem mấy người đều tại khí thế ngất trời nói chuyện thiếm, mà hắn đã có điểm không nhúng vào lời nói, khou thở dài một hơi, chứng kiến Lâm Thương Nguyệt trong đầu lập tức nhớ tới một việc, trực tiếp mở miệng dò hỏi, "Đúng rồi, ngươi cùng Triệu Nhật Nguyệt có phải hay không cũng đánh xong?" Ngươi nói thẳng. Lời này vừa ra, tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn về phía Tôn chú. Thoáng cái bị được nhiều người như vậy nhìn thẳng, Tôn chú có chút chân tay luống cuống, lung túng mà hỏi, làm sao vậy? Ta đây lên tiếng có vấn đề sao? Sau đó tất cả mọi người thoáng cái vừa nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, rất không kiên nhẫn. Tôn chú vẫn là vẻ mặt ngượng nói, đến cùng làm sao vậy? Lâm Thương Nguyệt bua. Lý Thanh cười mắng, ngươi nhóc đại cá tử, cái nào ấm không ra sách cái nào ấm, Lâm Thương Nguyệt hiện tại thế nhưng là chính thì lắm, ngươi còn cố ý sách cái này Tôn Trú thời điểm này cũng là nghe rõ lời này, nguyên lai còn không có đánh nha, vậy các ngươi không nói sớm, hặc hặc, hặc hặc. Lâm Thương Nguyệt trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ngươi như vậy quan tâm làm gì? Tôn Trú đương nhiên trả lời, đương nhiên là thay ngươi cố gắng lên, họ hét trợ uy, Triệu Nhật Nguyệt cẩu nhặt kia đấy, ta đã sớm muốn đánh cho hắn một trận rồi, đáng tiếc ta đánh không lại hắn, nếu đánh thắng được, ta đã sớm động thủ, lần này liền nhìn ngươi rồi, nhất định phải đem hắn đánh xuống. Lâm Thương Nguyệt lại là hừ lạnh một tiếng. Lữ An cũng là cười nói, tốt rồi Tôn Trú, đừng lại kích thích Lâm Thương Nguyệt rồi, bên ngoài truyền số sao, hiện tại hắn áp lực rất lớn, 2 ngày trước thời điểm Ta phát hiện Tề Thành cũng ở đây, đoán chừng chính là đến dò xét Lâm Thương Nguyệt đấy. Lý Thanh lập tức nói tiếp, may mắn ngươi không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, một người giải quyết xong ba cái, không có nhường Lâm Thương Nguyệt lộ ra trận tướng, bằng không thì hắn có thể đã nhất định phải thua. Lâm Thương Nguyệt rất là bất mãn nói, hãy cho xem, lần này ta khẳng định thắng, ta tuyệt đối không có khả năng thua. Câu này cực kỳ tự tin lời nói, nhuồn mọi người chịu cả kinh. Lữ An cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Thương Nguyệt, hỏi, như vậy tự tin, xem ra là ẩn giấu cái gì tuyệt chiêu nha, nếu không trước cùng chúng ta thấu cái đấy, bằng không thì chúng ta đến lúc đó áp tập trung cũng không dám áp. Lâm Thương Nguyệt gần xanh trực tiếp phát nổ đi ra, cả giận nói, "Như thế nào? Ngươi còn cảm thấy ta đánh không lại Triệu Nhạn Nguyệt, lại vẫn muốn mua hàng tháng. Thấy vậy, mọi người đều là phá lên cười. Quy một chương 198, kiếm các người. Lâm Hải Lãng cầm trong tay quà xếp đi tới tại một cái ngoài phòng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhẹ nhàng gõ hai cái cửa. Tiến đến, một cái cực kỳ lãnh đạm thanh âm từ trong nhà chuyên gia. Lâm Hải Lãng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, cung kính đứng ở đó người trước mặt, lặng lặng chờ hắn chớp mắt. Qua hồi lâu, người nọ mới chậm rãi chớp mắt, nhìn thoáng qua Lâm Hải Lãng, sau đó khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười đã đến. Lâm Hải lãng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, "Sư huynh, hôm nay Hàn Tử thực tới tìm ta." Tô Mạc kinh ngạc ô một tiếng, không hiểu hỏi, "Đường đường một cái cựu phẩm đại tông sư thời điểm này tới tìm ngươi?" Lâm Hải lãng ngừ một tiếng, "Tới tìm chúng ta nói chuyện hợp tác, bất quá ta cự tuyệt." Tô Mạc nói ra, "Ừ, làm thì tốt hơn." Lâm Hải lãng nghe nói như thế hơi có kinh ngạc, hỏi ngược lại, "Sư huynh không hỏi một cái, hắn muốn cùng chúng ta hợp làm cái gì sao?" Tô Mạc nhẹ nhẹ cười cười, "Những thứ này đều không trọng yếu, cái này Hàn Tử Thức cùng chúng ta không phải người một đường, tựa như cái kia Thái cùng Trung Châu phái giống nhau." Vịnh Viễn cùng chúng ta kiếm các không phải người một đường." Lâm Hải Lãng nhẹ gật đầu. Tô Mạc thở nhẹ thở ra một hơi, sau đó đứng lên, chọn một kiện trường bảo, chậm rãi đi tới ngoài phòng, Lâm Hải Lãng cũng là theo chân đi tới ngoài phòng. Tô Mạc đứng ở ngoài phòng, nhìn qua cách đó không xa khói bếp lở lở, không khỏi thật sâu hít hai cái khí, thành trường ăn mùi vị thật đúng là dễ người nhà, chắc không được có thể đem nhiều như vậy tông môn hấp dẫn tới đây. Lâm Hải Lãng cũng là hòa cùng nói, "Sư Minh cái này thành trưởng ăn nội tình cũng không so với chúng ta kiếm các kém, trải qua ngàn năm, vẫn đang ngật đứng không ngã." Tại tòa thành này trong phát sinh đại sự không biết có bao nhiêu, theo trong thành trường an đi ra kiếm tiên đổi là vô số kể. Tô Mạc lắc đầu, loại này nội tình có cái gì hữu dụng? Ta chỉ chính là cái kia khói biết, từ từ hoàn hôn, nguyện ý trở về nhà nấu cơm, đây đối với một thành trì mà nói, khả năng mới thật sự là nội tình. Lâm Hải Lãng hiển nhiên không nghĩ tới Tô Mạc vậy mà nói rất đúng ý tứ này, cũng là cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Tô Mạc gặp Lâm Hải Lãng lộ ra nghi hoặc biểu lộ, tiếp tục giải thích nói, kiếm tiên là kiếm tiên, người là người, cả hai là không giống nhau đấy, trên đời kiếm tiên rất mạnh rất nhiều, nhưng mà hơn nữa là nguyện ý làm cơm dân chúng, là ngũ Nhiều năm như vậy xuống, ta phát hiện người cùng chúng ta đi đường giống như xuất hiện một tia độ lệch. Lời này trực tiếp nhường Lâm Hải Lãng trong nội tâm kinh ngạc một tia, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi ngược lại, sư huynh lời này của ngươi là ý gì nha? Tô Mạc nhẹ khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói, bất quá kiếm các xác thực cần một cái giống như ngươi vậy người, cái gọi là tung hoành hạ, lấy thiên hạ vại lạc cuộc, lấy người làm con cờ. Bất quá ta không phải rất ưa thích loại người này, loại người này thật không có nhân tình bị rồi. Lâm Hải Lãng yên lặng cười cười, không biết ứng vấn lên trả lời như thế nào vấn đề này, chỉ là ấy nãy nói, sư huynh thật có lỗi. Nhưng ngươi đã có loại cảm giác này." Tô Mạc khẽ cười một cái, "Vô vô Lâm Hải Lãng bà vai không thích không có nghĩa là ta chẳng ghét, ngươi đã loại suy nghĩ này, thử xem cũng không sao, đầu là bất kể ngươi có thể đi đến một bước kia, kiếm các vĩnh viên còn có thể là kiếm các, ngươi cũng vĩnh viên còn là kiếm các người." Lâm Hải Lãng lông mày trực tiếp nhíu lại, hỏi ngược lại, "Sư Minh, là có người hay không tại ngươi bên thai nói lên tuyên rồi hả?" Tô Mạc nhẹ gật đầu, "Không sai, quả thật có người đến chỗ của ta đã từng nói qua một ít lời, bất quá ngươi không cần để trong lòng, cái này ta tự sẽ xử lý tốt, từ xưa đến nay, người tài ba bị glen, ngươi chỉ để ý làm tốt chính ngươi là tốt rồi." Đừng nghĩ quá nhiều." Lâm Hải Lãng cau mày, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu, nhưng mà trong lòng đã phiên giang đạo hải đứng lên. Tô Mạc gặp Lâm Hải Lãng nhẹ gật đầu, tiếp tục mỉm cười tới bắt chuyện đứng lên, "Nghe nói ngươi hai ngày trước đi xem cái kia cuộc tỉ thí." Lâm Hải Lãng gật đầu trả lời, "Đúng vậy, vốn định lấy đi sờ sờ Lâm Thương một cái, kết quả cái kia Lâm Thương nguyện thậm chí ngay cả lên sân khấu cơ hội đều không có." Tô Mạc cười một tiếng, sau đó trực tiếp hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy ta chống lại hắn, phần thắng bao nhiêu?" "Hắn? Chỉ chính là người nào?" Lâm Hải Lãng hỏi ngược lại. Tô Mạc hơi có khum vui, đừng biết rõ còn câu hỏi Lâm Hải Lãng nhẹ ho hai tiếng, "Sư huynh chỉ chính là Lư An sao? Nếu như lấy khỏe mạnh lực lượng đến đối lập mà nói, vậy khẳng định là sư Vinh phần thắng đổi lớn một chút, nhưng mà Lư An tốc độ phát triển cực nhanh, khoảng cách lần trước gặp hắn đến bây giờ mới đã qua hơn nửa năm, nhưng mà thực lực của hắn tăng trưởng một mạng lớn, trước kia hắn đánh cho ngũ cảnh mọi người qua sức, nhưng mà hiện tại hắn có thể một cái đánh ba cái, loại này tốc độ tiến bộ ta không dám cam đoan." Tô Mạc ộ một tiếng, sau đó trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là yên tĩnh tại đó nhíu mày. Lâm Hải Lãng chứng kiến Tô Mạc lộ ra như vậy một bộ biểu lộ, cẩn thận hỏi, "Sư huynh là?" Tô Mạc đột nhiên nở nụ cười. Vốn không có đem hắn coi như một sự việc, hiện tại xem ra cái này Lữ An còn giống như coi như không tệ, chắc không được tiểu sư muội có thể nhìn chúng hắn. Sư Minh ngươi sẽ không thật sự đem hắn làm lục làm đối thủ rồi a? Lâm Hải Lãng cực kỳ kinh ngạc nói. Cái này rất kinh ngạc sao? Liên Triệu Nhật nguyện đều đem hắn coi như đối thủ, ta vì cái gì không thể đem hắn cũng trở thành đối thủ? Chúng hồ chỉ bằng mượn cái này ba liên thắng cử động, tại đời chúng ta ở bên trong, lại có thể có mấy người có thể làm được, không thể không nói, cái này Lữ An đã đã trở thành đời chúng ta nhân trung đứng đầu tồn tại. Tô Mạc rất là đúng trọng tâm bình luận. Lâm Hải Lãng nhẹ gật đầu. Nghe thấy sư Minh nói như vậy, giống như thật sự chính là như vậy, huống hồ cái này Lữ An Nhiên quý còn nhỏ như vậy, nghe nói chỉ có 16, 17 tuổi. La Ngũ, tiểu sư muội nhìn chúng người quả nhiên không phải người bình thường nha, đột nhiên đối với 3 năm sau đã có một chút nhỏ chờ mong nha, cũng không biết Lưu An có thể hay không leo lên chúng ta kiếm các vạn trưởng bậc thang. Tô Mạc đột nhiên nở nụ cười, Lâm Hải Lãng cũng là nhẹ nhàng cười cười, trong ánh mắt hơn nhiều vẻ mong ngợi. Tô Mạc thời điểm này đột nhiên rỗi lưng một cái, lúc trước rất là lười biếng thân hình đột nhiên bạo phát ra một cực kỳ sắc bén phi thế, rời nhiều ngày như vậy rồi, là thời điểm nên đi ra ngoài đi một chút rồi. Lâm Hải Lãng trong nháy mắt cả kinh, hỏi ngược lại: "Sư huynh, ngươi đây là đột phá?" Tô Mạc nhẹ gật đầu, "Chỉ có đột phá mới có lá gan đi ra ngoài đi một chút nha, bằng không xác định vướng chắc bị được cái kia Triệu Nhật Nguyệt quát một đầu, đi ra ngoài làm gì đó?" Triệu Nhật Nguyệt cùng Lư An, "Ta muốn đến nhà từng cái bãi phòng. Lâm Hải Lãng nhẹ gật đầu, huynh tính như một tiếng, nhưng mà nội tâm quả thật có lấy một vẻ khẩn trương. Thái nhất tông nơi đóng quân, Tế Thành. Triệu Nhật Nguyệt nhẹ giọng tê ư. lập tức trả lời, "Sư làm sao vậy?" Lần sự tình sau đó, kiếm các là phản ứng gì, nghe ngươi nói, ngày đó Lâm Hải Lãng cũng ở đây. Triệu Nhật mới hỏi, Tế Thanh nhẹ gật đầu, mấy ngày nay ta cũng một mực ở chú ý kiếm cát, nhưng mà giống như không thấy được bọn hắn có cái gì lớn phản ứng, hoặc là nói là đang đợi Tô Mạc đi ra. Triệu Nhật mượn mỉm cười, đợi Tô Mạc. Tô Mạc từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, lần này phát hiện Lư An lợi hại như vậy, hắn có thể có phản ứng gì, còn không phải là bế quan bế quan lại bế quan. Tê Thanh nhẹ gật đầu, cũng là nở nụ cười, Tô Mạc hành vi ta xem không hiểu, nhưng mà Lâm Hải lãng ta ngược lại là xem hiểu, ngày đó hắn rất kinh ngạc, nhưng mà giống như lại rất vui vẻ, thậm chí là đối với Lữ An biểu hiện cảm thấy một kia cao hứng. Triệu Nhật Nguyệt nhìn qua Thể Thành, nhẹ nhàng chắc cứ, Tề Thành, ngươi cũng quá coi thường Tô mặt rồi, kiếm các tương lai là hắn đấy, cái này ai cũng đoán không đi, ngươi xem qua nhiều năm như vậy, bất kể là ai, tất cả mọi người đối với hắn dễ bảo, không dám có bất kỳ bất mãn, Tô Mặc so với Kiếm Các, tựa như ta so với Thái Nhất Tông, tuy rằng cái kia Lâm Hải Lãng hiện tại đã có một chút kiêu ý nghị của hắn, nhưng hiện tại khí hậu còn không có đứng lên, nhưng không dám có bất kỳ quá tài hành. Vì, sẽ đến cùng hắn còn là kiếm các người. Tề Thành lập tức lộ ra một chút do dự biểu lộ. Triệu Nhật Nguyệt gặp Tề Thành đột nhiên lộ ra cái này thì một cái biểu lộ rất là không hiểu hỏi, Tề Thành làm sao vậy? Tề Thành xin lỗi mở miệng nói ra, "Sư Minh, ta giống như làm một kiện vẽ rắn thêm chân sự tình." Triệu Nhật Nguyệt cau mày, hỏi ngược lại, "Sự tình gì?" Ta Thanh Lâm Hải lãng sự tình cùng Tô Mạc nói ra vài câu. Tề Thành xấu hổ cúi đầu. Triệu Nhật Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn xem Tề Thành, trong mắt đều là ý chắc cứ, ngón tay chỉ vào Tề Thành thất vọng nói, "Ngươi nha ngươi." Tề Thành túi đầu không dám nhìn thẳng Triệu Nhật Nguyệt ánh mắt. Vừa lúc đó, một người chạy đi vào, nói ra, "Đại sư Minh, Tô Mạc đã đến, muốn gặp ngươi." trêu nói, vừa nói ra vài câu, không thể tưởng được hắn đã tới rồi, nhường hắn vào đi. Không có một hồi Tô Mạc một người liền vào được. Triệu Nhật Nguyệt tranh thủ thời gian đứng dậy nên đón nói ra, "Tô Mạc, ngươi hôm nay làm sao tới rồi hả?" Tô Mạc hỏi ngược lại, "Như thế nào?" "Ta không thể tới." Nghe được Tô Mạc như vậy hướng lời nói, Tể Thành rất không thiện ý nói, "Tô Mạc, ngươi rốt cuộc là tới làm gì hay sao?" Tô Mạc chút nào không để ý không hỏi Tể Thành, ngược lại cười cười, trực tiếp nhìn về phía Triệu Nhật Nguyệt nói ra, "Triệu Nhật Nguyệt, ta hôm nay đến chính là đến nói cho ngươi biết một câu, kiếm các không là của ngươi Thái Nhất Tông, có mấy lời ngươi có thể nói, có chút không thể nói lời, ngươi Thái Nhất Tông sẽ không liền điểm ấy cũng không biết đi." Tế Thành vừa định giải thích, Triệu Nhật Nguyệt trực tiếp ngắt lại, nhẹ gật đầu, "Tô Mạc, đạo lý ta hiểu, nhưng mà sự tình đã đã xảy ra, nếu như ngươi là đến hương sư vấn tội đấy, ta phục bồi, những thứ khác coi như xong đi, thả lời nói tàn nhẫn loại chuyện này, đối với ngươi ta đến nói có đúng hay không có chút quá tính trẻ con rồi hả?" Tô Mạc nhẹ gật đầu, "Có đạo lý, trả lời nói tàn nhẫn quả thật có điểm tính trẻ con." Sau đó nhẹ nhàng nắm tay trong kiếm, một cỗ mạnh mẽ kiếm khí trực tiếp theo trong cơ thể hắn bạo phát ra, sau đó toàn bộ vọt tới phía sau của hắn, thì cứ như vậy một thanh người cao huyết sắc trưởng kiếm đột nhiên xuất hiện ở kia sau lưng. Chôi này từ kiếm khí làm cho ngưng tụ hết sắc trường kiếm, cực kỳ chói mắt, trường kiếm trên thỉnh phượng rơi là tà đi ra thật nhỏ kiếm khí trực tiếp đem trong phòng cái bàn toàn bộ đánh nát, thậm chí ngay cả nóc nhà đều bị chọc ra nhiều cái động. Tế thành sắc mặt cực kỳ phẫn nộ, tay cũng là bỏ vào bên hông trên thân kiếm, nhưng mà phát hiện Triệu Nhật Nguyệt giống như nhập lại không có động tĩnh, cũng là nhìn xuống. Triệu Nhật Nguyệt nhìn xem cái này tàn sát vừa bãi kiếm khí, lông mày trực tiếp nhíu vài xuống, thậm chí ngay cả khóe miệng đều rút hai cái, nhưng mà trên mặt nộ khí còn là xuống, nói ra, "Chúc mừng." Tô Mạc một hơi thật dài khí, cười hỏi ngược lại, "Triệu Nhật Nguyệt, người khác đều sợ thái nhất tông." Nhưng mà ta không sợ, ta kiếm các không chút nào sợ ngươi Thái Nhất Tông, kiếm các sự tình là kiếm các chuyện của mình, không cần phải các ngươi tới nhắc nhở, về sau nếu dám can đảm lần nữa vi phạm, tuyệt đối sẽ không tựa như lần này giống nhau, chống chân hủy đi ngươi một cái phòng đơn giản như vậy. Triệu Nhật Nguyệt cười ha hả nhẹ gật đầu, Tô Mạc, lần này là ta không đúng, vì vậy ta tùy ý ngươi đang ở đây này hồ đồ, nhưng mà lần sau nếu như ngươi còn dám lại tới một lần, ta Triệu Nhật Nguyệt tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đi ra cánh cửa này. Tô Mạc nghe nói như thế, nhẹ cười cười, sau đó đem sau lưng kiếm khí thu vào, quay người trực tiếp chuẩn bị ly khai, đi đến một nửa, đột nhiên phá lên cười. Triệu Nhật Nguyệt, chuyện này ta kỳ thật còn thật vui vẻ đấy, các ngươi làm như vậy, chính là nói rõ các ngươi kiêng kỵ, không thể tưởng được kiếm các ngoại trừ ta Tô Mạc, lại thêm một cái các ngươi thái nhất tông kiên kỵ người, nhưng là các ngươi thái nhất tông đây. Chứ ngươi gia Triệu Nhật Nguyệt bên ngoài, ta còn giống như không thấy được có cái gọi là người thứ hai, như vậy một đôi so với, ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ đấy, ha ha ha. Tô Mạc cứ như vậy vội vã, lại vội vã chạy rồi, cái này ngắn ngủi vài phút, mấy câu, nhường Thành tâm tình trở nên cực kém. Tô Mạc theo tiến đến đến ly khai, từ đầu tới đôi, liếc đều không có xem qua Thề Thành, đây đối với chủ đạo việc này hắn mà nói Quả thực chính là vô cùng độc nhã. Mà Tô Mặc cuối cùng câu nói kia mới thật sự là chu tâm nữ điệu, vốn là đem Lâm Hải Lãng ngâng lên một bước, rồi sau đó lại đem hắn tế thành dáng trước đã đến dưới lòng bàn chân, một cao một thấp, thổi phong một dáng trước, cao thấp lập phản. Cuối cùng lại là thái nhất tông cùng kiếm các đối lập, chính thức chu tâm nữ điệu. Tế Thánh ngoan ngoãn quỳ xuống, ủy gối Triệu Nhật Nguyệt trước mặt, "Sư huynh, ta sai rồi." Triệu Nhật Nguyệt vẫn như cũ đắm chìm tại Tô Mặc câu nói sau cùng ở bên trong, thở dài hai câu, "Đứng lên đi, kỳ thật hắn nói cũng không sai, ngươi bây giờ xác thực còn không có thành tựu, chuyện này làm quả thật có điểm thiếu lỡ suy tính, bất quá không có việc gì." Thái nhất tông nhà lớn nghiệp lớn, có thể làm cho ngươi nhiều thất bại mấy lần. Tế Thánh rất là cảm động, chậm dại đứng dậy, "Sư huynh, ta." Triệu Nhật Nguyệt phất phất tay, nói ra, "Tốt rồi, lúc trước ta cùng với ngươi đã nói phương diện này sự tình, bây giờ Thái nhất tông rất mạnh, nhưng là lúc sau Thái nhất tông khả năng sẽ không mạnh như vậy rồi, về sau ta sẽ có chuyện của ta, ngươi phải cũng muốn có chuyện của ngươi." Thế nhưng là, Sư minh ta cảm thấy được ta cùng bọn họ so với còn là kém một chút. Tế Thánh do dự rất lâu, nói ra câu này hắn sâu cho là nhục lời nói. Triệu Nhật Nguyệt đột nhiên nở nụ cười, trên đời đều nói ta là thiên tài. Nhưng mà nhưng lại không biết ta vì thành vái là tên tiên tài này, hao tốn bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu tinh lực, không muốn chỉ nhìn mặt ngoài, người nào có thể bảo chứng hắn vĩnh viễn đều có thể thắng đây. Hiện tại ngươi nhiều thua mấy lần, như vậy về sau ngươi có thể nhiều thắng mấy lần, cái này đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt, mỗi người trưởng thành phương thức bất đồng. Tề Thành Khô cần nhìn xem Triệu Nhật Nguyệt, nhẹ gật đầu. Triệu Nhật Nguyệt tiếp tục nói, ngươi đừng xem Lâm Hải Lãng hiện tại đáp ý như vậy, ta chỉ có thể nói, tương lai hắn nhất định sẽ cái chết rất thảm, nhất định sẽ rất thảm. Triệu Nhật dùng một bộ vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào mở ý đùa giỡn. chỉ có thể gật đầu. "Tuần nữa ta dám khẳng định là, cái chết của hắn là ngươi một tay chủ ở đấy." Triệu Nhật Nguyệt đột nhiên cười bỏ thêm một câu như vậy. Tế Thành chỉ mình, rất là không giải thích được nói, "Ta có thể chứ?" Triệu Nhật Nguyệt nhẹ gật đầu, "Tế Thành, ngươi biết vì cái gì ta sẽ chọn ngươi sao?" Tế Thành suy nghĩ một chút trả lời, "Có thể là bởi vì là sư huynh cảm thấy ta so sánh nghe lời đi." Triệu Nhật Nguyệt lắc đầu, "Trả lời, không biết ngươi còn nhớ hay không được khi còn bé một việc, chúng ta cùng một chỗ bắt tọ chuyện kia." Tế Thành dùng sức nhớ lại đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tỏ vẻ bản thân thật sự là không nghĩ ra. Triệu Nhật Nguyệt nhớ lại nói ra, Lúc kia, chúng ta cũng còn rất nhỏ, tối đa cũng liền 7, 8 tuổi đi, lúc ấy chúng ta tổng cộng có 6, 7 người, phát hiện có một con thỏ, đuổi cả buổi, kết quả nó chạy vào trong động rồi, tất cả mọi người thử một hồi, sau đó liền đều buông tha cho, nhưng mà duy chỉ có người không có, ngươi tự mình một người bỏ ra năm ngày, dùng các loại biện pháp, cuối cùng đem phụ cận con thỏ toàn bộ bắn cho đi ra, bắt hết." Tề Thành Kinh ngật nói, "Thật vậy chăng? Sư huynh, khi còn bé ta đây này buông bình." Triệu Nhật Nguyệt nhẹ gật đầu, "Chuyện này sau đó, ta biết ngay, người cùng chúng ta bất động, ý nghĩ của ngươi, ngươi phương thức làm việc, cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng." Tế Thành có chút lúng túng gãi gãi đầu, "Sư huynh, ta như thế nào cảm giác ngươi đang nhạo báng ta nha? Hoa 5 ngày thời gian đi bắt thỏ, Triệu Nhật Nguyệt lắc đầu, "Những thứ này không phải trọng điểm, trọng điểm là một mình ngươi đem tất cả con thỏ đều bắt được, tuy rằng ngươi bỏ ra 5 ngày, nhưng mà ta nguyện ý chờ." Tế Thành làm càng ngay tại chỗ, hình như là nghe rõ Triệu Nhật Nguyệt nói là có ý gì. "Hiện tại con thỏ nhiều như vậy, Kiếm Các, Chính Sơn môn, Tượng Thành, Đại Hán, Đại Trù, Đại Đường, mấy cái này con thỏ, ta không biết ngươi muốn tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đem bọn họ một mẹ hút gọn, nhưng mà ta nguyện ý chờ, bởi vì ta biết rõ, chờ ngươi thành công thời điểm." Chính là chỗ này bảy con thỏ bị được một mẹ hốt gọn thời điểm, phía trước thất bại, ta Thái Nhất tông các loại chờ được rất tốt. Triệu Nhật Nguyệt nói rất chân thành. Tế Thành rất là cảm động nhẹ gật đầu, sư huynh ta đã biết. Triệu Nhật Nguyệt cười cười, chỉ chỉ cái này tràn đầy vết thương phòng, trêu chọc nói, bất quá loại chuyện này còn là ít làm một chút, hôm nay mặt mũi đều muốn mất hết rồi. Tê Thánh rất là lúng túng gãi gãi đầu. Theo Thái Nhất tông nơi đóng quân sau khi đi ra Tô Mạc, trực tiếp cùng Lâm Hải Lãng tụ hợp. Sư đây là đem bọn họ nơi đóng cho hủy đi sao? Vừa mới ta nhìn thấy vài đạo kiếm khí trực tiếp theo nóc nhà vào ra. Lâm Hải Lãng kinh ngạc nói, Tô Mạc cười cười, xem như thế đi, tại Triệu Nhật Ngật trước mặt làm loại chuyện này, nói thật còn rất thoải mái đấy, ha ha ha. Lâm Hải Lãng sắc mặt cứng đờ, há hốc mồm cũng muốn hỏi hắn quan tâm vấn đề kia. Tô Mạc mỉm cười, lần này là bọn hắn qua giới rồi, người vẫn là kiếm các người. Lâm Hải Lãng trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. "Đi, hiện tại sẽ đi gặp cái kia Lữ An." Tô Mạc nói thẳng. Lâm Hải Lãng trực tiếp ở phía trước mang theo đường. "Lữ công tử, bên ngoài có người cầu kiến, hắn nói hắn gọi Lâm Hải Lãng." Hộ vệ trực tiếp báo nói. Lữ An lúc này đang nằm trong phòng ghế nằm lên, "Lâm Hải Lãng? Liên một mình sao?" Hai người, sau lưng còn theo một người. Hộ vệ trả lời: "Lữ An, kiếm các đều người đến, tại như vậy xuống dưới, ta xem Thái nhất tông đều muốn đã đến." Một bên Vũ Văn Xuyên trêu chọc nói. Lữ An chép miệng, Lâm Hải Lãng mà nói: "Nhường hắn vào đi, coi như là ra mắt vài lần rồi." Không lâu lắm, Lâm Hải Lãng cùng Tô Mạc liền tiến đến. Lâm Hải Lãng lộ ra hắn chiêu bài kia tính dáng tươi cười, nói ra: "Lữ Minh, đã lâu không gặp." Lữ An cũng là khách khí trả lời một câu: "Lâm huynh đã lâu không gặp." Tô Mạc thời điểm này trực tiếp từ phía sau đi ra: "Ngươi chính là Lữ An, ta là Tô Mạc." Tô Mạc quy mô chương 199, nhận thức một cái. Lâm Thương Nguyệt tại nghe được cái này tên sau đó, trực tiếp đứng dậy, kinh ngạc nhìn trước mặt cái này người, Tô Mạc. Tô Mạc cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Lâm Thương Nguyệt xem ký đứng lên, gia thú Trường Mâu, nam cương chính sơn môn, Lâm Thương Nguyệt. Lâm Thương Nguyệt sắc mặt rất là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lữ An kinh ngạc nhìn hai người, hỏi, các người nhận thức? Tô Mạc cười cười, nghe qua chưa thấy qua, tựa như ta với người giống nhau. Lữ An nghi hoặc nhìn trước mặt người này, đối với cái này lời nói cảm thấy có chút mơ mịt. Lâm Thương Nguyệt nhưng là một bộ như lâm đại địch bộ dạng thậm chí đều cầm trong tay thú mâu, ngươi hôm nay tới làm gì? Tô Mạc mỉm cười, ngươi yên tâm, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi, ngươi là Triệu Nhật Nguyệt đấy, tuy rằng ta có chút không quen nhìn hắn, nhưng mà cái này ta sẽ không cùng hắn đoạn. Lâm Thương Nguyệt cười lạnh một cái, vậy ngươi đến cùng tới làm chi? Tô Mạc chỉ chỉ Lữ An, ta là tìm đến hắn đấy. Lữ An kinh ngạc chỉ chỉ bản thân, tới tìm ta? Lâm Hải lãng nhẹ gật đầu, sư huynh của ta Tô Mạc đối với ngươi thế, nhưng là rất cảm thấy hứng thú nha. đã sớm muốn gặp rồi, đáng tiếc chờ tới bây giờ mới có cơ hội. Lữ An nghe nói như thế, lập tức có chút đã minh bạch cái gì. Sư huynh của ngươi, kiếm các đại sư huynh." Tô Mộc nhẹ gật đầu, "Đã sớm nghe nói ngươi là tiểu sư muội uy trung nhân, ta mấy cái sư đệ đều gặp ngươi rồi, duy chỉ có ta đây cái đại sư huynh còn chưa thấy qua ngươi, vì vậy hôm nay cố ý tới bái phòng một cái." Trước sớm nghe tiểu Bạch đã từng nói qua, Tô mục tại kiếm các qua rất không tồi, có thể nói là tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, nhưng mà có một chút không địa phương tốt, chờ tại đó ngay cả có điểm phiền, các loại cái gọi là thanh niên tài tuấn, một mực ở quấy rối nàng. "Bất quá tiểu Bạch nói, gặp bảo nói cách khác 5 năm, năm này bên trong, có tại, những thứ này cái gọi là thanh niên tài tuấn tiếp cận được Tô Mộc." Nhưng mà 5 năm về sau, Tiểu Bạch liền không quản được rồi, lúc kia, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, loại chuyện này Tiểu Bạch muốn quản cũng không cần biết. Mà đám này thanh niên tài tuấn bên trong, đối với Lữ An uy hiếp lớn nhất phải là trước mặt vị này, kiếm các đại sư huynh Tô Mạc, không thể tưởng được gặp tại loại này tình cảnh rối rắm. Lữ An đem kinh hoàng tâm cho áp xuống dưới, rất là bình tĩnh cười khan một tiếng, "Nguyên lai like ngươi chính là cái kia Tô Mạc nha." Sâu hổ phía trước không có kịp phản ứng. Tô Mạc cười cười, trên mặt không có chút nào nội khí, sau đó chỉ chỉ Lữ An trên thân băng bó hỏi, "Ngươi cái này, còn có thể động sao?" Lữ An nhìn nhìn trên thân băng bó Mạnh mẽ chống đỡ theo ghế nằm trên đứng lên, đương nhiên năng động đều là bị thương ngoài ra mà thôi, Tô huynh lời này của ngươi có phải hay không hỏi hơi nhiều dư. Tô mặc hặc hặc cười cười, sau đó chỉ chỉ một bên, nói ra một mình tâm sự. Lữ An gật đầu, trực tiếp hồi nói, tâm sự liền tâm sự, Lý Thanh giúp ta mời đến một cái Lâm Hải Lãng. Nói xong lời này trực tiếp vịn bước tường hướng một bên đi tới. Lý Thanh ổ một tiếng, nhưng mà trên mặt vẫn là một bộ mờ mịt biểu lộ, không hiểu nhìn thoáng qua Lâm Thương Nguyệt, cuối cùng vừa nhìn về phía Lâm Hải Lãng. Lâm Hải Lãng còn là vẻ mặt tớm áp dáng tươi cười, hơi hơi nhẹ gật đầu, da ta. Hiện tại đến đấy là cái tình huống như thế nào?" Lý Thanh Nghi ngờ hỏi. Lâm Hải lãng mỉm cười, "Không có việc gì, chính là bình thường tâm sự mà thôi, sư minh của ta đối với Lưu An so sánh cảm thấy hứng thú." Nghe nói như thế, Lý Thanh chỉ có thể nghi hoặc nhẹ gật đầu. Lữ An tựa ở một gốc cây lên, đứng thẳng lên thân thể, tất lực muốn cùng Tô Mạc ánh mắt bảo trì tại trên một đường thẳng. Nhưng mà giống như có chút khó, Tô Mạc tròn vẹn so với Lữ An cao hơn nửa cái đầu, vì vậy Lữ An dù thế nào thẳng tắp thân thể, Tô đều là một bộ cao cao tại thượng cảm giác. Lữ An ngửa nửa, nửa Mộc nửa túi đầu. Hai người cứ như vậy không ai nhường ai nhìn nhau một hồi lâu. Cuối cùng Tô Mạc nhìn không được lắc đầu nợ nụ cười khổ, Lữ An ta phát hiện ngươi rất có ý tứ. Lữ An cũng là cười trả lời, ta phát hiện ngươi thật giống như cũng rất có ý tứ đấy. Tô mục đến kiếm cấp đã nhanh hai năm rồi, cũng chính là còn thừa lại 3 năm, ngươi cảm thấy 3 năm này thời gian, ngươi có thể trưởng thành đến một bước kia. Tô Mạc nhàn nhạt mà hỏi. Lữ An trả lời, cụ thể có thể tới một bước kia ta không biết, nhưng mà ta có thể khẳng định là, ta nhất định sẽ đem nàng tiếp đi. Tô Mạc một tiếng, hỏi, tiếp đi nàng sau đó đây, ngươi muốn mang nàng đi nơi nào? Hối ngươi quê quán nơi quốc hay là đi ngươi tự thành. Cái này liền không cần ngươi quan tâm rồi, về sau chúng ta đi ở đâu là chúng ta chuyện của mình." Lữ An cường ngạnh trả lời. Tô Mạc đột nhiên lắc đầu, sau đó dùng một loại tiết hận ánh mắt nhìn Lữ An, "Lữ An, ngươi bây giờ mới 16, 17 tuổi, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, dù cho ngươi thật có thể thành tô một kết đi, ngươi có thể cho nàng hạnh phúc sao? Chỉ bằng ngươi cái này hai bàn tay trắng giá trị con người, ngươi có thể cho tô một cái gì đây?" Màn đầu. Tình huống của nàng ngươi lại hiểu rõ bao nhiêu đây? Lữ An bị được vấn đề này cho hỏi sử sốt, miệng một trường đều muốn giải thích, Tô Mạc nhướng mày rất là khinh thường tiếp tục nói, không đúng, 3 năm sau ngươi có thể hay không đem nàng tiếp đi, cái này còn là một đại vấn đề. Ngươi nói khả năng thật đúng là không có như vậy giải, nhưng ta chỉ biết là, ta nhất định sẽ đem nàng tiếp đi, bởi vì đây là ta cùng ước định của nàng." Lữ An ngữ khí kiên định nói. Tô Mạc che miệng, nở nụ cười, lại nói vô cùng kiên định, nhưng mà chỉ là biết nói là sẽ vô dụng thôi, "3 năm sau, ta sẽ tại Vạn Thánh Sơn chờ ngươi, nếu như đến lúc đó ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ta xem ngươi còn là sớm làm bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ." Lữ An ha ha cười cười, "Ta không cảm thấy chuyện này cần phải chờ tới 3 năm sau." Tô Mạc toàn cái bị, được cho cười, nhìn xem Lữ An cười nói, loại lời này nói nhiều hơn nữa, còn không bằng trực tiếp động thủ đến thực tế. Nói đến một nửa, Tô Mạc thời gian dần qua hướng Lữ An dựa vào tới, tiến tới Lữ An bên hai, nhỏ giọng nói, "Hiện tại ta muốn bóp chết người, tựa như bóp chết một cái côn trùng giống nhau đơn giản." Nói xong, Tô Mạc trùng trùng điệp điệp vỗ vỗ Lữ An bà vai. Lữ An lập tức cảm thấy chân mềm nhũn, không khỏi nhẹ giọng ho hai tiếng, rất là tức giận nhìn qua Tô Mạc. Tô Mạc nói, "Ta nói, hiện tại muốn bóp chết ngươi tựa như bóp chết một cái côn trùng giống nhau, vì vậy tiểu tử đừng kiêu ngạo, đừng tưởng rằng mấy ngày hôm trước một cái đánh ba cái." đã cảm thấy người cùng chúng ta là một loại người rồi, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách, cũng tỉ như Lâm Hải lắng đi, nếu như hắn thật sự muốn cùng ngươi phần cao thấp, người thắng được sát xuất khả năng chỉ có một thành, giá đường đi cùng chúng ta so với, tóm lại vẫn có chút trên người đấy. Nghe Tô Mạc cái này càng ngày càng tiêu ngạo mà nói, Lữ An ánh mắt đã lạnh xuống rồi, tiếng hơi thở đều lớn lên, nhưng không có phát tác, coi như là nhịn được. Cái này dưỡng khí công pháp cũng không tệ, phải nói ta cũng nói rồi, hôm nay ta chính là ghé thăm ngươi một chút mà thôi, cùng ta đoán trước không sai biệt lắm, một bộ tự cho là đúng bộ dạng, ta nhập lại không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Tô Mạc khẽ nói, Ta đây sẽ không điễn." Lữ An cười lạnh nói. Tô Mạc khoát tay náo, "Ngươi hành động bất tiện, ta thân thể số lượng ngươi." Nói xong lời này, hô một tiếng Lâm Hải Lãng, sau đó vừa nhìn về phía Lữ An, nói ra, "Quên cùng ngươi nói, kiếm các cũng không phải Tô một nhà, nếu như ngươi thật sự muốn cùng nàng cùng một chỗ mà nói, ngươi bây giờ xa xa chưa đủ, 3 năm sau ngươi cũng là xa xa không đủ." Sau khi nói xong liền trực tiếp đã đi ra. Lữ An nghe Tô Mạc câu này cổ quái lời nói, làm cẩn tại nguyên chỗ rồi. Lý Thanh tranh thủ thời gian tới đây, đem chau mày Lữ An đỡ đến ghế nằm lên, quan tâm mà hỏi, "Hắn và ngươi nói gì đó?" Còn có cuối cùng câu nói kia là có ý gì? Lâm Thương Nguyệt đem chân gác ở trên mặt ghế, khinh thường cười lạnh hai tiếng, có thể nói cái gì? Nhất định là đến thả lời nói tàn nhẫn đây chứ. Lý Thanh Long mày cũng là nhíu lại, thanh âm trực tiếp lớn lên, thật là đến thả lời nói tàn nhẫn hay sao? Khá lắm Lâm Hải Lãng, thiệt thòi ta trả lại cho hắn rót một chén trà. Hừ. Lữ An đối với Tô Mặc cái kia câu nói sau cùng vẫn là có chút nghĩ mãi mà không rõ, tuy nói phía trước giống như có chút dương cung bạt kiếm bộ dạng, nhưng mà hiện tại cẩn thận nhớ tới, Tô Mặc nói lời cũng không giống như là đặc biệt lời quá đáng. Hắn chỉ là tại Trần Thuật một sự thật, Trần Thuật một cái Lữ An phải đối mặt sự thật. Hắn giống như không phải đến thả lời nói tàn nhân đấy. Lữ An tối đầu lên tiếng nói, Lâm Thương Nguyệt thoáng cái hứng thú, hỏi ngược lại, "A, ah, vậy hắn là tới làm gì hay sao?" Lữ An cau mày lại suy tư một chút, nghĩ nửa ngày, nói ra, hắn khả năng thực đúng là đến xem ta đấy, nhìn xem ta giải cái dạng gì. Ba người trong nháy mắt đều đồng loạt nhìn phía Lữ An. Lữ An khẳng định nhẹ gật đầu. Lâm Hải Lãng cùng theo Tô Mạc đi tới Vũ Văn phủ bên ngoài, nhưng mà hắn cảm thấy Tô Mạc giống như có chút tâm sự. "Sư huynh, ngươi làm sao vậy?" Có phải hay không vừa mới lữ an chống đối ngươi rồi?" Lâm Hải Lãng lên tiếng hỏi. Tô Mạc dừng bước, nhìn về phía Lâm Hải Lãng, hỏi ngược lại, "Ngươi tại sao phải lo lắng loại người này?" Lâm Hải Lãng suy nghĩ một chút nói ra, "Sư huynh, ngươi lần thứ nhất gặp hắn, vì vậy không biết hắn, hắn người này dù sao vẫn là cho ngươi một loại kinh hỉ, một loại ngoài ý liệu của ngươi kinh hỉ, không theo như lẽ thường xuất bại, loại người này vừa đúng là ta kiêng, kỵ nhất người." Tô Mạc suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, "Nếu như theo như ngươi nói như vậy, vậy hắn quả thật là như thế. Không theo như lẽ thường xuất bại." Lâm Hải Lãng nhẹ gật đầu, "Nửa năm thời gian Hắn trưởng thành đúng là hù đến ta, thậm chí ta cảm thấy được ta đã không phải là đối thủ của hắn rồi. A, có thể làm cho ngươi hù đến, xem ra thật sự chính là một thiên tài, lời này của ngươi cũng không sớm một chút cùng ta nói, thiếu phía trước ta còn bắt ngươi nêu ví dụ, nói nếu như hai ngươi phân cao thấp mà nói, hắn chỉ có một thành phần thắng. Tô Mạc Cảo nao nói, Lâm Hải lãng lung tung nhẹ giọng ho hai cái, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, "Sư Minh, ngươi hôm nay tới gặp Lư An mục đích là cái gì?" Tô Mạc lập đầu, "Không có gì, ta chỉ là hiếu kỳ, chính là muốn nhìn một chút ta cô muội muội này ưa thích tiểu tử dài cái dạng gì." Lâm Hải Lãng đối với cái này cái trả lời, cảm nhận được một tia ngoài ý muốn, nhưng vẫn là phối hợp với nhẹ gật đầu. Tô Mạc thở dài một hơi nói ra, đần độn vô vị, nhập lại không có cảm thấy có cái gì đặc biệt đấy, ải, chúng ta trở về đi. Lâm Hải Lãng tranh thủ thời gian đi theo. Quy một chương 200, nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ khi Tô Mạc đã tới sau đó, cái này Vũ Văn phủ thoáng cái liền an tĩnh không ít. Mấy ngày nay an tĩnh như vậy còn giống như có chút không tối có nhà. Lữ An có chút may mắn nói. Vũ Văn xuyên vẻ mặt đau khổ giải thích nói, lần này Tô Mạc cố ý tới đây lộ ra cái trước mặt, trong mắt người ngoài đây cũng không phải là một người bình thường tin tức. Bên ngoài những người kia cũng không biết các ngươi hàn lên cái gì, càng không biết các ngươi là quan hệ như thế nào, vì vậy tại biết rõ ràng tin tức này lúc trước, bọn hắn cũng không dám đơn giản lại đến quấy rối ngươi, đáng tiếc khổ ta, trong khoảng thời gian này đều là tới tìm ta đấy. A, còn có loại này thuyết pháp." Lữ An kinh ngạc nói. Vũ Văn xuyên nhẹ gật đầu, cái này to như vậy trong thành trường ăn cũng không đều là một đám ma phu, những cái này tất cả lớn nhỏ gia tộc có thể ở chỗ này sừng sững nhiều năm như vậy, đều cũng có chỗ dựa đấy, có một số việc bọn hắn có thể định hoạt, có nhiều thứ phải phía sau bọn họ chỗ dựa định đoạt rồi, hơn nữa bọn hắn tuyệt đại đa số cái mối linh rất Nghe tin lập tức hành động, trong khoảng thời gian này đám người này đều nhìn chầm chằm vào mấy cái tông môn nhất cử nhất động, Thành, Trương An thoáng cái náo nhiệt như vậy, tuy tiện một cái tông môn làm cho phóng xuất ra tin tức, đủ để cho là một loại cục diện phát sinh cầm cố biến hóa. Liên Lấy ngươi tới nói, lúc trước nhiều người như vậy muốn tới bái phò ngươi, chẳng qua chính là cho rằng ngươi là một cái không có dễ người, Tượng Thành cùng ta Vũ Văn phủ tại Bắc cảnh nhiều nhất chỉ là một cái cửa nhỏ đầu mà thôi, Tượng Thành còn dễ nói, có thành chủ chống đỡ mặt mũi, mà ta Vũ Văn phủ nói thật thật đúng là trên không là cái gì mà bản, hiện tại ngươi như vậy ngang trời xuất thế. Có thể không phải là hấp dẫn đại đa số ánh mắt của người nhà, những người này có thể đờ mơ. Tưởng đến lệnh bợ ngươi, dù gì lăn lộn cái hương khói tình cũng không tệ. Lữ An cảm thấy ngoài ý muốn cười cười, không thể tưởng được ta cũng sẽ có như thế nổi tiếng một ngày. Vũ Văn Xuyên tiếp tục nói, vậy cũng không, tuy rằng ngươi trước kia là bạch bảng đệ kỷ, bất quá cái kia chỉ là một cái hư danh mà thôi, nhưng mà lần này không giống nhau, ngươi tại nhiều như vậy mặt người trước đã chứng minh chính ngươi, còn đánh cho rất nhiều người mặt, đương nhiên càng nhiều nữa người muốn tới đây thăm dò ngươi một cái. Lữ An lộ ra một cái nghi hoặc biểu lộ, thăm dò. Lâm Thương Nguyệt tức giận nói, chính là xem ngươi bây giờ quá ngạo. Xuất thân lại một giống như có nghĩ là muốn khác Nưu tháng trước, nếu như muốn, cái kia vừa vặn an nhịp với nhau, bọn hắn có tiền, ngươi có mới. Lữ An lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nói như vậy, Tô Mặc còn thành tài vận của ta cho ngăn cản. Vũ Văn Xuyên cười cười, trả lời, nếu như ngươi muốn hiểu như vậy mà nói, cũng không sai, giúp ngươi ngăn cản tài vận, thuận tiện cũng giúp ngươi ngăn cản phiền toái. Lữ An miệng chợt chợt hai cái, không thể tưởng được kiếm các Tô Mặc cái tên này ảnh hưởng vậy mà như thế lớn. Nói xong cau mày nhìn về phía Lâm Thương Nguyệt, lộ ra suy tư biểu lộ. Lâm Thương Nguyện sắc mặt thoáng cái liền có coi, cả giận nói: "Ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm gì?" Lữ An cười nói: "Ta chỉ là ở nghi hoặc, kiếm các Tô Mạc lực ảnh hưởng lớn như vậy, vì cái gì chính sơn môn đứng đầu học cho ở chỗ này của ta chờ đợi nhiều ngày như vậy, vậy mà một chút tác dụng đều không có." Lâm Thương Nguyện hừ lạnh một tiếng trả lời: "Còn không phải là bởi vì ta và người quan hệ thật tốt quá, hẳn là thói quen thanh ta cho không để ý đến, hơn nữa càng trọng yếu chính là nơi này là bắc cảnh, kiếm các tại bắc cảnh thế lực có bao nhiêu, xem ra ngươi còn không phải hiểu rất rõ, sáu các bên trong, một người duy nhất có thể cùng thái nhất địa vị ngang nhau tồn tại. Cái kia võ các đây Lý Thanh hỏi. Lâm Thương Nguyệt trong mắt hết là khinh thường ánh mắt, dầm gì hai cái, dựng thẳng một cái ngón út, cái này là võ cách. Sau đó lại dựng thẳng một cái ngón tay cái, đây là kiếm cách, trong hai cái lúc giữa kém ba cái ngón tay. Lý Thanh biểu lộ một cái nhíu lại, không thể nào, kém nhiều như vậy. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, ngươi nghĩ sao? Võ cách hiện tại sở dĩ còn có thể tồn tại, đều dựa vào lấy tuần lao các chủ tại trong đỡ, còn có chính là võ các mọi sự không tranh giành thái độ, liền cùng các ngươi tượng thành giống nhau, an an ổn ổn chung, coi cái này danh, chẳng qua nếu như về sau ngũ địa lại loạn, cái này võ cách không chừng chính là sau cùng mềm quá hỏng khẳng định cái thứ nhất bị người ngắt, không phải thái nhất tông chính là kiệm cát. Lữ An đối với cái này lời nói, lập tức có chút không tin, đều là 6 cát, ngươi nói cũng quá khoa trương điểm, không, có khả năng kém nhiều như vậy đi. Lâm Thương Nguyệt lũi bay, ta đây cái thuyết pháp ngươi thích tin hay không, 6 cát chỉ là một cái tên tuổi mà đến, huống hồ đây đều là thật nhiều năm trước cách gọi rồi, một cái tông môn phẩm phỏng phập rất bình thường, không chừng ngày nào đó tôn lớn kẻ dần đột nhiên thông suốt rồi, trong vòng 5 năm trực tiếp đã trở thành cửu phẩm đại tông sư, như vậy võ các thứ hai xuân liền lại tới nữa. Được rồi. Lý Thanh sắc mặt có chút sa sút, hai ngày trước vừa mới cùng Khương Húc quyết định như vậy một khoản lớn suy nghĩ, kết quả hôm nay liền đã nghe được cái này này một sự thật, trên lệch quả thật có hơi lớn. Bây giờ sáu các cái danh này lại nói tiếp thật đúng là có điểm thảm, sáu trong các duy nhất lấy được ra tay chính là Kiệm Cát, còn lại mấy các cũng không đang làm chính sự, tiêu giao các khung xương lớn nhất, nhưng mà quá tằng ra, chơi bất xuất cái gì lớn hoa văn, chỉ có thể làm điểm mua bán nhỏ, tung hành các nhân tài tàn lũy, hiện tại thật vất vả đã có một cái nước cờ giỡr cái soạn, nhưng mà phải dựa vào một mình hắn lại có thể thế nào đây? Mà cầm cấp thì là ẩn thế bất xuất, võ các mà nói, hư hư Một đời nhanh hơn một đời kém, hiện tại đã bắt đầu chăm chú rèn sắc rồi, cuối cùng còn giữ lại âm dương các sớm đã bị người đã diệt không biết bao nhiêu năm rồi, nói thật ra, bây giờ có thể sách nổi danh đầu đến đấy, có lẽ chỉ có bốn các mà thôi, căn bản liền không phải là cái gì 6 các, 6 các là lão hoàng lịch." Lâm Thương Nguyệt thở dài nói ra. "Thật sự thì cứ như vậy sao?" Lý Thanh nói nhỏ một tiếng. Lâm Thương Nguyệt nhẹ gật đầu, trả lời, "Hiện tại cục diện này rất phức tạp, lại dùng trước kia cái loại này phương thức đến phân chia thực lực lời nói, kỳ thật đã có điểm không thích hợp rồi, nếu như luận thực lực mạnh yếu đến phân mà nói, hẳn là Thái Nhất tông ở vào độc nhất đứng đấy." Sau đó thứ hai đương chính là ba môn thêm kiếm cắt, còn giữ lại thứ ba đương mới là 4 phái tăng thêm tiêu giao cắt, thứ tư đương khả năng chính là bắc cảnh ba cái vương triều cùng các ngươi tổ thành, còn có. Vóc cắt, thứ năm đương chính là mặt khác các loại tiểu môn tiểu phái, ví dụ như mới toát ra Tây Lương kiếm tông, đương nhiên trừ lần đó ra còn có rất nhiều đại gia tộc, những gia tộc này đều là dựa vào tại tất cả đại tông môn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ nội tình vẫn là mạnh mẽ, bất quá tại như vậy xuống dưới, cái này ngũ địa khẳng định phải thời tiết thay đổi, mạnh quá mạnh mẽ, yếu quá yếu, hơn nữa danh khí cùng thực lực có chút không tương xứng, kém nhiều lắm. Được rồi, không thể tưởng được vậy mà sẽ là cục diện này. Vũ Văn Xuyên cũng là cảm thấy ngoài ý muốn nói. Lâm Thương Nguyệt cười cười, hiện tại các người biết rõ Tô Mạc người này tại Bắc Cảnh địa vị đi, hắn 2 ngày trước tìm đến Lữ An một chuyến, chính hắn khả năng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là người khác cũng không nghĩ như vậy, về sau là kiếm các cô ý phóng xuất ra một cái tín hiệu, người ở bên ngoài không có biết rõ ràng lúc trước, những người này ai dám lộn xộn, đều được ngoan ngoãn chờ. Lữ An vẻ mặt không sao cả nhẹ gật đầu, nghe ngươi vừa nói như vậy, giống như có như vậy điểm đạo lý, ta đây có lẽ đi cảm ơn cái kia Tô Mạc. Lâm Thương Nguyệt vừa đầu, ngươi có thể kéo dưới cái này mặt, vậy ngươi liền đi chứ? Không chừng bên ngoài đã cho rằng ngươi lưỡng là bằng hữu rồi." Lữ An hặc hặc cười cười, "Yên tâm, cùng ngươi so với, da mặt của ta mỏng vô cùng, loại chuyện này ta có thể làm không được." Lữ An vừa nói xong, toàn bộ người sắc mặt cứ như vậy thoáng cái âm trầm xuống. Ba người thấy vậy, cũng là không khỏi đều ngậm miệng lại. Cách một hồi lâu, Vũ Văn Xuyên mới lên tiếng hỏi, "Lữ An, ngươi đang lo lắng cái gì sao?" Lâm Thương nguyệt mắt liếc Vũ Văn Xuyên, thở dài nói ra, "Thiếu ngươi còn là Vũ Văn tướng quân loại, vậy mà sẽ hỏi loại vấn đề này, ta xem ngươi cũng là có chút điểm lốc, Lữ An, cái này ở bộ dạng Nhất định là không nghĩ tới đối thủ của hắn vậy mà gặp mạnh như vậy, về sau nếu chống lại hắn, cũng không được kẹp chặt cái đôi làm người rồi. Vũ Văn Xuyên lập tức mặt đỏ lên, gãi gãi đầu. Lý Thanh mắt mặt buông xuống, nhỏ giọng hỏi, người là đang lo lắng nàng sao?" Lữ An ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Thanh, cố ra vẻ tươi cười. "Hắn? Nàng? Cái nào hắn?" Lâm Thương Nguyệt không hiểu hỏi. Vũ Văn Xuyên thời điểm này cũng là phản ứng tới đây, ngồi ngay ngắn, nhìn về phía Lý Thanh, "Ngươi nói là lần trước cái kia phục màu đỏ sao?" Lý Thanh nhẹ gật đầu, nàng giống như cũng là tại kiêm Vũ Văn Xuyên lập tức nghĩ tới, giống như thật là Lần trước vẫn cùng Lâm Hải Lãng chào hỏi. Lữ An đau khổ gật đầu cười. Không sai, nàng ngay tại kiếm cát, Lâm Hải Lãng là của nàng ngũ sư huynh, lần trước cái kia mục khôn là lục sư huynh, Tô Mạc Tức thì là đại sư huynh của nàng, hơn nữa không chỉ mấy người này, còn giống như có rất nhiều mọi người đối với nàng có chút ý nghĩ. Lâm Thương Nguyệt hơi chút nghe hiểu một kia, bật cười, không thể tưởng được như này sinh mấy người. vậy mà cũng sẽ lâm vào nhìn nữ tư tình, thật đúng là nhường ta có chút lao mắt mà nhìn nhà, sợ cái gì không phải là kiếm cát sao. Cứ vẻ, Lý Thanh lập tức mắt liếc Lâm Thương Nguyệt, người biết cái gì, thô mãng hắn tự một cái. Lâm Thương Nguyệt trực bị Được cái này một câu nói không còn cách nào khác. Lữ An đưa tay ra mời tay, ý bảo dừng lại, không có việc gì, tạm thời còn không nóng nảy, ta còn có 3 năm thời gian, có người đáp ứng sẽ giúp ta đỉnh 3 năm, 3 năm sau đó, ta liền rút kiếm cấp đi đó nàng. Lâm Thương Nguyệt thoáng cái lại hứng thú, "Tốt, thật sự đi kiếm cát sao? Mạnh hơn kiếm cát sao? Đây chính là một đại sự tình, đến lúc đó nhớ kỹ gọi ta, ta nhất định giúp ngươi trợ uy." Lý Thanh cũng là nhẹ gật đầu, "Ta cũng đi." Vũ Văn Xuyên cũng là nói ra, "Tính ta một người." Lữ An nhìn xem ba người cười, cười. "Tốt, bất quá ta còn là khuyên ngươi sớm một chút đi." Nếu không đến lúc đó tình trạng ý thiếp vô tình ý, vậy cũng thì phiền phải a." Lâm Thương Nguyệt nhắc nhở một câu. Lữ An lập tức trong nội tâm lộ bộ một cái. Nói gì sai đây? Ngươi cho rằng đều là ngươi nhà, rãi xấu như vậy, dâu gia sồm sàm đấy, mỗi ngày mặc cái phá gia thú, thối đều thối chết rồi." Lý Thanh trực tiếp đối nói. Lâm Thương Nguyệt bị, được đối không còn cách nào khác, nhìn nhìn bản thân gia thú, sau đó vừa liếc nhìn Lữ An, nhìn một cái càng thêm anh Tuấn Vũ Văn Xuyên, tiếc khí nói ra, "Những ngày tiếp theo ngươi hay là trước hảo hảo điều dưỡng đi, sau cùng nhiều trang liền liền muốn bắt đầu, ta cũng muốn hảo hảo đi chuẩn bị một chút." Sau đó Lâm Thương Nguyệt trực tiếp khiên thú mâu rời đi rồi. Lữ An nhẹ gật đầu, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm. Những ngày tiếp theo, Lữ An qua vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ người nào đến viếng thăm, đổi không có bất kỳ người nào trước tới quấy rầy. Lữ An mỗi ngày làm một chuyện, cũng chỉ có khác nhau, ra cùng luyện quyền cùng lợi kiếm, quên luyện khí lực, kiếm luyện tâm cảnh. Mấy ngày này xuống, Lữ An cảm thấy lúc trước mấy một trường bối theo như lời những lời kia, càng ngày càng có đạo lý. Quân nhiều luyện một lần, khí lực lại càng ngưng thực một phần, cũng chính là bọn họ trong miệng chính là cái kia chủ cột cũng càng phát ra vượng trắc. Tuy nói thực lực giống như nhập lại không có được tăng lên, nhưng mà Lưu an toàn bộ người nhưng là càng phát ra cô đạo. Tại Lữ An bản thân trong mắt cũng là cảm giác càng phát ra rõ ràng. Hơn nữa Lữ An phát hiện đánh quyền chuyện này cùng hắn di vãng làm những chuyện kia hoàn toàn bất đồng. Một hít một thở, một lên một xuống, một bước một quyền. Đơn giản ba bộ phận, Lữ An bắt đầu cảm nhận được khác tư vị. Không giống với tay cầm trường kiếm, một kiếm chạm chi phóng khoáng, đổi không giống với trong sách muôn màu khí tự mãn cảm giác thỏa mãn, mà là chân đạp đại địa, sừng sững ra quyền thư thái cảm giác. Lữ An lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này, không thể không nói loại cảm giác này thật sự rất tốt. Vốn cho rằng hai năm qua xem sách, luyện kiếm đều luyện tiến vào thực chất bên trong, nhưng mà hiện tại mới phát giác nguyên lai like những thứ này còn cũng chỉ là tại trong thân thể, căn bản là còn không có đi vào thực chất bên trong. Nhưng mà luyện quyền sau đó mới phát hiện, Lữ An mới phát hiện hắn còn là quá non rồi. Nhìn vài năm sách, luyện vài năm kiếm, Lữ An tự cho là đã minh bạch hai cái đạo lý. Sách có thể giải văn vật, kiếm có thể chạm mọi sự. Đáng tiếc nha, hai cái này đạo lý tạm thời đều không phải là của mình, đều là người khác cho. Bất quá duy trì có quyền có thể là của mình vượt qua một bức xuất một quyền một quyền này một bước đều dựa vào lấy bản thân đánh ra đến đấy không có bất kỳ đường tắt có thể đi nhưng mà con đường này người có thể đi cực kỳ vững chắc thậm chí có thể vừa đi vừa đuổ theo mình bởi vì đây là con đường của mình không quan hệ với Pháp nhưng mà kiếm lại không được kiếm theo đuổi là nhanh chuẩn tạn nhẫn cùng nhau đi tới khả năng đều là giống phải người khác đường tại đi đường rất ổn nhưng không nhất định trăm thích hợp bản thân đương nhiên nếu như đợi đến lúc này nào đó lữ ăn cũng có thể sáng chế thuộc về mình kiếm quyết thời điểm các tiêu loại cảm giác này có lẽ cũng liền không giống nhau Vì vậy tổng kết lại, chính là hai câu nói, quyền luyện chính là mình khí lực, kiếm luyện chính là hắn người tâm ý. Loại này đột nhiên xuất hiện hiểu ra, cũng là nhường lư an đối với mình tương lai đường đã có một tia suy tính. Mỗi khi lư an cho là mình có hơi có chút sau khi đột phá, hắn liền sẽ phát hiện cùng tông sư chênh lệch giống như càng lúc càng lớn, mà không phải càng ngày càng gần. Nói thật loại cảm giác này cũng không hữu hảo, thậm chí làm cho người ta cảm giác có chút áp động. Giống như là trước mặt ngươi có một cái sông, ngươi phải bơi lội mới có thể thông qua, ngươi cho rằng cái này chỉ có hơn 1 mét, nhưng khi ngươi bơi 2 mét sau đó, ngươi mới phát hiện cái này sông vậy mà như thế lớn. Ngươi khả năng còn phải lại bơi 100m mới có thể đến, nhưng mà làm lục ngươi bơi 50 thước, cho rằng chỉ còn lại có một nửa thời điểm, mới phát hiện nguyên lai like cái này sông có 500m như vậy rộng, ngươi mới bơi như vậy điểm đường mà thôi. Loại này manh liệt trên lệnh, một lần lại một lần đánh xuyên lòng tin của ngươi, nhường ngươi cái gọi là tin tưởng một lần lại một lần phá thoái. Loại cảm giác này đối với lữ An mà nói, đồng dạng cũng là như thế. Bất quá cũng may Lưu An rất đần, nốc đến sẽ không đi bán trách cái này sông vì cái gì như vậy rộng, mà là rất đần tiếp tục đi bơi, nguyện ý đi bơi Tuy rằng sông rất rộng, đường rất xa, nhưng mà Lữ An nguyện ý trầm xuống tâm qua làm chuyện này. Mỗi đến Lưu An sinh ra loại cảm giác này thời điểm, Lữ An chỉ có thể thành tâm yên tĩnh, tận khả năng điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó tiếp tục đi bơi. Tuy rằng Lữ An không biết những cái kia cái gọi là thiên tài như thế nào vượt qua đạo này trên đất đấy, nhưng mà hắn loại phương thức này, đối với hắn mà nói, hẳn là, không, nhất định là thích hợp nhất. Lữ An ngồi thẳng dưới đất, thật sâu phun ra một cái trọc khí, sau đó chậm rãi mở mắt. Nhìn qua dần dần phủ kín bầu trời màn đêm, Lữ An thở dài một hơi, may mắn nói cái một điểm, may mắn còn là suy nghĩ minh bạch, bằng không thì loại này chênh lệch một mực quanh quẩn tại trong lòng, đoán chừng phải rất lâu mới có thể vượt qua đi. Lữ An đứng dậy duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng ra một quyền, cảm giác thân thể đã khôi phục được chi lúc trước cái loại này trạng thái, Lữ An vui vẻ nở nụ cười, nhưng mà lập tức lại thu hồi cái nụ cười này. Lữ An ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời đêm, trong mắt đều là khát vọng chiến ý, Tô Mạc, thật muốn biết người mạnh như thế nào, không biết có phải hay không là thật sự như đồn đại như vậy lợi hại. Ai ơi ba, người cuối cùng đã đến. Tiếu vô điều khiển chân, nằm trên mặt ghế, rất thích thú nói. Lữ An mỉm cười, "Tiểu Lao, Chủ yếu là nơi cái chỗ này thật sự là rất khó khăn tìm, ta bỏ ra một thời gian thật dài mới tìm được." Thiếu Vô cười lạnh một cái, "A, bỏ ra vài ngày, 5 ngày còn là 10 ngày." Lữ An cười khan một tiếng, "Cái kia thật không có, 1 2 ngày mà tôi." Thiếu Vô trực tiếp đứng dậy, một tay lấy Lữ An chảo đi qua, sau đó từ đầu xoa bóp đôi, cuối cùng trùng trùng điệp điệp vô hai cái, nhẹ gật đầu, "Tiểu tử, nhìn không ra, trong khoảng thời gian này vẫn có chút dụng tâm đấy sao, một đoạn thời gian không thấy, toàn bộ người lại trở mồn không ít, thực lực lại là tinh tiến không ít đi." Lữ An đầu, "Thực lực còn thật sự không có tinh tiến tiến, tối đa nói đã thấy ra một chút." Tiểu Vô nghe xong Lữ An lời này sau đó ha ha cười không ngừng, tuổi con nhỏ ở trước mặt ta nói đã thấy ra, không khỏi cung quá không ta đây lao đầu để vào mắt rồi ha. Lữ An tranh thủ thời gian quát tay, vẻ mặt lúng túng, chỉ là trận có nhận thấy mà thôi. Tiểu Vô hừ lạnh một tiếng, cái này còn không sai biệt lắm, bất quá tiểu tử ngươi sát thực tiến bộ thần tốc, điểm này ta không thể không bội phục ngươi, không chừng ngươi thật đúng là một thiên tài, lại còn là một cái võ đạo song tu thiên tài. Nói xong sợ lên dâu riẹ, nhăn lại lông mày. Lữ An lập tức lại rất hoặc, "Tiểu lão, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Vô thở dài một hơi, Nếu ngươi không phải từ tượng thành đi ra hẳn là tốt lắm." Lữ An lập tức vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn xem Tiêu Vô, "Tiêu lão, lời này của ngươi là có ý gì?" Tiêu Vô nhìn xem Lữ An, "Ý là ta nghĩ đem ngươi theo tượng thành trong tay đoạt lấy đến." Lữ An vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vô. Tiêu Vô lập tức lại lắc đầu, Lầm bầm lầu bầu đứng lên, "Không nên không nên, nô gia khẳng định không đồng ý, đến lúc đó khẳng định còn muốn bị Được hắn cho đoạt lại đi, ai, đáng tiếc ta đánh không lại hắn, bằng không thì ngược lại thật sự có thể thử xem." Lữ An tại đó nhìn xem Tiêu Vô một người tại đó lẩm bẩm lǒu bǒu, trong nội tâm nổi lên nói thầm. Tiêu Vô mình ở chỗ đó nói nửa ngày trời sau, cuối cùng vẫn còn khô thở dài một hơi, vẻ mặt thất lạc, nhìn qua Lữ An, rất là sinh khí mà hỏi, "Ngươi hôm nay là tới làm gì đấy?" Lữ An toàn bộ người đều bị dọa đến một kích linh, "Ta là đến trả tiền." Nói xong tranh thủ thời gian móc ra 10 miếng linh tinh tinh đưa tới. Tiêu Vô chứng kiến cái này đưa tới linh tinh tinh, mày nhíu lại đã thành chưa xuyên, một bộ thu cũng không phải là, không thu cũng không phải là. Phạm bàn Tử đột nhiên không biết từ đâu xông ra, nhìn trên bàn cái này 10 miếng linh tinh tinh, ánh mắt lập tức liền sáng, tranh thủ thời gian ôm đi qua, hai tay chăm chú chặt. Đây là còn ta sao của ta? Lữ An, Đa Tạ, ta đều nghĩ đến ngươi sẽ không trả đâu rồi, ta đều nhanh đã quên chuyện này rồi." Phạm bàn Tử trong mắt hiện ra dòng nước mắt nóng, rất là kích động nói ra. Lữ An lung túng nói, "Sao có thể chứ, thiếu nợ thì trả tiền, đạo lý hiển nhiên." Phạm Bản Tử trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, "Không cần không cần, cái này 198 miếng linh tinh tinh ta đều nhanh đã quên." Lữ An cười cười xấu hổ, sau đó cùng Tiểu Vô liếc nhau một cái. Tiểu Vô trực tiếp vung tay lên đem Phạm bàn Tử đuổi ra ngoài, hoảng trách nói, "Cái nào ấm không ra sách cái nào ấm." Quy 1 chương 201, một ưu 2 trùng hợp. Tiểu Vô mắt liếc thấy Lữ An, Cứ như vậy một mực xem kỹ lấy hắn. Lữ An bị được chằm chằm được có chút đứng ngồi không yên, thần sắc khẩn trương hỏi, "Làm sao vậy? Tiểu lão ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì?" Thiếu vô hừ lạnh một tiếng, nói ra, "Làm gì? Cái kia phải hỏi chính ngươi." Lữ An lập tức một đầu mồ hôi lạnh, hoàn toàn không rõ đối diện lao đầu này đang nói cái gì, phía trước còn vẻ mặt vui mừng bộ dạng, hiện tại đột nhiên lộ ra như vậy một bộ gở trách bộ dáng, chắc chắn là nhường Lữ An có chút sở không được ý nghĩ. "Ta, ta làm sao vậy sao?" Lữ An không hiểu hỏi. "Tiểu tử, gần nhất buôn bán lời điểm linh tinh, ta xem ngươi thật giống như có chút bay lên rồi." Vậy mà chủ động tới đây trả tiền rồi, hơn nữa còn dẫn tới Tô Mạc đều đi tìm ngươi rồi. Thiếu vô hử lạnh nói ra. Lữ An ồ một tiếng, thở dài một hơi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, tiền cũng không phải ta kiếm, tiến đại nhân giúp ta kiếm, Tô Mạc mà nói, là hắn chủ động tới tìm ta đấy, cái này có thể cùng ta không có quan hệ gì, hơn nữa hắn đã tới rồi một hồi gặp, thuật ý chính là là muốn tiếp kiến ta mà thôi. Thiếu vô thở dài một hơi, trả lời, vậy là tốt rồi, tiểu tử, ta khuyên ngươi, Tô Mạc mấy người này ngươi bây giờ còn là chớ treo Nếu không rất dễ dàng bị người làm vũ khí sử dụng được, hiện tại kiếm các cùng Thái Nhất Tông sau lưng huyền náo tối đủ, có thể nói là thủy hỏa không hòa hợp, đoạn thời gian trước, Tô Mạc tại đi tìm trước người, hắn còn đi Thái Nhất Tông nơi đóng quân, cho Triệu Nhật Nguyệt điểm sắc mặt nhìn một cái, cũng là huyền náo rất lớn. Lữ An trong nháy mắt hứng thú, a, còn có loại chuyện này, ta tại sao không có nghe nói, thiếu lão, nói nghe một chút. Thiếu Vô lập tức đem chuyện này hơi chút nói một lần. Lữ An hít sâu một hơi, cái này Tô Mạc lợi hại như vậy sao? Triệu chí ngay cả cái giấm đều không có thả một cái, tùy ý hắn đem phòng ở cho đi. Thiếu Vô nhẹ gật đầu. Ngươi nghĩ sao? Bất quá lúc này đây đoán chừng là Triệu Nhật Nguyệt đối lý, cho nên mới tùy ý Tô Mạc làm như vậy, coi như là cho hắn mặt ngũi, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, tuy nói ngươi bây giờ cũng coi như sống sệa ra chút tiến tuổi, nhưng mà cùng mấy người bọn hắn người so với, ngươi còn là kém một chút hòa hầu. Lữ An có chút không tin nói, à, tiểu lao lời này của ngươi có phải hay không có chút khoa trương?" Tiêu Vô Mắt Liếc, đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, từ khi mấy ngày hôm trước ngươi một cái đánh ba cái sau đó, ngươi bây giờ tin tưởng phóng đại, cảm thấy cùng bọn họ đã có ganh đua lượng, đúng không? Lữ An rất là tự tin nhẹ gật đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Vô hừ hừ hai cái, cho nên nói ngươi nhẹ nhà nhà, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể sắp xếp thứ mấy? Lữ An suy nghĩ một chút trả lời, không nói 5 vị trí đầu, 6 7 hẳn là không sai biệt lắm, hơn nữa còn là bảo thủ đoán chừng, dù sao trước mấy người trên lệnh cũng không có nghĩ đến lớn như vậy. Tiêu Vô trực tiếp phá lên cười. Tiếng cười kia trực tiếp thanh Lữ An cho cười bối rối. 5 vị trí đầu, còn 6 7. Nói thật với ngươi đi, nếu như mạch Bảng hiện tại một lần nữa sắp xếp, ngươi tối đa chỉ có thể sắp xếp thứ 10. Tiêu Vô khinh thường nói. Lữ An hỏi ngược lại, không thể nào đâu. Còn hướng giảm xuống. Tiêu Vô Nhẹ gật đầu, ngươi tuy rằng coi như là một thiên tài, nhưng mà cùng bọn họ so với, ngươi chỉ có thể coi là một người bình thường thiên tài, Triệu Nhật Nguyệt Tô Mạc Lâm Thương Nguyệt các loại, bọn hắn mới thật sự là thiên tài, ngươi cùng bọn họ so với, còn kém một đoạn. Không thể nào đâu, mà khác hai cái ta chưa quen thuộc, nhưng mà Lâm Thương Nguyệt ta lúc trước có thể thắng. Lữ An vẻ mặt không tin nói. Tiêu Vô thở dài một hơi, nhìn xem Lữ An bất đắc gì nói, số tiểu tử, nói ngươi nhẹ nhàng, ngươi còn không thừa nhận, ngươi đang ở đây tiến bộ, bọn hắn cũng ở đây tiến bộ, hơn nữa cái này tiến bộ tốc độ xa so với ngươi muốn mau hơn nhiều. Cấp người Trình Lệch không phải đang thu nhỏ lại, mà là đang mở rộng. Lâm Thương Nguyệt tại nói như thế nào hiện tại cũng là chính sơn môn bề ngoài, khi đó hắn thú quyết chỉ luyện cái gia lông, hôm nay sớm cũng không phải là lúc trước cái kia tài nghệ, có thể. Cùng Triệu Nhật Nguyệt đánh đồng hắn, ngươi cảm thấy hắn cũng chỉ có như vậy lớp nước bình. Lữ An nhíu nhíu mày, nhẹ gật đầu, coi như là nhận đồng cái này thuyết pháp, "Tiểu Lao, ta như thế nào cảm giác ngươi hôm nay là thành tâm đến mắng ta sao? Ta là tại góc ngươi, sợ ngươi gái hốt nóng lên, cảm giác mình đã sắp vô địch thiên hạ rồi." Tiếu Vô Dễu nói. Lữ An chép miệng, một giọng nói được rồi. Tiếu Vô nhìn về phía Lữ An, Đột nhiên không hiểu thở dài một hơi, "Ai, nói đi, ngươi hôm nay là tới làm chi đấy?" Truyền tống trận. Lữ An biểu lộ nghiêm túc nói, "Tiểu Vô nghe được mấy chữ này, vốn là sửng sốt một chút, sau đó nhớ lại một cái, sau đó trong nháy mắt lúng túng, liên tục gật đầu, "Truyền tống trận, truyền tống trận vấn đề nha, ngươi là nghe được phong thanh gì sao?" Lữ An lập tức lộ ra nghi hoặc biểu lộ, cả giận nói, tiếu lao, ta nhường ngươi điều tra sự tình ngươi không phải là quên mất đi. Cái này ngươi thế nhưng là thu tiền?" Tiểu Vô tranh thủ thời gian khoác tay phủ nhận nói, "Làm sao có thể?" Ta làm sao có thể quên chuyện này, chỉ là bây giờ còn không có cha ra mặt mày đến mà thôi. Không thể nào đâu, đoạn thời gian trước mấy cái tông môn không phải tại dựng truyền tông trận sao? Ngươi làm sao có thể không biết? Lữ An hỏi tới một tiếng. Tiêu Vô ánh mắt lập tức chôn chanh đứng lên, đáp đúng nói, cái kia là tiểu hình chuyển tông trận, hơn nữa mục đích là vì cùng vực liền đứng lên, cùng trước ngươi nói cái chủng loại kia hoàn toàn khác nhau, huống hồ cái kia cũng không phải là bọn hắn dựng đấy, bọn hắn chỉ là tại tu tu bổ bổ sung mà thôi. Nghe xong lời này, Lữ An nhíu mày nhìn xem Tiêu Vô, còn nhìn chằm hơn nửa ngày. Tiêu Vô nhẹ giọng ho hai cái. Tu hồi cái kia phần bối rối, rất nghiêm túc nói ra, "Ngươi nói chuyện này ta biết rõ, đáng tiếc cũng không phải như ngươi nghĩ, cái truyền tống trận kia lúc trước liền tồn tại, chỉ là thời gian có hơi lâu xa, vì vậy có chút rách tung toé, lần này cũng là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ, vì vậy tu sửa một phen." Lữ An thất lạc mà hỏi, "Thật sự là thế này phải không?" Tiêu Vô nhẹ gật đầu, "Cái này ta không cần phải lừa ngươi, hai ngày nữa ngươi có thể chứng kiến vật kia rồi, một cánh rất cũ nát cửa." "Được rồi." Lữ An cũng là thở dài một hơi. "Hôm nay tới chính là đến hỏi cái này hay sao?" Tiêu Vô đột nhiên có chút mừng rỡ nói. Nghe lời này, Lữ An cảm giác Tiếu Vô có điểm lạ quá gì đấy, nhất là hôm nay lời hắn nói cùng biểu hiện của hắn, giống như có chút thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, bộ dạng. Lữ An suy nghĩ một chút giống như xác thực cũng không có cái gì muốn hỏi được rồi, ngoại trừ kế tiếp cái kia nhỏ thành vực bên ngoài, còn lại cũng liền chết rồi. "Tiểu lão, ngươi chỉ chính là kế tiếp ta muốn đi cái chỗ kia sao?" Lữ An chỉ có thể thăm dò tính cùng một câu. Tiếu Vô ân cả buổi, lại do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, "Xem như thế đi, phải nói tất cả mọi người là lần đầu tiên đi vào, ngươi liền không muốn biết chút gì đó sao?" Như vậy đến lúc đó ở bên trong cũng có thể sớm chút đi ra. Lữ An nhẹ gật đầu, xác thực, ngươi không nói ta đều nhanh đã quên, hiện tại ngay cả ta quy tắc đều còn không biết đâu rồi, hơn nữa cái này Vạn Thánh Sơn hình như là Tiêu giao Các cùng Thái Nhất Tông cùng một chỗ làm cho đi. Tiêu Vô nhẹ gật đầu, coi như là Thái Nhất Tông làm chủ, Tiêu giao Các chỉ là phụ trợ mà thôi, dù sao cái kia vực tại trong tay bọn họ, hay là đám bọn hắn định đoạn bất quá một ít tình huống còn là so với người khác biết Do đấy muốn nhiều một chút đấy. Lữ An trong nháy mắt vui vẻ. Tiêu Vô thở dài tiếp tục nói, Tiêu Dao Các hiện nay tuy rằng cũng là một năm không bằng 4 năm. Nhưng lão buồn hành còn không có quên, tin tức nho nhỏ biết rõ đấy còn là thật nhiều đấy, lần này đi vào tổng cộng có 120 người, đa số đều là một ít giá đường đi người, nếu ngươi độ phải, còn là tận lực trốn xa điểm, đừng rước họa vào thân rồi. Lữ An nhẹ gật đầu, Minh Bạch Tiếu Vô nói là có ý gì? Những người này phải là Lâm Thương nguyện trong miệng theo như lời những cái kia dân cờ bạc, bỏ ra giá tiền rất lớn mua ngập bội, nghĩ đến bên trong lợi nhuận một lớp những người kia. Chư lần đó ra, chính là đừng tìm Triệu Nhật nguyện cùng Tô Mạc lên xung đột, hiện tại không cần phải, thật muốn lên xung đột còn là đợi đến lúc 3 năm sau đi. Lần này liền thành thành thật thật đem ngọc bội thu thập nổi lên rồi hay nói, ta nghĩ ngươi bây giờ có lẽ còn kém một hai khối rồi à Thiếu Vô nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, gọn gàng dứt khoát trả lời, "Không sai, bây giờ còn kém một khối chữ chung." "Chữ chung sao? Vậy còn tốt, số lượng còn rất nhiều, rất dễ dàng đạt được." Thiếu Vô vui mừng nói. Lữ An đột nhiên nhớ tới cái kia lợi nhuận linh tinh sự tình, "Tiểu lão, bốn trong đó cái nào ít nhất?" Thiếu Vô cười cười, chỉ vào Lữ An mắng, "Ta biết ngay tiểu tử ngươi khẳng định không mãn phận, tâm địa gian dảo nhiều như vậy, ít nhất chính là thánh chữ, nếu là có năng lực là hơn thu thập mấy khối." đến lúc đó cũng có thể bán cái giá tốt, bất quá đừng lật thuyền trong mương rồi. Thế sao? Lữ An thoáng cái đã có mục tiêu, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Tuy nói cái này nhỏ trong khu vực tương đối an toàn, nhưng là có nhiều châu ngươi hay là muốn chú ý đấy. Thiếu Vô Dạn dò một tiếng. Nào địa phương? Lữ An vội vàng hỏi. Tổng cộng có 3 cái địa phương, cái thứ nhất cũng là chỗ nguy hiểm nhất là một ngọn núi, ngọn núi này ngươi đi vào thì có thể chứng kiến, nó đã coi như là vực biên giới vị trí, vì vậy cái chỗ kia rất nguy hiểm, rất không ổn định. Thiếu Vô nghiêm túc dặn dò. Cơ hỗn định ba chữ nhường Lưu An suy nghĩ thoáng cái liền kéo đến trước kia, hắn đã từng dừng lại ở lĩnh vực bên trong mấy ngày nay, mấy ngày nay mỗi ngày đều bị dọa đến phải chết, nếu không phải cái kia cái trụ, Lữ An khẳng định đã sớm chết rồi. Nhưng mà theo lý, nhiều người như vậy đều có thể đi vực không nên nguy hiểm như vậy mới đúng. Biên Giới là có ý gì? Lữ An hỏi. Cái chỗ này kỳ thật lại nói tiếp nó cũng không phải một cái chính thức vực, nó chỉ là theo một cái vực trên chóc bong xuống một phần nhỏ, dưới cơ duyên xảo hợp, nó lại tự hành tạo thành cái này này một cái không gian, nhưng mà hắn Biên Giới còn lạ rất không ổn định đấy, nếu như té xuống rồi, ai cũng cứu không được cái này ngươi muốn nhớ lấy." Tiếu Vô giải thích nói, "Ừ, vậy còn có hai cái địa phương đây." Lữ An hỏi. Tiếu Vô tiếp tục nói, "Thứ hai địa phương là một tòa phế tích, chỗ kia gọi là Vóc Cát." "Vóc Cát?" Lữ An trực tiếp ngắt lời nói. Tiếu Vô nhẹ gật đầu, "Không sai chính là kêu Vóc Cát, chỗ kia là một cái nơi tốt, mặc dù là phế tích, nhưng mà cũng có rất nhiều thứ tốt, có thể đi lục lọi tìm xem, không chừng có thể tìm tới một ít không tưởng được đồ vật, bất quá cái chỗ này đến lúc đó đi người hẳn là tối đa đấy." Lữ An nhẹ gật đầu. "Cái cuối cùng địa phương cũng là một cái phế tích." chỉ bất quá cái này phế tích đã rất nhiều rất nhiều năm, trên cơ bản không còn có cái gì nữa, nhưng là ở đâu có một khối rất cao tấm địa đá, phía trên đã viết kiếm các hai chữ, có lẽ cũng không phải là rất dễ dàng tìm, bất quá chỗ đó liền tương đối nguy hiểm, nhưng mà đối với ngươi mà nói, có thể là cái thật tốt địa phương, có thể đi nhìn xem." Tiếu Vô nói ra. Kiếm cát. Thiệt hay giả? Vừa mới Vô Cáp ta đã nghĩ hỏi, hiện tại lại toát ra một cái kiếm cát, tiểu lão ngươi xác định không là nói cười." Lữ An bảy ra tay hỏi. Tiếu Vô hát ha cười không ngừng, nếu không sớm cùng ngươi nói, không chừng ngươi đến lúc đó nhìn thấy mấy chữ này, nước tiểu đều được kinh sợ đi ra. Lữ An gãi gãi đầu, hai tay chống lấy cái cằm, sử tại trên mặt bàn, suy tư. Võ khắc, kiếm khắc, hai cái này chẳng lẽ thật là trùng hợp sao? Nhưng cái này không khỏi cũng thật trùng hợp đi. Biết rõ người đang suy nghĩ gì, nói cho người biết, hai cái này có lẽ thật đúng là trùng hợp, dựa theo tình huống bên trong mà nói, võ các bên trong thẢ đều là một ít binh khí, mà kiếm kia cấp tức thì hẳn là một cái luyện kiếm địa phương, chỗ đó tràn đầy kiếm khí, vì vậy có lẽ chỉ là một cái đơn thuần trùng hợp. Tiếu Vô giải thích nói. Lữ An cau mày, nhẹ gật đầu, tuy rằng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng mà Tiếu Vô đều nói như vậy, Lữ An cũng chỉ có thể tin tưởng loại này tuyệt pháp rồi. Bất quá theo Tiếu Vô khẩu khí đến xem, cái này hai cái địa phương tuy rằng nguy hiểm, nhưng mà khẳng định có không ít thứ tốt. Ngoại trừ cái này mấy cái địa phương bên ngoài, địa phương khác cũng không việc gì sao? Lữ An hỏi. Tiếu Vô nhẹ gật đầu, cái chỗ này vốn cũng không lớn, chủ yếu chính là cho các ngươi ở bên trong đoạt ngọc bộ đấy, bên trong lại không có gì bảo bối, như thế nào ngươi còn muốn đi nhặt cái đại tiện nghi? Thế nhưng là, Lâm Thương Nguyệt nói bên trong có rất nhiều thứ tốt, hắn mới đi vào. Lữ An tiếng nói càng ngày càng thấp. Tiếu Vô lập tức lạnh một tiếng, hắn nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì? Hắn nhà lớn nghiệp lớn đấy, ngươi cùng hắn so cái gì? Hắn đi vào mục đích là cái gì, ngươi đã quên? Hắn lần này đi vào, chính là bao đủ sức lực muốn cùng Triệu Nhật Nguyệt đánh một trận. Lữ An nhẹ gật đầu, cảm thấy có chút đạo lý. "Tốt rồi, không có việc gì ngươi có thể rời đi, nhìn xem ngươi thì có điểm phiền, Ba ngày sau sẽ có người tới bảo ngươi đấy." Tiếu Vô thẳng tiếp hạ lệnh chủ khách. Lữ An gãi gãi đầu, sửa sang quần áo, cuối cùng lại cưỡng ép cười khổ một cái, cái này mới đứng dậy chậm rãi ly khai. Lữ An càng chạy càng nghi hoặc, bởi vì hôm nay Tiếu Vô rất kỳ quái, Lữ An cảm giác, cảm thấy ở đâu có điểm không đúng. Nhưng là vừa không thể tưởng được không đúng chỗ nào. Lữ An dời đi hai bước lùi lại, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đang tại sững sờ Tiểu Vô, tao mày đi ra ngoài. "Dời đi." Phạm bàn Tử vui tươi hớn hở đánh cho một tiếng người đến. Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó thẳng tiếp đi ra ngoài. Phạm bàn Tử bên miệng giọng điệu cứng rắn muốn nói ra miệng, thấy như vậy một màn, lúng túng lại đem tay cho bông xuống, nhếch miệng, lầm bẩm, "Cái này đại gia như trước còn là một đại gia." Hải. "Hắn rời đi." Tiểu Vô nhìn qua không có một bóng người gian phòng nhẹ nói nói. Qua hồi lâu, bên ngoài gian phòng truyền đến một cái tiếng thở dài. Sau đó một cái thân ảnh quen thuộc đi đến, Lô Giải thở dài nói ra, ngươi còn là chưa nói sao? Tiếu Vô trùng trùng điệp điệp hư lạnh một tiếng, ngươi tại sao không đi nói, cái này thế nhưng là ngươi nói với chuyện của ta, tại sao phải ta đi nói, ta không mở được cái này miệng, muốn nói tự ngươi nói. Lô Giải chậm rãi đi tới Tiếu Vô đối diện, ngồi xuống, sau đó rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem chén trà trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt bàn, ly lập tức toàn bộ khảm đi vào, sau đó một đạo hồ quang điện trực tiếp hướng bốn phía quét ra. Một màn này trực tiếp khiến Tiếu Vô bị hù nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, ngươi đang làm gì đó? Nói xong cũng trông thấy trên mặt bàn xuất hiện từng đạo đen kịt vết cháy. Đây chính là hoàng hoa lê làm đấy, quý nhân rất. Người thối. Tiếu Vô lập tức dâng lên một hồi nội khí, ngoài miệng muốn mắng, nhưng mà nói phân nửa liền dừng lại. Bởi vì lúc này hắn thấy được hắn chưa từng có đã từng gặp một màn. Hắn vậy mà tức giận. Lúc này nô giải toàn bộ người đều tại hơi hơi run rẩy, hai tay chăm chú nắm lại với nhau, mày nhíu lại vô cùng nhanh, thậm chí ngay cả gân xanh đều sung ra. Đứng ở một bên Tiếu Vô đều có thể cảm nhận được nô giải trên thân cái kia cơn tức giận, toàn thân khí thế cũng là lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa thất thường, thậm chí đều nhanh có chút khống chế không nổi cảm giác. Bình tĩnh một chút, đừng kích động, ngươi đừng nổi điên, ta có thể đánh không lại ngươi." Tiếu Vô Khẩn chừng nói. Nô Giải hít sâu một hơi, sau đó dụng lực hô lên, lập tức từng đạo điện mang trực tiếp theo Nô Giải trong cơ thể xung ra, hướng bốn phía quét tán mà đi, bị hồ tiểu Vô lập tức nhảy dựng lên. Hắn là chánh thoát, nhưng mà ngoài phòng chuyển đến phạm bàn tử tiếng kêu thảm thiết, sau đó lại chuyển tới một hồi trích linh loạng xoạng lang thanh âm. Nô Giải lần nữa hít một hơi, nhẹ nhàng phun ra, lại là từng đạo điện mang theo trong cơ thể hắn xung ra, bất quá lúc này đây điện mang rất là thẩn đỏ. Tiếu Vô không né tránh nữa, cũng bị điện rồi một cái, thảm kêu lên, đại ca Lô Giải lần nữa hít một hơi, lúc này đây ngược lại là không có nhổ ra, mà là chậm rãi đứng lên, sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp đi một tí, nhưng lông mày như trước chăm chú nhíu lại. "Đại ca, ngươi sẽ không khống chế được, ta chỗ này đều muốn bị được ngươi cho nổ." Thiếu Vô cực kỳ lớn tiếng nói. Lô Giải lần này rốt cuộc cho hơi có chút đáp lại, nhẹ gật đầu. Thiếu Vô thở dài một hơi, u uẩn nhìn xem Lô Giải, không dám nói thêm nữa một câu, hắn cũng không muốn thanh Ngô Giải cho làm phát bực rồi, từng đã là cái kia mấy màn hình ảnh, hắn nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt. Cái gọi là bắt cảnh đệ nhất nhân cũng không phải là ngoài miệng nói một chút đấy mà là thật một quyền một kiếm giết đi ra đấy. Vì vậy Tiêu Vô rất sợ, rất sợ Ngô Giải thật sự không khống chế được, kia thành trường ăn đều xảy ra đại sự rồi. Ngô Giải một lần nữa lại ngồi xuống, yên lặng nghỉ ngơi một hồi lâu. Tiêu Vô lại lần nữa cầm một cái ly tới đây, cái này theo thứ tự không coi trông trả, mà là cho Ngô Giải rót một chén rượu. Nô Giải không có cự tuyệt, trực tiếp uống vào. Tiêu Vô thấy vậy, lập tức lại rót một chén. Một ly, một ly lại một chén. Không có một hồi liền đem một bầu rượu toàn bộ uống cho hết, mà trên mặt của hắn vậy mà cũng có một tia hồng nhuận phấn Vô lo lắng nói, khá hơn chút nào không? Ngô Giải lúc đầu Nam ở trên mặt đế, muôn miệng không do nói, rất lâu không có nếm thử đến loại cảm giác này rồi, còn coi như không tệ. Tiếu Vô lông mày thoáng cái buông lòng xuống, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lô Giải, lộ ra một tia khó tả cười khổ. Lô Giải lung lay rượu trên bàn ấm, phát hiện trống rỗng, trên mặt lập tức lộ ra một tia không vui biểu lộ. Tiếu Vô lập tức lại lấy ra một bầu rượu đưa tới. Nô Giải cầm trong tay bầu rượu, lung lay lại hoảng, nhưng chính là không ná. Tình cảnh thoáng cái lại yên tĩnh trở lại. Một bên Tiếu Vô cũng là không dám nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng nhìn Lô Giải. Hai người đã trầm mặc thật lâu sau đó. Lô Giải chậm rãi mở miệng nói, "Chuyện này còn là ta mà nói đi." Thiếu Vũ như nhặt được đại xá nhẹ gật đầu, "Báo tin giữ chuyện này hay vẫn là người đến làm sự so sánh tốt, nhất là sư phó hắn sự tình." Lô Giải nhẹ gật đầu, "Đúng nha, chuyện này dám nói có lẽ cũng liên ta." Quy một chương 202, Tiểu Thái Ngực. Lữ An một thân một mình ngốc ngồi ở phòng lúc miệng, trong tay cầm một bầu rượu, lặng lặng nhìn phương xa, chờ mặt trời mọc. Ba ngày thời gian, Lữ An ở đâu cũng không có đi, liền dừng lại ở hắn cái này cái trong sân nhỏ. Vẫn luôn tại cẩn thận giữ vị tiểu vô theo như lời những người kia. Trên lệnh hai chữ Lữ An càng nghĩ càng cảm thấy Tiếu Vô lời này nói rất đúng không có vấn đề, nhưng đến cùng đúng hay không vẫn có chờ thương thảo. Bất quá ngày đó Tô Mạc cũng thả một câu lời nói tán nhẫn, nói Lữ An nếu như chống lại Lâm Hải Lãng mà nói, chỉ có một thành phần thắng, lúc ấy còn cảm thấy có chút điên cuồng. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, cảm giác, cảm thấy Tô Mạc giống như nói đúng là lời nói thật. Càng nghĩ, Lữ An hơn nhiều một trong đầu, đối đãi thái độ của bọn hắn trên cũng đã xảy ra một tiêu biến hóa, khả năng bọn hắn xác thực cũng rất mạnh đi. Lữ An hít sâu một hơi, không gọi nở nụ cười, hắn mạnh mẽ mà hắn mạnh mẽ, lão tử so với hắn càng mạnh hơn nữa. Thời điểm này Lữ An không khỏi nheo lại ánh mắt, bởi vì mặt trời được đưa lên, làm cho phát ra ánh mặt trời cũng làm cho Lữ An cảm nhận được một tia ấm áp. Lữ An. Lý Thanh tiếng gọi ầm ý trực tiếp theo ngoài cửa viện truyền bảo. Sau đó một người mặc rất là lão luyện, cầm trong tay màu trắng trường thương hồng y thiếu nữ và vào, chứng kiến Lữ An dĩ nhiên cũng làm ngồi ở chỗ kia, lại bị lại càng hoảng sợ. Người đây là cả đêm không có ngủ sao? Lý Thanh kinh ngạc hỏi. Lữ An đứng dậy duỗi lưng một cái, cầm lên để ở một bên hàn huyết hiếm, rất nghiêm túc đem nó cột vào trên lưng của mình. Là phải lên đường sao? Lữ An nhìn về phía Lý Thanh hỏi. Lý Thanh nhẹ gật đầu. Nhìn xem đám chìm trong màu vàng dưới ánh mặt trời Lữ An, nàng cảm nhận được một cô có trí tiến thủ, một cô rất tràn đầy có trí tiến thủ. Đã như vậy, chúng ta đi thôi, giật đồ đi." Lữ An vừa cười vừa nói. Lý Thanh cười cười, sau đó trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Sau đó hai người đi ra ngoài, bị người dẫn tới một cái vân Đài. Lữ An chứng kiến đã có rất nhiều người chờ ở này trong, quen thuộc liền có không ít, kiếm cát, Thái nhất tông, vo các những người này cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Gặp Lữ An đã tới, Lâm Thương Nguyệt Khương húc tôn chủ lập tức liền đã đi tới, đã ra động tác mời đến. Trưởng Tôn Vân do dự một chút, cũng là nhích lại gần. Lữ An đối với những người này nhẹ gật đầu, coi như là đánh qua một đến. Một cái sáu người tiểu đoàn thể trực tiếp hình thành, nhân số cũng là thoáng cái đã trở thành toàn trường tối đa một phương, tất cả mọi người nhìn về phía Lữ An đám người này, lại cảm nhận được những thứ này bất thiện ánh mắt sau đó, Lữ An cho mọi người khiến máy mắt. Mọi người cũng là ngầm hiểu, lại từ từ tản ra. Thế nhưng là Trưởng Tôn Vân nhưng vẫn là ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, vẫn không lúc nhích. Lữ An bên người thoáng cái chỉ còn lại hai người nữ, hơn nữa còn đều là số một đại mỹ nữ, một đỏ một trắng. Mọi người thấy hướng Lữ ánh mắt càng thêm nóng, thậm chí còn mang theo một tia hận ý. Lữ An thở dài một hơi, ưu án nhìn xem trưởng Tôn Vân, cần gì chứ? Trưởng Tôn Vân mỉm cười, không có làm đáp lại. Lý Thanh thì là cực kỳ bực bội nói, chúng ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Nhất định phải tiếp cận qua tới làm chi? Lữ An hơi chút trấn an một cái Lý Thanh, được rồi, cũng đã đến cái này phân thược rồi. Trưởng Tôn Vân đắc ý nhìn thoáng qua Lý Thanh, sau đó nợ nụ cười, hơi hơi hành lệ nói ra, đà tạ Lữ công tử. Ai ngờ Lữ An trực tiếp trả lời, ngươi muốn làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Ngươi bây giờ đứng ở chỗ này của ta, người khác có thể đã cho rằng ngươi là người của ta rồi, hơn nữa cựu nhân của ta thế, nhưng là có rất nhiều đấy, như cái gì Thái nhất tông, kiếm các các loại, đến lúc đó bọn hắn đem ngươi cũng coi như đi vào, cũng đừng trách ta. Trưởng Tôn Vân vuốt vuốt tóc, bình tĩnh nói, công tử ngươi yên tâm, tự chính mình làm quyết định, ta đương nhiên biết hậu quả. Lữ An lắc đầu, trả lời, không, ngươi không biết, ngươi chỉ có thấy được bên ngoài những người kia, sau lưng những người kia ngươi nhìn thấy không? Bọn hắn xem ánh mắt của ta thậm chí nghĩ thành ta giật đi. Nói xong còn chỉ chỉ sau lưng cái kia một lớn đám người. Trưởng Tôn Vân lúc này mới phản ứng cũng là ngó nhìn một cái, còn nhiều hứng thú hướng những người kia một gật đầu một cái ý bảo, vậy mà còn chiếm được rất nhiều người đáp lại. Trưởng Tôn Vân làm xong đây hết thể về sau, vừa nhìn về phía Lữ An, Lữ công tử, hiện tại có thể yên tâm. Lữ An ôm đầu, vẻ mặt thống khổ. Lý Thanh Đồng dạng cũng là như thế, chỉ vào Trưởng Tôn Vân cả giận nói, ngươi có phải hay không lốc? Cái này không phải cố ý tại kéo cừu hả sao? Đến lúc đó tất cả mọi người muốn giết chết Lữ An rồi. Trưởng Tôn Vân che che miệng, lộ ra một tia kinh hoàng, bất quá rồi lập tức bình tĩnh lại, nói ra, thật vậy chăng? Nói xong lại vẫn cười cười. Lữ An cảm thấy một tia đau trướng. Như thế nào cảm giác người này là cố ý tìm đến gốc đấy, vốn hào hào một màn, cho cái nhường Lữ An biến thành chúng nuôi tên tri địa, ai cũng có lẽ đạt một ước. Mà chính nàng chính ở chỗ này cười toe toét, đối với cái này Lữ An chỉ có thể yên lặng thở dài một hơi, hồng nhan họa thủy nha. Cái này thì một cái nhỏ cho khơi hài tiếp tục không bao lâu, một chiếc vân chu liền chậm lại, một lớn đám người thẳng tiếp thượng cái này vân chu. Gặp Lữ An biểu lộ có điểm quái gì, Lý Thanh ở một bên giải thích nói, cái chỗ kia khoảng cách cách nơi này hơi có chút đường, ngồi vân chu lại khái cũng muốn nửa ngày thời gian. Lữ An nhẹ gật đầu. Quả nhiên, gần nửa ngày thời gian, vân chu liền ngừng. Lữ An theo Vân Chu xuống sau đó, liền thấy được một cánh dị thường cao lớn cửa đá, phía trên tất cả đều là 5 tháng dấu vết, các loại đao kiếm dấu vết, cửa đá sau cùng mặt trên còn có lấy một đạo vết rách to lớn, một mực kéo dài rời khỏi phía dưới. Cái này là cái tiếc cửa. Lữ An có hơi thất vọng nói, không sai chính là cái này cửa. Sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lữ An tranh thủ thời gian nhìn lại, "Tiểu Lao, người như thế nào cũng ở nơi đây nha?" Tiểu vô nhẹ gật đầu, chê bữa, tiểu tử diễm phúc sâu nha, vậy mà bên người còn cùng theo hai tiểu cô nương." Lữ An thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, Lý Thanh cùng trưởng Tôn Vân cũng là lập tức hành lễ. Tiêu giao các dù nói thế nào cũng là nơi đây người chủ sự, đương nhiên phải có người ở chỗ này nhìn xem, bất lấy gây ra một ít chuyện đến. Thiếu vô lại cùng một câu. Lữ An nhớ tới giống như cũng là như thế, không có một cái nào tông sư tỏa chấn, đến lúc đó nếu quả thật xuất một ít chuyện thật đúng là không tốt kết thúc. Không chỉ là ta, ngươi xem cái khác những tông môn kia đều là người đến, đều ở một bên trông coi đây. Thiếu vô nói qua chỉ chỉ phương hướng, Lữ An thuận thế nhìn sang, thật đúng là như thế, cái hướng kia có không ít lão đầu chờ tại đó, đều tại lẫn nhau chuyện trò vui vẻ, xem ra những người kia có lẽ đều là tông sư. Bất quá duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy tông sư coi như là có chút hiếm thấy. Nhớ tới người khác đều có tông sư tọa chấn, mà Lữ An cùng Lý Thanh Thỉ là hai cái lẻ loi chơi chọn người, khó tránh khỏi có loại chiến lệnh. Đang lúc Lữ An có chút mất mát thời điểm, Tiếu Vô trực tiếp vô, vô Lữ An, nói ra, "Đi thôi, sớm chút khởi hành, hy vọng ngươi có thể rơi xuống một cái nơi tốt." Lữ An nhẹ gật đầu, ba người đi đầu tiên lên, đi tới cái kia cửa đá địa phương. Lúc này thời điểm, Lâm Thương Nguyệt ba người cũng là nhích lại gần. Cái cửa này là từng bước từng bước xếp hàng đi vào, chờ ra gặp tùy cơ hội rơi xuống nơi nào đó, sau khi đi vào, nghi biện pháp trước tụ họp. Nếu như chân thực không có biện pháp, liền hướng đi ra ngoài cánh cửa kia dựa vào, cũng có nhất định phải nhớ kỹ, bên trong chỉ có thể chờ 3 ngày thời gian." Lâm Thương Nguyệt nói ra. "Đi ra ngoài cửa ở nơi nào?" Lữ An hỏi. "Người đi vào sẽ biết, dù sao tận lực trước đừng tìm những người kia lên xung đột, nếu không không chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này." Lâm Thương Nguyệt nói ra. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Nếu quả thật đã đến vạn bất đắc di tình trạng, ném mọi bội, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Lữ An cũng là dặn dò một câu, sau đó vừa liếc nhìn phụ cận những người kia, giống như đều đối với chính mình so sánh cảm thấy hứng thú. Lâm Thương Nguyệt cũng là thấy được những người kia, cười lạnh hai tiếng, chỉ cần chúng ta tầm 2, 3 người tụ hợp ở cùng một chỗ, liền không thành vấn đề, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, đừng xin cường. Đúng lúc này, cửa đá đột nhiên phát ra một tiếng cực lớn tiếng nổ vang, truyền trống trận khởi động, trên mặt đất lập tức xuất hiện rất nhiều màu vàng ký tự, cửa đá cũng bị một cỗ hơi mỏng kim sắc quang mang cho bộc lại. Đã có người bắt đầu đi vào bên trong rồi, tiến vào cái này sau đó, lập tức liền biến mất. Lâm Thương Nguyệt thấy vậy, nói thẳng, "Ta đi trước, bên trong gặp." Nói xong lời này, cầm theo thú mâu liền hướng cái kia cánh cửa đá đi đến, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mấy người liếc nhìn nhau, cũng đều riêng phần mình xuất phát. Lữ An là trong mấy người cái cuối cùng đi vào, trước khi đi còn đặc biệt cùng Tiểu Vô liếc nhau một cái. Tiểu Vô nhẹ gật đầu, cho Lữ An một cái ánh mắt khích lệ. Lữ An lập tức đi lên cái kia cửa đá. Một người đưa qua một cái màu vàng vòng tay, nói ra, "Mang trên tay, vòng tay màu sắc cởi trước khi đi đi đến ra khỏi miệng, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Lữ An thuận thế tiếp nhận, thành thành thật thật mang tại trên tay, sau đó hướng phía cái mảnh này kim quang đi vào. Đi vào Lữ An lập tức liền cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, trời đất quay cuồng, toàn bộ người giống như tại bay giống nhau. Trước mắt tất cả đều là loé lên kỳ quăng, đâm ánh mắt đau nhức, không khỏi nheo lại mắt. 23. Một tiếng, Lữ An đột nhiên cảm thấy bờ mông tê dần. Sau đó lập tức mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi ở một mảnh trên đồng cỏ, mà bốn phía cũng đều là cỏ dại. Lữ An đứng dậy, sau đó vô vô bẩm mông, một hồi đảo não, mỗi lần đều là đặt mông ngồi dưới đất. Sau đó Lữ An quan sát nổi lên cái này cái gọi là tiểu thế vực. Tiếu vô trong miệng ngọn núi kia, ngẩng đầu Lữ An liền thấy được, nhưng mà cái này núi giống như có chút cao, trực tiếp thông đã đến bầu trời, cùng nơi đây trời liền lại với nhau. Nhưng mà nơi đây bầu trời màu sắc cũng là có chút điểm cổ quái, không phải trời xanh càng không phải là ban ngày, là cái loại này nằm màu rực rỡ màu sắc, hơn nữa là đang không ngừng du động, tựa như Lữ An lúc trước tại Linh trong khu vực thấy cái loại này màu sắc giống nhau, rất là kỳ diệu. Lữ An còn chứng kiến một đạo thông thiên màu vàng của sáng, lại cảm nhận được vòng tay lực hấp dẫn, có lẽ chỗ đó phải là đi ra ngoài địa phương đi, nhìn xem giống như không phải rất xa bộ dạng. Lữ An lại nhìn chung quanh đứng lên, muốn muốn đi tìm một cái tiếu vô trong miệng theo như lời mặt khác hai cái địa phương, kiếm khắc cùng vỏ cát. Mà Lữ An cảm thấy hứng thú địa phương là cái kia cắt, nghe nói là kiếm khí tung hành. Đối với chính mình rất mới có lợi, nhưng mà nhìn cả buổi, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy. Ngay tại Lữ An chuẩn bị tiến về trước cái kia đạo cổ sáng thời điểm, phía trước 20m địa phương xuất hiện một tia chấn động, một đạo màu vàng cổ sáng trực tiếp rơi xuống. Đồng dạng 23. Một tiếng vang lên. Kim quang tản đi, một cái đồng dạng ngã xuống đất bóng người hiện lên đi ra. Lữ An tiến lên hai bước, dùng xem kỹ con mắt nhìn liếc, phát hiện dĩ nhiên là người nữ, hơn nữa nhìn lấy niên kỷ cũng không lớn, có lẽ tối đa chỉ có 20 tuổi, đang mặc một thân đen trắng hai màu trường bào, tóc dài rất là lộn xộn. Trên thân có một thanh kiếm vỏ kiếm rất phong cách cổ xưa đen trắng trường kiếm. Lữ An nhớ lại một cái, đối với cái này cá nhân nhập lại không có ấn tượng gì, có thể là bởi vì dài giống nhau. Người nọ đứng dậy sau đó, sắc mặt một hồi bối rối, tranh thủ thời gian sửa sang quần áo cùng tóc. Quay đầu sau đó, đột nhiên chứng kiến Lữ An đang đứng tại cách đó không xa, hai tay ôm ngực nhìn xem nàng. Hai người cứ như vậy nhìn nhau đứng lên, trong không khí tràn ngập vẻ lung tung khí tức. Lữ An rất cảm thấy hứng thú mà hỏi, người là ai?" Người nọ thoáng cái khẩn trương lên, trực tiếp kiếm, hỏi ngược lại, "Ngươi là ai?" Sau đó bắt đầu xem ký đứng lên. Lữ An nhàn nhạt trả lời, Lữ An. Người nọ đột nhiên cả kinh, sắc mặt không khỏi cũng bắt đầu sợ loạn cả lên, "Lữ, Lữ An." Lữ An nhẹ gật đầu, xem cái này người phản ứng, hẳn là biết mình tên, vì vậy hỏi ngược lại, "Ngươi thì sao?" Người nọ vẫn đang sử dụng kiếm chỉ vào Lữ An, suy nghĩ một chút còn là trả lời, "Chu Tiểu Linh." Lữ An nhìn xem Chu Tiểu Linh còn giống như có chút bối rối, tranh thủ thời gian nói ra, "Yên tâm, ta không động tay." Chu Tiểu Linh thở dài một hơi, chậm rãi đem kiếm bông, nhưng vẫn thật là cảnh giác nhìn xem Lữ An, "Ta biết rõ ngươi, Bạch Bảng Đệ Cửu, thực lực rất mạnh." Lữ An nhếch miệng, "So với ngươi còn mạnh hơn sao?" Chu Tiểu Linh trả lời, "Đúng, không không không, không có ta lợi hại." Lữ An đi về phía trước một bước, Chu Tiểu Linh tranh thủ thời gian lại đem kiếm chỉ hướng về phía Lữ An nói ra, "Ngừng ngừng ngừng, đừng tới đây, tới nữa ta liền muốn động thủ." Đã gặp nàng phản ứng lớn như vậy, Lữ An chỉ có thể dừng bước, hỏi, "Ta giống như chưa thấy qua ngươi, ngươi là cái nào tông môn hay sao?" Chu Tiểu Linh rất nhanh động thân con, rất là kiên cường nói, "Làm gì vậy? Điều tra như vậy cẩn thận làm gì vậy? Ngươi đã không động thủ, ta đây đã đi." Nói qua liền cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hướng sau trở hồi. Lữ An cũng là tùy nàng ly khai, nhập lại không có động thủ. Sau đó Lắc Đầu cũng chuẩn bị lí khai. Bất quá dừng một cái, trước theo trên mặt đất nhặt được một cây con gỗ, sau đó xử trên mặt đất, cuối cùng dùng sức quay vòng lên. Con gỗ vòng cả buổi, cuối cùng ngã trên mặt đất, Lữ An nhìn thoáng qua con gỗ chỉ hướng phương hướng, bay thẳng đến cái hướng kia đi đến. Cửa đá chỗ. Tiếu Vô nhìn xem cái cuối cùng người đi vào cửa đá, cũng là thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên, hỏi: "Ngươi còn chưa nói sao?" Lô giải nhẹ gật đầu, còn là chờ hắn đi ra rồi nói sau, nếu xuất không tới, đây cũng là mà thôi. Ra không được. Cái này không đến mức đi. Ta đã gõ qua một lần rồi, Lữ An tiểu tử này tuy rằng lô mãng rồi một chút, nhưng mà hắn lại không đốc, ta đã nói được như vậy rõ ràng rồi, hắn tổng có lẽ ngộ ra chút gì đó rồi à. Thiếu Vô phản bác, Nô giải lúc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm." Thiếu Vô không hiểu hỏi, "Ngươi vì cái gì sẽ khiến ta nói như vậy biện chuyện, loại chuyện này còn không bằng nói thẳng đâu rồi, nói thẳng có người muốn giết hắn không thì tốt rồi sao, nói như vậy trái dối." Lão già nhàn nhạt trả lời, "Ngươi bây giờ có thể nhắc nhở một lần, cái kia tiếp theo đây." Hạ hạ lần đây, loại chuyện này vẫn phải là dựa vào chính hắn dưỡng thành thói quen, nói hơn nhiều cũng vô dụng muốn cho hắn lớn lên, tất nhiên không có khả năng một mực đem hắn thả tại bên người, Minh Bạch đem hắn nâng giao cho các người ba người thời điểm, cũng không phải là cho các người đem hắn nâng trong lòng bàn tay, mà là trong non. nếu như hắn có cái này mệnh, cái kia hắn tự nhiên có thể sống được đi, nếu như hắn không có cái này mệnh, giúp đỡ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tiếu vô hừ lạnh một tiếng, còn nói ta, chính ngươi còn không phải nhịn không được, ra tay đi cứu hắn. Lô Giải mắt liếc, hỏi, đó là một tử cục, ta không ra tay, hắn liền thật đã chết rồi, ngươi đang ở đây hắn cái này, ngươi nhiên kỳ cũng đụng phải một cái ngọc thanh cảnh tông sư. ta xem ngươi có thể hay không sống. Tiêu Vô Hự lệnh một tiếng, không nói gì. Hiện tại nơi này cũng là có người muốn tìm hắn phiền toái, loại chuyện này ngươi cũng giúp hắn giải quyết, đây chẳng phải là cũng quá xem thường minh bạch ánh mắt. Lô Giải hỏi ngược lại. Tiêu Vô Thở dài một hơi, biểu lộ thoáng cái cô đơn đứng lên. Lô Giải vô vô bở vai của hắn, chấm thấp nói, "Lão tiểu, chuyện này khẳng định vẫn chưa xong, ngươi đợi đấy xem đi." Tiêu Vô nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi, ta là hoàn toàn thoát thân không ra rồi. Nô giải nhẹ gật đầu, nói ra, "Chuyện này ngươi muốn quản, ta cũng sẽ không khiến ngươi quan đấy, ba người các ngươi muốn xen vào đúng là lự ăn, chuyện này ta sẽ không tiếc đại giới giải quyết hết đấy." Dù cho hợp lại hết tự thành. Cái này có thể không được, đây chính là tự thành." Thiếu Vô Kích độc nói. Nô Giải sắc mặt lạnh lùng trả lời, "Có thể được, vì cái gì không được, chẳng phải một cái phá linh được sao? Trong nhiều năm như vậy có một cái dám dùng, đến lúc đó muốn dùng, nhường chính hắn đi cứ về." Thiếu Vô sắc mặt cứng đờ, thanh âm thoáng cái cũng nhỏ xuống dưới, tuy rằng không có gì dùng, nhưng đây chính là bảy đại một trong nhà, cứ như vậy không công nhượng ra đi có thể hay không có chút đáng tiếng nha. Lô Giải nhướng mày, hỏi ngược lại, "Như thế nào? Người tiêu giao các cũng muốn?" Tiếu Vô tranh thủ thời gian liên tục khoắt tay, lúng túng nói, Trúng đối ngược lại là có một chút, nhưng là chúng ta quan hệ quen như vậy, làm như vậy có chút không mà nói. Lô Giải không sao cả nói, tốt, đến lúc đó tặng cho Tiêu Dao Các cũng không sao cả, chỉ cần các ngươi thủ được, cũng bất một mực thanh ta gián tại bắc cảnh, đã nhiều năm như vậy, mà khác tứ điệu ta đều còn chưa khỏe tốt dạo chơi đâu rồi, nhất là cái kia trùng trâu, ngươi nói có đúng hay không? Sở Thanh Lưu. Sở Thanh Lưu đột nhiên theo hai người sau lưng đi ra, ngữ khí rất là bất mãn hỏi ngược lại, Lô Giải lời này của ngươi là có ý gì? Lô Giải nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua, trong mắt đều là nô khí, nói ra, có ý gì? Ngươi cứ nói đi. Sở Thanh Lưu sắc mặt cũng là trở nên có coi, trực tiếp hất lên tay áo, hừ lạnh một tiếng. "Tiểu Vô thời điểm này tranh thủ thời gian nói ra, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, sở trưởng lão ngươi tới đây có chuyện gì không?" Sở Thanh Lưu sắc mặt hơi chút dễ nhìn một kìa, nói ra, "Các ngươi tiêu giao các làm xong việc rồi, kế tiếp đương nhiên là chúng ta thái nhất tông tiếp thủ." Tiểu Vô sắc mặt cứng đờ, hỏi ngược lại, "Trước kia không đều là chúng ta phụ trách sao? Các ngươi không phải chỉ để ý 3 năm sau sao? Lần này như thế nào hiện tại liền muốn tới đây tiếp nhận, khẩu vị có phải hay không cũng quá lớn điểm?" Sở Lưu hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là các ngươi khiến cho quá chậm, tu cái cửa đều sửa nửa tháng, quả thực chính là lãng phí thời gian. Tiếu vô sắc mặt cũng là trở nên có chút kém, Sở Thanh Lưu lời này của ngươi nói có đúng không lạ thì có điểm quá mức. Các ngươi thái nhất tông chỉ nhìn bất động, đã nghi ăn có sắn hay sao? Cái này tướng ăn không khỏi cũng quá khó nhìn đi. Sở Thanh Lưu thản nhiên nói, theo lý thường nên phải đấy sự tình, tiếu vô lời này của ngươi nói khó nghe một chút. Lô Giải thời điểm này lên tiếng, cho người ba hơi thở, ở chỗ này biến mất. Ngươi nói cái gì? Sở Lưu cả giận nói, còn có hai hơi thở. Lô Giải lãnh đạm nhìn xem Sở Thanh lưu. Sở Thanh Lưu sắc mặt thoáng cái tái rồi. Trung quanh mặt khác tông môn những cái kia tông sư cũng là phát hiện một mặt này, đều là cười ha hạ thoạt nhìn náo nhiệt, thậm chí có không ít đều là một bộ nhìn có chút hạ hê biểu lộ. Còn có một hơi thở, Nô Giải biểu lộ thời gian dần qua cũng thay đổi. Quy một chương 203, Hoàng Tước bắt bỏ ngựa. Sở Thanh Lưu nhìn qua Lô Giải, mặt đều đen rồi, toàn bộ người cứ như vậy đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Lô Giải nhẹ nói nói, ba hơi thở đã đến. Nói xong lời này, Lô Giải toàn bộ độ người đột nhiên bạo phát ra một cỗ kinh người khí tức, một cỗ sen lẫn lôi mang kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm trốn bốn phía khuyết tán mà đi, thuận tiện cũng đem Sở Thanh Lưu cho bà phủ. Kiên trì tiểu vô cũng là bị, được lại càng hoảng sợ, đều muốn ngăn lại, nhưng nhìn đến Ngô Giải trên mặt cái kia cực độ âm trầm biểu lộ, đến bên miệng mà nói lập tức lại nén trở về. Sở Thanh Lưu tại cảm thụ đạo cái này cổ kiếm khí sau đó, toàn bộ người bị dọa đến khẽ run rẩy, rốt cuộc không đang do dự, lập tức cấp tốc lui về sau đứng lên, sau đó hô to lên, "Ngô Giải ngươi đừng thanh khí vung đến ta thái nhất tông trên thân, sự kiện kia cùng chúng ta không có hệ." Ngô giải nhìn xem chạy xa mà đi Sở Lưu, ánh mắt cực kỳ băng lãnh, đột nhiên hướng nhảy tới một bước. Tiếu Vô lập tức giữ chặt, nếu mày khuynh nhũ, không sai biệt lắm có thể, nhiều người như vậy nhìn xem đây. Lô Giải hừ lạnh một tiếng, đem cái này thân kiếm khí tán đi, dùng một bộ cực kỳ khinh thường ngự khí nói ra, ở trước mặt ta trang phục cái rắm. Tiếu Vô lúc này mới thở dài một hơi, nói ra, người nhiều thai mắt nhiều, tại nhiều như vậy trước mặt vô duyên vô cớ đưa hắn đánh ngừng lui một trận, dễ dàng rơi nhân khẩu lưỡi. Nô Giải quay đầu nhìn về phía những cái kia đang tại người xem náo nhiệt, nói ra, vậy thì như thế nào? Tiếu Vô thoáng cái nghẹn ở, tranh thủ thời gian đánh cho cái ha ha, cái kia cũng là, hặc hặc. Lô Giải lạnh một tiếng, lữ An đi ra lại cho ta biết nói xong trực tiếp rời đi rồi. Tiếu Vô nhún vai, cực kỳ bất đắc gì nói, cái này tính khí còn là như vậy bạn nha. Lữ An đi một mình một hồi lâu, kết quả nhưng vẫn là liền một cái người đều không có đủ phải, chớ nói chi là kiếm các cùng võ các cái này hai cái địa phương rồi, nhìn qua cái này yên tĩnh bốn phía, than thở nói, vận khí kém như vậy, thậm chí ngay cả một người đều không chạm được. Vừa muốn tiếp tục đi lên phía trước, kết quả rời đi không có vài bước liền đã nghe được tiếng đánh nhau. Lữ An thở dài một hơi, cười cười, thẳng tiếp đi tới, sau đó liền chứng kiến ba người, còn giống như là hai đối với một cục diện, bất quá rời đi có chút xa. Xem không rõ làm mấy người này là ai. Vì vậy Lữ An lập tức rựi vào tới, cẩn thận từng ly từng tí bỏ tới một gốc cây lên, lượn quanh có hứng thú quan sát. Kết quả liếc mắt liền thấy được người quen, dĩ nhiên cũng làm là trước đó không lâu vừa gặp phải cái kia Chu Tiểu Linh, lúc này nàng đã bị hai người kia cho vây, hơn nữa nhìn bộ dạng hai người kia giống như cũng không phải là cái gì loại lương thiện, một thân dáng vẻ lưu manh, xem bộ dáng còn giống như có chút dị vực phong tình bộ dạng, đoán chừng là Tây vực người. Đại ca, chúng ta vận khí thật đúng là không sai nha, vừa tiến đến lại đụng phải cái này này một cái tiểu cô nương, quả thực chính là bạch kiểm một khối ngọc bội nha. Một người trong đó nói ra, Kaka kia nhẹ gần đầu, nhìn xem Chu Tiểu Linh cười hắc hắc, còn liếm liếm bờ môi, "Chê bữa, nô việt phái tiểu cô nương, ngươi còn là thành thành thật thật thanh ngọc bội cho giao ra đây đi, nếu không chúng ta cũng sẽ không thương hương tiếc nộp đấy, các ca đại đạo cũng không phải là người không." Lữ An nghe thế này tục khí mà nói, thiếu chút nữa cười phun ra đến. Nhưng mà Chu Tiểu Linh sắc mặt nhìn xem có chút bối rối, còn giống như thật sự bị được lời này cho hủ đến, đến rồi, bất quá vẫn là rút kiếm chỉ hướng hai người kia, làm giả kiên từng nói, "Có là gan tới đây bọn nhà, ta biết rõ các ngươi, Tây Vực Trần Khánh Trần đệ, thực lực sao cũng liền như bình thường." Lần này bất quá là mua hai khối bài từ mà thôi, thực động thủ ai thua ai thắng còn không nhất định đây." Trần Khánh ha ha cười không ngừng, ai "23, biết rõ đấy còn rất hơn sao, nhưng là chúng ta cũng biết ngươi, nghe nói ngươi cũng liền tứ cảnh mà thôi, nói nhiều như vậy, muốn hủ chúng ta sao?" Trần Trúc nói thẳng, "Đại ca đừng tìm nàng nói nhảm, sớm chút động thủ giải quyết nàng, kéo xuống dưới không chừng người khác muốn đi qua rồi." Trần Khánh nhẹ gật đầu, lập tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Trúc lâm hiểu, trực tiếp vây quanh Chu Tiểu Linh sau lưng, lấy kỷ góc thế đem vây quanh. Chu Tiểu Linh gặp hai người bắt đầu chuyển động, cũng là hốt, lúc trước tuy rằng ngoài miệng nói rất cứng khí, Nhưng mà trong nội tâm sắc thực sợ được không được, lần này nàng có thể lại tới đây, là hướng sư phó của nàng trăm tay nghìn đắng cầu đến cơ hội, luôn thực lực nàng còn thật không có thực lực này. Phế đi lão đại sức lực mới thuyết phục sư phụ còn có nàng những cái kia các sư mình, mới cùng nàng sư tỷ hai người một lên đến nơi này, vốn định lấy sau khi đi vào đang tại người nào đó trước mặt chứng minh mình một chút. Không nghĩ tới mới vừa vào đến lại đụng phải một cái bạch bảng mười thứ hạng đấu cao thủ, may mắn cái kia cao thủ chỉ là nhìn nàng hai mắt, liền bỏ qua nàng. Kết quả lúc này mới mới vừa đi không có vài bước, đang định đi tìm sư phụ nàng tỷ thời điểm, liền lại bị người phát hiện rồi. Lúc này đây còn là hai người, chạy thoát cả buổi cũng không có vất bỏ. Chu Tiểu Linh thời điểm này đã có điểm không biết nên làm gì vậy rồi, nàng cũng biết nếu quả thật động thủ, chắc chắn sẽ không là trước mặt hai người này đối thủ, tuy rằng hai người này thực lực không mạnh, nhưng là thực lực của nàng khả năng so với hai người bọn họ đổi kém một điểm. Tại cảm nhận được sau lưng Trần Chúc động tác, Chu Tiểu Linh suy nghĩ minh bạch, trực tiếp hô to lên, ngừng ngừ ngừ. Trần Khánh buông xuống đao trong tay, cười nói, đã sớm nên như vậy, thành thật một chút thanh ngọc bội giao ra đây, chúng ta thủ. Chu Tiểu Linh thở dài một hơi, ta đây vừa mới tiến đến, ai Trần Khánh rũ tay ra, ngón tay vẽ ra hai cái, đối với chúng ta coi như ngươi vận khí tốt, muốn là người khác đã sớm độ thủ. Chu Tiểu Linh đem ngọc bội từ trong lòng ngực đem ra, nói ra, ngọc bội cho các ngươi, thả ta đi. Trần Khánh nhẹ gật đầu, điềm tâm, chúng ta đối với ngọc bội cảm thấy hứng thú, đối với ngươi vốn là không thế nào cảm thấy hứng thú. Chu Tiểu Linh bất đắc dĩ đem ngọc bội vứt ra ngoài. Lữ An vốn định lấy nhìn một chút náo nhiệt, thuận tiện đến một trận bọn người bắt ve chim sẻ núp đằng sau tiếng mục, kết quả ba người không có độ thủ, nói mấy câu liền kết thúc, cũng là nhường Lữ An có hơi thất vọng. Nhưng mà cái này một quả ngọc bội Lữ An có thể không muốn bỏ qua. Tại Ngọc Bội vừa mới bị được ném đi ra trong nháy mắt, Lữ An lập tức bắt đầu chuyển động, một đạo kiếm khí trực tiếp đem Ngọc Độ cho đánh bay ra ngoài, sau đó đạo thứ hai kiếm khí lần nữa đem Ngọc Độ đánh bay, Ngọc Bội hướng phía Lữ An phương hướng bay tới. Lữ An nhẹ nhàng nhảy dựng lên, chuẩn sắc không sai đem Ngọc Bội nắm trong tay. Một màn này phát sinh cực kỳ đột nhiên, tại ba người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lữ An liền đem Ngọc Bội cho chặn lại rồi. Trần Khánh sắc mặt lập tức liền thay đổi, hô lớn: "Người nào?" Lữ An cầm Ngọc Độ, nhìn nhìn, trên mặt lập tức cũng là vui vẻ, Dĩ Nhân là chữ trùng, không thể tưởng được tiến đến như vậy một hồi, Dĩ Nhân cũng làm tập hợp đủ rồi. Chu Tiểu Linh nhìn xem Lữ An đem ngọc bội cho thu vào, sau đó hoàng sợ nói: "Lữ An, người theo dõi ta?" Lữ An cắt một tiếng: "Ai muốn theo dõi ngươi, tự mình đã tỉnh." Chu Tiểu Linh sắc mặt thoáng cái nổi giận đứng lên, nhưng là vừa chứng kiến Trần Khánh hai huynh đệ động tác, cũng là lui về sau hai bước, y định nhìn lên náo nhiệt. "Ngươi là Lữ An?" Trần Khánh kinh ngạc nói: "Đại ca làm sao bây giờ?" Trần Trúc thời điểm này cũng là dựa vào tới. "Còn có thể làm sao, vốn là một khối, hiện tại hai khối rồi, ngươi nói làm sao bây giờ, đã đoạt rồi hay nói?" Trần Khánh hung hăng nói. Nói vừa xong, hai người trực tiếp bắt đầu chuyển động. Một đao một kiếm trực tiếp bổ tới. Lữ An không có chút nào bối rối, một cái bước lướt lại thêm một trâu ngoạc eo trực tiếp tránh thoát hai người bổ chém. Sau đó thoắt tay ngăn lại, nói ra, nhất định phải đánh. Các người đánh thắng được ta sao? Dù cho đánh qua đoán chừng cũng phải trọng thương đi, hiện tại có thể là vừa vận tiền đến, còn có một thời gian thật dài bên trong. Lời này vừa ra, hai người trực tiếp làm càng ngay tại chỗ. Trần Trúc cũng là lo lắng nói, đại ca hắn nói có đạo lý, hai ngày trước hắn một cái đánh ba cái ngũ cảnh đấy, chúng ta còn muốn động thủ sao? Trần Khánh trực tiếp mắng, ngươi có phải hay không đốc, ngày đó hắn là từng bước từng bước đánh chính là, lại làm một đứa ba Hiện tại chúng ta là hai đối với một, hai cái cùng tiến lên, khẳng định đánh thắng được. Tuy rằng Trần Khánh Lời nói nói như vậy, nhưng là từ nét mặt của hắn đến xem, chính hắn giống như đối với lời này cũng có chút không xác thực tin, hai người vậy mà thật lâu đều không có động thủ lần nữa. Lữ An nhìn xem hai người cái kia không dám tiến lên bộ dạng, nở nụ cười, hỏi: "Các ngươi phải suy nghĩ kỹ, bây giờ là bị, được ta đã đoạt một khối ngọc bội, đối với các ngươi tới nói cũng không có tổn thất, đến lúc đó thật sự động thủ, người trên người chúng ngọc bội nếu cũng bị ta cho đã đoạt, đến lúc đó cũng đừng trách ta." Hai người thoáng cái lại lộ vẻ do dự, Trần Khánh biểu lộ cũng là biến hóa đứng lên. Suy tư, mà Trần Trúc đã sớm là vẻ mặt bối rối. Lữ An nhìn đến đây cảm giác có hy vọng, lập tức lại thêm một câu, "Hiện tại thế nhưng là mới vừa mới bắt đầu, nếu như làm cái lưỡng bại cầu thương, kế tiếp còn có 3 ngày các ngươi có thể đã có chút khổ sở rồi, ta ngược lại là không sao cả, hai người các ngươi ngọc bội thế nhưng là mua được, đến lúc này một hồi, các ngươi có thể sẽ thua lỗ lớn." Trần Khánh vẫn như cũ trầm mặc không nói. Trần Trúc có chút nhịn không được, hỏi tới một tiếng, "Đại ca, có gọi hay không? Ngươi ngược lại là nói chuyện nha." Trần Khánh một hơi, ánh mắt cái kiên định đứng lên, nói ra, "Cầu phú quý trong nguy hiểm, không đụng một cái." Như thế nào phát tại, nhị đệ, lên, chơi hắn. Trần Trúc nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, cũng là hạ quyết tâm, vậy chơi hắn. Sau đó hai người một trước một sau trực tiếp đem Lữ An cho vây lại. Lữ An chứng kiến hai người hành động này, cũng là kinh ngạc một cái, vốn cho rằng hù hai cái có thể hù đi qua, kết quả không thể tưởng được hay là muốn động thủ. Trần Khánh trên thân trực tiếp toát ra một tia màu đỏ ánh lửa, thậm chí ngay cả trên đao cũng là như thế, trên thân đao giống như bốc lửa giống nhau. Khai Sơn. Trần Khánh hô lớn một tiếng, trực tiếp một đao bổ xuống dưới. Lữ An lập tức cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt hướng hắn lao qua, vội vàng lui về phía sau nhưng mà vừa triển khai một bước, sau lưng Trần Trúc liền một kiếm đâm đi qua, trên thân kiếm đồng dạng cũng là như thế, tỏa ra nhàn nhạt màu đỏ sắc qua mang, chỉ bất quá màu sắc nông cạn không biết. Một đau một kiếm, tiền hậu giáp kích, Lữ An tránh cũng không thể tránh, mười đạo vẫn thiết kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, trước 6 6 4, trực tiếp ngăn cản đi lên. Lập tức kim quang tư tán, kiếm khí bị được đập nát vài nói, bất quá Lữ An cũng là nhân, cơ hội này, trực tiếp chạy ra ngoài. Trần Khánh trên mặt tốt, lên tiếng phá lên cười, Lai like cũng bất quá chỉ như vậy, nhị lên cho ta, hắn chúng ta muốn định rồi. Trần Trúc biểu lộ cũng là lộ ra vẻ vui mừng, vừa mới một màn này cũng là nhường hắn tin tưởng tăng nhiều, vốn đang có một tia lo lắng, nhưng mà lúc này đã sớm tan thành mấy khói, trực tiếp một kiếm lần nữa đổi kịp. Lữ An biểu hiện trên mặt rất là bình tĩnh, vừa mới cùng hai người kia đối bính một kích, tuy rằng không biết đối diện hai người có hay không dùng toàn lực, nhưng mà lúc này đây đối bính xuống, Lữ An cảm giác rất rõ ràng, một mạnh mẽ một yếu. Thấy kia Trần Trúc trước tiên công đi qua, Lữ An trong nháy mắt bạo khởi, tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến Trần Trúc lao đến. Trần Trúc rõ ràng sở, như thế nào cũng không nghĩ ra Lữ An tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Lập tức đã nghĩ muốn thu kiếm triệt thoái phía sau, nhưng lại đã không còn kịp rồi. Một thanh kiếm khí nhẹ nhàng đem Trần Trúc kiếm đẩy ra, sau đó Lữ An trực tiếp xoay người cẩn thân, đánh ra một quyền. Trần Khánh thấy vậy lập tức sắc mặt đại biến, trực tiếp đỡ đèo. Khai Sơn, một thanh mang theo ánh lửa đao trực tiếp bổ chém đi lên. Lữ An tay hướng sau vung lên, chín chồi vận thiết kiếm khí trực tiếp ngăn ở phía sau. Sau đó chính là một hồi kim quang phá toé thanh âm, nhưng mà Lữ An không quay đầu lại, đối với Trần Trúc đưa ra thứ hai quyền, sau đó Lữ An đầu vai trực tiếp đụng phải đi lên. Trần Trúc lập tức cảm giác mình giống như bị được một đầu ngưu cho đụng một cái. Trong nháy mắt trọng tâm bất ổn, lào đảo một cái, toàn bộ người hướng sau ngược lại đi. Lữ An nhanh tận lực đối tiếp thứ ba quyền, trùng trùng điệp điệp đánh vào trần trúc ngực. Thập thức quyền lên thế không thể ngừng. Lữ An một mực nhớ kỹ những lời này, một khi nắm lấy cơ hội, có thể nhiều đánh một quyền là một quyền, tuyệt đối sẽ không ít đánh một quyền. Nhanh tận lực đối tiếp thứ tư, thứ năm quyền. Đánh tiếp xong thứ năm quyền sau đó, Lữ An trực tiếp quay người, cùng lúc đó xuất chân một cái quét ngang đem Trần Trúc đá bay ra ngoài. Quay người đồng thời, đem cuối cùng một thanh vận thiết kiếm khí hướng phía trần Khánh tới. Trần Khanh thật vất vả đem ngăn tại trước mặt chín chôi vận thiết kiếm khí cho chém nát rồi đang chuẩn bị cẩn thân xuất đao, kết quả đột nhiên chứng kiến Lư An xoay người một cái, lại đưa một thanh kiếm khí tới đây, lập tức bị, được lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian dơ lên đao để che. Đao trong tay chuẩn xác không sai chắn kiếm khí lúc trước, kiếm khí trực tiếp theo mũi kiếm bắt đầu, cho đến toàn bộ đập nát, nhưng mà thanh kiếm này khí làm cho sinh ra lực đạo, còn là đem Trần Khánh cho đẩy lui hai bước. Lư An đứng lại nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất chính che ngực Trần Trúc, vừa liếc nhìn bị được đẩy lui Trần Khánh, trên mặt nở một nụ cười. Trần Khánh trên mặt lúc này đã có một vẻ bối rối, vừa mới sinh ra tin tưởng trong nháy mắt lại tan vỡ, Trần Trúc ngươi không sao chứ? Trần Trúc khó khăn theo trên mặt đất bỏ lên, rướt rướt ngực nói ra, "Hoàn hảo, tổn thương không nặng." Trần Khánh lúc này mới thở dài một hơi, nhíu mày nhìn xem Lữ An, muốn sách đao nhưng là vừa không dám, suy tư một cái, cho Trần Trúc khiến một cái ánh mắt. Lữ An nhẹ nhàng cười cười, vung tay lên, 15 đạo vẫn thiết kiếm khí trực tiếp xoay quanh tại quân thân. Thoáng cái vô duyên vô cớ lại thêm 5 chuôi kiếm khí, Trần Khánh sắc mặt thoáng cái tái rồi, vừa mới 10 chuôi kiếm khí đều đánh không lại, hiện tại thoáng cái lại thêm 5 chuôi, cái này còn thế nào đánh? Trần Trúc che che ngực miệng, lại run rẩy vai, một lần nữa cầm lên kiếm, sau đó lập tức làm ra một bộ tiến công tư thế. Trên thân kiếm ánh lửa lại sung ra, khi sâu một hơi, toàn bộ người lập tức toát ra màu đỏ hào quang, ánh lửa bốn phía trực tiếp vọt tới bầu trời. Liệt địa. Trần Trúc trực tiếp hô lớn một tiếng, bay thẳng trời cao ánh lửa trong nháy mắt toàn bộ thu rút vào trong tay thanh kiếm kia lên, thanh kiếm này thoáng cái màu đỏ tỏa sáng, sau đó một kiếm trực tiếp chọc vào trên mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất trực tiếp kịch liệt lắc lư đứng lên, trực tiếp đều hướng phía Lư An nước ra ra, vết rách trong lập tức xuất hiện một cỗ chói mắt màu đỏ lửa đồng thời hướng phía Lữ An hoạt động tới. Lữ An nhìn xem đạo này vết rách, còn kèm theo chói mắt ánh lửa, không khỏi nhíu mày, vừa muốn lui về phía sau. Trợng nghe đến sau lưng cũng chuyển tới một thanh âm. Khai Sơn, chân Khánh đồng dạng cũng là như thế, nung đỏ giống nhau đại đao trực tiếp bổ trên mặt đất. Mặt đất đồng dạng cũng là nước ra ra, bên trong cùng sen lẫn một đạo hỏa quang. Một trước một sau, hai đạo chói mắt ánh lửa hướng phía Lư An mà đi. Đứng ở một bên Chu Tiểu Linh thoáng cái khẩn trương lên, nhìn xem hai người đồng thời sử dụng ra như vậy thanh thế to lớn một chiêu, trong nội tâm thậm chí có một tiêu may mắn, nếu như vừa mới bản thân phản kháng mà nói, một chiêu này khả năng chính là dùng tại trên người mình rồi. Cùng lúc đó Chu Tiểu Linh vừa cẩn thận nhìn xem Lữ An, muốn biết cái này cái gọi là bạch bảng đệ cửu có thể hay không ngăn trở một chiêu này. Lữ An cũng là hơi chút kinh ngạc một cái, hai người một đao một kiếm đồng thời dùng ra một chiêu, còn giống như là bổ sung một chiêu, địa liệt cực nhanh, né tránh nhất định là không kịp né, xem ra chỉ có thể nghênh kháng. Diễn phần mình năm đạo kiếm khí trực tiếp bay đi, chọc ở vết rách phía trước. Ánh lửa kiếm khí lập tức đụng vào nhau, toàn bộ mặt đất thoáng cái liền nổ đi ra, bể thành vài đạo khe hở. Nhưng mà kiếm khí không đợi ở, trong nháy mắt đã bị ánh lửa chòe đánh nát, bất quá cũng phân tán một cái cái này cô ánh lửa ý lực, nhưng bể thành vài đạo ánh lửa còn là hướng phía Lữ An tiếp tục lao qua. Bắt được kiếm khí ngăn cản trong mắt, Lữ An ra sức hướng bầu trời nhảy lên, đồng thời còn lại nằm trôi kiếm khí di động đã đến Lữ An dưới chân, chuôi kiếm tương liên, xoay tròn. Hai đạo hỏa quang ngay một khắc này đụng vào nhau, như thế sau khi ngưng tụ lại với nhau, lập tức ánh lửa ngút trời, sau đó liền phát ra một tiếng cực lớn tiếng nổ vang. Lữ An vừa mới đứng vị trí kia trực tiếp nổ đi ra, thoáng cái bùi đất tung bay, tạo thành một cái biển lửa. Cuối cùng biển lửa tiêu tán, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Hai người một kích không trúng, trực tiếp ngẩng đầu nhìn hướng về phía bị được đánh bay đến không trung Lữ An. Nguyên bản còn ăn mặc áo bảo trắng Lữ An Lúc này trên thân tất cả đều là đất, thậm chí ngay cả áo bảo trắng đều bị đốt ra nhiều cái động, mà dưới chân kiếm khí sớm đã không thấy tăm hơi, thậm chí ngay cả giày đều rách một cái, bất quá cũng may người ngược lại là không có việc gì. Lữ An chậm rãi rơi xuống, nhìn nhìn chính mình thân chật vật bộ dạng, khô thở dài một hơi. Trần Khánh hơi hơi thở hổn hển, chứng kiến Lữ An rơi xuống, vậy mà một chút sự tình đều không có, chỉ là phá điểm quần áo, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, "Mẹ kiếp, vậy mà tránh đi qua." Lữ An lắc lắc trên thân y phục rách rưới, nói ra, "Ở đâu tránh đi qua, quần áo không đều nát sao?" Trần Chúc vội vàng cùng Trần Khánh tụ họp, hỏi Đại ca, làm sao bây giờ?" Trần Khánh cau mày, "Máng, còn có thể làm sao, đều đến cái này phân thượng rồi, tiếp tục đấu thủ. Có thể là chúng ta liền chiêu này đều dùng." Trần Chúc Củ Du nói. Trần Khánh thoáng cái cũng là không còn thanh âm. Lữ An nghe được hai người nói nhỏ đang nói chuyện, lập tức hô lớn, "Thế nào, còn đánh sao?" Trần Khánh nghe nói như thế, lập tức sắc mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian nói ra, "Đừng đánh, đừng đánh." Lữ An cười tủm tỉm trả lời, "Tốt lắm, lưu lại một miếng ngọc bội, ta liền tha các ngươi ly khai." "Cái gì? Lưu lại một miếng ngọc bội?" Trần Khánh bất mãn hô lên. Lữ An nhẹ gật đầu là chuyện phải làm nói, các ngươi thanh ý phục của ta biến thành như vậy, bồi thường ta một quả ngọc bội không quá phận đi. Trần Trúc cũng là nổi giận, đại ca, không thể cho, tiểu tử này đã tay không bộ bành lang, nhặt được một quả ngọc bội rồi, còn muốn lại muốn ngọc bội, đánh chết ta cũng không cho. Trần Khánh sắc mặt âm trầm nói, Lữ An ngươi không nên quá phận rồi. Lữ An giang tay ra trả lời, ta ở đâu quá mức? Phía trước cho các ngươi đi, là chính các ngươi không đi đấy, hiện tại thanh ta làm thành như vậy, các ngươi đã nghĩ mặc vào quần rời đi. Có phải hay không các ngươi có chút quá nha. Ngươi. Trần Khánh chỉ vào Lữ An, nghĩ nửa ngày cũng, cũng không nói đến chữ thứ hai. Ngươi cái gì ngươi, phía trước cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi không muốn đấy, hiện tại liền trách không được ta, cùng các ngươi khách khí hai cái, có phải là thật hay không làm như ta là người không? Lữ An sắc mặt thoáng cái nghiêm túc đứng lên. Bị được Lữ An dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng, Trần Khánh Trần Trúc lập tức cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Quy một chương 204, là tới Khôi Hải. Lữ An đem trên thân y phục rách dưới toàn bộ kéo, sau đó theo xích thốn vật trong một lần nữa cầm một cái áo bào trắng choàng đi lên. Trần Khánh Trần Trúc cứ như vậy nhìn xem Lưu An làm xong đây hết thảy, thậm chí không dám lúc An mặc tốt sau đó, đem hàn huyết nắm trong tay, Toàn bộ người khí thế trong nháy mắt tăng đột đứng lên, quay đầu nhìn về phía hai người, hỏi: "Suy tính thế nào?" Trần Khánh cùng Trần Trúc liếc nhau một cái, hai người đều không tự giác lui về sau một bước. Lữ An gặp hai người không có phản ứng, lập tức tiến lên một bước, lạnh giọng nói ra: "Hiện tại ta lại sửa chú ý, lưu lại hai quả ngọc bội, ta lại tha các ngươi đi." Trần Khánh nghiến răng nói ra: "Lữ An, ngươi đang ở đây đùa nghịch chúng ta." Lữ An giang tay ra, cười trả lời: "Chúc mừng ngươi đã đoán đúng, ta kỳ thật chính là đang đùa các ngươi, dù sao trong tay các ngươi ngọc bội ta muốn định rồi." Trần Khánh rất nghiêm túc trả lời: "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Nếu như ngươi thật sự muốn đụng đến tà đám, dù cho ngươi có thể thắng rồi, ta nghĩ ngươi có lẽ cũng không khá hơn chút nào đi." Lữ An suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu, "Ngươi nói giống như rất có đạo lý." Trần Khánh lập tức thở dài một hơi, đang định tiếp tục quy bảo. Lữ An lập tức nở nụ cười, nói ra, "Thế nhưng là vậy có làm thế nào? Ta sẽ như thế nào? Với các ngươi lại có quan hệ gì?" Trần Khánh tranh thủ thời gian nói tiếp nói ra, "Ngươi phía trước không phải đã nói rồi sao? Hôm nay mới ngày đầu tiên, nếu thời điểm này bị thương, đằng sau 3 ngày có thể đã không dễ chịu lắm." Lữ An nhẹ gật đầu, che miệng, "Ngươi nói có đạo lý, không đúng." Là ta nói rất có lý." Trần Khánh cười khan hai tiếng, nói ra, "Ta cũng hiểu được là như thế này, vì vậy nếu không chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, như vậy sau khi Từ bị đi." Nói xong trực tiếp dẫn Trần Trúc chuẩn bị ly khai. Vừa đi hai bước, mười chôi kiếm khí trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chọc vào trên mặt đất, đem hai người bọn họ vây lại với nhau. "Chớ vội đi nha, lời còn chưa nói hết đây." Lữ An cười nói xong, sau đó lại ngoắc ngón tay. Trần Khánh cùng Trần Trúc hai người nhìn nhau vài mắt, rốt cuộc cũng là hạ quyết tâm, Trần Khánh từ trong lòng lực móc ra một quả trực tiếp vứt cho Lữ An. Lữ An cười tiếp được này cái ngọc bội, liếc mắt nhìn, dĩ nhiên là cái thánh chữ, Lữ An lập tức cảm thấy vui vẻ. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Trần Khánh trên mặt đều là nộ khí. Lữ An lắc đầu, không nghe rõ phía trước ta nói lời sao. Bây giờ là muốn hai khối, sớm không đáp ứng, muồn không đáp ứng, không nên hiện tại đáp ứng, ngươi đây không phải đổ đê tiện sao? Trần Khánh sắc mặt thoáng cái biến hóa thất thường đứng lên, cầm dao kết lại lòng, núi lòng lại nhanh, động tác này liên tiếp làm nhiều lần, cuối cùng vẫn là buông lỏng ra, toàn bộ người dường như như là đã chút giận giống nhau, tại đó. Đại ca. Trần Trúc thăm dò tính hỏi một câu, cũng là cảm thấy một hồi hoãn hốt. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến Trần Khánh thậm chí ngay cả sách đạo dũng khí phản kháng cũng không có. Trần Khánh đưa tay ra mời tay, ý bảo Trần Trúc đem ngọc bội lấy ra. Trần Trúc đem ngọc bội đem ra, sau đó đưa cho hắn. Trần Khánh thấp giọng thở dài một hơi, trực tiếp đem ngọc bội ném cho Lữ An. Lữ An tiếp được ngọc bội sau đó, cười cười nói ra, "Các người đi thôi, ta từ trước đến nay giữ lời hứa, hy vọng các người lần sau vận khí tốt một chút." Trần Khánh lôi kéo Trần Trúc không có dừng lại thêm một giây, trực tiếp rời đi. Lữ An một mực nhìn qua lấy bọn hắn bóng lưng của hai người, trực tiếp hai người biến mất tại trong tầm mắt. Sau đó Lữ An cẩn thận từng ly từng tí triệt thoái phía sau đã đến một gốc cây bên cạnh, trong ngực vẫn như cũ ôm Hàn Huyết kiếm, không có chút nào bương lòng cảnh giác, hắn cũng không muốn bị được người khác trở thành bỏ ngựa. Chờ thật lâu, bốn phía đều không có chuyển đến dị động, Lữ An lúc này mới yên lòng lại, thở dài một hơi, đem Hàn Huyết kiếm một lần nữa trên lưng, đang chuẩn bị ly khai. Với lúc đó, Chu Tiểu Linh trực tiếp chạy tới Lưu An trước mặt, bắt tay mở ra, nói ra: "Đưa ta." Lữ An nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi: "Đầu của ngươi có phải hay không có vấn đề?" Tiểu Linh rất là kiên định nói: "Đưa ta." Lữ An nhíu mày hỏi: "Cái gì?" "Đương nhiên là Ngọc Bộ nha." Ngươi cũng đã trắng buôn bán lời hai khối rồi, thanh ta đây khối đưa ta có thể chứ? Chu Tiểu Linh tiếng nói càng ngày càng thấp, đầu cũng là thấp xuống dưới. Lữ An trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, không thể. Chu Tiểu Linh trực tiếp hô lớn, vì cái gì? Lữ An hỏi ngược lại, vậy ngươi nói cho ta biết, dựa vào cái gì còn ngươi thì sao? Bởi vì này cái là ta văng ra đấy. Chu Tiểu Linh lẽ thẳng khí hùng trả lời. Bị, được người khác đã đoạt đã nói bị, được đã đoạt, cái gì gọi là ngươi văng ra hay sao? Không e lệ, ngươi bị, được người khác đã đoạt, ta theo người khác chỗ đó đoạt tới đây, mắc mớ gì tới ngươi? Lữ An nói ra. Ngươi Chu Tiểu Linh cắn ngôi, hốc mắt thoáng cái tràn đầy nước mắt, giống như muốn khóc lên giống nhau. Lữ An mắt liếc, muốn khóc cho ta tránh xa một chút, chớ ở trước mặt ta khóc, có tin ta hay không đánh ngươi. Nói xong trực tiếp đã đi. Chu Tiểu Linh tại chỗ chờ đợi một hồi, muốn khóc lại không dám khóc, cũng không biết khóc cho ai xem, cứng rắn lại đem nước mắt cho nén trở về, lớn hít hai cái khí, nhìn nhìn Lữ An bóng lưng rời đi, vừa liếc nhìn đặc biệt tiến tính bốn phía, suy nghĩ một chút còn là đi theo, nhưng mà một mực không có tiếp cận, hai người bảo trì 20 mét khoảng cách. Lữ An cũng cảm nhận được sau lưng theo một người, nhưng mà cũng liền đi theo nàng, không chừng đến lúc đó còn có thể có chút tác dụng. Hiện tại Lữ An trên thân đã có 6 miếng ngọc bội rồi, hơn nữa đã tập hợp đủ văn chúng thánh phủ bốn chữ, còn nhiều thêm một cái chữ chung, một cái thánh chữ, một cái là số lượng ít nhất đấy, một cái là số lượng tối đa đấy. Chủ yếu nhất là cái này mấy miếng ngọc bội cùng Bạch kiểm Nhặt không có bất kỳ khác nhau, cái kia Trần Gia hai huynh đệ băn khoăn quá nhiều, lại vẫn thật sự bị được Lưu An hù vài cái cho hù dọa rồi, đây đối với Lữ An mà nói quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn nha. Hiện tại như là đã, đã có nhiều như vậy miếng ngọc bội, Lữ An ý tưởng chính là nên đi tìm người hội hợp, thuận tiện lại đi xem cái kia hai cái địa phương, kiếm các cùng góc các Cả đôi khả năng sẽ tới một chuyến, loại địa phương này nhất định phải hào hào đi nhìn một cái, hơn nữa nghe nói có bà bối, bỏ lỡ khó tránh khỏi có chút đáng tiếc nha. Đang lúc Lữ An tại vô cùng cao hứng kế hoạch lấy kế tiếp hành trình thời điểm, Sau lưng Chu Tiểu Linh chính mặt đầy hoán hận đi theo Lữ An sau lưng. Chu Tiểu Linh như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa lúc tiến vào, cái thứ nhất lại đụng phải Lữ An, lần kia không có thua bởi trên tay hắn, không thể tưởng được lần thứ hai vậy mà lại đụng phải, lần này xem như rắn rắn chắc chắc thua bởi trên tay hắn. Vốn nghĩ đến chứng minh mình một chút, không thể tưởng được sau khi đi vào, thậm chí ngay cả một ngày đều sống không qua không chỉ có cùng sư tỷ phân tán, hơn nữa cũng không có động phải nàng muốn gặp chính là cái người kia. Hơn nữa người nọ có lẽ cũng không biết nàng vào được đi, đến lúc đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, không chừng còn có thể đem hắn đã dẫn mình. Nghĩ tới đây, Chu Tiểu Linh chẳng biết tại sao đột nhiên nở nụ cười, thậm chí có loại gian kê thực hiện được thoải mái cảm giác, ai bảo người nọ một mực không dùng con mắt nhìn nàng. Lữ An đi ở phía trước ấy, chỉ nghe thấy sau lưng Thỉnh Phượng truyền đến vài tiếng tiếng cười, xoay người nhìn lại, liền chứng kiến sau lưng Chu Tiểu Linh một mực ở ngây người cười trộm. Thấy vậy, Lữ An lập tức cảm nhận được một hồi không hiểu đấu, ngập bờ bị, được đã đoạn Lại vẫn có thể bật cười, nhớ tới lại cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào, không phải là bị, được sợ chóng vắng đi. Chu Tiểu Linh tại cười trộm một hồi sau đó, đột nhiên chứng kiến Lưu An đang nhìn nàng, lập tức lại là hừ lạnh đứng lên. Bất quá trong lòng cũng bắt đầu đã ra động tác bảng kiểu trường, sở dĩ nguyện ý cùng theo Lưu An, cũng là bởi vì nàng muốn gặp chính là cái người kia cùng Lưu An có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn giống như không tệ, nếu không nàng làm sao có thể sẽ cùng theo đã đoạt bản thân ngọc bội người bất quá cùng theo Lữ An xác thực cũng mới có lợi, đầu tiên thực lực của hắn đủ mạnh mẽ, nếu như đụng với cái gì rết người cấp của sự tình, tối thiểu còn có cái chỗ dựa, dù sao người khác cũng không biết nàng không có ngọc bội rồi, tiến người tới chỗ này cũng sẽ không thương hương tiếng ngọc. Chủ yếu nhất là, cùng theo Lư An không chừng liền có thể gặp được nàng muốn gặp chính là cái người kia rồi, sống dễ chịu nàng ở chỗ này tìm lung tung. Hai người cứ như vậy đều có tâm tư đi tới. Qua gần nửa cách giờ, Lữ An phát hiện phía trước giống như có một tia tình huống, lập tức cẩn thận rồi đứng lên. Chu Tiểu Linh chứng kiến Lữ An bộ pháp biến chậm, cũng là cẩn thận rồi đứng lên. Lập tức hướng lư An cái phương hướng này dựa vào vài bước. bướcữ An rời đi hai bước liền phát hiện cái chỗ này giống như có người đánh nhau qua ngược lại vài cây trên mặt đất cũng là hơn nhiều rất nhiều đốt trọi dấu vết hơn nữa còn có rất nhiều vết máu đi phía trước lại rời đi hai bước liền chứng kiến trên mặt đất nằm hai cái thi thể trên thân tất cả đều là máu tươi toàn thân cao thấp có không ít kiếm thương hơn nữa liền xương cốt đều nát không biết nữ An tao mày nhìn xem hai người này, nàyầm mặt không nói không thể tưởng được nhanh như vậy cũng đã chết người đi được chu tiểu Linh thời điểm này cũng là nhích lại gần nhìn phá qua lập tức bị dọ đến khẽ run dậy cảâm mà nói cái này Hai người? Ta biết rõ." Lữ An nhìn về phía Chu Tiểu Linh, hỏi, người xác định?" Chu Tiểu Linh nhẹ gật đầu, trả lời, "Hai người kia hẳn là nam cương đấy, giống như coi như là có chút danh khí, nhưng mà cụ thể tên gì ta cũng không biết." "Nam cương? Chính Sơn môn còn là Kinh Châu phái người?" Lữ An hỏi. Chu Tiểu Linh lắc đầu, "Cũng không phải, hẳn là một cái nhỏ tông môn người đi, bất quá rất có danh đấy." Lữ An nhẹ gật đầu, cầm một căn nhẫn cây, tại trên người bọn họ chớp chớp, điều tra nhìn lại, đều bị người lục soát cạo sạch sẽ rồi, liền xích túm bật tất cả đều không còn, còn rồi, thậm chí ngay cả vũ khí đều bị người cầm đi. Xem ra hẳn là đám kia tiến đến muốn phát tài người. Chu Tiểu Linh nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một cái, thỉnh thoảng sờ sờ nhìn xem, lông mày thoáng cái nhíu lại, lo lắng nói ra, theo dấu chân đến xem, hẳn là phúc kích, hơn nữa đối phương tối thiểu có ba người, khả năng vừa đi không bao lâu. Lữ An nhẹ gật đầu, nói cách khác, hiện trên tay bọn hắn tối thiểu có 5 miếng ngọc bội. Chu Tiểu Linh ánh mắt thoáng cái trùng lớn, hoảng sợ nói, ngươi đi rồi, đối phương nhiều người như vậy, ngươi còn muốn đánh bọn hắn chú ý. Lữ An vung tay nói ra, tiến đến không phải là vì đoạt cái này sao, mặc dù đối phương là 3 người, nhưng chúng ta cộng lại cũng không có 2 người sao? Sợ cái gì? Chu Tiểu Linh chỉ chỉ bản thân, ngươi đem ta cũng coi như tiến bảo. Lữ An mắt liếc, ngươi đã đều muốn ngộp bộ, như thế nào cũng phải xuất thêm chút sức đi, bằng không thì nhường ngươi đi theo ta sao? Chu Tiểu Linh chậm rãi nhẹ gật đầu, hình như là cái này này một cái đạo lý, nhưng là vừa cảm thấy có điểm gì là lạ, vội vàng hỏi, ngươi không phải là muốn sẽ khiến ta làm mới đi? Lữ An cười hắc hắc, vỗ tay phát ra tiếng, ngươi nói đúng. Chu Tiểu Linh tranh thủ thời gian lui về sau hai bước, liên tục khoát tay nói ra, không không không, ta mới mặc kệ. Gặp ngươi trước đấy. Lữ An nở nụ cười, hỏi, biết rõ gặp ngươi chết Vậy ngươi vào để làm gì? Người người nọ là không phải đầu góc có bệnh. Chu Tiểu Linh lập tức gấp vúng đứng lên, muốn nói nhưng là vừa không mở miệng được. Lữ An tiếp tục nói, sau khi chuyện thành công, phân chia 55 số sách như thế nào? Nghe nói như thế, Chu Tiểu Linh giống như đã có một chút hứng thú, bất quá vẫn là có chút do dự. Lữ An đã gặp nàng lộ ra cái này bức biểu lộ, lập tức đem một quả ngọc bội ném tới, nói ra, có vật này tại, tối thiểu có thể bảo vệ ngươi không chết ta. Chu Tiểu Linh tiếp được ngọc bội, đương nhiên tại chỗ đó, không nói tiếng nào, cách rất lâu mới nhẹ gật đầu, vậy được đi. Lữ An bất đắc gì nói, thật không biết ngươi tiến đến là làm gì vậy đấy, không có cái này quyết đoán tại sao phải tiến đến đây? Có người bức ngươi. Chu Tiểu Linh phản bác, không ai bức ta, là tự chính mình muốn bảo, chỉ là Lữ An cực kỳ nghi ngờ hỏi, nếu là chính ngươi muốn bảo, vậy ngươi tại sao phải lộ ra như vậy một bộ không tình nguyện biểu lộ? Ngươi còn trông cậy vào trên đường có thể nhặt mấy miếng ngọc bội. Sau đó bình yên vô sự đi ra ngoài, thậm chí ngay cả tay cũng không động sao. Chu Tiểu Linh bị được Lữ An nói thoáng cái xấu hổ đứng lên, túm nhanh trong tay ngọc bội, nhẹ gật đầu nói ra, tốt, vậy chém giết bọn họ ngọc nói làm như thế nào đi? Lữ An lập tức nở nụ cười, vừa cười vừa nói, "Rồi mới hướng, rồi, chúng ta trước đi tìm bọn họ, sau đó ngươi làm mối, ta đến mai phục, như thế nào?" Chu Tiểu Linh nhẹ gật đầu. "Hơn nữa ngươi có thể yên tâm, ngươi sẽ giả bộ không biết ta, đến lúc đó dù cho ta đã thất bại, ngươi giao ra ngọc bội có lẽ cũng có thể toàn thân trở ra, không cần lo lắng an nguy của ngươi." Lữ An tiếp tục nói. Chu Tiểu Linh nhẹ gật đầu, coi như là nhận đồng cái này an bài. Đã gặp nàng đồng ý, Lữ An lập tức ở phụ cận thăm dò đứng lên, không có một hồi liền phát hiện mối, trên mặt đất có một đầu dài dài vết máu. Bọn hắn hướng cái phương hướng này rời đi. Hơn nữa còn giống như có người chịu bị thương." Lữ An nói ra. Nghe được có người bị thương, Chu Tiểu Linh biểu lộ hơi chút sáng ngời một kia, cái này có người bị thương, nói rõ thành công này tỷ lệ lại, lại để cao một kia. Chứng kiến Lữ An đã đi đầu một bước, Chu Tiểu Linh lập tức đuổi kịp. Hai bước rất nhanh tiến lên, rời đi không bao lâu Lưu An liền lại phát hiện tình huống mới, lại là một cái đánh nhau dấu vết, hơn nữa nhìn dấu vết cùng vừa mới chính là cái kia dấu vết là cùng một cái, đoán chừng liền là trước kia đám người kia, chỉ là không có thi thể, tạm thời còn không biết là tình huống như thế nào. Bọn hắn vừa mới lại cùng người khác động thủ, chỉ là không biết thắng bại. Lữ An nói ra. Chu Tiểu Linh hơi chút điều tra nhìn một chút, nhẹ gật đầu, nơi đây vẫn có vết máu, nói rõ người nọ tổn thương nặng hơn. Lữ An cũng là thăm dò tới đây liếc mắt nhìn, thật đúng là như thế, đi, bắt kịp đi, bọn hắn có người bị thương, khẳng định đi không nhanh. Chu Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Hai người đuổi theo tốc độ trực tiếp nói ra đi lên. Không có một hồi, Lữ An liền nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, sau đó tranh thủ thời gian ngừng lại. Có mùi máu tươi, nói rõ không sai bị lắm, những người kia khả năng thì ở phía trước rồi. Lữ An nói ra. Chu Tiểu Linh cũng là ngừng lại, cẩn thận nghe thấy một cái, nhẹ gật đầu. Hiện tại nên ngươi biểu hiện Ta đi theo người một bên, đừng phải bọn họ thời điểm, nhớ kỹ biểu hiện sợ hãi một chút, tê liệt bọn hắn một cái, nếu như bọn hắn thật sự muốn giết ngươi, ngươi liền ném ngọc bội bảo vệ tính mạng. Lữ An dặn dò. Chu Tiểu Linh nhẹ gật đầu. Sau đó Lữ An trực tiếp lóe lên rồi biến mất. Chu Tiểu Linh sâu hít hai cái khí, coi như là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, trong tay chăm chú rút lấy cái kia miếng ngọc bội, rút lấy bản thân đầu thứ hai mệnh. Chu Tiểu Linh chậm rãi đi phía trước lục đòi, bước chân đi rất cẩn thận, còn thường xuyên tìm một cái chút ý thần nấp vật một hồi. Mùi máu tươi là càng ngày càng đậm, Chu Tiểu Linh cũng lạt thì thầm đứng lên, xem ra người nọ bị thương rất nặng nha. Vân vân nữa đã có rất nhiều người chú ý tới cái này có mùi máu tươi rồi, nhất định phải tăng thêm tốc độ rồi. Sau khi nghĩ thông suốt, Chu Tiểu Linh không ở cẩn thận từng ly từng tí, mà là cực kỳ đường hoàng rất nhanh đi tới đứng lên, thậm chí ngay cả sức chạy thanh âm đều đặc biệt vang dội. Đi theo kia sau lưng Lữ Lư An cũng là bị, được nàng động tác này cho lại càng hoảng sợ, đây coi như là thông suốt còn là tính khôi hài. Chu Tiểu Linh liên tiếp tại nơi này phụ cận chạy tới chạy lui động, đều muốn hấp dẫn những người kia chú ý, đáng tiếc đi tới đi lui rất lâu, đầu nghe thấy được mùi máu tươi, người rồi lại một cái đều không phát hiện, bất quá có thể khẳng định là Những người kia có lẽ ở nơi này phụ cận. Đang lúc Chu Tiểu Linh nghi hoặc thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một hồi sản sản tâm thanh. Chu Tiểu Linh tranh thủ thời gian quay đầu lại, nhưng mà như trước không thấy được bóng người, đang định lúc rời đi. Trên không trực tiếp chuyển đến tiếng nói, không thể tưởng được dĩ nhiên là người nữ, một người cũng dám đến đuổi theo chúng ta. Chu Tiểu Linh trong nháy mắt biến sắc, tranh thủ thời gian ngẩn đầu nhìn lại, một trước một sau, hai cây trên đều đứng một người, hai người đều là khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn qua nàng. Gặp Chu Tiểu Linh phát hiện bọn hắn, hai người cũng là lập tức theo trên cây ra rồi. Lá gan không nhỏ. Một người trong đó vừa cười vừa nói: Chu Tiểu Linh run rẩy nói: "Hai vị ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không phải cùng theo hai vị." Tên còn lại cười tủm tỉm nói: "Đi ngang qua? Vậy thì càng tốt hơn, đưa tới cửa đến đấy, cái này có thể không thể bỏ qua." Sứ Mạnh: "Đừng nói nhảm rồi, trực tiếp đi, bớt lãng phí thời gian." Tên còn lại nói ra. Sư Mạnh nhẹ gật đầu: "Thần Phong ngươi động thủ trước, ta bộc hậu." Thần Phong lập tức gật đầu, chuẩn bị đột thủ. Chu Tiểu Linh tranh thủ thời gian nói ra: "Hai vị, ta thật sự chỉ là đi ngang qua, các ngươi đều muốn ngọc bội đúng không? Ta có thể cho các ngươi, nhưng mà có thể hay không tha ta một mạng." Phong cười nhìn thoáng qua Chu Tiểu Linh. Sau đó nhìn phía Sư Mạnh, "Như thế nào?" Sư Mạnh nhẹ gật đầu, "Nếu như ngươi nguyện ý giao ra ngọc bội, ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng." Chu Tiểu Linh thở dài một hơi, trực tiếp đem ngọc bội cho hai người nhìn thoát qua. "Nhưng mà Sư Mạnh kế tiếp câu nói kia, trực tiếp nhường Chu Tiểu Linh sắc mặt cả kinh, "Có thể là chúng ta làm sao biết ngươi chỉ có một quả ngọc bội đây?" Chu Tiểu Linh hít một hơi, chậm trì hoàn tâm tình của nàng, sau đó nói, "Hai vị, ngọc bội cùng tính mạng so với, nhất định là mệnh trọng yếu hơn nhiều, không đáng vì ngọc bội mà ném đi mạng của mình." Sư Mạnh nuốt nuốt cảm của mình, Triệu Trọng nói: "Lời này cũng là chân thực, bất quá ta không chỉ có đối với ngươi Ngọc Đội cảm thấy hứng thú, ta đối với ngươi xích Thốn Vật cũng rất cảm thấy hứng thú đấy, các ngươi Ngô Việt phái trên tay có lẽ đều có không ít thứ tốt đi." Chu Tiểu Linh trong nháy mắt hoàn hốt, trực tiếp rút kiếm: "Làm sao ngươi biết ta là Ngô Việt phái hay sao?" Sư mệnh hặc hặc cười cười: "Lần này vào những người này, chúng ta có thể đã sớm nghiên cứu qua rồi, nào có thể gây, nào không thể chơi vào, chúng ta đã sớm nhìn thấy tận mắt rồi, mà ngươi, tuy rằng nhớ không rõ tên, nhưng mà ta biết rõ, ngươi là có thể gây đám người kia." Chu Tiểu Linh trên mặt trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh, nói ra: "Nhất định phải động thủ." Sử mạnh ngoắc ngón tay, trước tiên đem ngọc Bộ Giao ra đây, chúng ta đang suy nghĩ một cái. Tần Phong đã đợi không kịp, nói thẳng, nhanh lên động thủ giải quyết xong, sau đó tìm một chỗ cho Tần Sơn chữa thương đi. Sử mạnh nhẹ gật đầu, cũng thế, vốn định lấy trêu chọc nàng, vậy độc thủ. Nói xong hai người trực tiếp xuống tới. Quy một chương 205, bỏ lấy, phủ lấy. Chu Tiểu Linh bị được lại càng hoảng sợ, hai người kia cũng không cho nàng cơ hội giải thích, liền trực tiếp như vậy vồ lên. Sử mạnh trên thân kiếm lập tức xuất hiện một đạo bạch sắc kiếm khí, đối với Chu Tiểu Linh trực tiếp bổ chém đi qua. Mà Chu Tiểu Linh sau lưng Tần Phong tốc độ nhanh hơn, một quyền trực tiếp đánh tới. Chu Tiểu Linh trực tiếp hoàn hốt, trong hoàn loạn, đối với Tần Phong quyền ra một cước, sau đó kiếm vung hướng về phía Sử Mạnh. Tần Phong một quyền trực tiếp đánh vào vòng quanh hiệu Lâm Bảng chân lên, Chu Tiểu Linh trong nháy mắt theo lòng bàn chân cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau đớn, sau đó nàng đã bị chấn bay ra ngoài. Nhưng mà thật vừa đúng lúc, toàn bộ người là hướng Sử Mạnh bay đi, thuận thế ra một kiếm. Sử Mạnh toàn độ người mỉm cười, trực tiếp hướng nghiêng bên cạnh bước một bước, tránh khỏi, sau đó kiếm đột nhiên bổ xuống. Chu Tiểu Linh trực tiếp thu kiếm ngăn trở một cái này. Một tiếng kiếm thật lớn rõ ràng thanh âm trực tiếp vang lên, Chu Tiểu Linh trực tiếp bị được một kiếm đánh bay, đập lấy trên cây. Tần Phong khinh thường nở nụ cười một tiếng, yếu như vậy cũng dám đi vào. Sức mạnh cũng là nhẹ gật đầu, hắn cũng muốn không hiểu, trước mặt cái này ngô việt phái nữ cũng quá yếu đi, thậm chí ngay cả hai người một chiều cũng đỡ không nổi. Chu Tiểu Linh che o cục liệt đau nhức ngực, lại nhìn một chút đầu vai bị được kiếm khí vạch phá quần áo, trong nội tâm trực tiếp chú mang lên, cái này lực ăn như thế nào còn chưa thủ, lại không động thủ sẽ phải ngăn không được rồi. Lúc này Lữ An chính ngồi xổm cách đó không xa trên cây nhìn xem hai người vây công chu tiểu linh, tạm thời cũng là không có tính toán xuất thủ ý tứ, bởi vì hắn một mực ở tìm cái kia người thứ ba, cái kia bị thương tần sơn. Lữ An ý tưởng, nếu như muốn mai phục, tất nhiên là hy vọng đem ba người một mẹ hút gọn, mà không phải trộn một cái tính một cái, bởi vì hiện tại cũng không biết những cái kia ngọc bội đến cùng tại trong tay ai, nếu toàn bộ tại một người trong tay, bị được người nọ cho chạy thoát, cái kia chẳng phải khôi hài rồi, đến lúc đó không công lãng phí khí lực, tôi không bận rộn một trận. Vì vậy Lữ An ý tưởng chính là như thế. Trước tiên đem cái kia tổn thương nặng nhất giải quyết hết, sau đó lại đánh lén một cái, đem cái này đánh thành trọng thương, cuối cùng lại thừa một cái chậm rãi chơi. Hiện tại Lữ An chỉ có thể hy vọng cái kia Chu Tiểu Linh có thể nhiều chống đỡ một hồi, làm cho hắn đem cái kia bị thương chính là cái người kia cho tìm ra. Chu Tiểu Linh lúc này trong nội tâm đã đem Lữ An cho mắng mất trăm lần rồi, Lữ An dĩ nhiên cũng làm như vậy nhìn xem nàng bị đánh, cũng may nàng vậy mà chặn. Nô Việt phái Thương Lan kiên quyết, tuy nói có thể công có thể thủ, nhưng mà Thủy Hệ kiếm quyết kia chính thức nội danh còn là nó thủ, quần quần không giúp. Chu Tiểu Linh tại đã hai cái sau đó lập tức liền thói quen sử dụng ra một chiêu như vậy, quanh thân trực tiếp quay chúng quanh nổi lên một cỗ hơi nước, cái này cô hơi nước theo kiếm chấm dãi mà động. Sức mạnh kiếm, tần phong quyền đánh vào phía trên này, cũng chỉ là nhường cái này cô hơi nước chấn động hai cái, bị chấn nát không ít, nhưng mà không, có một hồi, cái này cô hơi nước lại lần nữa ngưng tụ. Khiêng hai ba cái sau đó, Chu Tiểu Linh phát hiện lại bị nàng cho khiêng ra rồi, lúc trước rất là bối rối tâm tình thoáng cái hòa hoan xuống, đối mặt hai người vây công cũng là trở nên thành thạo đứng lên, không hề giống như lúc trước như vậy sợ hãi rụt rồi, tuy rằng vẫn còn là bị đánh, nhưng đạo ý đã chúng vài xuống. Thấy vậy Lữ An coi như là lòng tiếp tục tại trên cây ngồi cạnh. Tần Phong xuất hiện ở song một quyền sau đó, nói ra, "Sử mạnh, các nàng này kiếm quyết cũng quá khó chơi rồi, giống như là cái mai rùa giống nhau, quá hao tổn thời gian." Sử Mạnh nhẹ gật đầu, cũng là ngừng lại, "Tần Sơn thế nào, hắn còn có thể động sao?" Nhường hắn xuất hiện đi, ba người vây công rất nhanh giải quyết, hơn nữa kiếm của hắn bí quyết có lẽ so sánh khắc chế cái này đàn bà kiếm quyết. Tần Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp hô lớn một tiếng, Tần Sơn mau ra đây. Lữ An nghe được cái này la, cuối cùng đem tâm nhấc lên, biết rõ người nọ rốt cuộc muốn đi ra, lập tức theo trên cây bò xuống dưới. Quả nhiên Ở phía xa phía sau cây trước mặt đi ra một cái sắc mặt tái nhợt người, tay trái của hắn cánh tay trên bị, được vải bao cực kỳ chặt chẽ, mơ hồ có thể thấy được vết máu, phải tay mang theo một thanh kiếm, đang chuẩn bị đuổi đi hỗ trợ. Lữ An lặng yên không một tiếng động theo trên cây xuống, sau đó thời gian dần qua chạm tới người nọ sau lưng. Cũng may người nọ tổn thương nhận so sánh nặng, đang nghe tiếng la sau đó, tập trung tinh thần hướng chỗ đó tới gần, căn bản cũng không có phát hiện theo một bên kia sở tới đây Lữ An. Lữ An gặp khoảng cách giống như không sai biệt lắm, hai người cũng liền đầu cách 30m bộ dạng. Lữ An toàn bộ người hơi hơi trầm xuống, chân dẫm nát trên cành cây lại thay đổi một cái tư thế thoải mái, trong cơ thể ngũ hành hoàn cấp tốc vận chuyển, phải một kích trí mạng, hơn nữa không thể để cho hắn phát ra cái gì âm thanh. Lữ An hít một hơi thật sâu, chân đột nhiên đạp về phía sau, toàn bộ người trực tiếp liền sông ra ngoài. Phanh một tiếng, cây kịch liệt run rẩy hai cái, chấn lạc vài cái lá cây. Tần Sơn đang nghe cái này cổ quái dị thanh âm sau đó, theo bản năng quay đầu nhìn qua tới. Vừa vừa quay đầu liền chứng kiến một cái thân ảnh màu trắng. Tần Sơn ánh mắt trong nháy mắt co rút lại, sắc mặt để lộ ra một tia kinh hoàng, đều muốn kiếm, nhưng mà đã không còn kịp rồi. 30 mét khoảng cách tại lực an toàn lực chạy nước rút dưới tình huống, hầu như trong nháy mắt đã đến. Tại Tần Sơn quay đầu lại, chứng kiến Lữ An đồng thời, Lữ An cũng đã cận thân rồi, đối với Tần Sơn đầu chính là một quyền. Tần Sơn kiếm vừa mới nhắc lên một nửa, trên đầu liền trực tiếp đã trúng một quyền, toàn bộ người lập tức bay ra ngoài. Còn không có rơi xuống đất, Tần Sơn trong mắt lại thấy được một tia quang mang màu vàng, đều muốn hô to, nhưng mà miệng vừa mới há miệng, trong nháy mắt cảm thấy ngực tê dận, một hơi thoảng cái không, có thở gấp đi lên, đầu không khỏi phát ra một tiếng kêu đau đớn, mà trên mặt vẻ kinh hoàng càng thêm rõ ràng. Sau đó lại thấy được một tay trực tiếp ôm đi qua. Đem miệng của hắn núi trực tiếp che, ngực đau đớn cũng càng thêm rõ ràng, toàn bộ người thoáng cái có quắp, liền kiếm cũng rơi trên mặt đất. Tần Sơn có chút không thở nổi, lực cũng là càng ngày càng đau nhức, giống như bị được cái gì cho xuyên thủng giống nhau, không khỏi vùng vây đứng lên, nhưng mà triển khai hai cái, liền cảm nhận được một hồi mê muội, ý thức giống như đều có điểm mơ hồ đứng lên. Một lát sau, phát hiện Tần Sơn không dễ rũa nữa rồi, Lữ An mới thở dài một hơi. Vừa mới trong chấp mắt này, Lữ An cất bước, vốn là Sơn đánh bay, sau đó trong tay trực tiếp ngưng tụ một thanh vận thiết kiếm khí, vì đảm bảo để đạt được mục đích kiếm khí đặc biệt ngưng thực, Lữ An trực tiếp nắm trong tay, theo tần Sơn phía sau lưng chọc đi vào, sau đó tại hắn đều muốn phát ra âm thanh đồng thời, tay kia trực tiếp bưng kín miệng của hắn uýt. Mặc dù có điểm đột vàng, động tác không phải rất hoàn mỹ, nhưng mà quá trình này trong tần Sơn hầu như không có phát ra âm thanh, coi như là thành công. Lữ An đem kiếm khí thu hồi, lại đá một cước tần Sơn, xác nhận hắn đã chết, sau đó trực tiếp kiểm tra lên thân thể của hắn, sờ soạn cả bộ đã tìm được một cái xích tốn vật, thu vào. Sau đó cởi xuống trên lưng hàn huyết kiếm, chăm chú nắm trong tay, hướng hai người kia vị trí nhích lại gần. Phát hiện khoảng cách không sai biệt lắm. Lữ An liền ngừng lại, chứng kiến hai người kia vẫn còn vây công Chu tiểu linh, chỉ bất quá Chu tiểu linh giống như đã có điểm nhanh chống đỡ không được rồi, một mực ở không ngừng lui về phía sau. Lữ An xem tình huống không sai biệt lắm, trực tiếp rút ra Hàn Huyết kiếm, mũi kiếm chỗ trực tiếp xuất hiện một cái màu vàng điểm sáng, đối với chuẩn bị vung kiếm sử mạnh trực tiếp ra chiêu. Điểm tinh. Tại Lữ An xuất kiếm trong nháy mắt, hai người kia liền phản ứng tới đây, đồng loạt nhìn lại. Nhưng mà hai người chỉ có thấy được cái này cô ánh sáng, căn bản là không có làm mặt khác dư thừa động tác. Lữ An trong nháy mắt đã hỉ, một chiêu này điểm tinh liền trực tiếp như xuyên thủng không hề phòng bị sử mạnh bụng dưới. Sau đó Lưu An trực tiếp cầm theo kiếm liền bật lên, quanh thân hơn 30 đạo kiếm khí trực tiếp hiện hiện. Tần Phong thấy vậy trong nháy mắt sắc mặt đã biến, hoàn toàn mặc kệ sự mạnh, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Ngăn lại hắn, Lữ An hô lớn một tiếng. Chu Tiểu Linh trong nháy mắt phản ứng tới đây, trực tiếp một đạo màu xanh biếc kiếm khí ngăn ở Tần Phong trước mặt, tới dây dưa đứng lên. Tuy rằng đánh công lại, nhưng mà cô lấy, nàng còn là hiểu rõ đấy, thương lan kiên quyết, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dướ. Mà Lữ An lúc này bay thẳng đến sự mạnh lao đến. Cái phản ứng sử mạnh lập tức cảm thấy bụng dưới một hồi kịch liệt đau nhức, theo bản năng sờ soạn một cái, tất cả đều là máu, lập tức sợ tới mức lui về sau một bước, nhưng mà khi động, cái này cô đau đớn trực tiếp chuyển đến trong đầu, hắn trực tiếp thảm kêu lên, sau đó lại là lảo đảo hai cái, nằm thế trên mặt đất, đã ra động tăng lan. Chứng kiến sử mạnh vậy mà tại lăn lột, Lư An cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới điểm tinh uy lực vậy mà như thế lớn, tại là chuẩn bị tiến lên giải quyết Tần Phong. Đang nhìn đến Lư hướng Tần Phong di động thời điểm, trên mặt đất lăn qua lăn lại sử mạnh đột nhiên một cái động thân đứng lên, sau đó bụm lấy bụng dưới trực tiếp chạy, chỉ bất quá tốc độ không nhanh. Thời điểm này trả lại cho ta diễn dịch. Lữ An lập tức lại hướng phía Sử Mạnh đuổi theo, đồng thời hô lớn, "Quấn kiếm lấy, đừng để cho hắn trốn thoát rồi." Nghe nói như thế, Sử Mạnh chịu đựng kịch liệt đau nhức đem tốc độ nói ra đi lên. Thấy vậy Lữ An mỉm cười, trong tay 30 đạo kiếm khí trực tiếp đuổi theo, mong nữa ngươi có thể nhanh hơn kiếm khí sau. Nghe được sau lưng chuyển đến kiếm khí thanh âm, Sử Mạnh tranh thủ thời gian dừng lại, trực tiếp quỳ xuống, nói ra, "Cầu ngươi thả ta đi, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi." Nói xong trực tiếp đem trên thân ngọc bội rút đi ra, sau đó ném tới. Lữ An nhìn qua, chỉ có hai quả, lập tức cười lạnh một cái. Không chút nào cho Sư Mạnh tiếp tục cơ hội giải thích, kiếm khí trực tiếp chui vào đi lên, trực tiếp xuyên thủng Sư Mạnh. Sư Mạnh liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp liền tắt thở. Lữ An nhặt lên hai quả ngọc bội, sau đó thuận tay đem Sư Mạnh xích thốn vật cho thu vào, lập tức trở về thân đuổi đến trở về. Lữ An đi đến thời điểm liền chứng kiến Chu Tiểu Linh tại bị được cái kia Tần Phong hành hung, vành mắt đều đen, bất quá nàng như trước đang cố gắng quấn quýt lấy hắn, cho dù một mực ở bị đánh lui, nhưng mà vẻ này màu xanh biết kiếm khí một mực quýt lấy Tần Phong, nhường hắn chạy không được. Lữ An thu hồi trong tay hàn huyết kiếm, đứng lại. Hai người chứng kiến Lữ An đến cũng làm ngừng động tác, Chu Tiểu Linh trên mặt lộ ra rất là hưng phấn thần tình, trái lại Tần Phong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi cũng quá chậm. Chu Tiểu Linh oán trách một tiếng. Lữ An nhẹ gật đầu, dù sao ngươi không có việc gì, sớm muộn gì đều không sao cả. Chu Tiểu Linh chỉ chỉ mắt của mình với mắt, tức giận nói, cái này gọi là không có việc gì. Lữ An run rẩy vai, sau đó nhìn về phía một bên khác Tần Phong. Tần Phong trên mặt chảy mồ hôi lạnh, run nhẹ nhẹ nói, nói đi, thế nào mới có thể bông tha ta. Lữ An trực tiếp ngoắc ngón tay. Tần Phong trực tiếp đem trong tay mình ngọc bội toàn bộ đem ra. Lữ An lại là lắc đầu. Tần Phong lập tức lĩnh hội ý tứ, ngoắc ra hắn xích cuốn vật, sau đó cùng Ngọc bội cùng một chô vứt cho Lữ An. "Hiện tại ta có thể đi rồi sao?" Tần Phong tận lực khắc chế bản thân run rẩy ngư khí, nhường lời này nói tận lực vững vàng một kia, hiện tại hắn mới biết được, đánh lén bọn họ dĩ nhiên là Lữ An, người này cũng là ba người bọn họ cũng không muốn gây. Lữ An không có trả lời, ngược lại hỏi, "Các người lúc tiến vào tổng cộng có mấy khối Ngọc bội, về sau lại đã đoạt mấy khối đây?" Tần Phong trực tiếp trả lời, "Lúc tiến vào ba khối, vốn là đã đoạt hai khối, về sau lại đã đoạt hai khối, tổng cộng có bảy khối." Nghe được cái này con số, Lữ An biểu lộ rõ ràng vui vẻ. Trên người của ngươi có mấy khối, tần sơn trên người có mấy khối, sự mạnh trên người có mấy khối. Tần Phong suy nghĩ một chút nói ra, tần sơn ba khối, hai ta khối, sử mạnh hai khối. Lữ An kiểm tra một chút xích thốn vật bên trong, đúng là bảy khối, hơn nữa cái số này cũng cùng Tần Phong nói giống nhau. Hiện tại ta có thể đi rồi sao? Tần Phong nhỏ giọng hỏi. Lữ An nhìn về phía Chu Tiểu Linh, sau đó nói, ngươi định. Chu Tiểu Linh đột nhiên nghe nói như thế, thoáng cái không biết phải nói như thế nào, qua lại nhìn Tần Phong cùng Lữ An vài mắt. Lúc này, Tần Phong đột nhiên quỳ xuống, quỳ gối Chu Tiểu Linh trước mặt, khẩn cầu nói, bà cô ta sai rồi ngươi bỏ qua cho ta đi." Nói xong còn một mực ở chỗ đó dập đầu. Chứng kiến Tần Phong cái dạng này, Chu Tiểu Linh lập tức liền mềm lòng, nhỏ giọng nói, "Nếu không liền tha hắn một lần. Ta không sao cả nha, dù sao ngươi nói tính, ngươi bị được hắn đánh thời gian dài như vậy." Lữ An trả lời. Chu Tiểu Linh vừa liếc nhìn còn đang không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ Tần Phong, chân thực ngoan không hạ tâm, tại là đối với Lữ An nói ra, "Vậy tha hắn một lần đi." Lữ An lập tức nhẹ gật đầu, "Vậy tha hắn một lần." Tần Phong tranh thủ thời gian nói tạ, liên tiếp đối với Lữ An cùng Chu Tiểu Linh dập đầu nhiều cái đầu, đa tạ hai vị, đa hai vị. Chu Tiểu Linh nhìn xem có chút tâm phiền, trực tiếp phất tay nói ra, "Mau cút đi." Tần Phong trực tiếp theo trên mặt đất bỏ lên, một bên túi đầu không lưng, một bên ra bên ngoài chạy, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt kinh hỉ. Lữ An nhìn về phía Chu Tiểu Linh, sau đó hướng phía nàng chép miệng. Chu Tiểu Linh không có minh bạch Lữ An muốn biểu đạt có ý tứ gì, có ý tứ gì? Lữ An ai oán thở dài một hơi, trong nháy mắt rút kiếm, một chiêu điểm tinh trong nháy mắt ra tay. Vốn tưởng rằng chạy ra tìm đường sống Tần Phong, đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng truyền đến một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, phản ứng không kịp nữa tới đây. Vừa mới quay đầu, liền cảm thấy ngược tê dận, một cú vô cùng đau đớn kịch liệt trực tiếp nhường tần phong tay chân mềm nhũn. Toàn bộ người trực tiếp vô lực quỳ xuống, sờ lên lồng ngực của mình, vậy mà đều là máu, không có suy nghĩ cẩn thận đến cùng xảy ra chuyện gì, không phải thả hắn đi sao? Vì cái gì còn muốn giết hắn? Lữ An thời điểm này cũng đã đi tới, đứng ở tần phong trước mặt, thở dài nói ra, vốn là thật sự muốn thả ngươi đi, nhưng mà đã giết hai người huynh đệ, ngươi nhất định sẽ rất oán hận chúng ta, vì vậy ta khẳng định không thể bỏ qua ngươi nha. Nói xong còn bất đắc dĩ giang tay. Tần phong trên mặt đất, mở to mắt nhìn xem Lữ An. Muốn mở miệng rồi lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lữ An ghét bỏ lui về sau hai bước, dùng Hàn Huyết kiếm nhẹ khẽ đẩy Đật Phong. Đật Phong trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Thời điểm này, Chu Tiểu Linh cũng là chạy tới, cau mày nhìn xem một màn này, rất là khó hiểu. Lữ An nhìn thoáng qua Chu Tiểu Linh, nói ra, ngươi biết ta tại sao phải giết hắn sao? Chu Tiểu Linh lắc đầu, vì cái gì? Làm việc thì phải làm đến cùng, không thể làm một nửa, giết hắn đi hai cái huynh đệ, ngươi thả hắn có thể không phải là thả hổ về rừng, sớm cũng bị hắn bị cắn ngược lại một cái đấy. Hơn nữa hắn cuối cùng lộ ra biểu lộ là mừng dỡ, không phải sống sót sau thai nạn biểu lộ, vì vậy hắn khẳng định có vấn đề." Lữ An giải thích nói. Chu Tiểu Linh nhìn xem Lữ An cảm nhận được một chút sợ hãi, thật vậy chăng?" Lữ An nhẹ gật đầu, nói ra, "Vậy cũng không, phía trước nhường ngươi làm quyết định, bất quá chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải thật vậy hay không ngu như vậy, kết quả xem ra người thật sự nốc. Chu Tiểu Linh tức giận nhìn xem Lữ An, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Lữ An lập tức tại tần phong trên thân lục lọi một cái, lại đã tìm được một cái xích vật, quả nhiên cất giấu đây. Chu Tiểu Linh thời điểm này cũng là thăm dò nhìn sang, ngờ nói: Phía trước hắn đang gạt chúng ta. Lữ An đem xích thốn vật tu vào, đồng nhiên tại nguyên chỗ, sau đó hướng bốn phía nhìn quanh hai cái, nói thẳng, "Chúng ta đi thôi, đoán chừng đã có người chú ý tới nơi này." Nói xong trực tiếp đã đi. Chu Tiểu Linh còn không có kịp phản ứng, liền chứng kiến Lữ An đã đi rồi, tranh thủ thời gian đi theo. Lữ An tốc độ cực nhanh, trong rừng tán loạn, đại chiến sau đó Chu Tiểu Linh đuổi theo có có chút cố hết sức, hô lớn, "Ngươi chậm một chút." Kết quả Lữ An tốc độ không có chút nào hạ, thậm chí còn nhanh hơn một kia. Chu Tiểu Linh trong nội tâm lại thầm mắng một tiếng, chạy nhanh như vậy, không phải là muốn một người độc chiếm đi. Sau đó ra sức đuổi theo đi lên. Tại chạy sau một khoảng thời gian, Lữ An đột nhiên ngừng lại, nhìn phía sau lưng Chu Tiểu Linh. Chu Tiểu Linh cũng là ngừng lại, vì một thân cây tại đó thở mạnh. Thở hồn hển tốt một lúc sau, Chu Tiểu Linh chỉ vào Lữ An, tức giận bất bình nói, ngươi có phải hay không muốn vứt bỏ ta, sau đó độc chiếm. Lữ An cười cười, không có trả lời, đem đầu nhìn về phía sau lưng. Gặp Lữ An không để ý tới nàng, Chu Tiểu Linh lập tức lớn tiếng đứng lên, ngươi nói chuyện nhà. Lữ An ngón tay phóng tới bên miệng, nhẹ giọng thở dài một cái, sau đó lặng lặng nhìn sau lưng. Chu Tiểu Linh cũng bị Lữ An động tác này cho lại càng sợ tranh thủ thời gian ép xuống thân thể, Yến Tính nhìn xem đây hết thảy. Chờ thật lâu, kết quả không có chút nào khất thưởng, Chu Tiểu Linh có chút không kiên nhẫn nói, ngươi đến cùng đang làm gì đó nha? Ở đâu có người nha? Lữ An lúc này cũng là cao chặt lông mày, hắn làm đây hết thảy có thể không phải là vì làm cho Chu Tiểu Linh nhìn xem đấy, mà là hắn xác thực cảm thấy có người ở thăm dò bọn hắn, hơn nữa khả năng không phải một người, loại này cảm giác kỳ quái tại giết Tần Phong sau đó mà bắt đầu xuất hiện. Ta cảm thấy được chúng ta giống như bị người theo dõi, liền giống chúng ta nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ giống nhau. Lữ nói nói, Chu Tiểu Linh không thể tin nói ra, làm sao có thể, ta tại sao không có cảm giác nói, ngươi sẽ không vẫn còn là gạt ta đi, muốn đem ta vứt bỏ đi. Lữ An mắt liếc Chu Tiểu Linh, bất đắc gì nói, có cái này cần phải sao? Ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Chu Tiểu Linh khinh thường nói, cái này ai biết. Lữ An trực tiếp móc ra 3 miếng ngọc bội đưa tới, tổng cộng 7 miếng, ngươi 3 miếng, ta 4 miếng, hơn nữa lúc trước ta đưa cho ngươi một quả, vừa vặn một người 4 miếng, như vậy cũng có thể rồi à. Chu Tiểu Linh vội vàng đem những thứ này ngọc bội thu vào, sau đó nhìn Lữ An ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hưng phấn nhảy đắp đứng lên, đem lúc trước cái kia phần hoài nghi tâm tư thẳng tiếp thu trở về, Cao Hưng tránh qua một bên, Nghiên Cứu đứng lên. Lữ An nhìn xem Chu Tiểu Linh bộ dạng bất đắc dĩ lúc đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía sau lưng Phương Hướng, lộ ra lo lắng mà lại không hiểu biểu lộ. Rốt cuộc là người nào? Quy một chương 206, đệ muội. Khoảng cách Lữ An cùng Chu Tiểu Linh không xa địa phương, có hai người chính cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm một cái trong bụi cỏ. Tôn chú cùng Khương Húc tại sau khi đi vào, rời đi tương đối gần, vận khí cũng không tệ lắm, hai người không bao lâu lại đuổi phải, sau đó vẫn đang tìm kiếm Lữ An đám người. Kết quả tìm một đường, muốn người muốn tìm một cái đều không có động phải, không muốn đụng phải người ngược lại là đụng phải không biết. Chỉ là nhìn thấy người quen liền có không huyết, Kiếm Các, Thái Nhất Tông, Trung Châu phái, thậm chí là Diệt Hỏa môn cũng đã đụng phải, hơn nữa còn là kéo bè kết phái cái chủng loại kia, ba bốn người cùng một chỗ. Sợ tới mức hai người gặp người liền tránh, một mực ở đống cỏ khô, trong rừng, trên cây ba cái trên mặt đất, chui tới chui lui. Đi rồi sao? Tôn chú nằm ở trong cỏ cẩn thận từng ly từng tí nói. Khương Húc vỗ nhẹ nhẹ hai cái nói ra, đi." Tôn chú thoăn cái theo trong cọ bò lên đi ra. Sau đó Cam Tân nói, bọn hắn đây là đang làm gì nha? Tới tới lui lui, nhiều người như vậy. Khương Húc cũng là lộ ra nghi hoặc biểu lộ, nói ra, ta cũng không biết, cái này Diệt Hỏa môn lúc nào cũng cùng Thái Nhất tông đi đến cùng nhau, còn cười cười nói nói hay sao? Tôn chú đem trên thân cỏ dại đời ra, nhìn quanh hai cái, nhìn về phía trước đi xa mấy người kia, cũng không phải là sao, cái này Diệt Hỏa môn ngu nin làm sao sẽ cùng Thái Nhất tông tệ thành cười cười nói nói đấy, hai người bọn họ lúc trước không là một bộ đau khổ đại thủ sâu bộ giả sao? Khương Húc thở dài một hơi, cảm giác, cảm thấy có chút âm u cảm giác, đám người này vậy mà cũng sẽ lăn lộn cùng một chỗ. Tôn Trú hừ một tiếng, nói ra, chúng ta hay là trước cùng lữ an bọn hắn tụ hợp đi, cảm giác, cảm thấy tiếp tục như vậy, muốn gặp chuyện không may, ta cảm thấy được bọn hắn liên hợp lại, nhất định là có mục đích đấy, có thể là vì nhắm vào một người, hoặc là nói là nhắm vào trừ bọn họ ra ngoại trừ những người kia. Khương Húc ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tôn chú, nói ra, sư huynh, ta phát hiện ngươi thật giống như thoang cái thông minh không ít, cái này đều bị ngươi đoán ra đã đến. Tôn chú rất là bất mãn nói, sư đệ, lời này của ngươi nói, ta có thể đã có chút mất hứng, cái gì gọi là thông minh không ít, chẳng lẽ ta trước kia không thông minh sao? Hừ. Khương Húc đánh cho cái ha ha Vội vàng đem cái để tài này mang qua, sau đó chỉ cùng một cái phương hướng, nói thẳng, đi thôi, hướng nơi đây đi thôi. Tôn chú gửi một tiếng, trực tiếp cùng theo Khương Húc hướng cái hướng kia đi đến. Hai người rời đi không bao lâu, liền dừng lại, sau đó lập tức liền ẩn dấu đi. Sư đệ, lần này lại là ai vậy? Tôn chú không vui nói. Khương Húc lắc đầu, nói ra, không biết, phía trước có lẽ có đánh nhau, mùi máu tươi có chút nặng, ngươi nghe thấy được sao? Tôn chú rõ xét lấy cái mũi nghe nghe, nhẹ gật đầu, tối thiểu chết mất hai cái, hơn nữa là vừa mới cái chết, làm sao bây giờ, có muốn đi hay không sửa mái nhà dột? Khương Húc ánh mắt trừng lớn một tia, vội vàng đem tay đặt ở bên miệng, "Xuyệt, có người đến." Tôn chú tranh thủ thời gian cơm miệng. Vừa lúc đó, hai bóng người trực tiếp hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới, thần sắc rất là nghiêm túc. Tôn chú ngây ngẩn cả người nói ra, "Đây không phải cái kia người nào không?" Khương Húc cao chặt lông mày nói ra, "Tay lương kiếm tông người, xem bọn hắn cái dạng này hình như là tại theo dõi đi, có muốn đi hay không xem xem náo nhiệt?" Tôn chú đề nghị. Khương Húc thật lâu đều không nói gì, một mực ở cân nhắc, cùng theo đi có thể hay không quá nguy hiểm. Tôn Trú vỗ vỗ đùi, thở dài nói ra, "Sư đệ nhà, ngươi như vậy Chúng ta tới khi nào mới có thể tập hợp đủ Ngọc Bộ nhà Còn thế nào đi tìm người nhà một mực như vậy trốn đi chỗ tới, sư huynh trong tay đại đao đều nhanh nhịn không được. Kiên trì Khương Húc chỉ có thể bất đắc gì nói, "Được rồi, chúng ta đây đi xem, cách khá xa một chút, tốt rút lui." Tôn chú sắc mặt vui vẻ, lập tức lôi kéo Khương Húc đi phía trước đuổi theo mau. Hai người một mực đuổi theo Tây Lương kiếm tông hai người, phát hiện hai người kia mục đích tính rất là rõ ràng, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, khi thì ẩn nấp, khi thì đuổi theo, nhưng mà một mực ở theo dõi. Bọn hắn đến cùng tại đuổi theo người nào? Tôn Trú hỏi. Khương Húc nhíu mày trả lời, "Ngươi hỏi ta?" ta làm sao biết? Có muốn đuổi theo hay không đi lên xem một chút. Tôn chú nhìn xem Khương Húc ánh mắt cảm thấy một tia kỳ quái, hỏi: "Thật sự muốn đi sao?" Khương Húc nói ra: "Ngươi không phải nói muốn tìm ngọc bội sao? Thiến lên mai phục hai người kia như thế nào nha?" Tôn chú suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nhưng mà lo lắng nói ra: "Có thể là có thể, nhưng là hai người chúng ta đánh thắng được hắn làm sao?" Nghe nói cái này Tây Lương kiếm tông giống như cũng không phải là dễ chơi. Ợ. Khương Húc cùng Tôn chú liếc nhau một cái, hai người không tự chủ được đều kinh sợ số dưới. "Nếu không, trước đi lên xem một chút rồi hãy nói." Khương Húc đề nghị. Tôn chú vui mừng nhẹ gật đầu, đồng ý nói, không chừng người phía trước chúng ta nhận thức, có thể liên thủ. Dứt lời, hai người trực tiếp theo một bên kia chạy tới, trực tiếp đem Tây Lương kiếm tông hai người ném đã đến sau lưng, sau đó hai người tiếp tục từ một bên đi phía trước đuổi theo. Nhưng mà Khương Húc bất an nói, ta như thế nào cảm giác, chúng ta giống như bị được bọn hắn hai phát hiện. Tôn chú lập tức ngừng lại, không thể nào, chúng ta vừa mới đi lộ tuyến đã đủ xa, bọn hắn không có khả năng biết rõ đấy. Khương Húc lắc đầu, vẫn là bất an nói, từ khi vừa mới vượt qua bọn hắn sau đó, ta liền có một loại bị, được thăm dò cảm giác, hình như là bị được bọn hắn phát hiện. Tôn Trú a một tiếng, trực tiếp lôi kéo Khương Húc chạy về phía trước, mà kệ, chạy trước rồi hay nói, chúng ta hay là trước đi tìm người đi, giống như vậy con rồi không đầu giống nhau loạn chuyển, ta cũng có dự cảm bất tường rồi." Khương Húc nhẹ gật đầu, lập tức đem lúc trước bộ kia phương án cho Vương Tha cho, ngược lại muốn rời đi nơi đây, đi tìm Lữ An đáng người. "Này." Cách đó không xa trực tiếp truyền đến một tiếng tiếng gọi âm ý, hai người lập tức bị, được lại càng hoảng sợ, lập tức thuận theo thanh âm nhìn qua tới. "Thế nào lại là ngươi? Thế nào lại là ngươi? Thế nào lại là ngươi?" Ba cái kinh ngạc thanh âm đồng thời lên. Duy chỉ có bị được lại càng hoảng sợ, tại ba người giữa, tới tới lui lui nhìn xem. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khương Húc ngữ khí mang theo một chút tức giận. Lữ An cũng đánh hơi được giống như có chút chất vấn cảm giác, sau đó nhìn Chu Tiểu Linh hỏi, hai người nhận thức? Chu Tiểu Linh trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ngượng ngùng thần tình, hư lạnh một tiếng trực tiếp nhìn về phía một bên. Tôn chú cười hì hì nói thẳng, đâu chỉ là nhận thức, quả thực không muốn quá quen thuộc a. Khương Húc trên mặt vẫn là mang theo một chút nộ khí, cũng không nhìn Chu Tiểu Linh, trực tiếp trầm nói, chúng ta rời đi trước nơi này đi, các ngươi lúc trước bị người theo dõi rồi. Lữ An không có nghi hoặc, trực tiếp một chút đầu. Khương Húc một người phía trước dẫn đường, dẫn ba người trong rừng loạn chuyển. Qua hồi lâu sau, Lữ An cảm giác sau lưng vẻ này truy kích cảm giác biến mất, lập tức ý bảo nói, không sai biệt lắm. Một đoàn người cái này mới ngừng lại được. Lúc này Lữ An phát hiện tình huống có chút kỳ quái, Cương Húc cùng Chu Tiểu Linh hai người một bộ không đối phó bộ dạng, lập tức đụng phải Đổng Tôn Trú, ánh mắt hết lên bọn hắn hai. Tôn Chú khanh khách cười không ngừng, thoáng cái cũng là thanh Lữ An làm cho hôn mê. Hắn hai xảy ra chuyện gì vậy? Là quan hệ như thế nào? Cái này bầu không khí nhìn xem có chút kỳ quái. Lữ An nhỏ giọng hỏi. Tôn Trú thật vất vả đình chỉ cười, kèm theo đến Lữ An bên hai, nhỏ giọng nói ra, vợ chồng Sơn náo mâu thuẫn rất bình thường, thói quen là tốt rồi. Lữ An hỏi ngược lại, vợ chồng son? Tôn chú nhẹ gật đầu, ngươi không biết, nàng là em của ta muội. Đệ muội? Lữ An trực tiếp kinh sợ hô lên. Tôn chú nhẹ gật đầu, đúng rồi, đệ muội, ngươi không biết. Vậy sao ngươi sẽ cùng nàng cùng một chỗ? Lữ An vẻ mặt ngộng nhìn xem Tôn chú, sau đó vừa liếc nhìn Chu Tiểu Linh, còn có khương húc, thiệt hay giả? Khương húc trực tiếp thừa nhận nói, thật sự, bất quá bây giờ chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Chu Tiểu Linh cũng là không cam lòng yếu thế nói, không sai chính là trên danh nghĩa mà thôi, ta có thể không thích hắn." Khương Húc cười lạnh một tiếng, nói ra, "Đa tạ Chu tiểu thư không thích, Khương mộ lúc này đã cảm ơn." Chu tiểu linh lập tức trả lời một câu, "Khương công tử không khách khí, ta chỉ hy vọng ngươi cũng đừng yêu thích ta." Khương Húc ha ha cười không ngừng, "Chu tiểu thư, xin yên tâm, tuyệt đối như ngươi mong muốn." Sau đó hai người riêng phần mình hư lạnh một tiếng, trực tiếp đem đầu xoay hướng về phía một bên. Đến lúc này một hồi, trực tiếp Thanh Lữ An khiến cho không hiểu ra sao, Tôn chú ngược lại là ở một bên cười rất vui vẻ. Đến cùng tình huống như thế nào? Lữ An tỏ mặt hỏi, Tôn chú nhỏ giải thích nói, Từ nhỏ hai người đã bị định ra rồi huống nước, coi như là tông môn ở giữa quan hệ thông ra đi, vì vậy Khương Húc cùng Chu Tiểu Linh khi còn bé liền nhận thức, hơn nữa cũng biết chuyện này, nhưng mà không biết vì cái gì hai người này một mực rất không đối phó, lời nói không thể nói ba câu, muốn cái vã. Còn có loại chuyện này. Lữ An kinh ngạc lắc đầu nói ra. Tôn chú nhẹ gật đầu, hắn hai cái này một đôi, vẫn luôn như vậy, dù sao ta cũng là thấy, nhưng không thể trách rồi, liền đứa thích lẫn nhau châm trọc khiêu khích, cũng không biết là vì cái gì. Lữ An nhẹ gật đầu, bởi vì lẫn nhau không vui sao. Tôn chú gãi gãi đầu, không biết, cái này phải đi hỏi bọn hắn rồi. Nhưng ta cảm giác, cảm thấy hắn hai có lẽ lẫn nhau có có điểm ý tứ. Có ý tứ cũng lẫn nhau trâm chọc khiêu khích. Lữ An trực tiếp mắt liếc. Tôn chú nhún mai, thở dài nói ra, cái này ai biết nhà, sớm biết như vậy ngưỡng sư phụ cũng giúp ta định một cái cuộc hôn nhân trẻ thơ rồi hả? Cũng bắt ta đây lại đi tìm vợ rồi, huống hồ ngô việt trong phái trước mặt tiểu cô nương đều dài hơn khá tốt, ai. Chu Tiểu Linh đã nghe được lời này, trực tiếp đối nói, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi dài dạng gì, có vẻ mà đòi ăn thịt thiên a. Hừ. Tôn Trú lập tức cãi giận nói, đệ mọi người nói chuyện khách khí một chút, dù nói thế nào ta cũng là sư huynh của ngươi. Đến lúc đó về nhà chồng rồi, ngươi còn phải cho ta kính trả đây." Chu Tiểu Linh trực tiếp hừ lạnh một tiếng, "Muốn mời trả cũng không tới phiên ngươi, ngươi một bên đợi đi." Thời điểm này, Khương Húc nhìn qua Chu Tiểu Linh, trực tiếp nhíu mày nói ra, "Ngươi vào để làm gì? Tại sao có ngươi tiền đến?" Chu Tiểu Linh nghe được hai vấn đề này, trực tiếp đứng lên, chỉ vào Khương Húc rất là bất mãn nói, "Cái gì gọi là ta vào để làm gì? Tại sao có ta? Lời này của ngươi nói là có ý gì?" Khương Húc bị được Chu Tiểu Linh cái này phản ứng cho lại càng hoảng sợ, toàn bộ người run run một cái, theo bản năng nói ra, "Theo như thực lực như thế nào cũng không tới phiên ngươi nha. Thực lực ngươi kém như vậy, tiến đến rất nguy hiểm đấy." Nghe được Khương Húc cái này hơi quan tâm, Chu Tiểu Linh cũng là kiêu ngạo vặn vẹo lỗ nheo đầu, trả lời: "Ai nói thực lực của ta kém, chúng ta tới so so người nào ngọc bội nhiều." Khương Húc hầu nghi nhìn thoáng qua Chu Tiểu Linh, sau đó vừa nhìn về phía một bên Lữ An. Lữ An đang điên cùng đang cùng Khương Húc hay mắt. Khương Húc ngầm hiểu nói: "So với cái này, ngươi là dính Lưu An chỉ là nhặt được vài khối ngọc bội đi." Chu Tiểu Linh lập tức vừa giận rồi, cái gì gọi là dính hắn chỉ là? Đây là ta bản thân hợp lại tới tốt làm sao? Nói xong chỉ, chỉ nàng biến thành màu đen với mắt. "Nói thực ra, ngươi có phải hay không khôngụng chộp vào? Bằng không thì tại sao có thể là ngươi? Ngươi cái kia hai người sư tỷ thực lực có thể so với ngươi còn mạnh hơn hơn nhiều, ta không tin sư phụ của ngươi sẽ để cho ngươi tự đến." Khương Húc vẫn là không vui nói. Lữ An nhìn xem Khương Húc cái này bước chất vấn bộ dạng, lập tức liền thắn nổi lên khí, làm nhanh lên nổi lên cùng sự tình lão, "Tốt rồi, tốt rồi, ngươi hỏi cái này chút ít có cái gì hữu dụng? Nàng tiến đều vào được, ngươi cũng không thể làm cho hắn hiện tại lại đi đi." Khương Húc bị được lời này cho hỏi khó rồi, làm càn ngay tại chỗ. "Chu tiểu linh giọng, đúng đấy." đã biết rõ hỏi chút ít có không có đấy, không biết đầu góc đang suy nghĩ gì. Khương Húc vừa muốn tiếp tục tranh luận, chứng kiến Lữ An ánh mắt, chỉ có thể như vậy thôi, không ở để ý tới nàng. Đến đến đến, nếu như chúng ta bốn người ở cùng một chỗ, vậy đến xem trên thân ngọc bội tình huống đi. Lữ An trực tiếp đem mấy người lực chú ý cho rời đi ra. Tôn chú cái thứ nhất đem trong tay ngọc bội rút đi ra, ta ba khối, lúc tiến vào vận phí tốt, hầu như chính là bạch kiểm hai khối, hai người kia nhận ra ta, sợ tới mức ném đi ngọc bội bỏ chạy. Chu Tiểu Linh nói, ngươi không khoác lát sẽ chết nha. Tôn chú lập tức tiết khí nói ra, được rồi, bọn hắn đánh chính là lưỡng bại câu thương. Ta lại nhặt đấy, hai ta khối, đã đoạt một khối. Khương Húc cũng là đem ngọc bội đem ra. Chu Tiểu Linh đang nghe Khương Húc chỉ có hai khối ngọc bội thời điểm, trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, trực tiếp hặc hặc cười to, rung đuôi Đắc Ý đem bốn miếng ngọc bội đem ra, nói ra, ngươi xem ngươi xem, ta có bốn khối. Trên mặt Đắc Ý biểu lộ chút nào không có ý định che giấu. Nhưng mà Khương Húc không có chút nào sinh khí, thậm chí có thể nói có một tia vui vẻ, cảm kích nhìn thoáng qua Lữ An. Lữ An khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta tới đó phân một cái xem, xem có thể hay không giúp các ngươi gom đủ. Chu Tiểu Linh không giải thích được nói, ngươi như thế nào không lấy ra? Rõ ràng ngươi tối đa. Lữ An trừng mắt liếc nói ra, nói nhằm nữa, đem ngươi những thứ này ngọc bội cầm về. Chu Tiểu Linh vội vàng đem ngọc bội ôm chặt, sau đó tựa đầu tìm được Khương Húc bên thai nói ra, hắn tối đa, tối thiểu có 6 khối. Khương Húc gừ một tiếng, không có làm kia phản ứng của hắn. Lữ An đột nhiên hỏi, "Để muội, ngươi đủ sao?" Chu Tiểu Linh lập tức nhìn thoáng qua, nói ra, "Còn không có, hơn nhiều một cái mây, thiếu đi cái thánh." Lữ An một tiếng, sau đó trực tiếp lấy ra một cái thánh chữ bỏ vào Chu Tiểu Linh trong tay, lại cầm một cái mây trở về. Chu Tiểu Linh nhìn xem trong tay cái này Vân Trung Thánh Phủ bốn miếng ngọc bội chăm chú nắm trong tay, sau đó lại vụng trộm nhìn thoáng qua Khương Húc, rất là kiêu ngạo. "Tôn chú, ngươi thì sao? Thiếu cái gì?" Lữ An hỏi. Tôn chú trả lời, "Ta là hai cái ở bên trong, một cái mây, thiếu thánh cùng phủ." Lữ An lại lấy ra một cái thánh cùng một cái phủ đặt ở Tôn chú trong tay, sau đó cầm một cái trong trở về. "Như vậy ngươi cũng đủ." Lữ An nói ra. Tôn chú nhẹ gật đầu, cảm kích nói, "Đa tạ." "Khương Húc ngươi thì sao?" Lữ An hỏi. Khương Húc trả lời, "Ta chỉ có một phủ, một cái ở bên trong, thiếu mây hai chứ." Lữ An cái này lộ ra khó xử biểu lộ, lấy ra một cái mây đưa tới, thành không đủ, ngươi lấy trước một cái mây đi, đợi có cho ngươi thêm. Khương Húc cũng là nói một tiếng cảm ơn, thu rơi xuống cái kia mây. Nhìn xem Lữ An rút một quả lại một miếng, Chu Tiểu Linh tò mò hỏi, ngươi tổng cộng có mấy miếng nha? Lữ An mắt liếc, làm gì? Ngươi muốn mua? Chu Tiểu Linh ngượng ngùng nói, ta nghĩ thay sư tỷ của ta dự lưu lại mấy miếng, nàng hiện tại khẳng định còn không có tập hợp đủ. Đúng, giúp nàng sư tỷ cũng dự lưu lại mấy miếng đi, hắc hắc. Tôn Trú vào đầu cười nói. Lữ An nhìn xem Tôn Trú cái này suy nghĩ về tình yêu biểu lộ ừ một tiếng nói ra, đến lúc đó các loại chờ người đã đông đủ, mọi người lại đều đặt một điều đặn. Tôn Trú hắc hắc nở nụ cười. Chu Tiểu Linh ghét bỏ nhìn thoáng qua Tôn Trú, sau đó đối với Lữ An rất là cao hứng nhẹ gật đầu. Thời điểm này nàng rốt cuộc ý thức được, lúc tiến vào đụng phải Lưu An là một kiện cỡ nào may mắn sự tình nha. Lữ An không chỉ có không có đoạt nàng ngập bội, còn trắng đưa nàng vài miếng ngập bội, hiện tại lại đáp ứng cho nàng sư tỷ ngập bội, quả thực chính là một cái tản gia tiền tài đại thiện nhân nha. Thậm chí nhìn về phía Lữ An ánh mắt không chỉ có đều lộ ra một tia hảo cảm. Lữ An thế nhưng là hoàn toàn không có chú ý tới chu tiểu linh sự biến hóa này, nhàn nhạt mà hỏi: "Trừ chúng ta, các ngươi còn đụng phải những người khác sao?" Tôn chú nhẹ gật đầu, trực tiếp trả lời: "Chúng ta còn đụng phải rất nhiều người, rất nhiều người quen, Thái Nhất tông kiếm các Vân." "Vân, bất quá chúng ta đều là ẩn mắc rồi, không dám cùng bọn họ chạm mặt." Lữ An nhẹ gật đầu, "Ta vòng một hồi lâu, lại đụng phải 5 người, tăng thêm nàng, 6 người." Khương Húc Cao mày thấp giọng nói ra: "Ta cảm thấy được những người kia giống như tại Mưu tìm cái gì, chúng ta phía trước chứng kiến Thái Nhất tông, Diệt Hỏa môn, Trung Châu phái, ba người bọn hắn liên tụ rồi, kiếm các tạm thời không phải rất rõ ràng." phía trước lại có người theo dõi các người, là Tây Lương kiếm tông người, hai ta vừa vặn cùng tại phía sau bọn họ, vốn định lấy mai phục bọn hắn, kết quả đụng phải các ngươi. Lữ An vuốt vuốt cổ, "Tây Lương kiếm tông, Người xác định?" Tôn chú nhẹ gật đầu, "Chúng ta nhận ra bọn hắn, điểm ấy có thể khẳng định, bọn hắn hình như là tại có ý thức theo dõi." Lúc trước đúng là cảm thấy có người ở theo dõi chúng ta, hơn nữa chạy một đoạn đường cũng không có vứt bỏ, đang chuẩn bị trái lại phục kích bọn hắn, kết quả đợi một hồi lâu, cũng không có gặp bọn họ đi ra, sau đó không hiểu tấu liền xem lại các ngươi hai cái xung ra. Lữ An cũng đem tình huống phía trước nói một lần. Bọn hắn hẳn là cố ý theo dõi, mà không phải vừa vặn gặp, hơn nữa hai người kia giống như cũng phát hiện chúng ta, nhưng mà không để ý không hỏi chúng ta. Khương Húc bổ sung, Lữ An lông mày thoáng cái liền tao chặt rồi, không thể nào. Theo như ngươi ý tứ này, bọn hắn tám phần chính là hướng phía ta đến rồi. Thế nhưng là Tây Lương kiếm tông ta một cái cũng không nhận thức nha, tổng không đến mức là tới tìm nàng a. Nói xong nhìn về phía một bên Chu Tiểu Linh. Chu Tiểu Linh nhìn xem Lữ An vẻ mặt vô tội nói ra, cái gì? Tây Lương kiếm tông là vật gì? Khương Húc một tiếng, nói như vậy, Cái này Tây Lương kiếm tông liền là hướng về phía ngươi tới, đương nhiên cũng có thể có thể chỉ là ngoài ý muốn, đám người này cực kỳ hiếu chiến, mà ngươi trong khoảng thời gian này vừa vặn lại rất nổi danh, vì vậy hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Tôn chú nhẹ gật đầu, rất có thể. Lữ An thở dài một hơi, được rồi, nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý. Quy một chương 207, Cộng Minh. Lữ An cầm trong tay một cái bánh bao, một thân một mình ngồi ở chỗ kia ngần người. Chu Tiểu Linh thì là lôi kéo hương húc ngồi ở chỗ kia nói đông nói tây đấy, hai người lựu dìu nói cái không để yên. Cuối cùng còn giữ lại Tôn chú cũng là than thở hướng Lữ An nơi đây đích lại gần, cao mày cảm khái nói, thật khổ phiền một nha. Lữ An cười cười không có làm bất luận cái gì đáp lại. Đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, bốn người một lần nữa lên đường, lần này phương hướng là hướng phía đạo kim con kia, cũng chính là cái kia đi ra ngoài đại môn, hiện tại đã có bốn người rồi, cũng không cần tại một mực trốn chôn tránh tránh rồi, trên cơ bản có thể quang minh chính đại hành hành, chỉ cần không đụng phải Triệu Nhật Nguyệt Tô mạc đám người, trên cơ bản có thể xung đánh không lại tối thiểu cũng là chạy trốn được. Kế tiếp dọc theo con đường này phát hiện dấu vết cũng là càng ngày càng nhiều, các loại đánh nhau dấu vết vết máu, thậm chí là thi thể, có thể nói nơi này là một cái chính thức đường máu. Tôn chú đi tại phía trước nhất, một mực ở dùng đao băng chúng người mở đường, chỉ đi theo phía sau chính là Lữ An, cuối cùng thì là Khương Húc cùng Chu Tiểu Linh. Lữ An một mực ở cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến xung quanh, nhưng mà nhìn qua cái mảnh này không biết cánh rừng, không khỏi thở dài một tiếng, nếu nha nguyệt tại thì tốt rồi, tối thiểu không dùng giống như con rồi không đầu giống nhau. Tôn chú ra sức đem trước mặt cỏ dại toàn bộ chặt ra, cũng là thở dài nói nói, như vậy đi xuống đi, lúc nào mới là cái đầu nha. Lữ An nhìn xem Tôn Trú trên mặt che kín mồ hôi, nhặt cười một tiếng. Nếu không ta đến đây đi." Tôn chú trong nháy mắt đã ra động tác tinh thần, cự tuyệt nói, "Không dùng, để ta đánh đi." Khương Húc thời điểm này cũng là đi phía trước nick lại gần, nói ra, "Lữ An ngươi có cảm giác hay không đến, chúng ta đi càng ngày càng cố hết sức." Lữ An lập tức nghi hoặc nhìn Khương Húc, hỏi, "Có ý tứ gì?" "Tuy nói thực lực chúng ta không mạnh, nhưng là không tính kém đi, nhưng mà cái này mới đi như vậy địa đường, vậy mà cảm giác có chút mệt mỏi, ngươi xem sư minh của ta, hiện tại đã đầu đầy mồ hôi, bắt đầu thở gấp khí thôi rồi, đổi lại bình thường cái kia một thân khối cơ thịt làm sao có thể sẽ cảm thấy mệt mỏi." Khương Húc giải thích nói, Lữ An dừng lại, cảm thụ một cái, nhẹ gật đầu, người không nói ta còn không có cảm giác đến, giống như đúng là như vậy một sự việc. Nói xong lại nặng nặng hít một hơi, sắc thực như thế, thân thể gánh nặng giống như nặng điểm. Tôn chú đem đao hướng trên mặt đất cắm xuống, lau mồ hôi, thật đúng là, vừa mới quá đầu nhập vào, thoáng cai không có chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút giống như thật sự chính là như vậy. Cái chỗ này có cổ cái. Khương Húc mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Lữ An nhìn thoáng qua năm màu rực rỡ bầu trời, sau đó trực tiếp tại chỗ nhảy lấy đà, kết quả mới đằng không không có vài mét, liền trực tiếp rơi xuống, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Rơi xuống Lữ An cảm giác mình lục phủ ngũ tạm đều sôi trào rồi, rất là khó chịu. Cảm giác tại áp chế thực lực của chúng ta, không biết có phải hay không là cái kia cựu nguyên nhân, càng tiếp cận cái này cảm giác càng rõ ràng, cảm giác như là một cái trận pháp. Lữ An nói ra. Trận pháp? Chẳng lẽ lại chúng ta đi tiến vào người khác trong cả bẫy? Chu Tiểu Linh lo lắng nói. Khương Húc lắc đầu, không quá giống, nếu như là trận pháp, cái kia chỉ có thể nói rõ cái này bảy trận người thực lực vượt xa chúng ta, nhưng là dựa theo vào thực lực của những người này, chúng ta không có khả năng một chút cảm giác đều không có, hoặc là nói là cái này vực nguyên nhân. Lữ An gật đầu. Hẳn là cái này vượt nguyên nhân đi, nếu như là trận pháp, thực lực của người này mạnh có chút quá mức. Vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục đi còn là đổi đường? Tôn chú hỏi. Đảm bảo để nếu không trước đổi con đường đi. Chu Tiểu Linh đề nghị. Sau đó ba người đều đồng loạt nhìn về phía Lữ An. Lữ An suy tư một chút, nhẹ gật đầu, hay là trước đổi lại phương hướng đi, đi hai bước, nếu như đụng phải người, vậy tốt nhất rồi. Ba người nhẹ gật đầu, cũng là nhận đồng cái này thuyết pháp, bốn người lập tức cũng tiếp tục ra đi. Tại một lát sau sau đó, lúc trước bốn người chờ cái chỗ này, có hai bóng người đột nhiên xông ra. Hai người này liền là trước kia bị được Khương Húc phát hiện hai người kia, Tây Lương kiếm tông chủ thị khâm phục tôn kính chi thẩm tứ huynh đệ trong hai cái, lao nhị Chu Kính, lao tứ Chu Trầm. "Nhị ca, bọn hắn đổi phương hướng rồi, làm sao bây giờ?" Hơn nữa địa phương quỷ quái này càng chạy cảm giác càng mệt mỏi nha. Chu Thầm gió hỏi. Chu Kính cũng là bực bội nói, "Ai, còn có thể làm sao, đuổi theo mau nhà, lao tam cùng lao đại chạy đi đâu, như thế nào hiện tại cũng còn chưa." Chu Thầm ôm kiếm hỏi, "Nhị ca ngươi nói là người nào treo giải thưởng đấy, vậy mà treo giải thưởng 500 miếng linh tinh tinh, hơn nữa còn rơi xuống lớn như vậy tiền vốn." Chu Kính cười nhạo một tiếng. Nói ra, tiền vốn. Ngươi chỉ chính là những thứ này ngọc bội đi. Loại này ngọc bội trước kia thế nhưng là tổng cộng có 400 miếng, nhiều năm như vậy xuống, không biết có bao nhiêu mất đi đấy, mà lần này lộ diện chỉ có hơn 100 miếng, cái kia còn giữ lại hơn 200 miếng ngọc bội ngươi cảm thấy ở nơi nào? Nhị ca ngươi biết. Nói nhanh lên. Chu Thầm cảm thấy lưng thú mà hỏi. Chu Kính lập tức giải thích nói, nhiều năm như vậy xuống, những thứ này tổng sư chết thì chết, tổn thương tổn thương, trên thân tài vật sớm đã bị người cho lục soát cạo sạch sẽ rồi, mà ngọc bội kia sớm đã bị người có ý chí cho hận nấp rồi, chúng ta trên tay đúng là cái này ngọc bội, ngươi tin hay không? La sát đại nhân trên tay còn là hơn 10 miếng. Chu Thầm vẻ mặt không tin nói, không thể nào, nhiều như vậy? Hơn 10 miếng? Nhị ca ngươi có phải hay không tại hộ ta? Chu Kính mắt liếc, tức giận nói, lựa gạt ngươi làm gì thế, ngày đó ta nhìn thấy đấy, La sát đại nhân lấy ra như vậy một nhóm lớn, đều lúc trước từ chỗ nào chút ít tông sư trên thân nổ xuống đến đấy. Nhị ca, cái kia cái ngọc bội này có thể bán bao nhiêu tiền? Chu Thầm đột nhiên hỏng vừa cười vừa nói. Chu Kính hừ lạnh một tiếng, mắng, câm miệng, nếu như bị đại nhân đã biết, coi chừng tay của ngươi. Hai người lại lạt thì thầm một lúc sau, mới tiếp tục đi theo. Lữ An bốn người tại rời đi rất dài một đoạn đường sau đó, Chu Tiểu Linh có chút ăn không tiêu, co quắc trên mặt đất nói ra, "Nghỉ ngơi một chút đi, càng ngày càng mệt mỏi." Lữ An xoa xoa mồ hôi trên trán, lại nhìn một chút hai người khác đồng dạng cũng là mồ hôi đồng địa, lập tức nói ra, "Vậy nghỉ ngơi một chút đi." Khương Húc uống một hớp nước, thở phào thở ra một hơi, nói ra, "Lữ An ta cảm thấy được chúng ta còn giống như là càng đi càng mệt mỏi, tình huống này cùng chúng ta lúc trước đoán trước có chút không nhất trí." Tôn chú nhẹ gật đầu, sắp thực như thế, thay đổi cái phương hướng, như thế nào cảm giác còn là càng ngày càng mệt mỏi. Lữ An nhíu mày nhẹ gật đầu, che che ngực miệng Nói ra, nếu không các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi phía trước tìm kiếm đường." Khương Húc tranh thủ thời gian bác bỏ nói, "Không tốt sao, tình huống bây giờ có chút không rõ lãng, phân tán mà nói đến lúc đó gặp chuyện không may làm sao bây giờ?" Lữ An lắc đầu tiếp tục nói, "Chúng ta đều rời đi xa như vậy, chắc có lẽ không có người ở nơi đây bảy trận, như vậy nói cách khác, người khác cùng tình huống của chúng ta có lẽ là giống nhau, chúng ta bị áp chế, vậy bọn họ khẳng định cũng bị áp chế rồi, nếu là như vậy, ta cảm thấy được ta có thể ứng phó một chút." Khương Húc nhìn thoáng qua cơ cấp trên mặt đất thở mạnh Chu Tiểu Linh, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, "Vậy được rồi." Ngươi đừng đi được quá xa, bằng không thì phân tán đều không dễ tìm cho lắm." Lữ An nhẹ gật đầu, "Các ngươi cũng chú ý một chút, có việc nhớ ký hô to, ta lập tức gấp trở về." Khương hút gật đầu. Sau đó Lữ An một người liền nhanh bước đã đi ra. Sở Dịch đều muốn đi dò thám đường là vì Lữ An cảm thấy một tia không đúng, trong nội tâm cảm giác giống như có đồ vật gì đó một mực nhìn trộm lấy bản thân, một loại rất khó nói cảm giác, khó tả đến thậm chí ngay cả trong cơ thể ngũ hành hoàn đều run bắt đầu chuyển động. Loại cảm giác này Lữ An có thể chưa từng có trải qua, nếu như đầu là có người theo dõi, Thế thị cũng tu nói, cái này những người này mạnh nhất có lẽ cũng chính là Triệu Nhật Nguyệt như vậy nhân vật, bản thân bất cứ giá nào, lấy mạng hợp lại một cái có lẽ cũng có thể chạy ra tìm được sống, nhưng nếu như không phải Triệu Nhật Nguyệt đám người này đây, mà là cái gọi là Tây Lương kiếm tông những người kia, vậy cũng liền có điểm gì là lạ rồi. Cái này có thể cũng không phải là một cái ân đoán có thể nói rõ trắng sự tình rồi, mà là muốn nhắc lên sinh tử, cái này tất nhiên là một cái cục. Thời điểm này nếu như còn từ trước đến nay thương hức bọn hắn chờ cùng một chỗ, chẳng phải là hại bọn hắn. Vì vậy Lữ An mới người can đảm đều muốn một người đi ra ngoài dò đường. Cái gọi là do đường chẳng qua chỉ là muốn nghiệm chứng một cái, vừa mới Lưu An tự mình nghĩ chuyện này có phải hay không đúng đấy. Hiện tại kết quả có thể nghĩ, đương nhiên là sai đấy. Đoạn đường này đi phía trước, cái loại cảm giác này càng phát ra rõ ràng, trong lòng rung động cũng là càng thêm mãnh liệt, nhưng mà Lữ An trong suy nghĩ cái kia cái gọi là cục như trước không có xuất hiện. Lữ An ngừng tại nguyên chỗ, trên mặt bất chi bất giác đã có mồ hôi, trong tay nắm hàn huyết kiếm, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc khẩn trường, một mực ở qua lại nhìn quanh. Ngũ hành hoàn lúc này cái loại này rung động cảm giác cực kỳ mãnh liệt, Lữ An thậm chí cảm giác toàn bộ người đều đang run rẩy, lông mày cũng là không khỏi nhíu lại. Thời điểm này Lữ An cũng là minh mạch, đây nhất định cùng người không có quan hệ, mà là cùng sự vật nào đó có quan hệ. Nhị ca, hắn đứng ở nơi đó bất động làm gì vậy? Hắn là phát hiện chúng ta sao? Chu Thầm rất xa nhìn qua Lữ An nói ra. Chu Kính lúc này cũng là lộ ra một tia hoang mang không hiểu biểu lộ, ẩn mập ám sát đối với hắn mà nói hẳn là sau cùng chuyện thường ngày sự tình, hơn nữa hắn cũng tin tưởng mình theo dõi người này tuyệt đối sẽ không thể nào phát hiện mình, phía trước bị được hắn chú ý tới, cái kia là bởi vì chính mình cũng quá gần, mà bây giờ thế nhưng là cách khoảng cách xa như vậy, Chu Kính cũng không nhận ra là mình bị phát hiện rồi. Chứng kiến Lữ An cái dạng này, Chu Kính trong lòng cũng là toát ra cái này này một cái nghi vấn, chẳng lẽ lại thật sự phát hiện bản thân? Cái kia lời nói như vậy, tuyệt đối là có lừa dối. Nhị ca nói như thế nào? Có động thủ hay không? Hắn cái dạng này thoạt nhìn tất cả đều là cái hở, là một cái động thủ cơ hội tốt. Chu Thầm đề nghị. Chu Kính tỏ tay ngăn lại, nghi kỳ nói, còn là đời đã đi, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là theo dõi, động thủ vẫn chưa tới thời điểm, các loại, chờ người đã đông đủ rồi hay nói. Chu Thầm vẻ mặt khó có thể tin nói, Nhị ca ngươi đang nói cái gì? Hắn hiện tại ngốc đứng ở chỗ này, hiện tại không động thủ Chẳng lẽ các loại chờ đại ca bọn hắn đã đến động thủ lần nữa? Chu Kính cũng là lộ vẻ do dự, ngón tay không ngừng đập vào kiếm. "Còn là chờ một chút đi, ngươi cảm thấy hắn cái dạng này có phải hay không giống như cô ý, giống như là đang cố ý hấp dẫn chúng ta đi ra ngoài giống nhau." Chu Kính nghi hoặc nói. Chu Thầm thời điểm này hoảng sợ nói, "Nhị ca ngươi nói là hắn là cố ý hay sao? Vậy hắn lại phát hiện chúng ta?" Chu Kính lắc đầu không xác định nói, "Không biết, nhưng mà hắn làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy ngây ngốc đứng ở chỗ này, hắn khẳng định có dụng ý." Chu suy nghĩ một chút giống như xác thực như thế, lại gật đầu một cái. Thở dài một hơi, còn là nhị ca ngươi nói có đạo lý, nếu không phải nhị ca ngươi nhắc nhở ta, ta thiếu chút nữa liền sông lên, lên rồi. Chu Kính lúc này cũng là càng phát ra đã tin tưởng bản thân cái này thuyết pháp, gật đầu cười, vui mừng nói, đúng vậy nha, hoàn hảo không, có xông lên, hắn thế nhưng là Lư An nhà, nếu tốt như vậy dết, dù cũng không đến phiên chúng ta động thủ." Lúc này Lữ An nếu biết rõ sau lưng có hai người tại đi theo hắn, hơn nữa còn là cái gọi là Tây Lương kiếm tông cao thủ, đoán chừng sớm đã bị sợ tới mức ngây lên, vậy còn gặp ngây ngốc đứng ở nơi đó bất động, hoặc là nói hắn hiện tại muốn động cũng không nhúc được. Lúc này Lữ An trong cơ thể Ngũ Hành Hoàn đang tại kịch liệt run, run run, run run đặc biệt kịch liệt, trực tiếp khiến cho Lữ An lục phủ ngũ tạng cũng là cùng một chỗ bốc lên đứng lên, toàn bộ người cứ như vậy đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, thậm chí khẽ động đều không nhúc nhích được, nhưng mà Ngũ Hành Hoàn làm cho biểu hiện ra ngoài rung động lại làm cho Lữ An từ trong cảm thấy một tia hương phấn cùng vui sướng. Hơn nữa Lữ An linh thức chi hải trong thanh đoản kiếm này đồng dạng cũng là như thế, lúc này đang tại phát ra cực kỳ sung sướng kiếm thế, trực tiếp vang dội toàn bộ linh thức chi hải. Cái này cũng là Lữ An đứng bất động tại nguyên chỗ một trong những nguyên nhân. Bị được chấn bối rồi. Lữ An trong nháy mắt tiến vào linh thức chi hải, Trứng tiến chính là như thế kỷ quái một màn, đoàn kiếm một mực ở không trung phát ra cực kỳ kịch liệt kiếm đề, toàn bộ linh thức chi hải đều đang run lên dậy. Lữ An trợn mắt há hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, lại nhìn nhìn qua Cơ giúp ở một bên Chu Tước, lập tức cũng là cảm thấy một hồi bất an dĩ. Chu Tước ở một bên phát ra bi thương tiếng kêu to, tận khả năng co lại đứng lên, đang nhìn đến Lữ An xuất hiện sau đó, bay thẳng đến Lữ An bay đi, sau đó ẩn nút đã đến Lữ An sau lưng, lại lạc kêu vài âm thanh. Lữ An gặp Chu Tước bay tới lập tức lại càng hoảng sợ, kinh hô lên, ngươi lúc nào trở nên lớn như vậy? Lúc này Chu tức cùng dĩ vãng so với, lớn hơn gấp bội. Hiện tại hầu như cùng lư An giống nhau cao. Là ta lần này nhỏ đi, hay vẫn là ngươi biến lớn rồi hả? Lữ An vẫn còn kinh ngạc cái này lớn nhỏ vấn đề. Chu Tước phát hiện Lữ An không có chút nào để ý tới bản thân, lập tức phẫn nộ mổ hắn vài xuống. Lữ An thoảng cái theo hoang mang trong hồi phục xong, tay cũng là lập tức giục trở về, sau đó nhìn Chu Tước không vui nói, ngươi làm gì ngươi? Chu Tước lại là ngửa mặt lên trời kêu một tiếng. Lữ An hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai nha? Ta còn muốn tiến đến hỏi ngươi Tước phẫn nộ lại muốn mổ Lữ An. Sợ tới mức Lữ An thoảng cái liền chạy ra. Chu Tước lập tức lại bay đến Lữ An sau lưng, nút vào. Lữ An cũng là cảm nhận được một kia bất đắc dĩ, nói ra, chim ca, ngươi chỉ là mổ ta có cái gì hữu dụng nha, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, ta phải làm gì nha. Chu Tước thấp giọng kêu to hai tiếng. Ngươi sẽ khiến ta đi bắt thanh kiếm kia. Lữ An hỏi dò. Chu Tước nhẹ gật đầu. Lữ An nhìn nhìn không chung đoạt kiếm, chỉ vào thanh kiếm kia nói ra, ta đây ứng với làm như thế nào đi lên đây? Cao như vậy. Nói xong vừa liếc nhìn quận mình ở một bên Chu Tước. Chu Tước trên mặt lộ ra cực kỳ khinh thường biểu độ, thái độ thập phần rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng. Ta cũng sẽ không bay, ngươi sẽ khiến ta như thế nào đi lên? Bằng không thì thanh kiếm này cứ như vậy một mực sửa lấy cũng không làm một chuyện nha." Lữ An nói ra. Chu Tước giống như đang tự hỏi, lộ ra quần áo rất không tình nguyện biểu lộ. "Ngươi không nguyện ý, ta đây cũng không có biện pháp, thật sự là quá cao." Lữ An thở dài một hơi nói ra. Chu Tước giống như lại làm một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng mới không tình nguyện ngồi chồm hổm xuống. Thấy vậy, Lữ An cũng là rất không khách khí, trực tiếp đã đạp vào Chu Tước trên lưng. Chu Tước bất mãn kêu một tiếng. Lữ An nói ra chân, hế nãy nhìn qua Chu Tước, sau đó cẩn thận xê dịch chân. Toàn bộ người nằm ở chu tước trên lưng. Chu tước vẻ mặt đau khổ, nhìn thoáng qua không trùng đột kiếm, phẫn nộ bay đi. Lữ An lập tức cảm giác toàn bộ người giống như bị được kéo bay giống nhau, trong nháy mắt liền đạt tới liêu không trung. Lữ An che ngực, miệng lớn thở dốc đứng lên. Vừa mới lần này con, Lữ An cảm thấy tâm đều muốn nhảy ra ngoài, muốn hình dung, chỉ có thể nói cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Lữ An còn đắm chìm trong này, chu tước trực tiếp lớn tiếng kêu to một tiếng, Lữ An lần nữa bị được đánh thức rồi, xem lên trước mặt cái này gần trong gang tấc đoản kiếm, cùng với trước mặt chính liên tục run rẩy chu tước, lập tức liền minh bạch hắn nên làm cái gì. Lữ An trực tiếp thỏ tay đem cái thanh kiếm chính đang không ngừng rung động mãnh liệt đoạn kiếm trực tiếp nắm trong tay. Đồng thời một tiếng càng thêm kịch liệt kiếm minh thanh âm trực tiếp vang lên, thậm chí mang ra một hồi kỳ quái quái sóng, trực tiếp tràn ngập toàn bộ linh thức chi hải, chu tước cũng lập tức bị được chấn bay ra. Lữ An lập tức cảm thấy thân thể của mình giống như cũng đồng thời run bắt đầu chuyển động, một loại kỳ quái chấn động. Độ kỳ quái chính là, cái này chấn động tần suất vậy mà cùng Lữ An trong cơ thể ngũ hành hoàn là nhất chỉ đấy. Kiếm minh lần nữa lên, lúc này đây cũng không phải là chỉ cần linh thức chi hải trong phát ra thanh âm, mà là chân chính kiếm đế, sen lẫn cái này kiếm khí kiếm đều. Trực tiếp hướng bốn phía khuyết thẳng ra. Lữ An phải tay nắm chặt hàn huyết kiếm, tay trái hiện lên cầm kiếm hình dáng, chỉ là trong tay nhập lại không có bất kỳ vật dụng thực tế, kiếm minh thanh âm cứ như vậy cực kỳ đột ngột vang lên. Xa xa đang quan sát Chu thị huynh đệ lập tức bị được lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau vài bước. Chu Kính nghĩ mà sợ nói, "Thấy không, hắn chính là tại chờ chúng ta trên bộ." Chú thầm nhẹ gật đầu, "Bội phục nhìn mình nhị ca, nhị ca hay vẫn là ngươi lợi hại, ta cảm giác ngươi so với đại ca lợi hại hơn, nếu như là đại ca mà nói, đoán chừng cũng đã trên chủ vào." Chu Kính xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, nhẹ gật đầu đảm bảo để đạt được mục đích, hay là trước triệt thoái phía sau một khoảng cách đi, cái này Lữ An hẳn là phát hiện chúng ta, bọn chúng ta đợi thanh lao đại cùng lao tam tìm được rồi hay nói. Chu Thầm cực kỳ tán đồng nhẹ gật đầu. Hai người triệt thoái phía sau đã đi ra. Lữ An không có chút nào phát hiện ngoại giới phát hiện hết thảy, bất kể là kiếm khí, còn là kiếm thế. Lúc này Lữ An đã lên ngẩn cả người, hoặc là nói là bị được kiếm tiêu cho kinh hãi, tại hắn cầm kiếm đồng thời, cũng cảm nhận được trôi này đoàn kiếm vui sướng, giống như một mực ở cùng hắn nói ra, đi phía trước. Đi phía trước. Sau đó đoạn kiếm trực tiếp liền mang theo Lữ An bắt đầu chuyển động. Mà phía ngoài Lữ An Đồng dạng cũng thế, dường như bị được cái gì cho nắm liếc, nhìn chằm chằm qua phía trước, cứ như vậy một mực tiến lên đi. Quy một chương 208, kiếm địa. Lữ An không hiểu thấu bị kéo một đường, đợi đến lúc Lữ An ý thức được muốn lúc dừng lại, hắn đã đến một mảnh phế tích. Đoàn kiếm lúc này lại là phát ra một tiếng kiếm tê, cực kỳ vui sướng kiếm tê. Lữ An bị được một tiếng này kiếm tê chân chóng mặt đấy, cũng là theo bản năng buông lỏng tay ra, chậm rãi từ không chung rơi xuống. Chu Tước tức giận nhìn xem Lữ An, rất là không thích, trong miệng đều phẫn nộ phun ra một đạo nho nhỏ lửa, phàn phất là tại oán trách hắn làm người không mà nói. Đoàn kiếm tại phát hiện Lư An bung lòng ra sau đó, lập tức từ không trung rơi xuống, ngừng kiếm tê bắt đầu vòng quanh Lữ An xoay đứng lên, một bộ rất là thần cận bộ dáng, thỉnh thoảng còn có hai cái. Lữ An cũng làm mừng dỡ đùa hai cái, sau đó liền từ linh thức chi hải trong đi ra. Vừa mở mắt liền thấy được cách đó không xa có một khối tấm bia đá. Một khối tấm bia đá cứ như vậy đột một đứng thẳng đứng ở trong đó, phía trên có hai chữ, kiếm cắt, chỉ là hai chữ này đều là ngược lại đấy, cái này khối cổ quái tấm bia đá giống như là có người cố ý bày thả ra, hai tầng đá, một khối kiếm, một cái cắt, chồng đứng lên biến thành kiếm cấp rồi, chỉ là trùng thời điểm giống như không dụng tâm, trùng sai rồi. Cái này hai khối trên tảng đá thiết diện, mị, đều xem dành mạch, quả thực chính là bóng loáng như tơ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, đã nhiều năm như vậy rồi, cái mảnh này phế tích thoạt nhìn như trước rất sạch sẽ, thậm chí ngay cả một tia cỏ dại đều không có, giống như chính là hai ngày trước vừa mới xuất hiện. Lữ An cảm nhận được một tia nghi hoặc, cũng cảm nhận được một tia hiếu kỷ, đều muốn khoảng cách gần quan sát một chút. Vừa mới triển khai một bước, toàn độ người lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí theo bốn phương tám hướng lao qua, trực tiếp cứng rắn liền đem Lữ An áp trên mặt đất. Lữ An miệng ngậm ngừng, lộ ra cực kỳ khó tả biểu lộ. Kiếm ý sen lẫn kiếm khí trực tiếp mãnh liệt tới, đem Lữ An áo bào trắng trong nháy mắt cắt thành vỡ nát. Nếu không phải lưu An khí lực coi như không tệ, cái này cô kiếm ý khả năng trực tiếp liền đem Lữ An cắt thành thịt nát rồi. Đối mặt như thế cuồng loạn kiếm khí, Lữ An dễ dàng lấy đứng dậy, cũng là đã minh bạch nơi đây tại sao phải như vậy sạch sẽ, liền một gốc cây cỏ đều không có, đổi đã minh bạch tiểu vô lúc trước cái kia âm thanh dặn dò là cái gì một kia, nơi đây còn chắc chắn là một cái hiểm địa An đem thân thể đứng thẳng, cảm nhận được kiếm khí không ngừng tiếp cắt thân thể cảm giác, rất đau lại rất ngứa. Ngược lại là một cái ma luyện khí lực nơi tốt nha. Lữ An chỉ có thể như thế cảm khái một câu. Sau đó lông mày trực tiếp cau chặt, ngũ hành lực lượng trực tiếp đem thân thể toàn bộ bao vây lại, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó bắt đầu kiểm tra một chút thân thể có hay không xuất hiện các thường Trong cơ thể ngũ hành hoàn thời điểm này cũng là hơi chút yên tĩnh trở lại, không hề giống như lúc trước như vậy run dậy nhưng mà bị được kiếm ý bao bọc vui sướng, Lữ An còn là cảm thụ rất rõ ràng đấy. Chỉ là có chút không do nó tại sao phải cao hứng như vậy. Kiểm tra xong sau, thân thể không có có vấn đề gì. Sau đó hiện tại một vấn đề bày tại Lữ An trước mặt, cái kia chính là tiến còn là lui. Đi phía trước chính là đi vào cái mảnh này kiếm ý bên trong, hướng sau tự nhiên là ly khai nơi đây. Nhưng mà cái này hai lựa chọn đều là nhường hắn có chút lấy hay bỏ bất định. Đi phía trước, cái mảnh này phê tích kiếm ý mạnh quá thực nhường Lữ An cảm thấy tuyệt vọng. Hướng sau, trực tiếp lui ra ngoài Lữ An khẳng định có điểm không cam lòng. Chắc chắn là tiến thối lưỡng nan nha. Lữ An hướng nhảy tới một bước, lập tức liền cảm nhận được vô số đạo sắc bén kiếm khí trực tiếp thiết cắt đã đến trên thân thể của mình, trong nháy mắt liền nhíu mày, đạt nước ra miệng. Một chữ, đau. Lữ An trực tiếp rút kiếm. Hàn Huyết kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, tay lập tức không tự chủ được run bắt đầu chuyển động. Đồng thời cũng là phát ra đương đương đương thanh âm. Vô số nhỏ tiểu kiếm khí đánh tới trên thân kiếm, trực tiếp đem Hàn Huyết kiếm chấn run bắt đầu chuyển động. Lữ An lần nữa lộ ra không hiểu biểu lộ, tại sao có thể như vậy, kiếm này khí cũng quá mạnh rồi đi. Thời điểm này, Lữ An nghĩ tới cái khác phương pháp. Mười đạo kiếm khí trực tiếp chống rông xuất hiện, chắn Lữ An trước người. Kết quả chính là như vậy trong nháy mắt, kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ bị được đánh nát, hóa thành từng điểm kim quang, sau đó lại là trong nháy mắt, kim quang trực tiếp bị được kiếm khi đã bị đánh một phần liền một tia đều không có còn lại. Lúc này Lữ An sắc mặt trở nên khổ não đứng lên, không nghĩ tới kiếm khí của mình vậy mà sẽ như thế không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả một tia đều gánh không được. Lữ An thở sâu thở ra một hơi, trực tiếp ngưng tụ ra 10 đạo vẫn thiết kiếm khí, trắng trước mặt của mình. Tình huống lúc này mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một tia, nhưng mà cũng không có gánh không được bao lâu, vẫn thiết kiếm khí lập tức bị đánh đã đá thành cái sảng, phía trên đều là một ít rất nhỏ lỗ thủng, cuối cùng vẫn thiết kiếm khí đồng dạng cũng là liền bộ phận đều không có còn lại. Đi qua cái này hai lần thăm dò, Lữ An phát hiện một kiện chuyện thú vị. Những thứ này kiếm khí cùng lữ An bình thường nhìn thấy kiếm khí hoàn toàn bất đồng những thứ này trôi nổi kiếm khí cực kỳ thật nhỏ thậm chí xưng không hơn là một đạo kiếm khí đổi hẳn là một hạt kiếm hạt mà lữ An vẫn đang có thể cảm nhận được một ít kiếm khí những thứ này kiếm khí phải là những thứ này kiếm hạt tạo thành đấy làm cho lấy kiếm khí tốc độ mới gặp nhanh như vậy nhanh quyy lực càng là rất mạnh lư An vẫn thiết kiếm khí tại trước mặt bọn họ ngăn cản không được vài cái liền biến thành cái sẵn rồi kỳ thật có lẽ đều là bị được những thứ này kiếm hạt cho đụng không có đấy trước mặt cái này cổ quái kiếm khí cũng là nhường lữ An suy tư hướng không phá đánh bất động lữ ăn trực tiếp tànẫ xuống tâm Đem hết khả năng, trực tiếp ngưng tụ ra 15 đạo kiếm khí, mỗi tổ 5 đạo, chia làm 3 tổ, toàn bộ chắn Lữ An trước mặt. Lữ An tay đột nhiên đẩy về phía trước, 3 tổ kiếm khí trực tiếp đi phía trước mà đi, cùng lúc đó Lư An cũng là đi về phía trước qua. Bước ra bước đầu tiên thời điểm, tổ thứ nhất kiếm khí trong nháy mắt biến thành cái sảng, bị được đánh nát. Sau đó bước thứ hai, tổ thứ hai kiếm khí trong nháy mắt liền biến mất. Cuối cùng bước thứ ba, tổ 3 kiếm khí liền một hơi đều không có kháng trụ, trực tiếp liền chết rồi. 3 tổ kiếm khí chỉ làm cho Lữ An đi về phía trước 3 bước. Tại kiếm khí biến mất đồng thời, Lữ An trong nháy mắt cảm giác được kiếm khí va chạm tần suất cùng lực đạo trở nên mạnh mẽ. Thân thể đau nhức đau cảm giác trực tiếp mãnh liệt đứng lên, dầm dập chẳng chịt va chạm cảm giác, thậm chí đem Lữ An người này đều đẩy về sau di chuyển đứng lên. Lữ An cảm nhận được một tia tức giận, trong tay Hàn Huyết kiếm mũi kiếm trực tiếp phát sáng lên. Một chiêu điểm tinh trực tiếp đi phía trước kích bắn đi. Nhân cơ hội này, Lữ An lần nữa đột nhiên tiến lên vài bước. Đang lúc Lữ An vui vẻ thời điểm, hắn phát hiện dị sông thẳng lên trời quang, lúc này đây vậy mà đổ bắn ra vài mét xa, sau đó liền biến mất. Điểm tinh một chiêu này cũng là trong nháy mắt đã bị kiếm hạt đánh nát, liền một kia đều không có còn lại. Sau đó trên thân thể va chạm, Lữ An cảm thấy càng thêm rõ ràng, ngũ hành lực lượng làm cho hóa thành màng bảo hộ tại thời khắc này cũng bị đánh xuyên, vô số kiếm hạt trực tiếp đập lấy Lữ An trên thân thể. Khoảng thân lộ ở bên ngoài làn da cũng bắt đầu rịn ra thật nhỏ huyết trâu, dậm dạp chẳng chỉ toàn thân đều là. Lữ An lập tức hoảng hốt, bất chấp mọi thứ, lập tức cấp tốc lui về phía sau, lần nữa thối lui đến ban đầu vị trí kia. Cảm nhận được áp lực nhỏ hơn không ít, Lữ An lúc này mới thở giải một hơi. Sau đó ngay ở chỗ này nổi lên có đến, chẳng lẽ thật sự đi một chuyến công rồi hả? Lữ An không tự chủ được thở giải một hơi. Nhìn qua lên trước mắt cái mảnh này phê tích, cùng với phê tích chỗ giữa cái kia khối tấm bia đá, Lữ An lần nữa khô thở dài một hơi, đang chuẩn bị bay người ly khai. Lúc này trong đầu đột nhiên nhớ tới Tiếu Vô đã từng nói qua một câu, Lữ An lần nữa thưởng thức hai lần, đối với chính mình lớn chỗ hữu dụng, cái gì gọi là đối với chính mình lớn chỗ hữu dụng? Lữ An làm càng ngay tại chỗ, lớn chỗ hữu dụng, lớn chỗ hữu dụng, cái giắm, cái tác dụng nhà, lại như vậy vừa xuống dưới, liền mệnh đều nếu không có, ở đâu còn hữu dụng chỗ nhà. Nhưng mà một nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, ngày đó Tiếu Vô lúc nói chuyện, toàn bộ người trạng thái liền rất kỳ quái, vẫn luôn là thoại lý hữu thoại. Câu nói có hàm ý khác, cảm giác, nhưng mà nói lời lại là rất bình thường, cái chủng loại kia, cùng lấy bên ngoài cũng không có gì khác nhau, còn là cái loại này lời nói áp độc cảm giác. Nhưng là bây giờ nhớ lại đã cảm thấy có chút không đúng, hắn nói những lời này khẳng định chính là thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác, hơn nữa rất có thể chính là tối chỉ vào cái gì. Lữ An trong nháy mắt ngộ đã đến cái gì, lập tức bưng ngồi trên mặt đất, rất nghiêm túc nhớ lại đứng lên. Tiểu vô vốn là hào hảo khen ngừng lui một trận, sau đó lại là hung hăng điều khản ngừng lui một trận, sau đó chính là chỗ này lần cổ quái lời nói. Chỗ hữu dụng, chỗ hữu dụng. Cái chỗ này đối với ta đến cùng có chỗ lợi gì đây?" Lữ An ngồi chồm hổm trên mặt đất trầm tư suy nghĩ đứng lên. Trước mặt kiếm khí rất lợi hại, có thể nói Lữ An cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy kiếm khí, kiếm khí dĩ nhiên là từ kiếm hạt tạo thành đấy, Lữ An có thể chưa từng có ra mắt loại này kiếm khí. Loại này rất nhỏ kiếm hạt cùng bình thường kiếm khí so sánh với, có rất lớn bất đồng, bất kể là uy lực còn là nó mật độ đều tăng lên nhiều cái cấp bậc. Lữ An cho rằng tự hào vẫn thiết kiếm khí tại trước mặt nó cũng gánh không được hai hơi thở, lại càng không cần phải nói mặt khác bình thường kiếm khí. Cái này kiếm hạt mạnh liên tục điểm tinh đều hướng phá tác dụng liền là có thể kích thích ta. Cái này là lao tiếu cái gọi là tác dụng. Lữ An suy tư hồi lâu vẫn không có đầu mối, chỉ có thể tự mình điều khán một câu. Cảm nhận được trong cơ thể ngũ hành lực lượng tiêu hao cực nhanh, Lữ An không thể không ý định triệt thoái phía sau rồi, nếu không lại ở chỗ này trở xuống dưới sớm muộn muốn đem trong cơ thể ngũ hành lực lượng toàn bộ hao tổn xong, vậy có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Thở dài cảm khái một tiếng, Lữ An đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kết quả mới vừa đi 2 bước, linh thức chi hải bên trong an tĩnh hồi lâu thanh đoạn kiếm này đột nhiên lần nữa phát ra mãnh liệt kiếm thế. Cái thanh kiếm này trực tiếp đem Lữ An cho trấn bối rối, đầu lung lay vài dưới mới một lần nữa tỉnh lại. Lữ An lập tức xuất hiện ở linh thức chi hại ở bên trong, phẫn nộ nhìn xem trôi này phát ra kiếm têu đặc kiếm. Chu Tước chứng kiến Lữ An lại vào được, cũng là phẫn nộ đánh tới. Sợ tới mức Lữ An tranh thủ thời gian chạy tới một bên, nhìn thoáng qua Chu Tước, phát hiện nó cũng là bị dọa đến không rõ, liền lông đều nổ đứng lên. Nhìn xem tức giận như thế Chu Tước, Lữ An tranh thủ thời gian trấn an đứng lên. Người trước trốn xa điểm, nơi đây ta đến xử lý. Lữ An đem Chu Tước chạy tới xa xa, sau đó đi đến đoạn kiếm đoạn kiếm phía dưới, vây vây tay đoản kiếm lập tức khôi phục bình thường, trực tiếp bay xuống dưới, lại bắt đầu tại Lư An bên người xoay đứng lên. Lữ An hai tay nắm chặt, bãi thác một hồi lâu, đoàn kiếm mới xem như yên tĩnh trở lại, khôi phục dĩ vãng bộ dáng, ải, cũng là không thư thái chủ nha. Phát hiện hết thể khôi phục bình thường, Lữ An lập tức theo linh thức chi hải trong đi ra. Đang chuẩn bị đi, lần này chân vừa nâng lên, kiếm đao lại xuất hiện. Lữ An lại tiến bảo, lớn tiếng mắng, ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Muốn chỉnh chết ta nha. Đoản kiếm lần nữa chậm rì bay đến Lữ An bên người, lần này bay tốc độ thật chậm, vô cùng chậm. Lữ chậm rãi đưa tay ra, trực tiếp đem kiếm cầm chặt. Lập tức một cỗ hình ảnh trực tiếp xông vào Lữ An trong đầu. Lữ An lần đầu tiên nhìn thấy chính là một cái thật lớn quảng trường, trong sân rộng liền là một khối tấm bia đá, một khối cực kỳ cao lớn hoàn hảo tấm bia đá, phía trên đã viết ba chữ: kiếm Địa cắt. Sau đó chứng kiến quảng trường phụ cận có một tòa lâu các, mở cửa, tầm mắt tùy theo di chuyển đi vào, Lữ An thấy được rất nhiều vũ khí chỉnh tề bậy đặt ở chỗ đó, có kiếm, có đao, càng có thương. Tấm mắt lập tức lưu lại đã đến một chút màu lam nhạt trên thân kiếm, sau đó kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý trùng thiên. Lữ An cảm giác toàn bộ người đều bay lên, thoăn cái tới nơi này trong sân rộng. Trong tay thanh kiếm này trong nháy mắt vung vứa, khởi động, màu lam lấp lánh vô số ánh sao, yên tĩnh, màu lam tinh hà di động. Tinh quang tăng thêm tinh hà. Trong chốc lát, trên quảng trường liền tạo thành một mảnh cực kỳ rung động lam sắc tinh hải. Lữ An lúc trước ra mắt tất cả kiếm khí cùng kiếm ý cộng lại, tại một màn này trước mặt khả năng đều có điểm chưa đủ nhịn. Màu lam nhạt kiếm nhẹ nhàng trái phải bắt đầu vũ động, cái mảnh này màu lam tinh hải vậy mà cũng là theo chân hoàng bắt đầu chuyển động. Nhưng vào lúc này, đột nhiên kiếm chỉ thương thiên, bên này tinh hải bay thẳng đến hướng không trung mà đi, kiếm khí ngút trời, trực tiếp đem tròn cái trời đều nhuộm thành màu lam, cuối cùng tinh hải đột nhiên toàn bộ đổ. Tất cả kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ biến mất mà đi, trên bầu trời cũng rơi xuống từng điểm màu lam tinh quang, cuối cùng toàn bộ bầu trời chỉ để lại một mảnh ngạo nghệ không muốn mất đi kiêu ý. Lữ An đột nhiên theo một màn này trong thức tỉnh lại, ngốc đứng ngay tại chỗ. Nhật nguyệt vầng sáng, sáng phục sáng này, nhật nguyệt có thượng, môi sao có biển. Đây là Lữ An nhìn vừa mới một màn này, trong lòng xuất hiện câu đầu tiên cảm thán. Ngây người rất lâu, Lữ An mới tử vừa mới trong dung động hồi phục xong. Nhìn qua đoàn kiếm, Lữ An chậm rãi mở miệng. Vừa mới một màn kia, chính là trong chỗ này. Nơi đây cũng không phải kiếm cách nhưng thật ra là kêu kiếm địa cát. Vừa mới cái kia cầm kiếm người kỳ thật chính là tùy Hàn tổ sư ra đi, cái mảnh này tinh hải phải là tổ sư ra am hiệu nhất nghệ thần kiếm quét đi. Lữ An đem trong lòng mình cái kia phần cảm khái nói ra. Đáng tiếc đoạn kiếm trả lời không được, đầu tiếp tục phát ra một tia sung sướng kiếm thế ư, ngươi không trả lời ta đây liền đem ngươi là chấp nhận, không thể tưởng được chúng ta vậy mà về nhà. Lữ An đột nhiên cảm giác trong tay thanh kiếm này giống như nhỏ một chút sợi, có chút cầm không được rồi, lập tức nghi hoặc nhìn sang, phát hiện trôi này từ kiếm ý tạo thành đoạn kiếm vậy mà thật sự nhỏ một chút sợ. Bất kể là kiếm ý còn là hình dạng, đều nhỏ hơn chuông. Lữ An tâm trực tiếp chặt Trạm Trú đem đoạn kiếm chộp vào trong lòng bàn tay, không rõ sẽ ra chuyện gì, vì cái gì thoang cái sẽ biến thành cái dạng này. Nhưng mà đoạn kiếm trong tay giống như không có chút nào để ý tới cái này, trực tiếp lại đem Lữ An kéo đến một cái ảo cảnh bên trong. Lúc này đây Lữ An chứng kiến có một người hình ảnh đứng ở tấm địa đá trước mặt, cùng phía trước giống nhau, tấm địa đá tản mát ra cực kỳ lực gấp bách kiếm khí. Cái kia mơ hồ bóng người rút kiếm, toàn bộ thân kiếm trong nháy mắt phát sáng lên, trên thân kiếm tinh lánh, giống như có đồ vật gì đó bám vào ở phía trên giống nhau. Giơ kiếm, chư chỉ. Một đạo vừa thô vừa to kiếm quang đột nhiên lập lòe đứng lên, chưa từng có từ trước đến nay. Đạo này cực kỳ lóe lên kiếm quang rất là cổ quái, cùng dị vãng kiếm quang hoàn toàn bất đồng. Kiếm quang bên trong giống như bao gồm vô số quan điểm, có thể nói một chiêu này đã không phải là đơn thuần kiếm khí rồi, càng giống là kiếm khí bao gồm vô số kiếm hạt giống nhau. Sau đó Lữ An lần nữa theo trong huyến cảnh đi ra, lập tức nhìn thoáng qua trong tay trôi này đoạn kiếm, quả nhiên, thân kiếm lại hết sức nhỏ không ít. Lữ An lông mày nhíu chắc hơn, rõ ràng cảm nhận được trong tay trôi này trên đoạn kiếm kiếm ý thiếu đi rất nhiều, tại như vậy xuống dưới, lại đến hai lần, đạo này kiếm ý khả năng muốn thật sự tiêu tán. Lữ An trên mặt biểu lộ thoáng cái cổ quái đã đều muốn học cái này kiếm quyết, nhưng lại cũng không muốn đạo này kiếm ý cứ như vậy tiêu tán, không muốn tổ sư ra cứ như vậy chính thức tiêu tán. Đúng lúc này, đoàn kiếm đột nhiên rời tay mà đi, lặng lặng lơ lửng đã đến không trung, không hề rung động mãnh liệt, cũng không hề bay múa, liền ăn tính như vậy dừng lại ở này trong. Hết thảy đều cùng trước kia tình huống giống như lúc, duy trì có chính là thần kiếm trở nên hết sức nhỏ khuyết. Chu Tước thời điểm này cũng là đột nhiên bay tới, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem trôi này treo cao tại trống không đao kiếm, không biết là cảm nhận được lư an cái kia phức tạp tâm tình, còn là từ đối với thanh kiếm này ý tương cảm, Chu nhẹ nhàng cọ sát lư an. Lữ An nhìn xem cái này, đầu cùng người giống nhau cao chu trước, không khỏi cười cười, người ở nơi này lớn lên càng lúc càng lớn, nó ngược lại là càng ngày càng nhỏ rồi, về sau ngươi cũng không thể khi dễ nó. Chu Trước nhẹ nhàng mổ một cái Lữ An, ghét bỏ nhìn thoáng qua Lữ An, dường như đang nói, ta cũng không phải loại này chim. Lữ An nhẹ nhàng sờ lên Chu tức giơ lên lông chim, lập tức liền cảm nhận được một cú cực kỳ cảm giác cấm áp, lập tức thở sâu thở ra một hơi. Ta rời đi. Lữ An chậm rãi chớp mắt, xoay người nhìn tấm bia đá liếc, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia quái dị mỉm cười. Sư Vinh, có điểm gì là lạ? Khương lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Tôn chú chính dựa vào trên tàng cây nghỉ ngơi, đột nhiên đánh thức, "Làm sao vậy? Có người đến, hơn nữa có lẽ không chỉ một cái." Khương Húc trên mặt không hiểu lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Chu Tiểu Linh thời điểm này cũng là nương đến Khương Húc bên người, chăm chú bắt được góc cáo của hắn, "Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lữ An đến bây giờ đều vẫn chưa về." Khương Húc trần thuật một câu. Tôn chú ngồi xổm đứng lên, đem một bên tấm trên mặt đất đao rút đứng lên, sau đó thu hồi lúc trước khờ ngốc biểu lộ, lộ ra một bộ cực kỳ bưu hán biểu lộ, "Hai người kia theo phương hướng nào đến hay sao?" Khương Húc ngón tay hướng về phía Lữ An rời đi cái kia. Tôn Trú lông mày trực tiếp cau chặt một kia, đứng dậy, trực tiếp đứng ở hai người phía trước, chỉ nhìn một cách đơn thuần đao trong tay, lạnh lùng hỏi một câu, ngươi xác định là cái phương hướng này sao? Khương Húc nhẹ gật đầu, sau đó phát hiện Tôn chú chính đưa lưng về phía hắn, vội vàng bổ sung một câu, xác định, hơn nữa đã rất gần, của ta trận pháp bị được bọn hắn phát động rồi. Tôn chú sắc mặt một cái biến hóa thất thường, theo cái phương hướng này, đây chẳng phải là nói bọn hắn đã gặp được qua Lư An rồi hả? Khương Húc sắc mặt cũng là thoáng cái liền thay đổi, lúc trước hắn một mực không dám nghĩ chuyện này, hiện tại Tôn Trú vậy mà nói thẳng ra rồi. Tôn Trú trực tiếp thu đao, đảm bảo để đạt được mục đích hay là trực rút lui một cái. Thế nhưng là, Lữ An, Chu Tiểu Linh nhắc nhở một câu. Không có gì thế nhưng là, một chiều sai, toàn bộ thua, không thể mạo hiểm như vậy, đi." Tôn chú thẳng tiếp ra lệnh. Khương Húc dừng hai cái, còn là lôi kéo Chu Tiểu Linh đi theo. Quy một chương 209, giả vô địch. Tôn chú mang theo Khương Húc Chu Tiểu Linh hai người trực tiếp liền hướng cửa ra cái hướng kia chạy tới. Tại không có hiểu rõ tình huống lúc trước, hướng cửa ra phương hướng chạy tuyệt đối là không sai đấy, nhưng mà trực tiếp hướng cái phương hướng này chạy cũng có nghĩa là đụng phải người sát suất gặp càng lúc càng lớn. Ba người trên mặt đều mang theo một vẻ khẩn trương. Chạy tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, bất chi bất giác đã có người bắt đầu tụt lại phía sau rồi. Chu Tiểu Linh là trong 3 người thực lực kém nhất cái kia, tại như thế kịch liệt sức chạy phía dưới, nàng giữ vững được không có một hồi, mà bắt đầu có chút theo không kịp hai người khác tốc độ, thời gian dần qua rơi xuống đằng sau. Khương Húc chạy ở vị thứ 2, cũng là phát hiện tình huống này, trên mặt ghét bỏ biểu lộ trong nháy mắt xung ra, nhưng là vừa không thể không quản, thở dài một hơi, sau đó đột nhiên dừng lại, một tay lấy Chu Tiểu Linh giữ chặt, sau đó dùng lực đi phía trước ném đi. Chu Tiểu Linh mượn cái này lực đạo, tốc độ thoáng đuổi tới một kia, quay đầu nhìn lại Phát hiện Khương Húc không có theo kịp, một mực rơi vào cái mông của nàng đằng sau, mà phía trước Tôn chú vẫn là cái tốc độ này, thời gian dần qua cùng hai người khoảng cách kéo ra. Chu Tiểu Linh có chút nóng nảy, đối với Khương Húc nói ra, người đi cho đi, không cần phải xen vào ta. Khương Húc trực tiếp hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, nhưng mà không núc núc, vẫn như cũ chạy ở Chu Tiểu Linh sau lưng, có rảnh nói chuyện, còn là ở lâu thêm chút sức khí, chạy về phía trước đi. Chu Tiểu Linh lập tức đem miệng đóng lại, thành thành thật thật chạy về phía trước. Tại chạy một đoạn đường sau đó, Tôn Trú mới ý thức tới sau lưng không ai, vội vàng ngừng lại, chêu chậm nói: Ngoài miệng nói qua không uấn, thân thể còn là thành thật đấy sao? Lập tức lập tức quay người hướng sau tiến đến, không có một hồi liền chứng kiến hai người. Các ngươi đi trước, ta giúp các người bảo hộ." Tôn chú lãnh đảm nói. Khương Húc cũng là không nói nhảm, trực tiếp gia tốc, mang theo Chu Tiểu Linh đi phía trước tiến đến, sư huynh, là ba người, cách chúng ta không cao hơn 10 hơi thở." Tôn chú nhẹ gật đầu, dùng sức đem trôi đao dây thường cột vào trên cổ tay của mình, giúp các ngươi chống đỡ năm hơi thở, đi trước tìm nơi tốt." Khương Húc cũng không quay đầu lại ư một tiếng, hắn biết rõ thời điểm này cũng không phải là do dự tuyệt hảo thời điểm tất cả năng lợi dụng tốt thời gian cùng với địa thế mới là đối với phe mình có lợi nhất lựa chọn. Tôn chú trong lòng yên lặng đến. 10, 9, 8, 3, 2. Tại cuối cùng cái kia một thời điểm, Tôn chú trực tiếp ngang dao đối với lên trước mặt cái mảnh này cỏ hoa tới. Nguyên bản không chút sức mẹ tiếp cận người cao bụi cỏ, thoáng cái từ trung gian đứt gây ra. Tôn chú lập tức liền thấy được một bóng người, một người mặc áo lam thân công trưởng kiếm thanh niên, nhưng mà Tôn chú giống như chưa thấy qua. Tôn chú đột nhiên phát hiện người thanh niên kia chính đối với mình đang cười, trên mặt còn lộ ra một tia ánh mắt giảo hoạt. Lập tức cảm thụ phía sau lưng mắt lạnh, Tôn chú trực tiếp quay người, đồng thời trong tay trực tiếp hướng sau hoa tới. Sau lưng vốn tưởng rằng muốn đánh lén đắc thủ người nọ, vội vàng nhảy dựng lên, tránh thoát cái này vội vàng một đao, sau đó hắn một kiếm bổ xuống. Tôn chú nghiêng người ngửa ra sau trực tiếp tránh thoát, sau đó chân dùng sức đạp một cái, toàn bộ người trực tiếp chợt đi đứng lên. Một hơi, Tôn chú nhẹ giọng mặc niệm đứng lên. Cái thanh kiếm này trực tiếp làm cho ở đây ba người đều sửng sốt một chút. Người thứ ba đột nhiên theo một bên kia chạy tới, bắt được Tôn Trú cái này trống không, trường kiếm trên mang theo một đạo cực kỳ chói mắt kiếm khí, đâm thẳng. Tôn Trú không có cơ hội né tránh chỉ có thể đem dao giơ lên, bỏ vào trước ngực. Trường kiếm trực tiếp chém vào Tôn chú trên áo. Tuy rằng Tôn chú chặt kiếm, nhưng lại không đỡ ở trên thân kiếm kiếm khí. Cái này đạo kiếm khí trực tiếp tại Tôn chú trên thân kéo lên một đường vết rách. Một kích đắc thủ sau đó, người nọ trực tiếp triệt thoát phía sau. Mà bên kia áo lam thanh niên trong tay ngưng tụ một đạo vừa thô vừa to sâu kiếm khí màu lam, chính người tùng tìm nhìn qua Tôn chú. Tôn chú đột nhiên cảm nhận được một bên truyền đến cuồng bạo kiếm khí, khóe mắt không khỏi hướng cái hướng kia liếc một cái, thấy một màn này trực tiếp nhường trong lòng của hắn xuống, một loại dự cảm bất tường trực tiếp tự nhiên sinh ra, đại quyết Thiếu Lâm thanh niên mỉm cười, nhẹ gật đầu, ý bảo Tôn chú đã đoán đúng. Sau đó tay đưa ra, đạo này nửa người trường kiếm khí bay thẳng đến Tôn chú bay đi. Tôn chú ánh mắt co rụt lại, không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp đột nhiên quát to một tiếng. Roanh một tiếng, lập tức đụi mù nổi lên một phía. Ba người riêng phần mình đứng lại thu kiếm, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn biểu lộ. Ba người cái này một bộ phối hợp, có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Người đầu tiên hấp dẫn Tôn chú lực chú ý, người thứ hai thừa cơ sau lưng phục kích, người thứ ba đem Tôn Trú bức lui đã đến một cái tiến thoái lượng nan tình trạng, cuối cùng lúc sau đệ nhất nhân tụ lực, làm ra một kích chí mạng. Thường nhân tại ba người ép sát phía dưới, dù cho đã tránh được kích thứ nhất, kích thứ hai, nhưng mà cuối cùng thứ ba kích tuyệt đối trốn không thoát. Tôn chú đồng dạng cũng là như thế, tránh thoát kích thứ nhất, kích thứ hai, nhưng mà thứ ba kích căn bản cũng không có thời gian không có năng lực đi né tránh. Bất quá đáng tiếc chính là, bọn hắn gặp phải là võ các Tôn Trú. Bùi Mù tản đi. Lộ ra Tôn chú thân ảnh cao lớn, lúc này Tôn chú quần áo trên người lam lũ, quần áo tại vừa mới một kích kia phía dưới, tất cả đều tổn hại. Thế nhưng là trên thân rồi lại không có bất kỳ thương thế, mà hắn người này rồi lại không hiểu cất cao rất nhiều, trên thân đội lên khối hình dáng cơ bắp chính ra ngăm đen hào quang. Dường như vừa mới kiếm quyết nhập lại không có đánh trúng một dạng với hắn. Ba hơi thở, Tôn chú nhản nhạt lên tiếng nói. Ở đây ba người ánh mắt trực tiếp liền thay đổi, vừa mới thu hồi kiếm tại thời khắc này toàn bộ rút ra. Không có khả năng. Áo lam thanh niên vẻ mặt không tin nhìn xem Tôn chú, làm sao có thể liền một chút thương thế đều không có? Chẳng lẽ hắn tránh đi qua? Không có khả năng. Tôn chú nghiến răng trả lời, người nào nói không có thương thế đấy, đau rất, hơn nữa của ta cẩn thận bẩn thế nhưng là bị, được ngươi sợ tới mức điên cuồng lên. Dứt lời, chân hung hăng đạp trên mặt đất, dùng sức đạp một cái, Tôn chú trực tiếp bay lên trời. Hai tay cầm đao, đối với lên trước mặt áo lam thanh niên một đao bổ xuống. dưới. Áo lam thanh niên bị, được lại càng hoảng sợ, trực tiếp lui về sau hai bước. Chỉ một tiếng, Tôn chú đao trực tiếp chém vào trên mặt đất, nhưng mà hình như là chém tới tảng đá, trên lưới đao trong nháy mắt Tôn ra liên tiếp họa tình. Sau đó toàn bộ mặt đất đều nứt ra ra, đạo này khe hở trực tiếp hướng áo lam thanh niên kéo dài dối tới. Áo lam thanh niên lập tức bị, được lại càng hoảng sợ, lập tức hướng bên cạnh nhảy dựng, tránh khỏi. Sau đó trường kiếm trong tay trực tiếp phát sáng lên, trong tay cũng là xuất hiện lần nữa một đạo vừa thô vừa to kiếm khí màu lam, nhắm ngay Tôn Trú. Tôn Trú không sợ chút nào, nhưng cũng là hướng sau rút lui vài bước, trực tiếp hướng sau lưng chính là cái người kia giựt vào tới. Sau lưng người nọ bị, được Tôn chú hành động này cho lại càng hoảng sợ, nhưng cũng là không có bối rối, quanh thân trực tiếp xuất hiện hơn 10 thanh nhỏ tiểu kiếm khí, trực tiếp nhắm ngay Tôn chú bay đi. Tôn chú hoàn toàn không để ý đến, cắn răng, mặc cho kiếm khí trực tiếp đánh vào trên người của mình, phát ra leng keng tiếng vang. Sau đó thân thể đột nhiên bỗng như ngừng, hai tay cầm đao, thân thể làm một cái cực kỳ khoa trương động tác, phần eo xoay chuyển đến thực hạn, sau đó một đao chém đi ra. Thứ tư hơi thở. Sau lưng người nọ chứng kiến Tôn Trú vậy mà trực tiếp chống đỡ được tất cả kiếm khí Toàn bộ người xem ngây ngốc một chút, cùng lúc đó lại chứng kiến Tôn chú vung đao đã tới, tranh thủ thời gian dơ lên kiếm ngăn cản đi lên. Đao kiếm chạm vào nhau. Sau đó hắn liền cảm nhận được một cổ cự lực, trực tiếp theo kiếm trên chuyển tới, dùng hết toàn lực bắt lấy chuôi kiếm hắn, trực tiếp đã bị Tôn chú một đao cho bộ bay ra, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên cây, trên hai tay tất cả đều là máu tươi, hai tay hổ khẩu trực tiếp bị được đánh rách tạc tươi. Hai người khác, lúc này cũng là không có nhà rỗi, trực tiếp đuổi đi theo. Kiếm khí trước tiên tới. Tôn Trú quay người đồng thời, kiếm khí liền đã đến hắn trước mặt, sau đó hắn làm một cái nhường hai người đều sợ ngây người lập tức tay trái trực tiếp dối thẳng, sau đó bàn tay mở ra, nhắm ngay đạo kiếm khí kia, trực tiếp cầm đi lên, lấy tay trực tiếp chặn kiếm khí. Mũi kiếm trực tiếp đập lấy Tôn chú trên bàn tay, sau đó đạo này vừa thô vừa to kiếm khí trong nháy mắt theo mũi kiếm chỗ bắt đầu đập nát, cuối cùng kéo dài rời khỏi chỗ chuôi kiếm, kiếm khí toàn bộ nứt ra ra. Điều đó không có khả năng. Hai người đồng thời phát ra cái này âm thanh tiếng thán phục, dừng lại đi phía trước bước chân, trực tiếp hướng sau rút lui vài bước. Tôn Trú cảm nhận được bàn tay truyền đến rất nhỏ cảm nhận sâu sắc, đưa tay nhìn thoáng qua bàn tay, sau đó hơi hơi thở hổn hển hai cái, trên mặt đột nhiên lộ ra nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Cái nụ cười này trực tiếp đem hai người dọa sợ, hai người trực tiếp lui về sau vài bước, thứ năm hơi thở. Tôn chú phun ra một cái trọc khí, vừa liếc nhìn hai người, sau đó không có để ý hai người, trực tiếp hướng Khương Húc Phương hướng ly khai đuổi theo. Áo lam thanh niên lập tức đem cái trên mặt đất chính là cái người kia đỡ lên. Người nọ trên ngực, thống khổ nói, thất thần làm gì vậy, nhanh đuổi theo mau, đây là biểu hiện giả dối, hắn không có lợi hại như vậy, vừa mới cái kia trạng thái hắn tối đa chỉ có thể chống đỡ 10 hơi thở. Áo lam thanh niên lập tức ý thức được cái gì, vọt các vóc thể, đi, mau đuổi theo. Ba người lập tức theo. Lúc này Tôn Trú thân thể đã khôi phục đã thành bình thường, trên thân nguyên bản cường tráng cơ bắp thời điểm này cũng là xanh một miếng tím một khối, hắn làm cho tu luyện công pháp, chính là phía trước người nọ nhắc tới võ thể. Với tư cách võ các nội danh nhất một môn công pháp, cũng là võ các người lớn nhất ác chủ bài, võ thể chia làm tầng 9, đối ứng thuần túy vũ phu cựu giai đoạn, mà hôm nay Tôn chú cũng khó khăn lắm vừa đạt tới tầng thứ 3 mà thôi, có thể thấy được kia tu luyện độ khó cao bao nhiêu. Nhưng mà ngay cả như vậy, võ thể làm cho bày ra hiệu quả cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hay đấy. Đạt tới tầng thứ 3 Tôn Trú Sử dụng võ thể tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ năm hơi thở trái phải, bất quá tại năm hơi thở ở trong, Tôn chú hầu như có thể ngăn cản tông sư phía dưới bất luận cái gì công kích, bất kể là đao kiếm còn là cái gọi là kiếp quyết, trong đoạn thời gian này cũng không thể tổn thương Tôn Trú mấy mai, đây cũng là Tôn chú vừa mới vì cái gì có thể tại ba người trong vây công, thời hört hóa giải công kích của bọn hắn, cuối cùng lông tóc không tổn hao gì cho tới. Nhưng mà cũng chỉ có thể tại đây năm hơi thở bên trong vô địch mà thôi, tại năm hơi thở sau đó, vừa mới làm cho gặp công kích sẽ gấp bội trả đến thân thể cùng với nội phủ phía trên. Vì vậy tu luyện võ thể độ khó ngay tại ở này. Tại thi triển võ thể thời điểm có thể kháng trụ công kích, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là có thể thực hiện đấy, nhưng mà năm hơi thở sau đó, cái này gấp bội trả tổn thương có thể không phải bình thường người có thể thừa nhận. Vũ phu thân thể cường độ chỉ cần chịu dưới khổ công phu, còn là tính dễ dàng tu luyện, nhưng mà nếu như muốn tu luyện bản thân nội phủ, cái này có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy được rồi, đây là một cái cực kỳ khó khăn, khó có thể chịu được giai đoạn, hơn nữa còn là nhất định phải một mực kiên trì giai đoạn, người bình thường căn bản là không có cái này nghị lực cùng năng lực đi tu luyện. Vì vậy võ các trong tu luyện võ thể đệ tử hàng trăm hàng ngàn Nhưng mà dám dùng khả năng cũng chỉ có như vậy mấy cái. Nếu như không có một cái rất mạnh thân thể, tại thi triển võ thể sau đó, là tuyệt đối gánh không được võ thể làm cho mang đến thương thế đấy. Trên cơ bản, nếu như võ các đệ tử sử dụng võ thể, như vậy đại biểu người này chính là tại liệu mạng rồi. Trên giang hồ cũng truyền lưu lấy một câu như vậy đồn đại, không sợ kiếm các quy lực rất mạnh kiếm trận, chỉ sợ võ các cuối cùng dốc sức liệu mạng võ thể. Trên cơ bản, võ thể vừa ra, liền làm một bộ cùng với người đổi mệnh, cưỡng ép một đổi một cục diện, bởi vậy tất cả mọi người không muốn nhất đối mặt đối thủ chính là võ các Đương nhiên võ các mình cũng không muốn dùng thương thế kia địch 800 tự tổn 1600 võ thể. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như Tôn chú, đem thân thể của mình cường độ tăng lên tới cực cao cấp độ. Mặc dù là một cái ngũ phẩm vũ phu, nhưng mà hắn nội phủ từ nhỏ phải có được rèn luyện, bởi vậy cũng đã có được tới tiếp cận cường độ. Bất quá mạnh mẽ như Tôn chú, tại thi triển một lần võ thể sau đó cũng là nguyên khí đại thương. Đương nhiên võ thể cũng không phải chân chính vô địch đấy, nếu như là tông sư, khả năng một quyền có thể đánh vỡ Tôn chú võ thể. Lúc này Tôn Trú liền cảm thấy toàn thân cái nào đều đau nhức, nhất, nhất là nội phủ, vị thương càng rõ ràng, vừa triển khai không có vài bước liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ Tôn chú có thể nói là là lúc yếu đất nhất, vừa mới ba người tùy tiện tới một cái, cơ bản cũng có thể đem hắn tiêu diệt, vì vậy Tôn chú chạy đặc biệt ra sức, dù cho cảm giác được thân thể mang đến các loại không khỏe, hắn vẫn như cũ tại đau khổ chống đỡ đấy, hắn chỉ hy vọng sau lưng ba người này có thể mượn một chút kịp phản ứng, cũng hy vọng Khương Húc có thể đã chuẩn bị kỹ càng. Tại chạy một đoạn đường phía trên, Tôn chú rõ ràng cảm giác được sau lưng chuyển đến truy kích thanh âm. Mẹ kiếp, vậy mà như thế nhanh liền đã nhận ra. Tôn Trú máng một tiếng, trên chân tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn không ý. Nhưng là bị trọng thương tôn chú mau nữa cũng không nhanh bằng đằng sau mấy cái không có người bị thương không có một hồi tôn chú cũng cảm giác sau lưng chuyển đến truy kích thanh âm càng ngày càng gần ngay tại tôn chú ý định sách nào cùng sau lưng những người kia liều mạng thời điểm Khương húc đột nhiên xuất hiện phía trước đối diện lấy tôn chú điên cuồng phát tay tôn chú rốt cuộc thở phào nhẹ nhòm vội vàng chạy đi lên Khương húc đem tôn chú một chút kéo đến một đống cỏ dại ở bên trong sau đó trong tay lấy ra một mặt cơ lệnh trực tiếp hướng trên mặt đất căng xuống tôn chú lập tức cảm thấy một hồi chấn động ký thức chật pháp hương húc nhẹ ở đầu ý bảo tôn chú đừng nói chuyện tôn chú tranh thủ thời gian ngầm miệng lại Không có một hồi, ba bóng người trực tiếp theo trước mặt hai người chạy tới, liền ngừng đều không có ngừng một kia. Tôn chú lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đối với Khương Húc dơ ngón tay cái lên. Khương Húc không để ý đến cái này ngón tay cái, đối với Tôn chú làm một cái chớ lên tiếng động tác, miệng hơi hơi một trường, nhưng là không có phát ra âm thanh. Tôn chú cùng theo hình dáng của miệng khi phát âm đọc một lần, còn có một đợi. Khương Húc nhẹ gật đầu, dựng thẳng hai cái ngón tay. Tôn chú vừa mới thả lỏng đến tinh thần, lập tức lại nhấc lên. Khương Húc nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Tôn Trú, lần lượt một viên đan qua, ý bảo hắn trước chữa thương. Tôn Trú tiếp nhận đan dược, trực tiếp nuốt xuống, dược lực nhập vào cơ thể trực tiếp tràn vào hắn nội phủ bên trong, sau đó sắc mặt của hắn mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một tia. Đợi đã lâu sau đó, Khương Húc gặp nhưng là không có động tính, lúc này mới nhẹ nói nói, "Sư Minh, ta ta cảm giác đám đi lộ chỗ, cái chỗ này đâu chỉ hai nhóm người, khả năng có ba bốn đội." Tôn chú chuyển biến tốt đẹp một tia biểu lộ, lập tức vừa liếc. Chu Tiểu Linh thời điểm này cũng từ phía sau đi ra, nhẹ gật đầu, "Vừa mới có thật nhiều người ở chỗ này trầm giết, may chúng ta phản ứng nhanh, bằng không thì chúng ta cũng gặp nạn rồi." Khương Húc cuốn lệnh cờ thu vào, "Đi nhanh đi." Trận pháp này hơi chút ưu điểm tâm tư người có thể phát giác ra được, đợi ở chỗ này quá nguy hiểm." Tôn chú sắc mặt cứng đờ, "Đi. Đi tới chỗ nào đây? Chẳng lẽ lại đi tìm Lữ An? Với mới đoạn đường này tán loạn, sớm sẽ không biết đạo đi đi nơi nào." Khương Húc cũng là lộ ra một tia hổ thẹn. Chu Tiểu Linh gặp hai người đều đã trầm mặc, đề nghị, "Nếu không chúng ta hay là đi ra khỏi miệng chỗ đó đi, tìm các người mặt khác những cái kia bằng hữu?" Khương Húc hít sâu một hơi, "Chỉ có thể như vậy, nếu tìm được Lý Thanh hoặc là Lâm Thương Nguyệt thì tốt rồi, hắn hai thực lực mạnh, tăng thêm mấy người chúng ta, coi như là đã có sức đánh một trận." Tôn Trú nhẹ gật đầu, đột nhiên không hiểu oán trách đứng lên, sớm biết như vậy sẽ không nhường Lư An một thân một mình đã đi ra, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Khương Húc nhẹ gật đầu, mắt sắc mặt ngưng trọng quan sát phương xa, ta cảm giác Lư An giúp chúng ta dẫn dắt rời đi đi một tí người, bằng không thì chúng ta khả năng đã gặp nạn rồi. Ta cảm thấy được khẳng định cũng thế, Lữ An không thể nào là cố ý muốn vứt bỏ chúng ta đấy, không chừng hắn tỉnh cảnh hiện tại so với chúng ta nguy hiểm hơn. Chu Tiểu Linh cũng là giúp đỡ Lư An nói đến lời nói, tuy rằng hai người tiếp xúc không lâu sau, nhưng là từ Lữ An đối với nàng diễn xuất nhìn lại, tuy nói lúc trước có lợi dụng qua nàng, nhưng mà chỉ bằng Lữ An tặng không vài miếng ngọc bội chuyện này, nàng liền không cho rằng Lữ An sẽ là một cái cố ý đem mấy người dứt bỏ, một mình chạy trốn người. Tôn chú nhẹ gật đầu, ngượng ngùng nói, "Lành gồm linh nghiệm, đoán trách hai tiếng mà thôi, đảm đường không nội thực." Khương Húc chỉ chỉ cái kia trùm kia sáng, "Đi thôi, hướng Đại môn khải." Nói xong cũng cẩn thận từng ly từng tí theo trong đuổi có trước mặt đi ra. Mấy người vừa đi vài bước, sau lưng một bên đột nhiên chuyển đến kiếm khí phá không thanh âm, sau đó một thân câyaa xuống. Các loại đánh nhau thanh trực tiếp truyền đến mấy người trong lốt Húc sắc mặt đại biến, "Rất gần, đi mau." Ba người trực tiếp chạy như điên đứng lên, nhưng mà hào chết không chết đấy, đánh nhau thanh em vậy mà trở nên càng ngày càng gần. Tôn chú đột nhiên dừng lại bước chân, phía trước cũng có đổi phương hướng. Ba người vội vội vàng vàng hướng bên kia chạy tới. Kết quả vừa động hai bước, phía trước đột nhiên toát ra một đoàn ánh lửa. Đáng chết, nơi đây cũng có. Khương Húc máng một tiếng, sau đó nhìn về phía cái cuối cùng phương hướng, vừa mới đã chạy tới phương hướng, đang chuẩn bị động, lại bị Chu Tiểu Linh cho kéo lại. Giống như cũng có người. Chu Tiểu Linh nhỏ nói, Khương Húc thuần thế nhìn qua, nơi xa cỏ chính đang không ngừng run run. Giống như thật sự có người đang chạy tới nơi này tới đây Tôn chú không khỏi đem đao nắm chặt một kia Khương Húc tranh thủ thời gian ấn chặt hắn Sau đó lấy ra lúc trước vài lần cơ lệnh Chọc vào trên mặt đất, trước tránh tránh Nơi đây loạn như vậy, đi ra ngoài liền là chịu chết Người trước chưa thương Tôn chú ừ một tiếng, nhưng mà đao trong tay không có chút nào bùng ra chu Tiểu Linh cũng là đem kiếm nắm trong tay Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu lộ